n ó a chào buổi tối vít to chú ý tới noa đi tới hắn lập tức c ở i mở đối với noa lên tiếng chào ta còn tưởng rằng ngươi dự định nhiều bồi bồi bạn gái của ngươi đâu còn không phải đâu có trời mới biết lúc nào mới là noa đã nói ra như vậy liền lười nhắc lại phủ nhận nhiều như vậy đúng rồi rất cảm tạ ngươi tại vài ngày trước hỗ trợ không cần c ả m ơn ta vít to cười cười ta vốn chính là một cái ma pháp sư thủ hộ địa cầu không phải ta chỉ trích sao đối noa ngươi tìm ta có chuyện gì không noa nhẹ gật đầu đúng vậy quả thật có chút sự tình muốn tìm ngươi、Ồ. v i t to không ngờ tới chính mình nói chuẩn hắn lập tức thần kỳ trở nên nghiêm túc lên đồng thời hắn cũng không nói chuyện mà là sử dụng ma pháp truyền âm chuyện rất nghiêm trọng sao có gì cần ta đi làm không tính là nhiều nghiêm trọng còn có v i t to ta còn không phải trí tôn pháp sư nói không chừng tương lai ngươi cũng có khả năng trở thành trí tôn pháp sư đâu n ọ a cũng dùng ma pháp truyền âm hồi phục đến ta coi như xong n ọ a v i t to lắc đầu mọi người đều biết ngươi chỉ cần thời gian nói đi bằng hữu của ta có gì cần ta đi làm xác thực có một việc cần ngươi hỗ trợ nọa cũng không tiếp tục khách khí cái gì mà là trực tiếp nói ra kệ sĩ lụ sự tính ngươi biết ta có chút bận tâm ngươi là muốn cho ta nhiều chú ý hắn không sai hắn quá cực đoan không có vấn đề mặc đồ xác thực quá trói mắt đây cũng là ngươi không nguyện ý tìm hắn lý do chứ ta sẽ thêm chú ý hắn ta cũng hy vọng hắn không cần làm cái gì v i ệ c n ố c cảm ơn ngươi bằng hữu của ta về phần một chuyện khác ngươi có muốn hay không học tập lợi hại hơn máy móc khoa học chương ba trăm tám mươi tổ đề nghị nọa cùng biết to ra hỏa này quan hệ còn tính là không tệ cùng là ca mạ tả ma pháp sư đồng thời cũng đều thông qua ma đạo sư khảo hạch bọn hắn tương hô ở giữa đương nhiên là có lấy một chút t r u n g tính nhất là nọa gia hỏa này tại c ả mạ tạ nhân duyên biểu hiện nhất quán không sai lại thêm hiện tại cơ bản đã nhận định hắn là c ả mạ tạ tương lai trí tôn pháp sư vô luận ra ngoài phương diện kia v i t to r đều rất vui lòng giúp đỡ nọa bận điệu mà lại liền như là hắn nói đồng dạng m ộ t đồ cùng kệ sĩ lù thực sự quá quen thuộc kệ sĩ lù sự tình bọn hắn những n à y ma đạo sư đều có chút hiểu rõ để m ộ t đồ đi nhìn chằm chằm sợ rằng sẽ gây nên người khác cảnh giác chỉ là nọa cái thứ hai chủ đề để vít to có một ít l ầ người học tập lợi hại hơn máy móc khoa học rằng đạo lý thuần chính ma pháp sư không phải căn bản liền sẽ không đối với người bình thường cái gì máy móc khoa học không có hứng thú sao làm sao trước mắt vị này không giống nhau làm a n g ư ơ i vít to cổ quái nhìn xem l o a bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì ngươi có phải hay không cùng tony s ở t ạ c quan hệ không tệ vít to cũng không phải đồ đần lưu rót màn hạ t ở tẳng trên không hắn nhưng là ở nơi đó đã đứng tự nhiên nhớ kỹ vài ngày trước đại chiến tony ra hỏa này ngay tại trong đó nhưng là vít o cũng không hiểu rõ đoạ cùng tony quan hệ mà lại v i t to lúc ấy phải chú ý những người ngoài hành tinh kia nơi đó có dành đi chú ý hắn hiện tại nhớ tới v i t to đ ỗ n g nhiên cảm giác t o n y ra hỏa này tựa hồ có như vậy một số khác biệt nhất là hắn bộ kia chiến giáp bây giờ trở về nhớ tới giống như thật sự có chút không tầm thường a đồ chơi kia tựa hồ còn ẩn chứa ma lực ba động hắn là ta học đồ loạ i trung thực không khách khí trực tiếp cười nói mặc dù tính cách cái gì có chút h ỏ n g bét nhưng là ra hỏa này thiên phú rất tốt hắn đối với khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp vô cùng cảm thấy hứng thú nếu như dùng ma pháp sư phân cấp đến xem hắn trình độ khoa học kỹ thuật chỉ sợ đã đạt tới thất giai trở lên ồ vít to hiện tại hơi có chút hứng thú nếu là ngươi học đồ tự nhiên học ma pháp ma pháp bình xét cấp bậc đ ầ u t a m giai tiếp cận t ứ giai nọa giang tay ra hắn cũng không có học tập bao lâu mà lại hắn nghiên cứu nhiều nhất vẫn là phu văn khắc họa cùng phụ ma thì ra là thế lần này vít to triệt để đến hứng thú để ta cùng hắn học tập coi như x o n g đi nếu như ngươi muốn cho ta hợp tác với hắn đương nhiên ngươi có thể dạy bảo hắn hắn chỉ có thể chỉ đạo ngươi Ngoại không nói hai l ờ i liền t r ự c tiếp đem c h u y ệ này n nhạc tony đ ị h xuống t ớ đang pháp sư là cùng sở thi sư vợ bọn hắn tập hợp một chỗ không biết nói cái gì bất quá khi nọa tới sau bọn hắn rất tự giác liền từng cái ngừng nói chuyện phiếm nọa cũng không có gì nói nhảm trải ự c Victor cùng mục đích tiếp Tony thiệu một thời tới một t giới nói đem đồng đem đã lẫn nhau fan, bọn hắn cũng lần.、Trải、qua nọa nói rõ tony lập tức cảm giác vô cùng có ý tứ hắn cũng không có ngờ tới tại thế giới ma pháp thế mà cũng có một tồn tại như vậy điều này không khỏi làm tony đối với to hảo cảm tăng nhiều đương nhiên xưng huynh gọi đệ cái gì tony cũng không dám bất kể nói thế nào v i t to cũng là cùng nọa một cái cấp bậc c h ỉ ít tại nhân loại hình thái cái trước cấp bậc của ma pháp sư nọa ý nghĩ tony cũng đ o á n được cho nên hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu người cái tên này chẳng lẽ định đem hắn kéo đến ngươi trong trận doanh m ặ ta chờ vít to rời đi về sau tony nhỏ giọng đối l o a hỏi vị trí tôn pháp sư vị trí làm chuẩn bị suy nghĩ nhiều l o a l i ế mắt trí tôn pháp sư người ứng cử rất nhiều nhưng là ta có thể không chút khách khí nói ta không có đối thủ trừ phi chính ta không n g u y ệ n ý tốt ta phi thường tự tin ta thích tony không quan trọng gian g tay ta sẽ cùng hắn hảo hảo học yên tâm đi đương nhiên ngươi cũng phải nhiều dạy một chút hắn ngươi am hiểu đồ vật lưu lại một cái tốt ấn tượng rõ chưa l o a nhẹ gật đầu cuối cùng dặn dò một câu còn nói không phải là vị trí tôn pháp sư vị trí làm chuẩn bị dĩ nhiên không phải nói ngươi cũng không hiểu ngươi chỉ cần ghi nhớ v i t to tiềm lực rất cao mà lại các ngươi nghiên cứu đồ vật cũng là một cái rất không tệ phương hướng ngươi chẳng lẽ không hy vọng có cái cùng chung trí hướng bằng hưu thôi đi ta đã biết ta sẽ giúp ngươi hảo hảo lôi kéo hắn để hắn tuyệt đối ủng hộ ngươi làm trí tôn pháp sư gặp u ỷ ta nói bao nhiêu lần ta không phải là vì cái này n ỡ ngẩn nhìn xem một bộ khó chơi t o n y n h o a cũng dứt khoát từ bỏ tiếp tục cùng hắn tranh luận ý nghĩ noa xác thực dự định để tôn n lôi kéo vít o nhưng là cũng không phải là vì cái gì trí tôn pháp sư nói khó nghe chút t r í tôn pháp sư vị trí này đều xem bản s ỉ ẻn v ă n pháp sư lựa chọn của mình t ố t ta l o a dự định hào hào lôi kéo v i t to thuần túy là bởi vì v i t to xác thực đầy đủ lợi hại mà lại cũng đầy đủ có thiên phú đương nhiên trong này cũng ẩn chứa l o a sâu nặng á c thú vị mặc kệ là đem hắn biến thành tổ vợ cái tay kia vẫn là cho hắn một cái danh tự đằng sau tăng thêm von đùm dòng họ đều là phi thường có ý tứ đáng tiếc nơi này không có dịt gì trả họ bất quá vạn hạnh cũng không có gia hòa này không phải có trời mới biết thế giới này có thể hay không như vậy trọng h ả i dít gì trả họ ra hỏa này nọa hoàn toàn không dám suy nghĩ bởi vì ra hỏa này đã không thể dùng người để hình dung điện ảnh bản hoặc là c o n tốt dù sao chỉ là một cái cao su quái nhưng là bản mạn gạ bên trong hắn quả thực chính là một cái không gì làm không được thần a vô luận cái nào song song vũ trụ đều là khủng bố đến cực hạn ra hỏa nọa ấn tượng khắc sâu nhất chính là mạn gạ bên trong ra hỏa này dùng cùng một kiện đạo cụ đem vũ trụ ngũ đại sáng thế thần mình một trong gạ là cất bức cho lui sau đó tại hảo hữu của mình t h ỉ n h treo về sau hắn thế mà mở ra hỷ vận é t gạt xuyên qua vĩ độ tìm được tác giả con hàng này thật là người mà không phải thần sao càng khoa trương hơn là gia hỏa này bởi vì mở ra h ỉ vợ nét đạt trong lúc vô tình thả ra đại biểu vũ trụ mặt tối ạ tợ xạ về sau hắn thế mà dứt khoát dùng thần khí trung cực xóa đi người cưỡng ép khởi động lại vũ trụ để ạ tợ xạ căn bản không có tồn tại qua v ề phần cái gì một người làm bạo sáu mươi bảy cái song song vũ trụ a hủy diệt tiên cung loại hình đều là cơ bản thao tác nọa cảm thấy những này đều không phải chuyện gì dạng này gia hỏa xuất hiện ở cái thế giới này nọa cảm thấy thế giới này tuyệt đối chơi xong bất quá nếu thật là tên kia nói không chừng lao sư của ta cũng không phải là một nữ tính mà là một cái lao đầu tử nữa nha noa nội tâm âm thầm nhả dành một câu tiếp lấy liền rời đi nơi này noa cảm giác được nếu như mình tiếp tục đứng ở chỗ này chỉ sợ bọn họ liền không có cách nào trò chuyện đi xuống dù sao bọn hắn hiện tại còn không thể triệt để quen thuộc ma pháp sư cái quần thể này noa cũng chỉ có thể để chính bọn hắn thích ứng noa bên này ngay tại noa suy nghĩ lung tung thời điểm chỗ thanh âm rất nhanh chuyển đến trong thai của hắn thổ, Loki. dù sao không có việc gì n o dứt khoát đi tới đôi minh đệ này bên người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay tiệc tối kết thúc về sau bọn hắn tối đa cũng, cũng chỉ có thể ở địa cầu lại ở lại một đêm sau đó bọn hắn nhất định phải trở về về phần sau khi trở về chỉ sợ lộ kỳ liền muốn đứng trước thẩm phán tiếp lấy liền bị giam tại hà gặt căn bản không có cách nào ra gây chuyện cho nên sô đại khái cũng là biết lộ kỳ tình huống mới cố ý lưu lại để lộ kỳ nhiều cảm thụ một chút tự do khí tức nhưng là nói trở lại nếu như không phải chính lộ kỳ đầu hóc có chút vấn đề ồ đ ì n h phương thức biểu đạt tình cảm cũng có chút vấn đề làm sao có thể nháo đến loại tình trạng này đâu chơi thế nào Họa kế. lắc đầu n ọ a cũng không nhớ tới những vấn đề này hắn khẽ cười cười hỏi cũng không tệ lắm mặc dù cùng asgad so ra khả năng t â u cười cười liền không lại nhiều lời không có cách tương đối thời gian có chút vội vàng mà lại chúng ta ma pháp sư cũng không phải cái gì hưởng lạc chủ nghĩa n ọ a đến không có cảm thấy sổ nói lời có cái gì không đúng hắn đi qua asgad tự nhiên biết sổ nói là đúng tại asgad thời điểm n ọ a cũng từng tham gia ổ đình tổ chức một chút tiến hội nói thật nơi đó t i ế n hội bầu không khí cùng đủ loại chuẩn bị n ọ a cảm thấy chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung n o a muốn làm ra như thế không khí cũng không phải không được nhưng là n o a không có nhiều thời giờ như vậy đương nhiên hắn cũng cảm thấy không có gì tất yếu túi của hắn thế nhưng là nhất quán tre rất chặt đúng rồi n o a có thể thương lượng với ngươi một sự kiện sao đúng lúc này tôi bỗng nhiên thấp giọng nhỏ giọng hỏi ừ m chuyện gì n o a nhìn xem sổ bộ dáng này đồng dạng thấp giọng kỳ quái nhìn xem hắn là như vậy nếu như không có gì ngoài ý muốn lộ kỳ sau khi trở về có thể sẽ bị phụ thân phán xử giam cầm mà lại thời gian này sẽ phi thường dài tôi lôi kéo lộ kỳ bà vai không để ý sự phản đối của hắn trực tiếp đem sự tình nói ra đương nhiên lộ kỳ cũng có thể lựa chọn bị lưu vong lưu vong noa cổ quái nhìn thoáng qua sở còn có lộ kỳ ngươi muốn lưu vong đệ đệ của ngươi đúng thế t ô i nhẹ gật đầu lộ kỳ cũng là nghĩ như vậy hắn không nguyện ý bị giam giữ cái này mẹ nó là cái gì sự tình a noa không hiểu thấu nhìn xem sở cùng lộ kỳ hắn không do chuyện này bọn hắn chạy tới cùng mình nói làm gì mà lại hắn cũng không nghĩ minh bạch lộ kỳ vì sao lại nghĩ quẩn lộ kỳ d ự n vào thả nộ từ thả nộ nơi đó đạt được tâm linh quần trượng Hứa、hẹn ứ a h cầm xuống địa cầu cướp đoạt tệ sệ giặc giao cho thả nổ mặc dù l ô k ỳ cũng không biết mình quyền trượng bên trong có m ỉ n ghệm cũng không biết tệ sệ giặc là cái gì nhưng là l ô k ỳ về sau c h ờ mà ta coi như không nói phản bội sự tình vẹn vẹn bây giờ tệ sệ giặc không lấy được ngoài ra còn quyền trượng còn là mất rồi cái này hoàn toàn có thể coi là nhiệm vụ thất bại l ô k ỳ chỉ cần iq online liền có thể đoán được thả nổ chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn dưới tình huống như vậy lựa chọn lưu vong tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt phải biết thả nổ tại cái vũ trụ này phạm vi thế lực thế nhưng là rất lớn có trời mới biết vạn nhất bọn hắn đụng phải đâu mà lại nọa cũng không thấy được ô đỉnh sẽ đồng ý cái lựa chọn này lưu vong cơ bản không thể nào chỉ có đem hắn giam lại mới là đối với hắn tốt nhất trừng phạt nghĩ tới đây nọa nội tâm trực tiếp phủ định kế hoạch này hắn thấy đây quả thực ngu xuẩn đến không được ta chỉ muốn nói vấn đề này ngươi không nên cùng ta nói ngươi vẫn là trở về hảo hảo cùng phụ thân của ngươi thương lượng một chút tương đối chúng ta đương nhiên sẽ trở về thương lượng chỉ bất qua chuyện này vẫn là cần cùng ngươi câu thông một chút vì cái gì bởi vì ta dự định để lộ kỵ ở địa cầu lưu vong Chương 381, ngươi cái này ngu ngốc lô ký giúp ta đem con mèo này mang đi ra ngoài nhìn một chút đừng để nàng lại tập kích mèo của ta đầu hưng đáng chết ngươi vì cái gì không tự mình làm ta là tại ngươi nơi này lưu vong không phải người hầu của ngươi lô ký mặt mũi tràn đầy khó chịu đi vào nọa phòng thí nghiệm sau đó hơi có chút run dày thận trọng ngục n ụ c ôm ra ngoài về phần hạt t h ớ i con mèo kia đầu hưng lô ký nhìn cũng không nhìn một chút g i a hỏa này tựa hồ vẫn còn tương đối kỳ thị tiểu da hỏa này về phần lục n ụ c da hỏa này vẫn là tương đối sợ hãi hắn thậm chí còn tại phàn nàn vì cái gì địa cầu cái văn minh này đẳng cấp hơi thấp tinh cầu bởi vì noa bọn hắn tồn tại không phải lộ kỳ tám thành sẽ nói chưa khai hóa nguyên thủy tinh cầu thế mà lại có một mực chú ý con mẹ nó cùng gái nuôi trong nhà sùng vật đồng dạng noa đối với lộ kỳ loại hành vi này mặc dù rất im lặng nhưng là hắn cũng không nói cái gì dù sao để lộ kỳ tại mình nơi này làm cùng một tên tạp dịch đồng dạng cũng đủ làm khó hắn bất quá lộ kỳ cũng không có cách nào như vậy lựa chọn đi vào địa cầu lưu vong hoặc là liền trong hạt gạt bị giam cầm hai cái này lựa chọn nếu như là dĩ vãng lộ kỳ tuyệt đối sẽ lựa chọn cái thứ hai bởi vì g i a hỏa này cao ngạo là khắc vào thực chất bên trong hắn xác thực không thế nào để ý địa cầu nhưng là bây giờ thì khác trải qua n ọ a một phen khuyên bảo hơn nữa giải địa cầu ẩn dấu thực lực về sau trong lòng có rất lớn đối phụ m â u áy n à y hắn lựa chọn đến địa cầu thượng lưu thả một đoạn thời gian n ọ a không biết sổ cùng lộ kỳ đến cùng là như thế nào thuyết phục ổ điển dù sao ổ điển là đồng ý quyết định này đồng thời cuối cùng có liên lạc đang lúc bế quan đạn xỉ ẻn đ o n、Văn、pháp sư ản xì、si、e n văn pháp sư đối với chuyện này tựa hồ cũng có chút hứng thú suy tư một chút sau nàng sẽ đồng ý đồng thời đem lộ kỷ ra hỏa này đưa đến loại nơi này tới đưa mắt nhìn lộ kỷ trong lòng run sợ ôm một cục sau khi rời khỏi đây loã lại một lần nữa đem tinh lực bỏ vào nghiên cứu của mình bên trong hạt t h u y t không dám đi ra ngoài loạ cũng không phải để ý như vậy nói đến con mèo này đầu hưng tựa hồ tuổi thọ d á n g dấp có chút quá phận bình thường đến nói này chủng loại hình cú mèo cũng sớm đã đạt tới sinh mệnh mức t ự c hạn nhưng là l o ạ con mèo này đầu hưng tựa hồ căn bản không có phương diện này bởn nàng vẫn như cũ cùng nọa vài thập niên trước đem nàng mua được thời điểm đồng dạng vẫn là như vậy cái đầu tiểu vẫn là như vậy nhát gan mà lại mê mang bất quá nọa cũng sẽ không đi cảm thấy đây là một kiện chuyện không tốt dù sao đây chính là sủng vật của mình có tình cảm nọa tự nhiên không nguyện ý nàng không hiểu thấu chết đi h ạ t thuế này tới nọa trên bờ vai dừng lại mà nọa thì không có để ý nàng tự mình nhắm mắt lại rất nhanh nọa liền đi tới hệ thống trong không gian khoảng thời gian này nọa một mực chuyên tâm phối hợp hệ thống nghiên cứu lĩnh vực ma pháp vì thế n ọ thậm chí đều không có hảo hảo đi nghiên cứu một chút t ệ xê giặc hiện tại kẻ sệ giặc còn tại nọa không gian trong gương bên trong nằm đâu nhưng là nọa cũng không có quá mức bởi vì để ý hắn cảm thấy so sánh với nghiên cứu kẻ sệ giặc cái này cơ bản nhất định là mình đồ chơi còn không bằng xem trước một chút lĩnh vực này mà pháp có sao nói vậy vạn nhất nọa phỏng đoán là chính xác như vậy cái này chẳng phải mang ý nghĩa ạn xỉ ẹn văn pháp sư sẽ không k hiểu ô n g h thấu rời đi như vậy coi như thả nổ chạy tới nọa cũng coi là có một loại đủ tốt á t chủ bài hệ thống hiện tại thế nào nọa tại hệ thống không gian tìm địa phương ngồi xuống sau đó thuận miệng hỏi một câu rất nhanh toàn bộ hệ thống trong không gian liền xuất hiện một vòng kỳ dị rung động loại này rung động phảng phất bao hàm toàn diện nhưng lại lại có một loại rất rõ ràng không lưu loát cảm giác Trong rãi loại này rung động ngừng lại rất hiển nhiên đó cũng không phải một lần thành công mô phỏng nhưng là lần này mô phỏng lại làm cho loại thật sự có một loại đưa thân vào trong vũ trụ mà mình phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ rung hợp lại với nhau đồng dạng vô cùng kỳ diệu cũng vô cùng để người dễ chịu chứ k i ế p như là tạm ngừng đồng dạng không lưu loát cảm giác bên ngoài khác đều để loại cảm giác thật không tệ nhìn hệ thống cái đồ chơi này thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng trợ thủ tốt ta dù sao cùng trước đó một lần k i a nổ lớn so ra thật tốt hơn nhiều như ngươi thấy khi hết t h ể đều dừng lại về sau hệ thống k i a thanh â m giống như máy móc vang lên mặc dù có thể làm đơn giản d u n g hợp cùng vận chuyển nhưng là vẫn rất khó triệt để d u n g hợp lại cùng nhau như vậy sao n a sờ lên cái cảm cuối cùng nhẹ gật đầu n a đương nhiên biết loại chuyện như vậy độ khó đến cùng lớn bao nhiêu mặc dù n a so ra kém trong trí nhớ cái kia gọi lâm lôi ra hỏa hắn muốn rung hợp cũng không phải cái gì nguyên tố huyền ảo phát tắc nhưng là cái này bốn loại nguyên tố thế nhưng là thế giới cấu trúc cơ sở a trong này ẩn tảng độ khó thực sự có chút lớn đến đáng sợ nọa chống đỡ đầu bắt đầu tự hỏi bốn loại nguyên tố dung hợp phiền phức trình độ quả thật làm cho người không lời hệ thống mô phỏng tốc độ đã coi như là thật nhanh cái này muốn đổi làm nọa đến làm chỉ sợ thật là hàng trăm hàng ngàn năm sự tình thậm chí chính nọa người đều không có còn không có lấy ra cũng nói không chừng đ ấ y chứ chỉ là như vậy tốc độ nọa vẫn cảm thấy có chút nhức cả chứng bởi vì thời gian cũng không bọn người a ản xị ẻn văn pháp sư tính toán đâu ra đấy cũng liền bốn năm năm sau liền sẽ rời đi sợ nhất chính là nọa làm ra lĩnh vực này mà pháp về sau ạn si ẹn văn pháp sư đã chuẩn bị xong thậm chí đã đi húng chi lĩnh vực ma pháp cái đồ chơi này là cần học tập thích ứng cũng không phải là nói ta cho ngươi biết làm thế nào ngươi liền có thể làm được liền giống với ngươi mua đài điện thoại còn muốn thích ứng nó lớn nhỏ xúc cảm cùng hệ điều hành đâu ma pháp nhưng so sánh cái đồ chơi này còn muốn nhiều phức tạp thật đúng là đau đầu a nọa bất đắc dĩ thở dài hệ thống ngươi dự tính muốn đem cái đồ chơi này hoàn toàn mô phỏng ra đại khái phải bao lâu thời gian chí ít cần ba năm trở lên hệ thống trả lời rất nhanh tạo dựng một cái mới tinh thế giới này cũng không tồn tại mà lại ta được trong kho tài liệu cũng không có đồ vật là một kiện rất khó khăn sự t ì n h chế tác n g ư n i người chính là cái kia hư không c h i chủ cũng không có lĩnh vực phương diện này tư liệu vĩ đại hư không c h i chủ cũng không cần cái gì lĩnh vực bởi vì hắn tự thân chính là một cái thế giới hệ thống câu nói này trực tiếp đem nọa sặc đến không biết nói cái gì tự thân chính là một cái thế giới cái này mẹ nó thực sự nói đùa sao ngươi muốn thổi chủ nhân của ngươi cũng đừng thổi ác như vậy có được hay không một cái thế giới đến cùng lớn bao nhiêu vấn đề này thật sự rất khó nói bởi vì một cái thế giới ở trong lần chứa cái đủ loại ví độ thời gian tuyến chuyển di các loại đồ chơi hình thành vũ trụ cũng là nhiều khoa trương bản thân mình chính là một cái thế giới vậy người này vẫn là người sao cái này mẹ nó quả thực so cái gọi là thập ngũ dai còn kinh khủng hơn a n o a nội tâm âm thầm nhả danh một câu nhưng là một khắc hắn liền có chút cứng n g ắ t lại bởi vì hệ thống giống như thật không có nói qua chủ nhân của hắn người tới mà lại có dạng này lực lượng người tự a hồn loa tại một ít bên trong thật đúng là gặp quà cũng t h như những cái kia siêu thoát giả chủ nhân của ngươi sẽ không phải là cái gì siêu thoát giả a noa thận trọng hỏi siêu thoát giả chủ nhân của ta tựa hồ thuộc về giai đoạn này hệ thống thăm dò một chút tin tức sau đó mới chậm rãi hồi đáp hắn không tại bất luận cái gì thế giới phạm chủ hắn thân ở hư không ngồi cao vương toạn ngừng noa lập tức đánh gãy hệ thống nói khoát chủ nhân của ngươi lợi hại như vậy như vậy vì cái gì không có đem ngươi thu về trở về thời gian quy luật cũng không phải là đồng dạng hệ thống rất bình tĩnh hồi đáp mà lại trên người ta có chủ nhân bạn tốt nhất lực lượng cố lực lượng này đem ta cho che giấu đem ngươi cho che giấu không sai biệt lắm mà lại bởi vì thời gian quy luật khác biệt chủ nhân của ta muốn tìm được ta cũng không dễ dàng không phải ta cũng sẽ không theo ngươi cái này ngu ngốc nọa s ắ c mặt có chút biến thành màu đen hơn nửa ngày hắn mới chậm lại bị mình hệ thống mắng làm việc ngớ ngẩn cái này khiến nọa vô cùng xấu hổ bất quá tựa hồ đối với so với mình hệ thống nọa phát hiện tình cảnh của mình tựa hồ thật đúng là rất lung túng lắc đầu nọa lười đi nghĩ hắn chủ nhân vạn nhất đi tìm đến làm sao bây giờ loại vật này hoàn toàn không phải nọa cấp độ này có thể nghĩ dù sao nọa tối đa cũng chính là cung cấp một chút thí nghiệm số liệu mà thôi mà lại tại loại này đại lao trong mắt loã loại, loại tồn tại này chỉ sợ căn bản cũng không bị người khác để vào mắt được rồi không đi nghĩ những cái kia không hiểu thấu mà khoảng cách ta vô cùng xa xôi đồ vật loã lắc đầu nói chuyện ngươi không có biện pháp khác ngươi biết lao sư của ta chỉ sợ không có nhiều thời giờ như vậy học tập ma pháp này chỉ sợ cũng cần một cái thời gian a là cần thời gian nhất định mới có thể triệt để nắm giữ cùng không ngừng tăng lên hệ thống trực tiếp cấp ra đáp án nhưng là ta cũng không có cách ta không phải chủ nhân của ta hắn cơ hồ toàn trí toàn năng nhưng là ta chỉ là một cái vật thí nghiệm được thôi ngươi cũng biết ngươi là vật thí nghiệm a n ọ a bất đắc dĩ thở dài nhìn mình cũng không có cách nào đi đường tắt cảm giác này để n ọ a cũng rất bực bội bất quá ngay lúc này hệ thống đ ố n g nhiên lại một lần nữa mô phỏng lên bốn loại nguyên tố dung hợp chỉ bất quá lần này n ọ a rõ ràng cảm thấy khác biệt bởi vì lần này không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác mặc dù rất nhiều thứ có thiếu thốn chính n ọ a cũng nói không nên lời đến cùng thiếu thốn là vật gì nhưng là n ọ a chính là có thể cảm giác được đây là n ọ a lập tức đứng dậy một mặt không thể nghĩ cảm thụ được cỗ khí tức này biến hóa đây là một cái hình thức ban đầu hệ thống đông nhiên mở miệng nói ra một cái vô cùng đơn giản bỏ qua rất nhiều thứ hình thức ban đầu lĩnh vực hình thức ban đầu loa tự lẩm bẩm đến cái này một cỗ lực lượng để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đồ vật nhu họa nhưng lại dị thường cứng cỏi bình ổn nhưng cũng vô cùng cùng bạo bọn chúng đan vào lẫn nhau lẫn nhau q u ấ n quanh tạo dựng ra một loại khó có thể tin lực lượng chứ không có ngay từ đầu loại kia rõ ràng xâm la vạn tượng cảm giác nhưng là c ẩ n thận đi cảm thụ nhưng cũng có thể phát hiện một chút mánh khỏe cỗ lực lượng này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đâu loa nhắm mắt lại hảo hảo cảm thụ được hắn trợn phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ chính là vật mình m u ố n a hệ thống ngươi có thể phán đoán lĩnh vực này cùng vũ trụ liên hệ sao n o a nghĩ nghĩ dứt khoát mở miệng hỏi có thể làm ra phán đoán một cái hoàn chỉnh lĩnh vực có thể coi như là một cái độc lập tiểu vũ trụ nếu như đem nó bên trong quy tắc nội dung hoàn thiện có lẽ có thể biến thành một cái độc lập vũ trụ hệ thống trực tiếp trở lại như vậy sao n o a nhẹ gật đầu như vậy thông qua cái này hình thức ban đầu có thể phán đoán sao có thể bởi vì căn cứ ý kiến của ngươi sử dụng chính là bốn loại cơ sở nguyên tố hoàn toàn đạt đến vũ trụ cơ sở yếu tố hệ thống thanh n â m vẫn là như vậy máy móc như vậy hoàn chỉnh lĩnh vực dùng để vượt qua thần tính chuyển đổi đâu hoàn toàn không có vấn đề hình thức ban đầu lĩnh vực đã xuất hiện một cái vũ trụ sinh ra cần có đặc thù lực lượng mặc dù vô cùng yếu ớt cùng nhỏ bé nhưng lại có thể cùng ngoại giới vũ trụ c ộ p minh dùng nó mặc dù yếu ớt nhưng là cũng có thể nhìn ra mới sinh nảy sinh vũ trụ gặp quỷ. Ý. ý tứ chính là ngươi kỳ thật cũng sớm đã đem ta cần làm xong ngươi vì cái gì ngươi nói cho ta vậy ngươi về sau vừa đang làm gì đầu tiên ngươi không hỏi tiếp theo là ngươi yêu cầu ta tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh lĩnh vực ta lại làm theo ngớ ngẩn chương ba trăm tám mươi hai n h ẫ n nhi tử cũng không cần ngươi loa s á c mặt có chút khó coi dù sao đổi lại là ai bị mình hệ thống cho p h ư n c ra nhất là cái hệ thống này căn bản không phải sinh mệnh mà là máy móc loại cảm giác này vô cùng không tốt thật giống như ngươi vọc máy vi tính đồng dạng bởi vì ngươi rất nhiều lung tung thao tác dẫn đến máy tính xảy ra vấn đề kết quả vô hạn cho ngươi l à m bình phong báo sai phản phất đang nói ngươi cái này xỏa bức đồng dạng loa thề nếu như không phải mình không thể rời đi cái hệ thống này hắn thật muốn đem nó trực tiếp khởi động lại được rồi l á t đầu nọa không có ý định đang chú ý cái hệ thống này nhà ránh hệ thống này có dạng này thiết lập nói rõ cái hệ thống này chủ nhân cũng không phải mặt hàng nào tốt bất quá như thế tồn tại nọa không dám đi mắng cho nên b i ệ t khuất nọa dứt khoát đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào cái này lĩnh vực hình thức ban đầu ở trong không thể không nói hệ thống vẫn là tương đối cho kình mặc dù hoàn chỉnh lĩnh vực nó không có làm ra đến nhưng là cái này hình thức ban đầu làm thật không lợi nói bốn loại khác biệt nguyên tố kín cái tại vận chuyển mặc dù thiếu thốn phương diện nào đó đặc tính nhưng lại có thể cảm thụ được nó đã có một chút đặc tính ổn định mà lại có nguyên tố năng lực bỏ qua kia tùy theo đạn sinh mịn mở sâm la vạn tượng lực lượng cái này hình thức ban đầu cũng có nhất định phòng ngự tính cùng tiến công tính nóa yên lặng đem cảm thụ của mình nói ra sau đó mình cũng bắt đầu đ ế m thử tính mô phỏng loại này lĩnh vực bất quá rất nhanh nóa liền phát hiện hắn tựa hồ đánh giá cao mình bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào đem cái đồ chơi này ngưng tụ cùng một chỗ cái này khiến nóa có chút đau đầu nếu như chính hắn đều không có cách nào học được vậy như thế nào đi nói cho hạn xỉ ẹn vắn pháp sư lĩnh vực này có lẽ có thể trợ giúp nàng giải quyết một chút phiền t o á i nghĩ tới đây nọa liền có chút nhức đầu dạng này cũng không phải một cái biện pháp a hệ thống ta như thế nào mới có thể học được cái đồ chơi này không có cách nào tình h u ố n g d ư ớ i nọa chỉ có thể mở miệng hỏi thăm mình hệ thống có vấn đề tìm hệ thống đây coi như là nọa nhất quán tác phong mặc dù nói dạng này làm thực sự có chút mất mặt nhưng là nọa đến cũng không thèm để ý dù sao không ai biết nọa chân thực tình huống nọa cho tất cả ma pháp sư lưu lại chỉ có một cái vô cùng quan huy siêu cấp thiên tài chính diện hình tượng đẳng cấp của ngươi tạm thời không có đạt tới học tập lĩnh vực yêu cầu để nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là hệ thống thế mà trực tiếp cho nọa tới một câu như vậy tại kia mang theo c h ả o phúng cùng máy móc kết hợp thanh â m hạ nọa g lập tức cảm giác được một cỗ đầu váng m ắ t hoa cái này mẹ nó là cái gì kết luận mình làm ộ t thất giai m a pháp sư thế mà còn mẹ nó không có đạt tới học được lĩnh vực này mà pháp yêu cầu n g ư ơ i mẹ nó đang đùa ta a ta cũng không có đùa ngươi hệ thống không đợi nọa nói cái gì trực tiếp mở miệng hồi phục đến trải qua kiểm t r ắ c cơ sở nhất lĩnh vực hình thức ban đầu cần thế giới này kiểu giai mà ngươi bây giờ mới thất giai không cách nào đạt tới yêu cầu ngoa tạo loại trực tiếp mắng lên ngươi đang chơi thật là ta cựu giai ta c ự long tư thái không phải liền là cựu giai sao còn có vì cái gì ngươi có thể mô phỏng ra ta lại không thể nói đùa cái gì ngươi c ự long tư thái là cựu giai không sai nhưng là ngươi có thể hoàn mỹ trưởng khống ngươi c ự long thân thể sao rất rõ ràng ngươi không thể ma pháp này cần rất cao ma lực khống chế cùng nguyên tố khống chế ngươi thân thể của nhân loại không có vấn đề bởi vì trình độ ma pháp của ngươi ngay tại giai đoạn này nhưng là ngươi c ự long thân thể cũng không có đạt tới yêu cầu hệ thống nói rất có lý cái này khiến cho nọa hoàn toàn không có cách nào phản bác mặc dù nói ma pháp này tại cái khác thế giới cơ bản đều là ra ngoài muốn đi vào một loại nào đó gọi là chuyển kỳ giai đoạn nhưng là thế giới này cùng thế giới khác cũng không giống nhau à. lĩnh vực cái đồ chơi này nọa cảm thấy tại mình trước đó tuyệt đối là không có người nghĩ ra được như vậy nọa cảm thấy cũng không tồn tại loại này hạn chế mới đúng chứ nhưng là nghĩ lại một chút nọa liên hiểu chỉ sợ đẳng cấp thấp thật đúng là không có cách nào học được ma pháp này không đi nói thế giới khác như thế nào thiết lập vẹn vẹn thế giới này trình độ ma pháp đạt tới cựu giai về sau mà ớ i có thể lĩnh vực ma pháp này kỳ thật chính là lợi dụng ma pháp bản chất đạt đến một loại cùng ngoại giới vũ trụ cộng minh thuộc về ma pháp sư bản thân ma pháp càng ngay thẳng một chút đến nói lĩnh vực ma pháp này quả thực chính là một cái vũ trụ máy mô phỏng từ cơ sở bốn loại nguyên tố dung hợp tạo d ự Noah g chế t ạ r l ĩ n vực cơ sở h ì nghĩ h tới đây liền không nguyện ý đang nghĩ đến bởi vì cái này hoàn toàn siêu cương hơn nữa còn là siêu cương siêu có chút lợi hại một loại kia Noah hiện tại ngay cả lĩnh vực hình thức ban đầu đều không có cách nào ngưng tụ dung hợp tương lai đồ vật nghĩ lại nhiều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ kết hợp thế giới khác lĩnh vực ma pháp biểu hiện đến xem cái đồ chơi này thật đúng là tiềm lực vô tận à, khó trách cất bước cao như vậy n ọ a bất đắc dĩ thở dài lần này n ọ a xem như nghĩ thông suốt chỉ là nghĩ thông suốt là nghĩ thông nhưng là nên khó chịu vẫn là khó chịu à, n ọ a nghĩ ra ma pháp này bản chất trừ gia tăng mình thực lực bên ngoài còn có chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đến giúp mình lao sư hiện tại mình là dễ chịu bởi vì noa cảm giác mình tìm được một đầu tiền đồ tươi sáng nhưng lại ạn xỉ ẹn vấn pháp sư đâu hoàn thành thần tính chuyển đổi sau liền trở thành linh hồn trạng thái như vậy chỉ sợ tính tạm thời chính là không có cách nào xuất thủ a kỳ thật ngươi cũng không cần khó chịu như vậy nhưng vào lúc này hệ thống lại một lần nữa mở miệng ồ nóa lập tức lên tinh thần thế nào ngươi còn có cái gì biện pháp hay sao Sắp thực có hệ thống trực tiếp mở miệng nói ra ta có thể giúp ngươi vận chuyển lĩnh vực này hình thức ban đầu nhưng là thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ đây cũng là cực hạn ngươi có thể giúp ta vận chuyển lĩnh vực này hình thức ban đầu nóa n h ị nhữ mày ngươi xác định nọa đến không lo lắng hệ thống sẽ làm thứ gì tiểu động tác nói khó nghe chút hiện tại nọa rất nhiều nơi đều là hệ thống đang giúp đỡ che giấu cũng tỉ như nọa tự thân vận mệnh nọa nội tâm thế giới suy nghĩ chờ một chút phương diện dễ dàng bại lộ nọa đồ vật đều bị hệ thống cho che giấu nếu như hệ thống thật muốn làm những gì chỉ sợ nọa đã sớm xong đời mặc dù nọa nghĩ rất nhiều chuyện đều quen thuộc siêu xấu nhất địa phương suy nghĩ nhưng là đối mặt hệ thống nọa vẫn là duy trì nhất định tôn trọng không có hệ thống liền không có hiện tại nọa đương nhiên xác định sau đó rất cảm tạ tín nhiệm của ngươi hệ thống thanh em vẫn như cũ máy móc bất quá ngươi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy không hiểu thấu đồ vật ngươi xong ta cũng xong rồi cứ như vậy đơn giản ha ha loa l u n g túng sờ lên đầu được không nói cái này ngươi giúp ta mô phỏng lĩnh vực này ta cần làm cái gì cái gì đều không cần việc ngươi cần chính là hào h ả o cảm nộ hệ thống hồi phục đến cảm nộ loại này nguyên tố biến hóa sau đó ngươi liền có thể cùng lao sư của ngươi hào h ả o giải thích như vậy sao loa nhẹ gật đầu quả thật có chút đồ vật là cần chính loa cảm nộ hệ thống cho đồ vật mặc dù tường tận nhưng là ma pháp cái đồ chơi này có rất nhiều là ngươi căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ngươi chỉ có thể mình thể nghiệm liền xem như nọa đến lúc đó đi nói cho hạn sĩ ẻn v ă n、Văn、pháp sư chỉ sợ cũng chỉ có thể thể hiện ra cái này hình thức ban đầu sau đó đơn giản giảng giải một chút chậm rãi nọa lập tức tỉnh nộ lại ngươi giúp ta khống chế sau đó cho l á o sư hiện ra một chút không phải tốt ta vì lông còn muốn cảm nộ nhiều như vậy ta có thể giúp ngươi chỉ là giúp ngươi đem những này đồ vật dung hợp nhưng là bên trong rất nhiều thứ cần chính ngươi đi tìm hiểu hệ thống máy móc đáp trả mặc dù ta có thể một mực dạng này giúp ngươi xuống dưới nhưng là nên nắm giữ đồ vật ngươi nhất định phải nắm giữ ta có thể làm trợ thủ của ngươi nhưng là không thể làm chủ nhân của ngươi đây là ta hạch tâm thiết lập một trong như vậy sao loa b ô n g nhiên có chút buồn cười xem gia vị này hư không chi chủ thật đúng là rất không tệ đâu mặc dù hư không cái gì nghe rất tạ ác đúng vậy chủ nhân của ta cũng từng nói như vậy hệ thống nói ra hắn nói qua hư không cái đồ chơi này cho người khác cảm giác liền rất tạ ác nhưng là đây chỉ là nhận biết phía trên sai lầm thực lực đạt tới trình độ nào đó sao mới có thể lý giải cần bản chất lý giải hư không bản chất noa lắc đầu hư không cái đồ chơi này noa đầu tiên nghĩ tới chính là hư không giàn buộc không đúng mấy cái kia hư không anh hùng về sau chính là đến từ hư không bên trong thiêu đốt quân đoàn c h ỉ ít thiêu đốt trong quân đoàn binh sĩ cơ bản đều đến từ hư không tốt vậy liền thử một chút xem sao nhờ vào ngươi hệ thống ba ba noa cũng không tại nhiều nghĩ đối hệ thống nói một tiếng sau liền trực tiếp rời đi hệ thống không gian đừng nói những này làm người buồn nôn ta là máy móc không phải sinh mệnh không có khả năng có hậu đại mà lại coi như muốn nhận nhi tử cũng sẽ không nhận ngươi cái này ngúng hệ thống hoàn toàn không g i ả g bất kỳ thể diện trực tiếp dễu cợt nọa dừng lại đối với cái này nọa cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra sau đó coi như không nghe thấy tránh ra hai mắt nọa về tới mình phòng thí nghiệm lúc này hạt thủy đã đứng tại trên vai của hắn ngủ thiết đi cái này khiến nọa cảm giác có chút buồn cười vỗ vô đứng tại mình trên vai hạt thủy con m è o này đầu ưng lập tức gật gù đắc ý tỉnh lại sau đó m è o đầu nhìn xem nọa bất quá rất nhanh nàng học tập đã hiểu nọa ý tứ bay nhảy cánh bay đến đứng ở bên nàng hiện tại cũng không dám ra ngoài bởi vì có trời mới biết con những tia đáng sợ c h ủ ý có phải hay không còn đang chờ nàng bắt đầu đi đem hạt t h u ế mở ra về sau nọa cũng bắt đầu mình lần thứ nhất ngưng tụ lĩnh vực theo nọa tiếng nói rơi xuống lập tức nọa cảm nhận được trong cơ thể hắn ma lực tại cấp tốc s ô i trào tiếp lấy chất chứa ở trong cơ thể hắn bốn loại nguyên tố bắt đầu tương hỗ tụ lại mà cái khác nguyên tố bị chậm rãi đề ra nọa chậm rãi nhắm mắt lại h ắ n không có tiến vào hệ thống không gian hắn hiện tại phải thật tốt cảm thụ một chút lĩnh vực ma pháp này hình thành khi bốn loại nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ về sau lập tức hào quang rực rỡ tại nọa trên thân lan tràn mà n h ò a thể nội bốn loại nguyên tố mang lấy nọa xôi trào ma lực chậm rãi dung hợp lại với nhau chương ba trăm tám mươi ba mắt trận tròn lộ kỳ lộ ký đem ổ cục mang đi ra ngoài về sau cả người liền lâm vào một loại phi thường vô lực trạng thái nói thật hắn có một chút hối hận mình vì cái gì đầu góc co lại lựa chọn bị lưu đ ẩ y tới địa cầu nếu như nói địa cầu không có nhiều như vậy đáng sợ ma pháp sư lộ kỳ ngược lại là cảm thấy không có bất kỳ cái gì vấn đề bất quá vấn đề ở chỗ như vậy ổ điển chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý hắn làm như vậy kỳ thật lộ kỳ nguyện ý đi vào địa cầu còn có một nguyên nhân đó chính là hắn muốn hảo hảo nhìn xem bọn này địa cầu ma pháp sư đến cùng là như thế nào đạt tới tình trạng này lộ k ỳ làm ạt gạt số lượng không nhiều ma pháp sư tại thế hệ tuổi trẻ hắn cơ bản không có cái gì đối thủ nhưng là đi vào địa cầu hắn chẳng những ăn quả đắng còn khác sâu nhận thức đến mình cùng những n à y địa cầu ma pháp sư tựa hồ thật t r ê n lệch có chút đại đương nhiên t r ê n lệch lớn cũng chỉ làn h a những n à y số ít người nhưng điều này cũng làm cho lộ k ỳ cái này cao ngạo không hợp thói thường giá hỏa bị đà kích đánh không lại không đấu lại vậy liền hảo hảo cùng ngươi học một ít lộ kỷ cũng là có ý nghĩ như vậy mới tới chỉ bất quá lại tới đây lộ kỳ liền khổ cực phát hiện mình giống như thật bị trở thành một tên tạp dịch bởi vì vô luận lộn xộn cái gì sự t ì n h những ma pháp sư này đều sẽ ném cho hắn đi làm cái này khiến lộ kỳ nội tâm mắng to những ma pháp sư này đồng thời cũng có chút không thể làm gì bởi vì tại tòa thánh điện này bên trong có thể g i a o hơn hắn liền có hai cái mặc dù những người khác ma pháp thực lực cùng trình độ ma pháp chỉ sợ cũng không bằng hắn nhưng là tiềm lực của bọn hắn lại đặt ở chỗ đó à. bọn này người địa cầu đều là thứ gì ma quỷ cái này cũng chưa tính theo lộ kỳ ở đây chờ đợi sau một thời gian ngắn hắn hoảng sợ phát hiện tại tòa thánh điện này bên trong thế mà còn có một con c h ủ ý gặp ủy bọn này người địa cầu thật là điên rồi sao vì sao lại đem nguy hiểm như vậy đồ vật đặt ở loại này không có cái gì phòng ngự địa phương chỉ bất quá về sau để lộ kỳ càng ngày càng hủy tam quan chính là hắn phát hiện cái này chủ ý tự hồ không có nguy hiểm như vậy nhất là gia hỏa này cùng đọa tên hôn đản kia cùng một chỗ thời điểm quả thực cực kỳ giống một con sùng vật không có việc gì liền thích ghé vào nọa trên đùi đi ngủ cái này mẹ nó thật là chủ ý mà không phải một con lười b i ế n quít mẹo sao nếu như không phải lộ kỳ gặp qua cái này gọi lẩm bẩm quýt mèo một ngụm đem một đầu sinh không thể luyến ấu long ớt hắn chỉ sợ thật muốn cảm thấy chính mình có phải hay không nhận lầm giống l o ạ i đem cái này quýt mèo bông ra về sau lộ ký lại rảnh rỗi lấy không có việc gì không biết làm cái gì quét dọn vệ sinh cái gì tại thế giới ma pháp đều không cần hắn đi làm thật muốn hắn làm liền là một cái ma pháp liền có thể giải quyết đi ra ngoài mua đồ ăn cái này coi như xong đi chính lộ kỳ kéo không xuống mặt mà lại nọa chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng cứ như vậy dành đến nhàm chán một cái buổi sáng một cái nhìn có chút mập ra hỏa tìm được lộ kỳ ngươi rất n h ả m c h ắ n sao ngươi cứ nói đi lộ kỳ liếc mắt nhưng là vẫn thành thật trả lời mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy hoặc là bị các ngươi bắt đi chiếu khán sủng không đúng chiếu khán những tiểu t ử này ngươi cảm thấy ta có thể không tẻ nhạt sao lộ kỳ đánh không lại vầng đây là sự thật cho nên hắn nhìn thấy vầng sau phi thường thành thật mà lại hắn cũng không dám ngay trước lẩm bẩm mặt nói cái gì sủng vật loại hình hắn thật đúng là sợ tiểu ra hỏa này bỗng nhiên b ộ c phát cho hắn một chút như vậy cái này thật nói không hiểu rõ như vậy sao vầng sờ lên cái cảm vừa vặn ngươi đã đến cũng nhanh một tuần ngươi căn bản lấy ta đi thu thập thư viện đi cái gì lộ ký lập tức khó chịu đứng lên thu thập thư viện ngươi đang nói đùa gì vậy làm sao ngươi còn không nguyện ý vâng nghiêng đầu một chút đã dạng này quên đi đây là n o ạ i ý tứ nói đúng ngươi có chỗ tốt đáng tiếc chậm rãi ngươi nói là n o ạ i ý tứ lộ ký lập tức đánh gãy vẩng hắn cảm giác được có chút không đúng n o ạ i làm một ma pháp sư cường đại đã phi thường xâm nhập lòng người chính lộ kỳ cũng không ngoại lệ dạng này một cái cường đại gia hỏa tuyệt đối không có khả năng kể một ít đồ vô dụng lộ kỳ gia hỏa này quy tuyệt đối là ô lai mặc dù nói chuyện đến người nhà của hắn hắn liền bắt đầu có vẻ hơi xuẩn nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn hào hào suy nghĩ một phen đoạn dụ ý rất nhanh lộ kỳ liền nghĩ đến cái gì cái này không khỏi để trước mắt hắn sáng lên lộ kỳ nhớ kỹ đoạn nói qua hắn đi asgad r thời điểm thế nhưng là đem asgad r thư viện xem thật kỹ một lần hiện tại mình đến nơi này mà đoạn tại phơi mình một đoạn thời gian rất dài sau bỗng nhiên làm ra quyết định này cái này cũng không khỏi để lộ kỳ bắt đầu suy nghĩ sâu xa mấu chốt nhất vẫn là cái tên này gọi vầng r a hòa nói việc này đối với hắn có c h ỗ t ố t đương nhiên là loại ý tứ vâng nhưng không biết lộ kỳ trong khoảng thời gian ngắn đầu góc chuyển nhiều đồ như vậy hắn trực tiếp quay người hướng phía thư viện đi đến muốn giúp đỡ ngươi liền đuổi theo không cần ngươi liền tiếp tục ở đây ngẩn người đi đương nhiên muốn lộ kỳ không phải người ngu hắn lập tức đứng dậy đi theo vầng đi tới london thánh điện tàng thư vẫn là vô cùng nhiều mà lại bởi vì loại nguyên nhân trong này còn nhiều ra rất nhiều liên quan tới nguyên tố ma pháp thư tịch những sách vở này đều s o ma pháp khác trong tổ chức cất giữ tốt hơn một chút đương nhiên cũng không phải toàn bộ loa không có khả năng đem tất cả hàng lậu để ở chỗ này nhưng là chỉ những thứ này thư tịch cũng đầy đủ rất nhiều tới đây đọc sách người trong đó liền bao gồm lộ kỳ gia hỏa này át gạt ma pháp rất tuyệt không sai nhưng là trên địa cầu ma pháp cũng chưa chắc chính lệnh đây là một loại tri thức mở rộng có thể nói là ma pháp sư một loại phải qua đường lộ kỳ đối với những cái kia quá cơ sở đồ vật chẳng thèm nó g tới nhưng lại đối với mấy cái này nguyên tố ma pháp thư tịch nhìn xem tương đối si mê dù là bởi vậy bị hẩn giận mắng mấy lần không kiếm sống hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản bác mà là một bên thao túng ma pháp chỉnh lý thư viện một bên cầm sách đang nhìn bất chi bất giác thời gian chạy tới giữa trưa hai ẩn nữ sĩ cô ý chạy tới nói cho bọn hắn muốn ăn cơm trưa này mới khiến lộ kỳ thanh tỉnh lại nhưng là hắn nhưng không có động có ăn hay không cơm t r ư a hắn căn bản là không quan trọng ạt gạt người thể chất liền đặt ở c h ỗ đó căn bản không sợ hãi lộ kỳ ngươi đi gọi nọa cùng nhau ăn cơm vâng nhưng không biết lộ kỳ đang suy nghĩ gì hắn trực tiếp mở miệng nói ra gặp q u ngươi không thấy ta đang xem sách sao lộ kỳ phi thường bất mãn nói ra húng chi ta cũng không có ý định cùng các ngươi cùng một chỗ ăn những này xử lý không có chút nào sạch sẽ mà lại khẩu vị kém đồ ăn thật sao nhưng là chúng ta đều là ăn những vật này lớn lên thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu h à ờ n nữ sĩ là loa người thân cận nhất bởi vì nàng loạ thế nhưng là một bữa đều không có kéo xuống v â ờ n phi thường bình thản một bên dọn dẹp thư tịch một bên chậm rãi nói ra cuối cùng ta mới là luôn đôn thánh điện sách báo nhân viên quản lý nếu như ngươi để ta cảm thấy bất mãn ngươi về sau cũng đừng nghĩ đến loa nói cũng vô ích đây là uy hiếp sáng loáng uy hiếp nhưng là lộ kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ mà biệt khuất nắm lỗ m ũ i người đánh lại đánh không lại giảng đạo lý người ta rõ ràng không ăn ngươi kia một bộ loại tình huống này lộ kỳ dù là tại miệng lưỡi dẻo kẹo cũng không có chút nào biện pháp ta đã biết thở dài lộ kỳ đứng dậy đem vừa mới nhìn quyển sách kia về bỏ vào tại chỗ sau liền chạy đi phòng thí nghiệm tìm loại. đối với người bình thường hoặc là các ma pháp sư làm ra đồ ăn lộ kỳ một mực là tận khả năng tránh đi ăn dù là hương vị quả thật không tệ nhưng là lộ kỳ cũng không muốn ăn nhiều chậm rãi đi tới loại phòng thí nghiệm lô kỳ còn chưa kịp mở cửa liền đ ỗ n g nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác loại cảm giác này thật giống như đối mặt mình phụ thân nhưng là cái này cùng phụ thân của mình con kia khí chất so ra cũng kém nhiều lắm loại này nhàn nhạt phảng phất dung nhập vũ trụ gần sát vũ trụ cảm giác lô kỳ tuyệt đối sẽ không cảm giác sai hắn đi đến bước này lô kỳ có chút ngây ngốc n g h ĩ đến mặc dù tại nịu rót mặt hạ tở tặng một lần kia đại chiến thời điểm hắn đã thấy qua nọa kia khiến người sợ h ã i tư thái nhưng là nói thật cái kia trạng thái nọa là rất mạnh nhưng là lô kỳ có thể cảm giác được hắn căn bản không có thạ nô lợi hại chớ nói chi là phụ thân của mình. lô kỳ ánh mắt rất cao mặc dù chính hắn thực lực chẳng ra sao cả dù sao làm hạt gạt vương tử hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật thật khó có thể tưởng tượng nhất là phụ thân của hắn vẫn là một cái cường đại đến để người hít thở không thông tồn tại hắn tự nhiên biết cố khí tức này đại biểu cho cái gì cái này khiến lô kỳ đầu góc có chút c h o n g váng hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ nọa rõ ràng khoảng cách giai đoạn này còn rất dài một khoảng cách nhưng là vì cái gì hắn có thể làm được một bước này suy tư nửa ngày lô kỳ cắn răng hắn quyết định vào xem chậm rãi đầy khối đại môn lô ký lập tức cảm nhận được một cỗ không giống r u n động Cố này rung động lộ à ràng rõ như thế, mặc dù l kỳ rõ r à ngây cảm được cố lực sắc thực sắc thực. Cái này sao có nhận trong này thốn nhiều nhưng lượng này ràng này n hồ thiếu thứ, thể? tựa rất rõ sao g là là lại Lộ Kỳ ngây ngốc nhìn xem đoạn giờ khác này hắn thật đang suy nghĩ đoạn có phải hay không đi tới truyền thuyết kia bên trong một bước chỉ bất quá rất nhanh lộ kỳ cũng phát hiện một chút mánh k h ó e bởi vì đoạn lực lượng cường đại nhưng là cũng không mịt mờ hắn rất nhanh liền đánh giá ra đoạn thực lực bây giờ tiêu chuẩn đoạn hiện tại tán phát ma lực thùy bình cũng chính là địa cầu bình xét cấp bậc bên trong thất giai trình độ này so lộ kỳ vẫn là đ o ạ nói cho hắn biết đương nhiên cùng mình phụ thân không có cách nào so nhưng là lúc này nọa thế mà tản ra cùng loại phụ thân hắn lực lượng khí tức cái này khiến lộ kỳ như thế nào mắt trận tròn đâu tỉnh táo tỉnh táo lộ kỳ ép buộc mình tỉnh táo lại lúc này nọa tựa hồ tiến vào một loại phi thường đặc thù trạng thái trên người hắn chính lơ lửng một đoàn năng lượng lộ kỳ cảm giác phi thường nhạy cảm hắn lập tức đánh giá ra kia đặc thù rung động kỳ thật chính là nguồn gốc từ những năng lượng này theo những năng lượng này không ngừng mà rung hợp không ngừng sen lẫn kia cố rung động cũng càng ngày càng mạnh mà nọa thân thể phảng phất đã bị ngăn cản ra bốn chỉ có thể nhìn, nhìn thấy nhưng lại không có cách nào cảm nhận được trên người hắn khí t ứ c nhưng là loại kia tựa như như vũ trụ rung động lại càng ngày càng mạnh mặc dù loại kia xác thực cảm giác càng ngày càng rõ ràng nhưng là cái này đoàn triệt để bao vây lấy n o ạ nếu như một cái ma pháp thuẫn lực lượng thật giống như một cái độc lập vũ trụ mà n o ạ thì sừng sững tại trong vũ trụ này cái này mẹ nó đến cùng là thứ đ ồ gì chương ba trăm tám mươi bốn l o k i ngầm miệng n ọ ạ hiện tại cảm giác rất vi diệu có thể nói đây là hắn cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua cảm giác lần thứ nhất có thể như vậy rõ ràng mà t h ô n g thuận cảm nhận được bốn loại khác biệt nguyên tố vận chuyển dù làn họa rõ ràng cảm nhận được trong này không trọn vẹn nhưng là cảm giác như vậy thật không phải mình trước đó giai đoạn kia có thể sánh được mẫu c h ố t nhất nó có thể cảm nhận được mình cùng lúc đầu vũ trụ cách ly hắn hiện tại thân ở một cái mới tinh trong vũ trụ mà lại ta vẫn là cái vũ trụ này chúa tệ nó âm thầm nghĩ đến đúng là cái này lĩnh vực phạm vi bên trong nóa ma pháp cơ hồ không bị đến bất kỳ hạn chế chỉ cần lĩnh vực này bên trong ma pháp nguyên tố đầy đủ nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền ngay cả ma pháp cấu tạo cùng ma lực phân phối tỷ lệ đều bớt đi trực tiếp liền có thể phóng xuất ra một cái kinh khủng ma pháp mấu chốt nhất n ọ a có thể cảm nhận được mình ở trong lĩnh vực này cho dù là sử dụng uy lực nhỏ nhất hỏa nguyên tố nó có thể tạo thành tổn thương chỉ sợ đã không kém gì n ọ a phong thích một cái liệt diễm phong bạo về phần mạnh hơn ma pháp như thế uy lực chỉ sợ chính n ọ a cũng không dám đoán b ử a còn có trừ tiến công tính phi thường ưu tú bên ngoài lĩnh vực này phòng ngự tính tựa hồ cũng tương đối đạt tiêu chuẩn đầu Lĩnh đương nhiên loại này hơi ngăn cản là đối phương gặp mặt không trực tiếp phóng đại chiêu tình h g dưới nếu như là t h ầ m ung dung quan sát phân tích liền cùng hạ tạc chia năm năm đồng dạng nọ cảm thấy mình nói không chừng còn có thể chạy đâu Cũng không biết lĩnh vực này phạm vì có có địch không lĩnh này lớn bao nhiêu, nếu n phạm thể thể h biết bao vì đem ân bao khỏa tiến đương ế n n h vậy ở trong lĩnh vực này ở trong ta có thể lĩnh không quá sợ hắn. Ấn, hại có sẽ sợ quá đ ư nhiên cũng không thể náo tàn đem bạn x ỉ ẹn văn pháp sư loại hình cường giả kéo vào được không phải ta nhất định phải chết Nóa đơn giản suy tư một lát, rất nhanh liền cấp ra phán đoán. Trên cơ bản nếu như không phải là đối thủ quá mức khủng、bố. Nóa nếu như có thể đem địch nhân rút ngắn đến trong này đến, như vậy nọa thật đúng là nói không chừng nhân mình có có ra của đối đem địch đem địch cơ phải suy quá vậy tư một lát, rất thủ thể rút thật thể mức là là cấp bố. nhưng là ta hay là cẩn thận một chút vượt qua ta trước mắt giai đoạn vẫn là lấy chạy làm chủ ta không phải thiên tuyển người ta cũng không vô địch nọa trực tiếp đem hệ thống trước đó một mực cho mình nhấn mạnh câu nói kia đem ra không thể không nói câu nói này đối nọa ảnh hưởng thật rất lớn mà lại đánh đáy lòng nọa cũng không thấy phải tự mình sẽ là thiên tuyển c h i tử dù sao mình bây giờ nhìn lại vẫn là rất suy cho nên vô địch cái gì nọa không cảm thấy mình làm được mặc dù nói n h ư u bức người đều cần một cái ý chí đó chính là vô địch chí nhưng là nọa cảm thấy cái đồ chơi này là cần đến một cái giai đoạn đang nói nếu ngươi vẫn là cái yếu gà liền ôm dạng này tâm trí trưởng thành còn tốt vạn nhất đang trưởng thành trên đường chọc phải một ít nhìn ngươi không vừa mắt lão đại sau đó thuận tay đem ngươi cho ép ngươi đi đâu đi khóc hệ thống ta trạng thái này có thể duy trì bao lâu cảm nhận được lĩnh vực c ư ờ n g đại nọa tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này đại sắc khí thậm chí nọa cũng bắt đầu cân nhắc cái đồ chơi này tham dự vào thực chiến năng lực chỉ bất quá nọa có một ít nghi hoặc đó chính là cái đồ chơi này tiếp tục thời gian cùng hệ thống đến cùng có thể trợ giúp mình tới đạt loại trình độ kia có vấn đề gì cùng một chỗ hỏi xong không tốt sao hệ thống thanh âm giống như máy móc trực tiếp tại nọa trong đại nao vang lên trạng thái này sẽ kéo dài đến ngươi ma lực tiêu hao sạch sẽ cho đến không thể không nói thân thể tố chất của ngươi phi thường không tệ dù là ngươi tại thất giai nhưng là dùng để ứng phó bình thường chiến đấu tiếp tục m ộ ư ơ i phút vẫn là không có vấn đề m ộ ư ơ i phút sao nọa có chút kinh hỷ vậy liền không thể tốt hơn m ộ ư ơ i phút thời gian thật là không tính ngắn nhất là hệ thống cường điệu là bình thường chiến đấu bình thường chiến đấu không thể nào là hai người ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn nhau mà là hai người vô cùng thi triển năng lực của mình nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương bị thương tổn loan ế u như là bình thường chiến đấu tiêu hao ma lực đến tính toán hắn cơ bản có thể tiếp tục không gián đoạn oanh tạc một ngày bất quá cái này cũng không có tác dụng gì bình thường ma pháp sư chiến đấu cơ bản đều là mười mấy phút liền kết thúc chiến đấu làm lâu như vậy không có ý nghĩa gì ma pháp sư chiến đấu chính là đang không ngừng phán đoán đối phương năng lực cùng nhược điểm sau đó tìm đúng cơ hội trực tiếp phản chế cùng n h i ể u sát điểm này cùng chiến sĩ có điểm giống nhưng là ma pháp sư cũng sẽ không cùng chiến sĩ đồng dạng khiến cho máu me khắp người một ít ma pháp sư ngoại trừ cho nên nọa cảm thấy nếu như đem mình đưa qua thịnh ma lực gáp xúc đến mười phút tả hưu hơn nữa còn là một cái cường độ cao tiếp tục lúc buộc phát ở giữa như vậy đối nọa mà nói hoàn toàn có thể tiếp nhận cùng lắm thì đi lên trực tiếp mở lớn lấy lực gáp người sao về phần ngươi vấn đề thứ hai mặc dù ngươi không có hỏi nhưng là ta hay là có thể cho ngươi giải đáp ngay tại nọa suy nghĩ thời điểm hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên lĩnh vực ta có thể giúp ngươi mở ra cái này đối ngươi cùng đối ta đều không có cái gì hạn chế việc ngươi cần chính là bảo trì tràn đầy ma lực cung cấp cho lĩnh vực cùng cung cấp cho ta vậy liên quá tốt rồi câu trả lời này nọa rất hài lòng nọa sẽ học tập cho giỏi lĩnh vực ma pháp này nhưng là hiện tại nọa căn bản không có cách nào mở ra có hệ thống hỗ trợ mở ra lĩnh vực đây đối với hiện tại nọa mà nói hoàn toàn là có thể tiếp nhận thậm chí nọa đang suy nghĩ nếu như có thể về sau lĩnh vực đều giao cho hệ thống đến thao tác duy trì lĩnh vực tính ổn định vẫn là thật phiền thoái nhất là nọa còn muốn không ngừng nếu các loại nguyên tố đi vào để cho mình năng lực tối đại hóa tại cái này thời gian chống bên trong vì bảo trì năng lực của mình như vậy tự nhiên do hệ thống phụ trách lĩnh vực là không thể tốt hơn sự tỉnh đợi đến nọa học xong quang minh ma pháp tại hào hào trải nghiệm thời gian lực lượng cũng nếm thử học được về sau nọa cũng coi là đem lĩnh vực của mình bị bù đắp chỉ là để nọa nhức đầu là quang minh ma pháp cái đồ chơi này tựa hồ có chút phiền p h ứ c thời gian ma pháp cái này nọa ngược lại là thật không hoảng hốt bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra nọa tương lai tất nhiên sẽ nắm giữ n n g đệm hắn có là biện pháp làm đến bên trong năng lực chỉ là quang minh ma pháp cái đồ chơi này nọa đến nay không nghĩ tới làm sao làm đến thứ này cái này để nọa cảm giác có chút khó làm thậm chí nọa cũng đang lo lắng chờ tương lai mình có đủ thực lực muốn hay không đ ế nói một làm nghiêm ma bộ phát thiên rất trọng. Thiên đường cái đồ chơi này, tại toàn bộ vũ trụ tín đồ cũng không tính là ít, là pháp phải rách nhiên, hậu như chơi không nhưng hắn không hỏa. Không cái ra của việc cũng cũng đường Đương đường này nọa gan lớn, nào n đâu. đồ đồ đủ sư quả vậy vũ vô là là lá là là trước thực lực đầy đủ hắn còn cần hay không xé rách thiên đường mặc dù nghe ạn xỉ ẹn vắn pháp sư miêu tả nó biết thế giới này thượng đế mặc dù không phải giờ cờ bên trong cái kia không gì làm không được lao đại nhưng là loại người này cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể trêu chọc n cảm thấy mình vẫn là an phận một chút tương đối tốt thực sự không được vụ nếu g i t một hai cái thiên hai a cái cái sứ s gì, sau đó thông qua giải đạo, thông t pháp phân giải qua ma í có h hoặc là cái gì khác phương thức, nhìn cái c là gì xem có thể hay không tìm tới quang minh ma pháp một i n h pháp ma m cái h tính đi. Nếu có thể ú t tìm tới một đặc đi. có c Nếu cao vĩ quang minh v i độ lại hoặc là trong vũ trụ cái kia tinh vực có quang minh ma pháp bị tìm tới liền tốt ta nọa thở dài sau đó để tâm lý vừa chuyển động ý nghĩ hệ thống liền trực tiếp đóng lại lĩnh vực của hắn ma pháp khi lĩnh vực biến mất n g a y mắt nọa cảm giác được một cách rõ ràng kia cỗ thần bí rung động tiến vào trong cơ thể của hắn mà lại tùy theo mà đến chính là nọa phát hiện ma lực của mình tiêu hao vô cùng nghiêm trọng bất quá cái này cũng tại nọa trong dự liệu lần thứ nhất mở ra lĩnh vực tiêu hao tuyệt đối so với sau、so、lại một lần nữa mở ra phải lớn hơn nhiều liên cung lần thứ nhất sử dụng một cái mới tinh ma pháp đồng dạng bởi vì kinh nghiệm không đủ nguyên nhân kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề chỉ là để nọa không nghĩ tới chính là khi nọa mở hai mắt ra về sau vừa vặn nhìn thấy lộ kỳ kia một bộ gặp quỷ biểu lộ kia có chút mở ra miệng còn có kia chừng được tròn t r ị ệ u hai mắt không một không tại biểu đạt ra hỏa này đến cùng đến cỡ nào ngạc nhiên cái này để n ọ có chút không giải thích được ra hỏa này lúc nào tiền đến chẳng lẽ hắn có thể cảm nhận được cái gì vừa rồi tại nọa mở ra lĩnh vực thời điểm nọa trên cơ bản đem tất cả tinh lực đều đặt ở lĩnh vực hình thành cùng biến hóa phía trên đến mức bên ngoài phát sinh thứ gì hắn đều không có chú ý đương nhiên cái này cũng cùng nọa tín nhiệm tại trong thánh điện người có chút quan hệ mặc dù nọa không phải như vậy tín nhiệm l ộ k ỳ nhưng là l ộ k ỳ con hàng này cơ bản trên tay nọa không có cái gì năng lực phản kháng nói trắng ra là gia hỏa này chính là một cái yếu nhất thần mà thôi n g ư ờ i đây cũng là một bộ biểu tình gì nọa bị l ộ k ỳ bộ dạng này làm có chút không được tự nhiên thế là hắn dứt khoát mở miệng hỏi ngươi chạy vào có chuyện gì không cái kia cái kia tỉ tỉ ngươi gọi ngươi ăn cơm lô kỳ nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng biệt xuất một câu bất quá hiển nhiên hắn vẫn là không có cách nào đưa ánh mắt từ nọa trên thân rời bởi vì nọa động tác mới vừa rồi thực sự cho hắn quá lớn rung động hắn nhất thời bán hội cũng không có cách nào c h ậ m tới do dự nửa ngày lô kỳ cắn răng hắn thật không nguyện ý bỏ qua lần này hỏi thăm cơ hội ngươi vừa rồi cái kia ma pháp là cái gì hít sâu một hơi lô kỳ làm xong bị đánh hoặc là bị cự tuyệt dạng này tùy tiện hỏi thăm một cái ma pháp gặp được tính tình kém chút ma pháp sư bị đánh là tại chuyện không quá bình thường v â phân cự tuyệt đây coi như là tính tính tốt ma pháp sư theo lộ kỳ loa là thuộc về loại kia tính tình không tốt lắm loại hình vừa rồi cái kia loa nghiêng đầu một chút ta mới làm ra ma pháp thế nào thế nào lộ k ỳ cảm giác mình bệnh tim đều muốn phát tác mặc dù hắn căn bản không có khả năng được cùng loại bệnh ngươi chẳng lẽ không biết ma pháp này ý vị như thế nào sao ngươi vừa rồi xuất hiện cùng phụ thân ta cùng loại khí tức loại kia loại kia tốt ta đã biết loa đánh gãy lộ kỳ bất quá hắn ngược lại là ngoài ý muốn thu được một cái tương đối hơi tốt đáp án xuất hiện ô đi cùng loại khí tức theo đoạn ổ đỉnh tuyệt đối là một cái thập giai trở lên thậm chí đã đột phá thế giới đạt tới thập nhất giai siêu cấp cường giả như vậy ổ đỉnh loại khí tức kia rất có thể chính là một loại phù hợp vũ trụ quy luật khí tức đáp án này làm sao không để đ o a hài lòng đâu dù là đ o a đã từ hệ thống nơi đó giải được một chút nhưng là bị những người khác khẳng định thấy thế nào đều là một giấc chuyện tốt ta đây chỉ là một ma pháp chớ suy nghĩ quá nhiều đ o a n g h ĩ nghĩ mở miệng giải thích một câu làm sao có thể đây rốt cuộc là ma pháp gì nó thế mà lộ kỷ rõ ràng không hài lòng câu trả lời này thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói xong cũng bị nọa đánh gãy lô kỳ ừ n làm sao ngâm miệng chương ba trăm tám mươi lăm đặc thù đến khiến người ngoài ý ra hỏa ả n s、si、ỉ ẹn văn pháp sư ngồi ngay ngắn ở cạ mạ tạ một gian đặc thù trong cung điện trên người nàng ma lực vận chuyển cường đại ma lực dòng lũ tựa hồ đem không gian bốn phía đều muốn cho xoắn nát may mà chính là ả n s、si、ỉ ẹn văn pháp sư vốn là không tại hiện thực không gian bên trong vì mình lực lượng tràn lan ra ngoài đối hiện thực không gian tạo thành ảnh hưởng không tốt gì mà lại cũng vì tùy thời có thể đối mặt hắc á m vĩ độ xâm lấn ản s i ẹn văn pháp sư dứt khoát để cho mình tiến vào không gian trong gương ở trong thần tính chuyển đổi là một cái phi thường khó khăn sự tình nói thật không biết có bao nhiêu người bởi vì đối mặt giai đoạn này thời điểm dẫn đến mình tử vong đương nhiên càng nhiều một ít người là bởi vì tại đối mặt giai đoạn này bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến mình biến thành một cái chân chính thần loại này thần nói đúng ra là rất phù hợp cao cấp sinh mệnh lý niệm suy nghĩ của bọn hắn ý thức cùng các phương diện năng lực đều đạt đến mạnh hơn giai đoạn nhưng là tương đối bởi vì loại này chuyển đổi mà trở nên càng mạnh dẫn đến bọn hắn bắt đầu đánh mất một chút cấp thấp sinh mệnh có được tình cảm vô luận là t h â n tình tình yêu vẫn là hữu nghị bọn hắn cơ hồ đều đã mất đi niềm tin của bọn họ bên trong chỉ còn lại không ngừng hướng về phía trước leo lên cùng giữ gìn tự thân lợi ích bọn hắn sẽ vì một chút việc nhỏ trực tiếp đậu thủ càng thêm thậm chí vì truy cầu lực lượng cường đại hơn trực tiếp đem mình tất cả thân bằng hảo hữu cầm đi hiến tế có thể nói đây đã là không có bất cứ tia cảm tình nào tồn tại nếu như không phải thân thể của bọn hắn cơ năng còn bình thường vận hành nói bọn hắn là người máy cũng không có vấn đề gì những ngày máy móc thức thần linh sẽ giữ gìn vũ trụ bình ổn bọn hắn sẽ dựa theo vũ trụ ý chí tới làm việc tình không có chút nào sinh khí liền như là khôi lỗi đây không phải ả n xỉ e n văn pháp sư chỗ mong đợi thần tính chuyển đổi dưới cái nhìn của nàng chân chính thần tính chuyển đổi hẳn là giống như o d i n chẳng những có lực lượng cường đại hơn ý thức đồng thời bảo lưu lại tự thân ý chí đáng tiếc nhân loại không phải a s g a r dạng d này sinh mệnh nếu như có thể giữ lại thân thể như vậy hẳn là sát xuất thành công sẽ lớn hơn an xỉ ẹn văn pháp sư thở dài một cái mặc dù nghĩ asgat dạng này có cường đại tố chất thân thể chủng tộc rất nhiều đi đến nàng bước này cũng không ít nhưng là cũng không phải nói có như thế tố chất thân thể liền có thể đạt tới o d i n thành cựu chỉ nói là như vậy tỷ lệ sẽ trở nên lớn hơn một chút mà thôi t h ầ n tính chuyển đổi bắt đầu liền sẽ sinh ra vũ trụ phong bạo dù sao trở thành một cái thần linh đối vũ trụ mà nói cũng là một loại gánh vác muốn giảm bất loại này gánh vác biện pháp tốt nhất chính là xử lý người này lại hoặc là để hắn trở thành mình một bộ phận những cái kia có thể so với người máy thần linh rất hiển nhiên chính là thuộc về loại thứ hai loại hình nhưng là cũng không phải không có loại thứ ba loại hình đó chính là có thể khắc sâu cảm g ộ vũ trụ đồng thời cũng là độc lập với điều khiển bên trong thần linh đây mới là an xỉ ẹn văn pháp sư mục tiêu ô đ i ì n chính là an xỉ ẹn văn pháp sư truy tìm mục tiêu tại loại này cường đại vũ trụ trong gió lốc chẳng những thân thể sẽ nhận thương tổn cực lớn liền ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ an xỉ ẹn văn pháp sư linh hồn rất mạnh chẳng những là bởi vì nàng bản bên trên liền tu hành qua linh hồn ma pháp càng mấu chốt chính là nàng một mực có một viên kiên định bảo vệ g a viên của mình trái tim cao vĩ độ hắc á m lực lượng là độc dược ở trong đó ẩn chứa đáng sợ ý chí có thể khiến người ta sa đoạn nhưng là cái này không phải là không một loại rèn luyện phương thức của nàng đâu nhất là tới mức độ này an xỉ ẹn văn pháp sư biết mình thân thể tất nhiên sẽ trở thành thần tính chuyển đổi gánh vác cho nên nàng đem tất cả ma lực đều cùng linh hồn giao hòa để cho mình linh hồn đạt tới một cái cứng cắp hơn tình trạng kỳ thật trong nguyên tắc cũng kém không nhiều an xỉ ẹn văn pháp sư rời đi mặt địa cầu đối loại này chuyển đổi thời điểm trực tiếp chính là sử dụng mình linh hồn tư thái bất quá không có thân thể bảo hộ linh hồn lại nhận càng khảo nghiệm nghiêm trọng đây cũng là an xỉ ẹn văn pháp sư về sau cơ bản không có xuất hiện qua nguyên nhân đi được rồi nhân loại chính là nhân、loại. ta cũng không phải làm không được. cái ũ n không g h p này khiến ô n g an xỉ hẹn văn pháp sư thở dài nàng biết mình chỉ sợ cần nghỉ ngơi một chút đồng thời cũng làm cho cái không gian này hơi khôi phục một chút nhẹ nhàng nâng lên treo ở trên ngực anh lệm lập tức anh lệm tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục khối bảo thạch này đã bồi bạn an xỉ hẹn văn pháp sư thời gian rất lâu có thể nói đã có một chút tình cảm không hiểu ạn sĩ ẹn văn pháp sư bỗng nhiên nhữ mày tại nâng lên bảo thạch nháy mắt ạn sĩ ẹn văn pháp sư bỗng nhiên cảm ứng được một vài thứ một loại nói không do nói do cảm giác trong này tựa hồ cùng mình quan hệ nhưng là tựa hồ lại cùng mình không có quan hệ đây là tình huống như thế nào an xỉ hẹn văn pháp sư n h ư mày không tự giác ma lực của nàng xâm nhập vào em h g ệ m bên trong khi nàng kịp phản ứng thời điểm nàng phát hiện mình đã lực lượng em h g ệ m mở ra tương lai độ dài loại tình huống này để an xỉ hẹn văn pháp sư có chút dở khóc dở cười bởi vì cái này cơ bản đều là nàng vô ý thức hành vi nàng đối lần này đều quá q u e n luyện vậy liên xem một chút đi an xỉ hẹn văn pháp sư nội tâm nghĩ như vậy trên tay nàng ma lực liền đã trực tiếp rót vào đến anh ệ m ở trong lập tức anh ệ m tán phát quang mang càng thêm cường đại mà ả n x ì ẹn văn pháp sư tựa hồ cũng lâm vào một loại giao thoa cùng hiện thực cùng hư hảo bên trong trạng thái vẹn vẹn vài giây đồng hồ ả n x ì ẹn văn pháp sư lại một lần nữa mở hai mắt ra mà lúc này nàng có vẻ hơi xứng sở nàng yên lặng nhìn trong tay mình bảo thạch nàng thật là không ngờ tới mình lần này nhìn thấy cảnh tượng sẽ là cái dạng này nếu như nói trước kia nàng xuyên thấu qua ăn ghệm nhìn thấy là hoàn toàn mơ hồ dòng sông thời gian như vậy lần này nàng liền ngay cả dòng sông thời gian đều nhìn không thấy nàng có thể mơ h ồ n h ì n thấy n à n có thể mảnh màu vàng kim nhạc hư vô cùng kia sừng sững tại màu vàng kim nhạt bên trong một cái như có như không bóng người đây là có chuyện gì ả n xị ẹn văn pháp sư có vẻ hơi khó có thể tin nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không để cho nàng giải trang diện nàng căn bản không làm rõ ràng được đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề một màn này dưới cái nhìn của nàng khả năng đại biểu cho không biết sợ hãi cũng có thể là đại biểu cho quang minh tương lai chẳng lẽ nọa lại làm ra sự tình gì ả n xị ẹn văn pháp sư ngay lập tức liền đem vấn đề nghĩ đến nọa trên thân cái này không trách nọa trở thành con nội hiệp nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nọa xuất hiện đưa đến thế giới này phát sinh không thể dự báo biến hóa ả n xì ẹn văn pháp sư ngay lập tức liên tưởng đến nọa cũng là tại chuyện không quá bình thường mà lại ả n xì ẹn văn pháp sư rất cảm thấy chuyện này coi như không phải nọa chủ đạo cũng tuyệt đối cùng hắn có trọng đại quan hệ muốn hay không đi xem hắn một chút đâu ả n xì ẹn văn pháp sư ngừng đối âm g ệ y ma lực d ố t vào rất nhanh kia bóng ánh lục sắc quang mang biến mất tại bên trong tòa cung điện này ạn xì ẹn văn pháp sư lâm vào suy nghĩ bên trong bất quá nàng suy tư nửa ngày sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này hắn là tương lai trí tôn pháp sư trí tôn pháp sư muốn tín nhiệm lẫn nhau hắn tín nhiệm ta ta cũng phải tín nhiệm hắn mà lấy này đồng thời tại asgad tiên cung bên trong ổ đ i ể n chính ngục c h ứ n g ngây mồm nhìn xem một cái quang cầu cái này quang cầu này cũng chiếu ra loại thân ảnh cùng lộ k ỳ thân ảnh đem lộ k ỳ ném đến địa cầu lưu vong vốn chính là ổ đ i ể n trải qua nghị sâu tính kỹ quyết định thậm chí hắn còn cố ý cùng an s ỉ ẹ n đoàn pháp sư lên tiếng c h à o bởi vậy lộ k ỳ mới có thể không có bị phong ấn tiến vào địa cầu có loạ cái này o d i n cùng h n Sĩ ẻn văn pháp sư đều nhận định tương lai trí tôn pháp sư tại lô kỳ phong không phong ấn lực lượng ý nghĩa thật không lớn o d i n thật phi thường quan tâm con của mình vô luận là thân sinh vẫn là nhận được nhưng là o d i n tính cách chính là thuộc về loại kia nói đến không nhiều nhưng làm càng nhiều người đơn giản đến nói chính là người ngoan thoại không nhiều lô kỳ mặc dù bị lưu đày tới địa cầu o d i n vẫn là sẽ nghĩ biện pháp xem hắn tình huống hiện tại như thế nào nói thật có đôi khi o d i n cũng thật bất đắc dĩ bởi vì hắn phát hiện tương lai trí tôn pháp sư hoàn toàn đem con của mình xem như tạp dịch tại sử dụng Kết khác tới lần lần qua này ô đình còn cái không nói thể gì, biết địa cầu trên có một con ấu nên chủ y nhưng là loại nguy hiểm này đồ vật ô đình cũng không dự định trêu chọc húng chi tiểu gia hỏa kia cũng không có làm phá hư tâm lý cho nên ô đình cũng không quan tâm dân ra chính ổ đình đều quên tiểu gia hỏa này tránh đi nơi nào nhưng là hiện tại hắn biết tiểu gia hỏa này thế mà cùng tương lai trí tôn pháp sư xen lẫn trong cùng một chỗ cái này khiến ổ đình sợ hãi than đồng thời cũng không thể không cảm khái nọa hảo vận tiểu gia hỏa này nguy hiểm là nguy hiểm nhưng là cứ dựa theo nàng dính người trình độ chỉ sợ căn bản sẽ không đối nọa tạo thành bất kỳ không tốt thậm chí có thể nói nọa có tiểu gia hỏa này trong tay cái nào ngớ ngẩn tìm hắn gây phiền phức đều phải cẩn thận ước lượng một chút còn tốt gia hỏa này cũng không phải đối lộ kỳ kém như vậy chí ít để hắn bắt đầu học tập một chút mới đồ vật khi ổ đ ỉ n h quan sát được cái kia cùng đoạ không sai biệt lắm thực lực tiểu gia hỏa đem lộ k ỷ mang đến thư viện về sau ổ đ ỉ n h kia phiền muộn hơn một tháng tâm cuối cùng thư hoan không ít mặc dù đến đằng sau lộ k ỷ vẫn là bị sai khiến đi gọi người để hắn có chút buồn b ự c nhưng là dù sao cũng so trước đó hoàn toàn bị xem như tạp dịch muốn tốt đi thế nhưng là một màn kế tiếp ổ đ ỉ n h triệt để trận tròn mắt khi hắn theo lộ k ỷ thị g ắ c tiến vào đoạ phòng thí nghiệm về sau hắn hoảng sợ phát hiện đoạ tiểu gia hỏa này thế mà thế mà mô phỏng ra một cái độc lập vũ trụ cái này mẹ nó là tình huống như thế nào ô đình trưởng thành lớn nhất trường lớn kia duy nhất một con mắt mặc dù hắn không có cách nào cảm nhận được kia cố đặc thù rung động nhưng là hắn dù sao cũng là thuộc về thần cái kia cấp bậc cứng giả không cảm giác được nhìn cũng nhìn ra được à. mặc dù hắn có thể rõ ràng phát hiện kia vận chuyển lực lượng chỉ có bốn loại cơ sở nguyên tố thậm chí cái này bốn loại nguyên tố còn bị tách ra không ít đặc tính nhưng là cái này đã thuộc về một cái vũ trụ hình thức ban đầu a ô đình trận tròn mắt dù là nọa về sau phi thường ác liệt để lộ kỳ ngậm miệng hắn đều không để ý hắn thấy nọa hoàn toàn có tư cách này cũng không biết qua bao lâu ồ đình chậm rãi để cho mình tâm tình trở nên bình tĩnh nhìn xem vòng sáng bên trong ngồi tại bữa ăn ngồi lên ăn cơm tuổi trẻ gương mặt ồ đình nhịn không được cảm khái nói quả nhiên là một cái đặc thù đến khiến người ngoài ý ra hỏa chương ba trăm tám mươi sáu không tồn tại c h i ế n giáp tại New g o ó t vùng ngoại ô một cái đập chứa nước một bên từng chiếc xe chuyển vận mang lấy các loại kiến trúc vật liệu ngay ngắn chật tự nhìn về phía nơi này mà đập chứa nước phía trên thì là từng mảnh nhỏ kiến trúc công trường rất hiển nhiên ở nơi này sẽ có một cái cực lớn công trình sinh ra nơi này làm công công nhân cũng vô cùng nhiều bọn hắn nhìn không có một cái đều mười phần bận rộn nhưng là bọn hắn nhưng không có mảy may phàn nàn bởi vì bọn họ cố chủ là tony s t a r k cái kia cùng một đám ma pháp sư cùng một chỗ cứu vớt địa cầu nam nhân cái kia mỹ quốc có tiền nhất nhân chi một ma pháp sư tồn tại bây giờ tại địa cầu bên trên đã không tính là bí mật gì bởi vì ngày đó các ma pháp sư xuất động làm cho cả thế giới đều kinh hãi trừ một ít nguy cơ luận gia hỏa đang không ngừng truyền bá ma pháp sư đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ người nào dám đi nói những ma pháp sư này làm sao thế nào đương nhiên những cái kia truyền bá những tư tưởng này ra hỏa cuối cùng hạ tràng đều rất không tệ cái này khiến không ít người h ư u tâm cũng không dám lại thả một cái r á m về phần bí mật bọn hắn sẽ làm thứ gì cái này không có liền không có người biết mà lại cũng không có cái gì người sẽ quan tâm khỏi cần phải nói hiện tại các ma pháp sư ngay cả cái cái bóng vẫn là không ai tìm được coi như tìm được chỉ sợ bọn họ cũng khoảng cách rất không tệ hạ tràng không xa toàn thế giới bộ phép thuật đối với bảo vệ mình cách làm đã sâu tận sương thủy bọn hắn mặc dù nhiều năm như vậy nhận đoạn ảnh hưởng đã cải biến rất nhiều quan niệm không phải bọn hắn cũng sẽ không như vậy đại quy mô xuất động nhưng là có nhiều thứ đã thâm căn cố đế các ma pháp sư mặc dù đã bại lộ tại công chúng ánh mắt hạng nhưng là không có cái nào ra hỏa đần độn đi thừa nhận chính mình là một cái ma pháp sư ma pháp sư nhưng thật ra là một cái rất có trạch nam tư duy nghề nghiệp bọn hắn càng vui nghiên cứu một chút mình cảm thấy hứng thú đồ vật mà không phải bại lộ thân phận rước lấy phiền phức đương nhiên bọn hắn đối với bộc u lộ r a địa cầu có ma pháp sư cái này cách làm cũng không có cái gì quá nhiều bất mãn địa cầu đều đứng trước uy hiếp không xuất thủ chẳng lẽ chờ chết sao mà lại bộc lộ g a địa cầu có ma pháp sư về sau bọn hắn cũng kỳ diệu phát hiện giống như người bình thường đối với ma pháp sư có ác ý người vẫn là vô cùng ít ỏi bởi vì tuyệt đại đa số người bình thường đều tại ca ngợi ma pháp sư cái quần thể này bởi vì bọn hắn bảo vệ địa cầu cái này liền cùng mụ tàn có rất lớn khác biệt mụ tàn lúc trước làm cái gì đều là sai lại thêm có exit quấy dối mà c h a t l e r sử sự thủ đoạn quá ôn hòa mới đưa đến loại kết cục này nếu như không phải nọa tham gia bọn hắn t á m thành vẫn là đi hướng cái kia có thể dự báo tương lai về phần ma pháp sư cái quần thể này coi như không phải đùa với ngươi tuyên truyền uy hiên luận ngươi chống lại mà pháp sư như vậy ngươi đi địa ngục hoặc là thiên đường chống lại đi hy vọng bọn họ sẽ thích ngươi lại thêm bộ phép thuật cao tầng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng người bình thường thế giới cao tầng có như vậy một chút điểm liên hệ vô luận là bị k h ô n g chế vẫn là trước đó liền nhận biết kết quả như vậy chính là đám kia thằng xui xẻo căn bản là không chỗ che thân bọn hắn cách làm như vậy ả n xỉ ẻn văn pháp sư đáp lại dạng gì thái độ bọn hắn cũng không hiểu rõ nhưng là bọn hắn rõ ràng làn loạ cái này tương lai trí tôn pháp sư là trăm phần trăm ủng hộ bởi vì phải n ỉ ở các hạ chính mình cũng không chế một chút người bình thường thế giới cao tầng à có đỏ cái này bất chính bên trên lương như vậy những ma pháp này bộ các cao tầng đều làm l ê n những chuyện này không có áp lực chút nào bất quá bọn hắn cũng hiểu rõ có một số việc có thể làm nhưng là có một số việc kiên quyết không thể được vào cũng tỉ như không quan hệ bảo hộ ma pháp giới sự tình nếu như bọn hắn đục phải chỉ sợ đổi lấy chính là bị c ả mạ tạ các ma pháp sư vào xem ma pháp sư sự tình trên cơ bản xem như cáo tại đoạn bởi vì những người bình thường căn bản không có cách nào tìm tới bọn hắn bất quá tham gia màn hạ tờ tàng trận chiến kia cũng không chỉ có ma pháp sư những người bình thường cho dù đối với các ma pháp sư khen không dứt miệng nhưng là trong bọn họ tâm càng thích vẫn là những người bình thường kia anh hùng cũng tỉ như t o n y cái này y t n g man đã sớm là chuyển kỳ cạm pèn a mê g i ca s e r ti v e r cùng cái kia căn bản không tính là có thể khống chế mình bằng n ờ thật đáng tiếc xỉ ẹn những cái kia đặc công bị vô tình hay cố ý xem nhẹ mọi người chỉ nhớ kỹ t o n y bọn hắn những người này cùng bọn hắn chỗ cái kia gọi là h vẹn trở tổ chức những kiến trúc này các công nhân khi biết mình làm việc đối tượng là vị kia bảo vệ địa cầu hơn nữa còn là một cái không thiếu tiền tony sợ tặc về sau bọn hắn cả đám đều nhiệt tình mượn phần bọn hắn cả đám đều vô cùng bận rộn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem cái này công trình hoàn thành bởi vì tony thế nhưng là hứa hẹn sớm giải quyết còn có ngoài định mức tiền lương đâu tại những kiến trúc này công nhân bận tối mày tối mặt thời điểm mà tại cái này đập chứa nước cách đó không xa một cái nhìn nghĩ một cái hàng dương địa phương tony cùng v i t to hai người đang ở bên trong thảo luận cái gì từ khi nọa đem tony cùng v i t to giới thiệu lại với nhau về sau hai người bọn họ phát hiện trừ tính cách phương diện bọn hắn rõ ràng không quá hợp khẩu vị bên ngoài phương diện khác bọn hắn quả thực vô cùng nhất trí có thể nói hai người bọn họ là loại kiêm phi thường bổ sung loại hình tony là một tính cách tương đối trương dương gia hỏa hắn vô cùng vui lòng làm náo động mà vitor thì là một cái tương đối điệu thấp gia hỏa nhất là làm ộ t ma pháp sư hắn đã thành thói quen tại người bình thường trước mặt che giấu mình mà tại năng lực phương diện hai người bọn họ cũng là trái lại tony là một cái phi thường am hiểu khoa học kỹ thuật gia hỏa nhất là tại máy móc phương diện khoa học hắn tạo nghệ cảng là không người có thể so sánh có thể so sánh cũng xuống địa ngục hoặc lên thiên đường v í to thì là tại ma pháp phương diện có phi thường độc đáo năng lực phải biết hắn nhưng là thông qua ma đạo sư khảo hạch thất giai ma pháp sư đâu hai gia hỏa này một cái trương dương một cái đ i ệ u thấp một cái am hiểu máy móc mà lại đối ma pháp có nồng hậu dày đặc hứng thú một cái am hiểu ma pháp lại đối máy móc khoa học vô cùng yêu thích trải qua nọa một phen giới thiệu bọn hắn trực tiếp ăn nhịp với nhau tại nọa tổ chức tiệc tối kết thúc sau hai người bọn họ liền dính tại cùng một chỗ thời gian trôi qua từng ngày tại dạng này bổ sung tính cách hạ hai người bọn họ tiến bộ đều vô cùng lớn thậm chí hiện tại v i t to cũng nhận tony một chút ảnh hưởng dự định mình cũng chế tắc một đài thích hợp bản thân chiến giáp bởi vì hắn gặp được tony chiến giáp đi sau hiện hắn thật rất thích cái đồ chơi này mà tony cũng không keo kiệt mình thành quả v i t to đối với hắn trợ giúp cũng là lớn không được cho nên hai người bọn họ cùng một chỗ hợp tác bỏ ra thời gian nhất định tạo ra được một cái không tồn tại ở vô luận điện ảnh vẫn là m à n gà trong nguyên tắc hoàn toàn mới sắt thép chiến giáp cái này rất khóc không phải sao nói thật c h í n h ta đều tâm động tony nhìn xem bộ này chiến giáp chính hắn cũng có chút động tâm bởi vì bộ này chiến giáp thật hoàn toàn khác biệt với hắn di vãng kỹ thuật bộ này chiến giáp chủ yếu vật liệu là một loại gọi là trường nguyệt ngân ma pháp vật liệu cái đồ chơi này tại thế giới ma pháp cũng là phi thường c h â n quý chủ yếu thủ hộ cái đồ chơi này ma vật có chút khó đối phó đương nhiên đây cũng là đẳng cấp không cao ma pháp sư mà nói đối với vít to loại này thất giai ra hỏa thật không là vấn đề mặc dù nói cái đồ chơi này so ra kém một ít trong truyền thuyết vật liệu nhưng là cái đồ chơi này độ dẻo quả thực so bí ngân còn tốt mà lại cái đồ chơi này vô cùng nhẹ nhàng phòng ngự tính cũng phi thường tốt Đạo ma t í n phương diện biểu hiện cũng coi như h được biểu coi ưu t ú cho c nên v i to r không cũng h chạy đến châu Phi đem cái đồ chơi này cho làm trở về. Thuận chút thù sinh nghe thể không thực không thật thuật thật thích. ú t trở tiện, tới một tương vật lông, một tiền tệ. rất tệ, thật, việt tưởng tượng, ta rất、thích. Victor do dự cái còn đặc còn có cái Xác của này đến đem đồ đối lông, nói bán nói người giá siêu làm làm ra về. kỹ là n ở nụ cười nhìn xem bộ này khôi giáp hắn một mực tại làm một chút máy móc tiến hóa nếm thử chỉ tiếc cái đồ chơi này tạm thời không có gì đột phá nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối máy móc thích mà có bộ này chiến giáp để hắn có càng nhiều ý nghĩ bộ này chiến giáp không có thiết chí vũ khí gì hệ thống nguyên nhân chủ yếu là người bình thường hệ thống vũ khí v i t to căn bản trước mắt bởi vậy tony không có lãng phí một phương công phu tại cái này bên trên làm văn trường ngược lại là chính v i t to ở phía trên làm không ít phù văn trong đó còn lập xem rất nhiều loạ lưu cho tony sách đối với ma pháp phương diện sự tình v i t to liền so tony quen thuộc nhiều hắn một bên dạy bảo tony liên quan tới phù văn phối hợp thiết chí một bên cho mình chiến giáp thiết chí tương đối thích hợp mình phương thức tác chiến phù văn cho nên bộ này chiến giáp phía trên phù văn cùng phụ ma cơ bản đều là tăng lên ma lực gia tăng uy lực cùng để cho mình tốc độ càng nhanh đồ chơi dạng này thiết lập để tony có chút không hiểu bởi vì tại hắn trong ấn tượng nọa chính là loại kia phi thường chán ghét c ậ n thân tác chiến g i a hỏa đương nhiên coi như nọa bị c ậ n thân cũng chưa chắc hắn sợ tony đã thử qua một c ậ n thân liền bị nọa khống thành pho tượng sau đó dừng lại chuyển vận cảm giác mỗi một cái ma pháp sư phương thức tác chiến khác biệt nọa thuộc về c ả mạ tạ ma pháp sư dị loại bình thường đến nói chúng ta thích c ậ n thân chiến đấu sau đó dùng ma pháp phụ trợ hắn càng thích không hắn chán ghét cẩn thân chiến đấu xem ra là nọa phương thức tác chiến vấn đề tony xem như minh bạch vấn đề này bởi vậy tony còn ác thú vị liên tục xuất hiện lặng lẽ sờ sờ cho victor chiến giáp thiết kế hai thanh vũ khí mà lúc này victor tựa hồ cũng phát hiện hắn chiến giáp phần tay hai cái ẩn t à n g lò phản ứng đây là ma lực hạch tâm cùng nguyên tố mới kết hợp phản ứng nhưng là cụ thể có làm được cái gì hắn nhìn không ra chỉ là biết thứ này giống như có thể gỡ xuống đến đây là vật gì victor vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lợi dụng ma lực cùng nguyên tố mới chế tác vũ khí tony một mặt ý cười mình giơ tay lên dùng ma lực tạo thành một loại nào đó đặc biệt hình thái sau đó sử dụng nguyên tố mới l ò phản ứng để bọn chúng thu hoạch được uy lực mạnh hơn đồng thời nhiễm cái xác đang khi nói chuyện tony trong tay xuất hiện hai thanh màu làm kiếm ánh sáng ngươi nhìn cái dạng này giống hay không một dễ đi Vitor Vitor vi nói phải giác cái đồ chơi này tự hồ cũng, cũng không tệ lắm. Liên bởi tại rất một ta tự tệ sát Thứ này vi lực tổn thí quyết theo đạo muốn Mình mê cảm lắm ma ma câu quan không Nhưng hắn này cũng không này định dẫn lớn nhỏ lực lực lực của hợp hồ sợ Dựa là đồ chơi này thậm chí dùng nó đến chặt đứt một tòa cao ốc đều là dễ dàng sự tình đâu suy tư một lát v i c to r dự định nói một tiếng cảm ơn thế nhưng là nhưng vào lúc này v i c to r cảm giác được một chút dị dạng mà cùng lúc đó giả vịt cũng phát ra cảnh báo chương ba trăm tám mươi bảy sợ ta hượt mê vê anh vê anh vê anh liên tiếp bạo tạc tại cái này đập chứa nước bên cạnh văng lên nguyên bản náo nhiệt kiến trúc công trường lập tức trở nên dị thường ồn ào tất cả kiến trúc công nhân đều chạy bọn hắn bị cái này đột nhiên tập kích làm cho sợ hãi bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại có người chạy tới tập kích tony sở tạc quay đầu nhìn xem kia chính b ư ớ c lên khói đặt phương hướng trong bọn họ tâm cũng chỉ có thể cầu nguyện còn lại bọn hắn thật là liền cái gì đều không làm được rất nhanh máy bay trực thăng liền đình chỉ xa kích bọn hắn tựa hồ là muốn xác nhận một chút tình huống bất quá theo bọn hắn nghĩ tony sở tạc cơ bản chết chắc gặp ủy đây là tình huống như thế nào tại kia đã biến thành một vùng phế tích thùng đựng hàng bên trong tony cùng vít o nhìn cũng không có cái gì trở ngại nhưng là điều này cũng làm cho tony nhịn không được mắm to nói thật mới vừa rồi còn thật sự là mạo hiểm nếu như không phải v i c to r phản ứng đầy đủ nhanh trực tiếp mở ra một cái ma pháp thuẫn đem mình cùng tony cùng một chỗ bảo vệ được không phải hai người bọn họ chỉ sợ thật muốn xui xẻo ngươi hỏi ta ta làm sao biết v i c to r tức giận nhìn thoáng qua tony hắn cảm giác chính mình mới xui xẻo nhất một cái là một m cả mạ tả ma pháp sư v i c to r không cảm thấy mình sẽ bị không h i ể u thấu để mắt tới ngần đầu nhìn xem kia xoay quanh ở trên trời máy bay trực thăng rất rõ ràng người tập kích bọn họ là một đám người bình thường như vậy đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết Đám người kia hiển nhiên là tìm đến tony mà không phải tìm đến mình kết quả hiện tại tony ra hỏa này trực tiếp mở miệng hỏi mình cái này khiến v i t to không phiền muộn mới là lạ chứ nhìn xem kia tựa hồ còn muốn tiếp tục mở hỏa công kích máy bay trực thăng v i t to thật sự là giận không chỗ phát tiết ngươi cảm thấy ta sẽ trêu chọc những này lái máy bay trực thăng ra hỏa v i t to hoàn toàn không có đem những này máy bay trực thăng để vào mắt mà là một mặt khó chịu nhìn về phía tony ta lại cảm thấy là ngươi chọc phải bọn hắn mới đúng chứ gặp ủy ta làm sao chọc tới đám người kia rồi tony sờ lên đầu sau đó trên người hắn lóe ra một vệ ánh sáng chạch chỉ là một cái hô hấp ở giữa trên người hắn đã mặc lên hắn kia đặc biệt chiến giáp cái này phải hỏi chính ngươi v i t to lắc đầu sau một khắc trước người hắn xuất hiện một đạo kim sắc vòng tròn máy bay trực thăng đạn đạo lại một lần nữa phát s ạ c nhưng là lần này cũng chưa từng xuất hiện trong dự liệu bạo tạc bởi vì những cái kia đạn đạo trực tiếp bị v i t to thả ra vòng tròn nuốt chừng lấy v i t to nhìn lướt qua b ố n phía những kiến trúc kia các công nhân đã tại máy bay trực thăng đợt công kích thứ nhất thời điểm liền chạy chạy cái này khiến v í to thở dài một hơi nói thật hắn còn thật lo lắng bọn gia hỏa này tập kích sẽ đem người vô tội liên lụy đi vào nhưng là hiện tại xem ra mục tiêu của bọn hắn chỉ là tony s ở t ạ c m à thôi như thế để v i t to nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có một chút đặc biệt ý nghĩ ngươi tại cái này đừng nhúc đích ta đến xử lý bọn gia hỏa này chỉ là hơi suy nghĩ một chút v i t to liền làm ra quyết định đã đám người kia tập kích tới như vậy v i t to xuất thủ phản kích liền sẽ không vi phạm thế giới ma pháp pháp uy vừa v ậ n hắn cùng tony còn liên thủ chế tạo một bộ mới tinh chiến giáp v í to cũng có thử một chút bộ này chiến giáp ý nghĩ ngươi xác định tony kỳ quái nhìn thoáng qua victor rất nhanh là hắn biết victor ý nghĩ ý kiến hay vậy cái này bởi ra hỏa đến khảo thí chiến giáp thật sự là không thể tốt hơn bọn hắn không đủ tư cách victor sắc mặt bình tĩnh nói cùng lúc đó tay của hắn nhấc lên một chút lập tức chiến giáp của hắn như thủy ngân phân giải ra đến trực tiếp bao trùm tại hắn trên thân chỉ có thể coi là kiểm tra một chút tính ổn định victor một bên chờ đợi chiến giáp bao trùm một bên tiếp tục nói ra nếu như hợp cách ta ngược lại là muốn cùng l o ạ i cái này so tại một p h a n đâu Bất quả h ắ nói cũng c c xong victor n g nọa so cũng i trước kia không có so thèm ư như ngân thủy k để ý tony sắp mặt hai tay có chút lắc một cái lập tức hai thanh màu đỏ kiếm ánh sáng nguyên bản tuần h bạch sắt chiến giáp cũng theo v i t to r ma lực rót vào lại thêm chính hắn ý nghĩ lập tức biến thành toàn bộ màu đen sắc v i t to r nhìn thoáng qua trên trời máy bay trực thăng sau một khắc hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ da hỏa này tony nhìn xem đã xuất hiện tại thiên không v i t to r lại nhìn hắn chiếu hình lập tức khỏe miệng co giật một chút da hỏa này là một cái đặt và đơ mê đệ sao tại luôn đôn thánh điện trong phòng thí nghiệm lộ kỳ chính một mặt đ á n g chắt đứng tại chỗ mà hắn đối mặt chính là mở ra lĩnh v ự c n g đọa đây cũng không phải lộ kỳ phạm vào cái gì sai mà là bởi vì noa ngoại ý muốn biết được lộ kỳ bởi vì thần vương ổ đỉnh lộ kỳ tự a hồ đối với lĩnh vực của mình bên trong có nhiều thứ có tương đối sâu cảm n g ộ mặc dù chính nọa đều không có làm rõ ràng lộ kỳ cảm n g ộ là cái gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem lộ kỳ bắt tới bồi mình làm thí nghiệm coi như chỉ là khảo thí tính ổn định vấn đề cũng không có việc gì húng chi lộ kỳ ra hỏa này bản thân cũng không tính t r á n h lệnh hắn quả thật có thể cho ra nọa rất nhiều ngạc nhiên chỉ là như vậy làm hậu quả sao chính là đem lộ kỳ cho khổ đến bởi vì nọa tại lĩnh vực bên trong quả thực y lực tăng gấp đội cái này khiến cho lộ kỳ đều nhanh không chịu nổi ta nói ngươi có thể kết thúc rồi ạ lộ kỳ đợi tại cái này lực g á p bách mười phần lĩnh vực ở trong đã vượt qua hai cái giờ ngươi kỳ thật không cần khảo nghiệm ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi cái này thật tương đương một cái độc lập tiểu vũ trụ hình thức ban đầu dù là nó lại thế nào không chịu nổi đó cũng là chính ngươi vấn đề lộ kỳ đã từ nọa trong miệng biết được ma pháp này đơn giản một chút ý nghĩ cùng mục đích cái này trực tiếp đem lộ kỳ làm cho trận tròn mắt dù là hắn cũng không biết ma pháp này nguyên lý càng không biết nọa gia hỏa này đến cùng là như thế nào đem cái này bốn loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn bị nọa ý nghĩ cho kinh diễm chủ người bình thường tố chất thân thể thật là chẳng ra sao cả bởi vậy tại một cái cao hơn khiêu chiến lúc cơ bản xảy ra một chút rất vấn đề phiền thoái l o i cách làm như vậy có thể nói là mưu lợi nhưng là lộ kỷ cũng không thể không thừa nhận loại này mưu lợi phương thức quả thực quá tuyệt nói thật lộ kỷ tâm động thậm chí chính hắn cũng thử một cái bất quá rất nhanh hắn liền bị đả kích không sai biệt lắm không mặt m u i thấy người bởi vì hắn tại thử mấy lần sau cuối cùng đem mình làm cho kem chút tử vong nếu như không phải hắn kia phờ ở sông viết mạch cứu được hắn chỉ sợ hắn đã người không có kỳ thật lộ kỷ không biết liền ngay cả hắn phụ vương ô đỉnh cũng thử một cái. nhưng là rất nhanh là hắn biết mình căn bản làm không đến bởi vì căn bản không có hoàn chỉnh tư liệu mà lại hắn hiện tại thực lực này cũng không cần phải vậy đi làm hắn đã đạt đến giai đoạn này à nếu lộ kỳ cái này đến chuyện này chỉ sợ nội tâm sẽ hơi dễ chịu một chút nhưng là rất đáng tiếc hắn cũng không biết mà lại hắn hiện tại còn muốn bị nọa bắt lại hỗ trợ tham khảo tại lĩnh vực này bên trong đối mặt nọa quả thực có một loại người bình thường đối mặt hắn mình cảm giác như vậy hắn tự nhận là cái này khiến lộ kỳ phi thường không dễ chịu vẫn được đem ngươi kéo vào được để ngươi ma lực hoàn toàn xôi trào hình thành dòng lũ cũng sẽ không đối lĩnh vực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng mặc dù ngươi hơi yếu một chút nhưng là ta cũng không có đem lĩnh vực vận chuyển tới nhất nhanh noa biết nghe lời phải nhẹ gật đầu dạng này khảo thí mỗi ngày đều sẽ tiến hành nhiều lần đến bây giờ xác thực cũng có thể tuyên bố kết thúc chỉ là noa câu nói này trực tiếp để lộ kỳ không có phát động đánh lén lời nói nói như vậy cái gì gọi là ta hơi yếu một chút người tên đáng chết này bất quá lộ kỳ nội tâm v ẫ n hận nhưng cũng không dám nói gì hắn chỉ có thể kìm nén bởi vì noa xác thực mạnh có chút không hợp thói thường noa nhưng không biết lộ kỳ nội tâm hy phức tạp như vậy hắn thay đổi để hệ thống đem lĩnh vực ngừng lại nói thật trải qua nhiều ngày như vậy khảo thí nọa cơ bản đã xác định lĩnh vực của mình không có vấn đề mà lại theo lĩnh vực không tách ra khải cùng vận chuyển nọa cũng đã nhận được khó có thể tưởng tượng thu hoạch mặc dù tại đẳng cấp phía trên không có cái gì tăng lên nhưng là nọa đối với ma pháp lý giải nhưng lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi trước kia một chút đọc sách đều cái hiểu cái không đồ vật hắn hiện tại thế mà đã hoàn toàn hiểu được cái này khiến nọa kinh hỉ vặt phần hắn hiện tại thậm chí cảm thấy được nếu để cho mình lại một lần nữa đi hệ thống trong không gian đối mặt cái kia đáng chết gaber mình chỉ sợ không cần sử dụng không gian ma pháp liền có thể giải quyết nàng mà lại phát hiện này cũng cho nọa một lời nhắc nhở hắn cảm thấy mình cũng nên tăng tốc một chút bộ pháp thực lực bản thân là một vấn đề nhưng là cái này không cần quá mức lo lắng k ẻ sệ giặc ngay tại trong tay ta dẫn xuất một chút năng lượng trợ giúp mình vẫn là không có vấn đề mấu chốt ở chỗ thời gian không gian còn có quang minh cái này ba loại nguyên tố hoặc là năng lượng đạo nhập cũng tăng nhanh không phải năng lực của ta thật liền bị lãng phí thời gian trôi qua tốc độ xa so với nọa trong tưởng tượng phải nhanh bất chi bất giác cái này rực rỡ phát triển năm 2012 cũng đi mau đến cuối có thể nói năm 2012 là một cái lớn đường ranh giới qua năm nay sau cơ hồ mỗi một năm đều sẽ xuất hiện đủ loại sự tình có một số việc nọa có thể làm giòn quản đều mặc kệ nhưng là có một số việc nọa nhất định phải tham dự vào có đủ cường đại lực lượng mới có thể tự vệ điểm này nọa cũng sẽ không quên may m à lĩnh vực ma pháp hoàn thành để nọa nhiều một chút cảm giác an toàn chỉ cần ma pháp này đối hạn xỉ ẹn văn pháp sư có hiệu quả như vậy trải qua tiếp tục không ngừng tăng lên cùng khai pháp như vậy tương lai cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy đương nhiên kế hoạch cũng không thể dừng lại để t h ả nổ đánh không ra một cái búng tay mới là mục đích cuối cùng nhất n o ạ tâm lý âm thầm nghĩ tới hắn hiện tại dự định bất thời gian đi một chuyến cạo mạ tạ lĩnh vực ma pháp thật không phải là dễ dàng như vậy học tập n o ạ hiện tại cơ sở khảo thí đã làm xong cũng là thời điểm nói cho một chút lao sư của mình liên quan tới đây hết thể kết quả ngay tại n o ạ i trầm tư thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn trong phòng thí nghiệm xuất hiện một cái vòng sáng rất nhanh một cái l o trước mắt xuất hiện hai cái tuyệt đ i ệ không đúng một cái là tôn n một cái là chán h á c võ sĩ đặt vã đờ chương ba trăm tám mươi tám xem nhiều sách h o a kế cho nên các ngươi liền chạy tới nơi này rồi còn ăn mặc giống như sợ ta ruột nọa sắc mặt có chút biến thành màu đen nhìn xem hai gia hỏa này hắn cũng không có ngờ tới bọn hắn chạy đến mình nơi này đến lại là nguyên nhân này cái kia ăn mặc cùng xịt tôn chủ đặt vã đờ không sai biệt lắm gia hỏa chính là victor hắn này tấm cách ăn mặc trừ để nọa n h à danh bên ngoài cũng có chút trong đầu nếu như không cân nhắc kia hai thanh màu đỏ kiếm ánh sáng gia hỏa này quả thực chính là đọc tỏ đ ồ phiên bản a giảng thật đương ầ u dự dáng định là đem giá hỏa này làm thành máy móc tiên phong hỏa là, là làm máy móc giá cái kia, t đối kia h à nói g cũng trọng tôn là máy m c t ế n Nhưng không hóa pháp hiểu ma sao làm sư. là lại, đảo đảo đi trừ h ấ u đem ồ i đ n nói, g tạo r ừ t hình bên ngoài lý lịch của bọn họ cũng có điểm tương tự như vậy đều là phi thường am hiểu ma pháp đồng thời cũng là một cái rất không tệ nhà khoa học đương nhiên noa cũng sẽ không cảm thấy ra hỏa này sẽ cùng cái kia nguyên bản độc tò đùn đồng dạng khủng bố vị kia nếu không phải quá xui xẻo chỉ sợ sớm đã đã diệt thiên diệt địa về phần cái này v i t to r chỉ sợ hắn cả một đời đều không có cách nào vượt qua nọa cái này khảm lắc đầu nọa không nghĩ thêm những này có không có căn cứ hai gia hỏa này miêu tả nọa đã biết sự tình m ọ n n g u ồ n thật đúng là cùng nọa trước kia nghĩ đồng dạng tony cái này hố hàng t r ô n xuống mầm thai h ỏ a vẫn là bạo phát ký lì ạn gia hỏa này vẫn là thành công làm ra ít chỉ mị sau đó tìm tới cửa chỉ bất quá lần này hắn vận khí không phải tốt như vậy đang làm rõ ràng tony vị trí sau hắn phái ba chiếc máy bay trực thăng kết quả hào chết không chết gặp vít to gia hỏa này mà kêu ba chiếc máy bay trực thăng cũng trực tiếp trở thành vít to mới chiến giáp tế phẩm hắn chỉ là tiện tay vung ba kiếm sau đó chiếc này máy bay trực thăng liền toàn bộ phi cơ hủy người vong nhưng là kỳ lị hạn gia hỏa này tựa hồ cũng không h n p h ậ n tại vít to xử lý cái này ba chiếc máy bay trực thăng sau tony bỗng nhiên tiếp đến một cái tự s ư n g mẹn đ ã dìn g i a hỏa điện thoại đại khái ý tứ chính là nói cho tony về vật tợ vật bị người cho bắt đi mà hộ vệ của hắn h ạ thì bị tạc đả thương loại hình khí này tony tại chỗ liền muốn chạy về đi may mắn vít to kéo lại lên cơn giận giữ tony đồng thời hảo hảo an ủi dừng lại cái này, nóng này gia hỏa. bọn hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối chạy về đi có trời mới biết có cái gì đang chờ bọn hắn đâu mà lại vít to trả lại cho tony một cái không có cách nào lý do cự tuyệt vì cái gì không đi tìm đ o a hắn tại hồ gợt thời điểm có học qua xem bói ma pháp tìm tới hắn có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi đáp án tony nghe vậy lập tức bình tĩnh lại thế là hai người này liền trực tiếp chạy tới l o a thánh điện bên trong thậm chí hai người bọn họ ngay cả mình khôi giáp đều không có giải trừ l o a thở dài hắn thật đúng là không ngờ tới loại này phá sự thế mà còn là phát sinh càng xả đạm là mình thần côn này tựa hồ thật sự là càng ngày càng khó thoát khỏi a mình trước kia kịch thấu sướng rồi kết quả đến bây giờ bị làm như cái tiên tri đồng dạng để người có một loại gặp chuyện không quyết tìm loại ý nghĩ cái này khiến l o a nhứt cả chứng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ thở dài l o a hảo hảo nhớ lại một chút kịch bản hiện tại ủy rồng man ba đã sớm thùng trăm n g à n lỗ căn bản là cùng mình trong trí nhớ đồ chơi kia không đồng dạng nhưng là nói thật coi như tại không giống l o a cũng biết chỉ sợ có nhiều thứ trên bản chất vẫn là sẽ không thay đổi điểm này l o ạ là trải qua không biết bao nhiêu lần cùng kịch bản và chạm đạt được kết luận n ó a nếu như nhớ không lầm quả ớt nhỏ chính là bị kỳ lỵ ả n gia hỏa này bắt cóc thậm chí còn cho quả ớt nhỏ cũng rót vào ít chỉ mì đâu mà lại cái này kỳ lỵ ả n cũng không phải cái gì an phật chủ hắn đem mẹn đ ã dìn đ ầ y lên sân khấu đóng vai một cái việc gác bất tận phần tử khủng bố trên thực tế hắn mới thật sự là phía sau màn thao tay mẫu chốc nhất loa còn nhớ rõ giống như danh xưng ơ thứ nhất tự do quốc gia thế giới cảnh sát người đứng thứ hai chính là âm thầm bị kỳ lỵ ả n không chế gia hỏa này chứ muốn trả thù tô ni bên ngoài thậm chí còn dự định bắt cóc quốc gia này lao đại sau đó mình điều khiển nó đồng thời phát triển đến toàn thế giới đối với dạng này gia hỏa nọa chỉ muốn nói hắn là một người bị bệnh thần kinh mà lại gia hỏa này tồn tại kỳ thật chính là vì để t o n y nhận rõ mình mà thôi nhưng là hiện tại t o n y đã không cần cái này quy cực cao gia hỏa tại bị ezid g i á o hấn một trận về sau đã hoàn thành phương diện này thuế biến cho nên nọa cũng không có ý định cùng hắn làm mê tảng chỉ là nọa thật sự có chút nghĩ không ra con hàng này hang ổ đến cùng ở nơi nào thế là nọa chỉ có thể căn cứ từ mình có thể nhớ tới đồ vật đơn giản cho t o n y bọn hắn giới thiệu một chút dù sao tony có thể sử dụng xỉ ẹn cơ sở dữ liệu nọa cần phải làm là cho một chút hắn còn nhớ do nhắc nhở l i ề n tốt tốt ta nếu nói như vậy nọa giả v ợ như tại xem bói suy tư một phen về sau mở miệng nói ra nhiều ta không thể nói bởi vì đây là chuyện của chính các ngươi ta có thể nói cho ngươi chỉ là một cái nhắc nhở cùng hai cái địa danh cái khác cần nhờ chính các ngươi chỉ có một cái nhắc nhở cùng hai cái địa danh tony lập tức có chút không v ừ a ý hát hỏa kế ta nói chú ý ngữ khí của ngươi tony vít to trực tiếp kéo lại tony ta biết ngươi rất gấp nhưng là nếu như ngươi ngay cả mình đều không khống chế được ngươi vẫn là đừng làm ma pháp sư mà lại xem bói ma pháp cũng không phải là t o a n năng biết sao tốt ta tony cũng phát hiện mình không đúng gật đầu bất đắc dĩ thật xin lỗi nọa ta quá g ố c có thể nói cho ta ở đâu sao có thể nọa cũng không hề để ý tony thái độ đổi lại là ai mắt nhìn thấy người mình yêu mến bị bắt cũng sẽ không kiềm chế được nỗi lòng chỉ là nọa hơi kinh ngạc vít to cùng tony quan hệ lắc đầu nọa trực tiếp mở miệng nói ra các ngươi nhìn thấy chỉ là biểu tượng đứng tại sân khấu có lẽ là chỉ là một cái khối lỗi các người muốn đi thẹn nẹt xỉ hảo hảo điều tra về sau các ngươi cần đến miami g i ả n g đạo lý cái này nhắc nhở đã coi như là mười phần rõ ràng mẹ đã dìn chính là cái này khôi lỗi nghĩ biện pháp tìm tới g i a hỏa này cũng liền không sai biệt lắm về phần hai cái địa điểm một câu nhắc nhở rõ ràng như vậy cái này cần tony chính bọn hắn nghĩ biện pháp một cái khôi lỗi ken nesi miami sao tony nhớ mày victor cũng kém không nhiều là cái dạng này hơn nửa ngày tony mới mở miệng hỏi còn có chút cái gì cái khác nhắc nhở sao dạng này cũng quá mơ hồ đi cái khác nhắc nhở loa nghiêng đầu một chút nhìn nhiều nhìn tin tức có lẽ ngươi liền sẽ phát hiện cái nào đó cực kỳ phách lối phần tử khủng bố hoặc là đi đem ngươi bảo tiêu làm tỉnh lại ân cuối cùng lại cho một cái nhắc nhở cũng không có việc gì đi bãi phòng một chút phu di ngươi lại ạ vẹn chờ một viên đâu nói đến đây tony con mắt lập tức sáng lên hắn biết mình nên làm cái gì không do dự tony đối nõa nói một tiếng c ả m ơn về sau liền trực tiếp lôi kéo v i t to muốn rời khỏi nơi này v i t to mặc dù vẫn còn có chút không có làm rõ ràng tình huống nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều đối nõ nhẹ gật đầu liền theo tony rời đi theo hai người này mở ra truyền thống môn về sau lập tức nọa phòng thí nghiệm yên tĩnh trở lại lộ kỳ đứng ở một bên hai tay q u a n h ôm ở trước ngực nhìn giống như là pho tượng đồng dạng bất quá nọa nhìn ra được gia hỏa này phi thường ghen tị loại này không gian ma pháp mà lại nọa còn chú ý tới gia hỏa này nhìn mình ánh mắt tựa hồ không giống nhau lắm thế nào nọa một bên dọn dẹp đồ vật chuẩn bị ra ngoài một bên t ỏ mò hỏi ngươi thật giống như hơi nghi hoặc một chút không có gì lộ kỳ đầu tiên là lắc đầu sau đó hắn vẫn còn có chút xoắn suýt hỏi tốt à, ta ta thừa nhận ta hơi nghi hoặc một chút ngươi ngươi thật có thể đoán trước tương lai vấn đề này sao n ọ a tay động tắc trên tay dừng một chút hắn lập tức cũng không biết nên như thế nào trả lời rằng đạo lý hắn căn bản không nhìn thấy tương lai đến cùng cái dạng gì nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại biết tương lai là dạng gì nếu như không có bị hắn cải biến suy tư một lát sau n ọ a cảm thấy vẫn là kể một ít nửa thật nửa g i ả đem dù sao hắn cũng coi là thấy được xem như thế đi n ọ a cấp ra đáp án nhưng là ngươi phải biết tương lai thế nhưng là tràn đầy sự không chắc chắn ta chỉ có thể nói ta nhìn thấy đồ vật không nhất định sẽ phát sinh nhưng là hắn tất nhiên là tồn cái này đến đạo lý ta đương nhiên hiểu lộ kỳ khinh thường móc nhóm i ệ n g nếu là ngươi thật cái gì đều thấy được chỉ sợ ta căn bản không có cách nào cướp được thệ sệ giật đi ha ha n o a không có giải thích hắn sợ chính mình nói ra chân tướng dẫn tới phiền thoái không cần thiết mà lại hắn cũng có chút lo lắng lộ kỳ ở trong mắt mình chính là cái công cụ người chỉ sợ tâm tính sẽ trở nên càng thêm bạo tạc ca đúng rồi ta một mực có một vấn đề địa cầu các ngươi ma pháp sư không phải nói các ngươi ca mạ tạ ma pháp sư tựa từ hô từng cái trình độ ma pháp đều có chút lợi hại đây là vì cái gì loa thái độ không có gây nên lộ kỳ chú ý ngược lại là hắn đem một cái dấu ở trong lòng rất lâu vấn đề cho hỏi lên c ả mạ tạ ma pháp sư trình độ thật rất cao mặc dù bọn hắn người không tính quá nhiều nhưng là bọn hắn thật ở trong mắt lộ kỳ thực sự có chút lợi hại quá phận hắn thực sự có chút không làm rõ ràng được địa cầu loại này xa xôi cấp thấp văn minh tinh cầu vì sao lại có cường thịnh như vậy văn minh ma phát đâu ngươi hỏi cái này loa có chút b u ồ n c ư ờ i sau đó hắn đi tới lộ kỳ bên người không thèm đếm xỉa đến lộ kỳ đây không phải là rất thoải mái ánh mắt vô vỗ bờ vai của hắn xem thật kỹ một chút ma pháp xử s ử hiện đại ngươi liền sẽ biết tại sao ta cho ngươi mở thả thư viện không phải vẹn vẹn để ngươi nhìn ma pháp tri thức rất nhiều thứ ngươi đều phải học tập một chút cái này đối ngươi có chỗ tốt chí ít sẽ để cho ngươi không cần tại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng a cấp thấp văn minh lộ k ỳ theo bản năng muốn nhả dành một câu nhưng là vừa nghĩ tới loạ da hỏa này còn có cái kia nhìn có chút mập da hỏa về sau hắn lập tức mở miệng ta sẽ nhìn xem hy vọng đừng để ta thất vọng l o cười cười cũng không có để ý nhiều như vậy hắn trực tiếp quay người dự định đi ra mình phòng thí nghiệm hắn đã trong này chờ đợi đầy đủ lâu thời gian chỉ bất quá khi nọa vừa mới hành động thời điểm điện thoại di động của hắn đ ố n g nhiên vang lên chương ba trăm tám mươi chín ít thần chuyện gì fuji nọa trực tiếp nhận nghe điện thoại cú điện thoại là này fuji ra hỏa này đánh tới g ặ p quỷ nọa van cầu ngươi nói cho ta thế giới này chẳng lẽ thật sự có nguyên lực ca fuji thanh âm có vẻ hơi lo lắng hơn nữa còn có chút không thoải mái nghe được câu này nọa lập tức lật ra cái cùng bạch nhãn hắn lập tức tức giận nói ra ta đây làm sao biết ngươi hẳn là đến hỏi rót giờ lucas mà không phải đến hỏi ta mà lại cho dù có lại như thế nào vũ trụ lớn như vậy không thiếu cái lạ cái này không có gì tốt ngạc nhiên có được hay không n loa cơ bản đoán được f u j i tên vương bắt đạn này tìm mình là làm gì tám thành là gặp được v i t to mặc chiến giáp học hắc võ sĩ làm bạo ba cái máy bay trực thăng hoảng hốt chứ sao một liên tưởng đến địa cầu bên trên không hiểu thấu đầu tiên là xuất hiện người ngoài hành tinh lại là xuất hiện ma pháp sư tiếp lấy liền ngay cả thần linh trong truyền thuyết đều chạy ra ngoài như vậy tựa hồ thật xuất hiện cái gì dễ đi loại hình cũng không kỳ lạ nhưng vấn đề là dễ đi hay là tốt ta một chút toát ra một cái cùng đặt và đỡ không sai biệt lắm ra hỏa f u j i làm sao có thể không hoảng hốt hiện tại f u j i thật cảm thấy những cái kia mụ t ạ n thật sự là đáng yêu như là cứu non mà lấy nọa cầm đầu những ma pháp sư này à người ngoài hành tinh a còn có cái gì thần chi loại quả thực chính là một đám soi đói a t ô ta ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng tình huống f u j i có chút bất đắc dĩ nói ra ngươi biết rất nhiều chuyện coi như ta không muốn quản nhưng là cũng phải có một cái thích hợp bàn giao không phải sao được thôi kia là tony sản phẩm nọa suy tư một chút trực tiếp mở miệm nói ra như g ư ơ i n ì n luận cũng cũng thấy tốt, xịt vô võ là dễ đi cũng tốt, sĩ ợ c kỳ thật đều là Tony đều đổ là làm ra vậy t thể tìm Nói đến, bọn hắn ngươi có đ sẽ â Sự tony h chính là như thế, ậ t vốn n là g cũng không có gì lớn, dù sao có ngoài nhắc sao nhở t tất u nguyên y vậy vậy Tony ệ t đặt tốt tài t đối sẽ không đặt vào tốt như vậy tài nguyên không、cần. như Như cần. vào nhiên sẽ cùng fuji có một phen nói nhảm đến lúc đó fuji không phải cũng biết tất cả mọi chuyện sao tony làm ra fuji nghe giống như là nhẹ nhàng thở ra tốt ta nếu là dạng này lời nói bất quá rốt cuộc là ai lại dám tập kích tony ta đây cũng không biết nọa khẩu thị tâm phi một câu nói đến ngươi tìm ta chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này à? dĩ nhiên không phải nói đúng ra tìm ngươi là bởi vì ngươi an bài những chuyện kia kia cái gì xịt võ sĩ xị chỉ là nhân tiện phu di rất nhanh liền hồi phục đến luật gia hỏa này rất thành công xâm nhập và o ạ tợ tở gỗ công nghiệp bên trong mà lại hắn cũng phát hiện một chút thú vị đồ vật ồ thì như lần này nọa có chút hứng thú hắn thật là chưa quên những cái kia ít vật lưu lại nếu như không phải lo lắng bị châu âu nơi nào đó l ấ biển cái kia ẩn tảng trong ạ t lặn thịt g a hỏa đánh một trận tới bời n o a thật muốn chạy tới tìm hắn hoặc là nàng đâu không có niềm tin tuyệt đối trước đó n o a cũng sẽ không chạy tới đưa an ổn phát dục mới là lựa chọn tốt nhất nói đến ruột d i c k s ấ n cùng con của hắn mẹ sử lý d i c t s ấ n đều là một trời sinh thích khách hai người bọn họ hiện tại cũng coi là chính thức treo b i ể n hành nghề s i cn trở thành phu di tín nhiệm nhất đặc công một trong chỉ bất quá hai gia hỏa này một cái tại làm nhiệm vụ một cái tại huấn luyện kỳ cho nên màn hạ tợ tặng trận chiến kia n o a một cái đều không thấy đối với dạng này kết quả rất dĩ nhiên không phải rất hài lòng nhưng là không có cách nào con của mình t ự hồ tìm được chứng minh mình giá trị động lực hắn phi thường nóng lòng công việc này bởi vậy duật cũng không có cách nào nói cái gì chỉ có thể chờ mong s、si、ỉ ẹn đừng cho con của hắn cả một chút khó chịu sống về phần còn có một cái đặc công cũng chính là nọa rất nhiều năm trước cưỡng ép tuyển nhận rắt sần hiện tại gia hỏa này đã tiến vào tên sát thủ kia tổ chức mà lại căn cứ tình báo của hắn đến xem âu phục các ôn kiêm yêu cầu nhân sĩ dôn mặc đã lâm vào bệ tỉnh đồng thời còn về hưu một đoạn thời gian ngay tại nọa nhớ lại những người này động t ĩ n h lúc f u j i thanh âm lại một lần nữa văng lên căn cứ duật điều tra ạ vợ thợ g công nghiệp xác thực không phải cái gì loại lương thiện bởi vì do tại mới phân hóa vật sự kiện bên trong ưu tú biểu hiện hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến một chút không muốn người biết loại cho mà những này loại cho cũng có chút d ọ người ưng tử ta đ o à n đến loa nhẹ gật đầu những này loại cho loạ i làm sao có thể không biết đâu ạp tợ tợ gỗ mặc dù là một cái chế dược công ty nhưng trên thực tế ạp tợ tợ gỗ cùng tiền thân trong bóng tối thực hiện một n g à n năm đến nay đại bộ phận nhân loại phát triển thành quả mặc dù đối với nhân loại phát triển làm ra không thể nghi ngờ tác dụng thánh điện kỵ sĩ tổ chức đối ạ tợ tợ gỗ hạ đạt chủ yếu mệnh lệnh lại là phá hủy thích khách tổ chức thu hoạch được người mở đường khoa học kỹ thuật cũng chức thành lập thế giới mới tự. Không khó tưởng tượng tổ chức này mạng giới thế trật tự. tổ khó lập lưới mới đáng ế đến n cùng đến cỡ nào rộng lớn, chỉ sợ bọn họ danh cỡ chỉ họ sợ s c h h t à h viên n một c ô bố, tiếc o à n n bộ g ư ờ bình thường h t giới đều sẽ tao ngộ một ngộ lần khó ó thể tưởng tượng dung chuyển A. Đáng tiếc, chuyển dung Đáng loa đối với mấy cái này đều không có gì hứng thú h ắ n căn bản không thèm để ý những đồ chơi này nói t r ắ n g ra là cái đồ chơi này cũng bất quá là một người đồ chơi mà thôi thế giới cần tự do tự nhiên có đại biểu hỗn độn thích khách minh đại hội mà thế giới này cần trật tự thời điểm cũng liền có những n à y thánh điện kỵ sĩ hai người bọn họ phương đấu tranh nói trắng ra là chính là duy trì một cái ổn định mà thôi nọa tâm lý đương nhiên biết rõ những chuyện này thậm chí nọa còn suy đoán chỉ sợ trốn ở atlantis ở trong tên kia mình cũng sẽ tự mình ra tay đi vô luận là ai chiếm thượng phong đối với hắn mà nói đều không phải chuyện gì tốt nọa thế nhưng là nhớ kỹ ra hỏa này cuối cùng ra sân thời điểm thế nhưng là hầu phục dày ra tốt ta không nói những cái kia đáng sợ đồ vật phu di tội hồ đối với luật điều tra ra được đồ vật có chút k i ê n kỵ hắn trực tiếp nhảy qua một đoạn này luật phát hiện Bọn hắn n hồ h tự đã g i ừm có u ra thể xác định bọn hắn ở nơi nào đúng vậy dẫn một mực bám đuôi ở phía sau hiện tại cơ bản đã xác định vất quá căn cứ luật báo cáo người hắn theo dõi tựa hồ trong vòng một đêm liền biến thành một cái khó có thể tưởng tượng lợi hại ra hỏa hắn đều kém chút bại lộ có đúng không vậy cái này liền có ý tứ nghe đến đó n a lập tức lộ ra một chút thiếu dung giật bám đuôi người tuyệt đối là d e s m o n t bọn hắn thích khách tiểu đội mà cái kia trong vòng một đêm liền biến thành khó có thể tưởng tượng lợi hại ra hỏa tuyệt đối chính là d e s m o n t phải biết vị này d e s m o n t thế nhưng là đọc đến an tạ hệ gì ồ cùng từ phụ hiếu t ử hờ sân c ù n g cổ nọ ký ức hắn cũng cơ bản kế thừa bọn hắn một chút năng lực loại này gian lận thức thủ đoạn quả thật làm cho người ghen tị nhưng là ngẫm lại g i a hỏa này kém chút ý thức hỗn loạn trực tiếp treo nọa cũng không có cảm thấy hắn nhiều may mắn sờ lên cái cảm nọa cảm thấy mình vẫn là theo tới nhìn xem tương đối tốt nếu như nọa không có đoán sai d e s m o n s ắ c thực lấy được quả táo vàng lợi dụng quả táo năng lực k h ô n g chế giết chết tạm t ở tở, tở gỗ hai cái cao tầng cái này cũng khó trách hắn bị g i ộ t cho để mắt tới ta đã biết ta đi qua nhìn một chút suy nghĩ đến nơi đây nọa đã làm ra quyết định đó chính là trực tiếp đi cái kia í đại thần điện bên trong mở mang kiến thức một chút cái gọi là thần n ọ sở dĩ to gan như vậy quá khứ là bởi vì hắn nhớ k ỹ vị này dù n ộ hiện tại đang bị cầm tù bên trong mà lại cái này cầm tù thời gian dài có chút khó có thể tưởng tượng nọa hoàn toàn có thể đến nơi đó đang phán đoán cái này cái gọi là thần thực lực như thế nào nếu như thực lực không mạnh hoặc là nói hiện tại vô cùng suy yếu như vậy nọa hoàn toàn có thể đem ra hỏa này cho xử lý nhưng là nếu như rất mạnh lời nói như vậy nọa cũng sẽ ngay lập tức giao người lấy tính mạng mình nhìn đùa dỡn đều là xóa bức tại không có l u ậ t lại đến cái này thần kỹ thời điểm mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất mấu chốt nhất là bởi vì những n à y is đã từng làm loạn đưa đến năm 2012 t h ậ t đúng là cái thế giới t ậ n thế thái dương phong bạo cái đồ chơi này nọa chưa có thử qua cũng không có ý định nếm thử dù sao nọa không cảm thấy mình sẽ cùng trong điện ảnh phẹn tạ t i ệ p phá vỡ như thế đối mặt vũ trụ phong bạo đều thí sự không có thậm chí còn thu được một thân đáng sợ năng lực đâu kỳ thật coi như nesmond không mở ra cái t i ế mắt khả năng thần vương ổ đình cùng lao sư của ta cũng sẽ làm những gì à nọa không xác định nghĩ đến sau đó tiện tay mở ra một cái truyền tống môn lộ kỳ, kỳ quáy nhìn thoáng quan n ọ hắn còn không có hiểu rõ n ọ đây là dự định làm gì bất quá nọa rất nhanh liền cho hắn một cái để hắn đều có chút kinh ngạc đáp án có hứng thú hay không đi gặp một cái bị phong tấn ít danh tự tự a hồ gọi j u n o j u n o cái kia địa cầu các ngươi thứ nhất văn minh t ị thần đúng vậy ngươi bên nàng nghe nói qua một cái kẻ d i tâm à ta nhớ ra rồi địa cầu các ngươi tự a hồ còn muốn đối mặt một trận thái dương phong bạo đâu nhưng là ít đối với cái này đã sớm có chuẩn bị phụ thân ta đã từng nói chuyện này mà lại thật giống như ta phụ thân cũng có một chút chuẩn bị lộ ký n g ẹ o đầu suy tư một chút sau đó lại một lần lộ ra à s gặt đặc hữu cao n g o kêu lộ t ký nhạy cảm phát hiện đoạn tình huống không thích hợp hắn lập tức thành thật trả lời đương nhiên đi xem một chút ta cũng rất tò mò địa cầu các ngươi thứ nhất văn minh đến cùng là dạng gì đây này mặc dù so ra kem chúng ta vậy l i ề n không cần nhiều lời nữa chúng ta xuất phát n o a n h à n nhạt nhìn n o a một chút tốt nói thật kỳ thật các ngươi hiện tại phát triển là thật chênh lệch ngẫm lại xem các ngươi thứ nhất văn minh đến cùng có bao nhiêu vòng ánh nhưng là bây giờ địa cầu l o k i nhẹ gật đầu sau đó lại nhịn không được bất quá hắn lại một lần bị nọa cắt đứt l o k i ừ m ngâm miệng chương ba trăm chín mươi lại là cái hàng giả an tính lại l o k i mới là tốt l o k i không khó hiểu thành cái gì ra hỏa này trong nguyên tắc bị t o n y bọn hắn bắt lấy về sau còn c ô ý đem hắn miệng cho chặt lại nói t r ắ n g ra là chính là g i a hỏa này thực sự rất có thể tất tất vô luận đổi lại là ai cũng có chút chịu không được hắn liền ngay cả hắn thân ái nhất ca cát sổ cuối cùng không phải cũng là làm như không thấy thậm chí tại mở ra bịp giật thời điểm cũng không có đem hắn trên miệng đồ vật cho lấy xuống sao n o a mặc dù cũng không phản đối người khác ở nơi đó tất tất nhưng là nếu như đem hắn gây phiền đọa cũng sẽ không cho bất kỳ sắc mặt tốt nhìn đâu lô kỷ cũng coi là hiểu rõ loa tính cách mặc dù hắn thật vô cùng biết khuất tâm tình như vậy tại hắn đi vào địa cầu sau vẫn tồn tại nhưng là hắn thật đúng là không dám phản kháng nọa cái gì vượt qua truyền tống môn nọa cùng lộ kỳ lập tức đi tới một cái phi thường thần bí địa phương nói thật cho dù là chính nọa cũng không nhớ do in ba thần thiết trí thần điện đến cùng tại vị trí nào nếu như không phải nọa trên người luật lưu lại ân ký hắn cũng không có cách nào trực tiếp tìm tới nơi này tới hai vị ma pháp sư các hạng buổi chiều tốt t u d t đối nọa cùng lộ kỳ phi thường cung kính bái hắn hiện tại không có chút nào ngạc nhiên hai vị này xuất hiện phương thức có thể nói loại phương thức này hắn không nhưng thấy qua mà lại tại hiệu lực xỉ ẹn thời điểm hắn cũng hào hào hiểu rõ qua thậm chí tại new dót đại chiến thời điểm hắn đều n g ồ i t r ư ớ c máy vi tính đem hết t h ả đều xem hết cho nên hắn hiện tại đối với vị này lúc trước cùng ác ma đồng dạng uy hiếp ma pháp của hắn sư cũng không có quá nhiều ác cảm hiện tại hắn sinh hoạt mặc dù vẫn như c ũ tràn đầy nguy hiểm nhưng là con của hắn tự hồ rất thích làm việc như vậy mấu chốt nhất là bọn hắn còn nhận nhau mặc dù hắn vẫn còn bất mãn xì、si、ẹn đem hắn nhi tử cũng tuyển nhận tiền đến nhưng là xì、si、ẹn giúp hắn viện cái nói láo lại thêm con của hắn phi thường tôn kính hắn lại tự hồ thật thích cuộc sống bây giờ c u t l o s đã không còn gì để nói thông qua tiến vào hạ tợ tợ gỗ khoảng thời gian này điều tra, hiện tại hắn ngược lại là rất hiểu thành cái gì vị tiêm ma pháp sư có thể như vậy uy hiếp hắn bởi vì cái này tổ chức liên lụy phạm vi liên lụy nhân viên thật sự có chút khó có thể tưởng tượng hoàn toàn có thể tưởng tượng tổ chức này khủng bố tính đến cùng như thế nào bọn hắn đều ở bên trong loa đối r u ộ t đơn giản nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp mở miệng hỏi đúng vậy toàn bộ đều ở bên trong r u ộ t quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sơn động mở miệng nói ra bất quá ta cảm thấy thánh điện kỵ sĩ người hẳn là sẽ không hoa bao lâu thời gian liền có thể tìm tới nơi này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như bọn hắn cái này đều làm không được bọn hắn cũng đừng chơi loa nhẹ gật đầu hắn nhớ kỹ trong trò chơi tại ạ o tợ tở gỗ trong hồ sơ có tìm tới đèn mòn thi thể video cho nên điểm này cũng không đáng giá ngạc nhiên dù sao tìm không thấy kia mới gọi kỳ quái đâu lắc đầu l o i trực tiếp mang lấy lộ kỳ liền hướng phía bên trong đi đến bất quá hắn cũng không có quên dặn dò r ọ t một tiếng đừng lo lắng chúng ta chính ngươi cũng phải chú ý một chút biết sao ta cũng không lo lắng chuyện này chỉ là có chuyện ta muốn làm rõ rất nợ nụ cười khổ ta đại khái còn muốn tại tổ chức này bên trong ở bao lâu còn muốn ở bao lâu sao vấn đề này để nọa bước chân d ừ n g một chút hắn bỗng nhiên ý thức được giống như ra hỏa này nhiệm vụ lần này kết thúc à? bất quá giản thật tốt như vậy nhân tài nọa thật không có ý định cứ như vậy để hắn kết thúc nhiệm vụ sờ lên cái cảm nọa bỗng nhiên nghĩ đến một người xác thực đáng giá nghiên cứu một chút thế là hắn lộ ra một chút tiếu dung nói ra không cần bao lâu thời gian ngươi cần tại ngươi bại lộ trước đó tìm tới một người ngươi liền có thể kết thúc nhiệm vụ lần này người nào r i t mắt sáng rực lên một nữ nhân tên gọi lấy là hạ sản nếu như ta dự đoán không có vấn đề nàng là một cái di dân nó cũng không có hỏi â n nhiều quá nhiều có nóa cho những tin tức này với hắn mà nói đã đầy đủ nhìn xem yên lặng quay người rời đi nhưng là nội tâm lại tràn đầy hy vọng cùng chờ đợi rớt nóa hài lòng nhẹ gật đầu tiếp lấy liền mang theo lộ kỳ tiếp tục đi tới cái này thần điện nhìn qua tựa như là một cái tổn hại sân động nhưng khi nọa cùng lộ kỳ đi tới sau đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một chút đặc thù áp lực hai người liếc nhau một cái về sau cũng đồng thời bắt đầu để cho mình thể n ộ i ma lực phun trào vô luận là nọa hay là lộ kỳ đều có thể cảm nhận được bên trong hang núi này tràn ngập đặc thù khí tức mà lại từ cỗ khí tức này ba động đến xem hẳn là chủ nhân của bọn chúng tỉnh lại đối mặt loại tình huống này nọa cùng lộ kỳ cơ bản đều là giữ vững tương đối cẩn thận thái độ nói thật ngươi hiểu rõ cùng nữ nhân này sao một bên hướng phía áp lực tụ tập lớn nhất địa phương đi đến lộ kỳ một bên nhỏ giọng hỏi ngươi không phải rất quen thuộc ít văn hóa sao về phần nữ nhân này ta biết một chút n ọ a cũng đồng dạng nhỏ giọng hỏi đối với nữ nhân này hắn thật đúng là biết một chút nữ nhân này kỳ thật tại ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít bên trong rất nhiều bộ đều bị đề cập qua mà bây giờ trốn ở châu âu cái nào đó đáy biển tên kia thậm chí còn gặp qua nữ nhân này tại xa xôi thứ nhất thời đại văn minh họ xây đồn thậm chí còn có thể nữ nhân này cùng chồng của nàng đại chiến qua về sau a t l a n t i liền đắm chìm đi nói tới này nữ nhân lão công cũng rất có ý tứ tên của hắn gọi esta được vinh dự is thông minh nhất tồn tại chỉ bất quá i a hỏa này giống như dù nộn là một cái is phía trên g i a hỏa mà lại g i a hỏa này tựa hồ vẫn là những cái được gọi là thánh giả tổ tông những cái kia thánh giả cũng là bởi vì hắn ghen sau đó không ngừng mà sinh sôi cùng truyền lại để hắn tạo thành một loại không ngừng truyền thế vinh sinh cảm giác liền cùng ín dơ dạ cùng ạt hụ dạ không sai biệt l ắ m a noa nhỏ giọng l ầ m b ầ m một câu ừng lô kỳ, kỳ quáy nhìn thoáng qua ngươi đang nói cái gì không có gì noa lắc đầu Tóm lại n ữ nhân này n h k ô g phải phải thực không h rồi. cái i vật vật tốt tốt, một gì gì nàng là là được Sắc ế u s á n g thượng chủ nghĩa người, gia ngươi loại lễ khoa vĩnh vị nhà vĩnh học, chủ hỏa. một trí rất vô lễ gia hỏa. Ồ, biết nàng rằng đạo lý nàng sinh động thời điểm ngươi thật giống như còn chưa ra đời a ta gặp qua bọn hắn lưu lại hình ảnh cùng tư liệu một đám tự cho là đúng g i a hỏa kết quả ngay cả nhân loại đều không có cách nào giải quyết đương nhiên khi đó nhân loại rất lợi hại nói nhảm thời đại kia nhân loại thế nhưng là bằng vào thân thể của mình lực lượng từng bước một đi đến kinh khủng giai đoạn a khỏi cần phải nói nhìn xem à l ẹ t c h ổ cùng cả sản dở dạ hai cái này mặc dù khoảng cách cái k i a thượng cổ thứ nhất thời đại văn minh có chút xa xưa nhưng là bọn hắn không giống bằng vào thân thể của mình đi tới bán thần giai đoạn sao chỉ là nọa có chút không làm rõ ràng được cái này cái gọi là bán thần chẳng lẽ chính là kiểu giai thập giai giống như cũng không phải thần cấp độ này a không nghĩ ra những vấn đề này nọa liền lười nhác lại nghĩ hắn cùng lộ kỳ một đường câu co câu không nói chuyện phiếm đồng thời hai người cũng đều mười phần cảnh giác không tốn bao lâu thời gian hai người bọn họ liền đi tới cái sơn động này trung tâm nơi này là một cái càng thêm rộng lớn địa phương mà trong này có bốn người đứng chung một chỗ tại bên cạnh của bọn hắn có hai cái hư ảnh tại tương hố cãi lộn nhưng là các nàng theo nọa cùng lộ kỳ tiến vào lập tức ngừng lại kia bốn người bình thường cũng kém không nhiều gặp lại nọa cùng lộ kỳ thời điểm lập tức lộ ra cảnh giới tư thế bất quá nọa hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt nọa lực chú ý tại sau khi đi vào liền đặt ở kia cách đó không xa đang phát ra ánh sáng kỳ dị cùng lực lượng mắt bên trên nọa biết cái đồ, chốt, cái đồ chơi này cũng là tránh địa cầu bị thái dương phong bạo xâm nhập mấu chốt chỉ bất quá dù nổ rất thông minh nàng làm ra một cái vô giải đầu đề hoặc là để địa cầu bị thái dương phong bạo xâm nhập sau đó mọi người cùng nhau chết hoặc là mở ra cái này mắt mở ra lồng năng lượng để địa cầu tránh thái dương phong bạo đồng thời cũng làm cho nàng chạy thoát các ngươi là ai ngay tại nọa suy nghĩ thời điểm deathmont bỗng nhiên trên tay xuất hiện một cái tản r a kim quan g quả táo lớn tiếng hướng phía nọa cùng lộ kỳ hỏi thu hồi ngươi nhỏ đồ chơi đem thừa dịp ta còn không có sinh khí lộ kỳ lặng lẽ yên lặng nhìn thoáng quan n ọ a phát hiện n ọ tựa hồ căn bản không có đem dạng này uy hiếp nhìn ở trong mắt lúc hắn trực tiếp lộ ra tiếu dung mở miệm nói ra c nhưng g vọng gia ỏ a Desmond n h không có cùng hai cái không h i ể u thấu gia hỏa giao lưu ý nghĩ hắn bây giờ còn có lấy chuyện trọng yếu hơn cho nên hắn trực tiếp khu động quả táo vàng dự định để hai cái này hư hư thực thực gạo tờ tờ gỗ thành viên chết đi coi như xong hiện tại d e s m o n d cũng không lại là một cái k h u n g nún nhân từ nương tay gia hỏa tiếp nhận mình tiên tổ ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu hắn cũng sớm đã hoàn thành thuế biến hiện tại hắn là một cái chân chính thích khách chỉ là lần này quả táo vàng để hắn thất vọng quả táo vàng tại hắn khu động hạ căn bản không có phát huy ra một điểm hiệu quả thậm chí tại cái kia nhìn phi thường muốn ăn đòn ra hỏa lộ ra khinh thường tiếu dung về sau quả táo vàng phảng phất cảm ứng được cái gì đột nhiên bạo phát ra một khố cường đại lực lượng tránh thoát death mòn tay sau đó bay đến tên kia trong tay cái này cái này sao có thể death mòn có chút c h o n g váng phụ thân của hắn cùng hắn thích khách tiểu đội thành viên cũng kém không nhiều bọn hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì ta đã sớm nói thu hồi ngươi nhỏ đồ chơi nhưng là ngươi tựa hồ cũng không nghe lời lộ kỳ tiếu dung càng thêm khinh thường nhìn xem trong tay quả táo vàng hắn tiện tay tung tung biết sao cái đồ chơi này vốn chính là chúng ta àt gạt cái đồ chơi này cũng là các ngươi noa lúc này mở miệng hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này quả táo vàng thế mà cũng là giả đương nhiên địa cầu chỉ còn lại một cái bị làm ra quả táo vàng mà thôi lộ kỷ cười đem cái này quả táo vàng vứt xuống noa trong tay mặc dù không biết ở nơi đó nhưng là cái này đúng là chúng ta àt gạt sản phẩm nguyên lai、like、là như vậy sao noa nhìn xem trong tay quả táo vàng cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ bọn này àt gạt người cũng thu hết quá hung hát đi đã cái đồ chơi này đều là giả kia thật đây này chẳng lẽ lại tại cái kia ra hỏa trong tay sao chương ba trăm chín mươi mốt mới tinh hệ thống sức mạnh loa thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng rồi chính miệng nói qua địa cầu bên trên còn có một viên quả táo vàng mà lại không tại quan phương tổ chức trong tay nguyên bản loạ coi là cái đồ chơi này khả năng tại thánh điện kỵ sĩ trong khống chế tương đối nguyên kịch bản bên trong đèn mòn ra hỏa này không n g ư ợ n tới rồi sao nhưng là loạ hiện tại phát hiện mình giống như n g h ĩ có chút đơn giản nhất là khi viên này quả táo rơi vào tay lộ kỳ về sau loạ cơ bản xác định cái đồ chơi này căn bản chính là giả như vậy địa cầu bên trên kia duy nhất quả táo vàng chỉ sợ thật tại cái kia ra hỏa trong tay dù sao tại nọa tư duy bên trong khả năng cũng chỉ có cái này cùng thứ nhất văn minh có siêu nhiều gặp nhau ra hỏa mới có thể phân biệt ra cái nào là thật cái nào là giả đồng thời không cần lo lắng bị as gặt cho cướp bóc thật đúng là phiền p h ứ c ca xem ra nghiên cứu cái này ít sản xuất quả táo vàng ý nghĩ muốn rời lại nọa có chút bất đắc di nghi đến tiện tay đem bỗng nhiên bạo khởi nghị phát động đánh lén d e s m o n ổn định ở nguyên địa không thèm đếm xỉa đến bọn hắn hoảng sợ khuôn mặt nọa nhìn xem trong tay quả táo vàng có chút t l nọa t i dưới người phía kia n tạm thời không cần đi trông cậy vào một câu đánh không lại qua mấy năm có lẽ khó mà nói nhưng là hiện tại nọa là tuyệt đối không có cơ hội dù là g i a hỏa này bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt dựa vào is trang bị tại treo sinh mệnh nhưng là nọa cũng sẽ không cảm thấy g i a hỏa này năng lực chiến đấu sẽ có cái gì trượt nhất là g i a hỏa này vẫn là thích khách tổ tông đâu nọa không hứng thú đi tự tìm phiền phức điểm này để nọa vô cùng khó chịu nhìn thoáng qua kia hai cái h ư ảnh nhất là trong đó cái kia tràn đầy đều là đề phòng h ữ ảnh nọa lập tức có một chút ý nghĩ nếu như không có ngoài ý muốn, cái này hư ảnh chủ nhân hẳn là dù nổ các người rốt cuộc là ai ngay tại nọa trong lòng chậm rãi đều là ác ý nhìn xem dù nổ hư ảnh lúc đẹp m ò n bông nhiên mở miệng hỏi chẳng lẽ các ngươi là ma pháp sư ồ xem ra ngươi cũng không ngốc ca nọa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phủ nhận ý tứ dù sao ma pháp sư đã công khai h ẳ n mới không có ý định tiếp tục che giấu không sai chúng ta là ma pháp sư không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này nói xong câu đó nọa liền đưa ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía dù nổ nói thật cái này dù nổ tựa hồ để n ọ cảm giác được có chút thất v ọ n gia đương n h ê đình g n i u hơn chính hư là phong linh hồn dạng này linh hồn thể xác thực rất mạnh nhưng là ra hỏa này linh hồn rõ ràng là trạng thái hư lược nếu như nàng còn duy trì nguyên bản trình độ nọ tuyệt đối ngay lập tức liền giao người bất quá bây giờ a nọa cũng không phải sợ như vậy dù là nữ nhân này đã có thể phát huy ra cực cao trình độ ma pháp nhưng là nọa thế nhưng là đã đánh bại đồng dạng có thất giai cấp chín thiên sứ đâu cho dù đối với ít sử dụng năng lực nọa không phải rõ ràng như thế chiến đấu chân chính nào có nhiều như vậy tình báo đều là gặp chiêu phá chiêu húng chi có nhiều thứ ngươi biết cũng không có người khác có thể nghiền ép ngươi chính là nghiền ép ngươi các ngươi ngươi là đến giải quyết địa cầu nguy cơ đẹp mòn có chút do dự mà hỏi xem như thế đi loa nhẹ gật đầu kỳ thật coi như các ngươi không làm gì địa cầu cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm nhưng là không thể không nói các ngươi s á c thực rất dũng cảm có lẽ chờ sự t ì n h kết thúc sau chúng ta có thể tâm sự nhưng là hiện tại ngươi dự định mở ra mắt đúng không tuổi trẻ người địa cầu mãi n ở vạ hình chiếu đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi không giống với dù nổ mãi n ở vạ là chân chính một đoạn chân chính mang theo ý chí hình chiếu đúng vậy mặc dù có người có thể giúp chúng ta giải quyết phiền phức nhưng là cá nhân ta cảm thấy không có gì tất yếu loạ chẳng lẽ hảo tâm tình giải thích một câu đồng thời đang giải thích đồng thời ma lực của hắn cơ hồ đã phun trào tới được đình phong ngươi biết ngươi làm như vậy được hạ chẳng sao dù nổ nếu như được thả ra không ta chính là muốn để nàn g ra các ngươi ý đi liền đi có một số việc cũng không cần các ngươi hỏi tới n o a không có cho mãi nở v à hình chiếu nói nhảm thời gian tại ma lực đến đỉnh phong đồng thời liên hệ tốt hệ thống về sau n o a đã chuẩn bị đậu thủ mà lại vì lý do an toàn n o a cũng làm cho hệ thống tùy thời hỗ trợ cầu cứu n o a không dám xác định cái này dù nổ có phải hay không cùng mấy năm trước mở ra đẹp giờ lộ kỳ đồng dạng yếu g ả tùy ý nắm tay khoác lên cái kia gọi mắt quang cầu bên trên ngáy mắt nọa phát hiện cái đồ chơi này sinh ra năng lượng tựa hồ muốn rút ra sinh mệnh lực của hắn đồng dạng nhưng là cỗ này lực hấp dẫn cũng không tính mạnh cỡ nào nọa biết cái đồ chơi này khởi động chỉ sợ là cần năng lượng dẫn đạo không phải làm sao lại để địa cầu bên trên xuất hiện lớn như vậy vòng phòng hộ đâu chỉ là nọa cũng không phải đẹp m ọ n hắn chỉ có thể dùng sinh mệnh lực của mình lượng đến để cái đồ chơi này vận hành nọa cũng không cần làm như vậy nọa trên thân xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt vòng sáng sau một khắc nọa trên người ma lực liền hơi xâm nhập vào cái này quang cầu bên trong một ngáy mắt nọa liền cảm nhận được cái này quang cầu ăn no rồi mà lại cái đồ chơi này phản hồi đi ra lực lượng tựa hồ cũng lớn có chút dọa người điều này không khỏi làm nọa cảm khái cái này thứ nhất văn minh is tộc s á t thực lợi hại cái này phòng ngự hệ thống cũng s á t thực kinh diễm bất quá tại cảm khái xong những n à y về sau nọa cũng ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rốt cục rốt cục lại một lần nữa ra khi kim sắc quang mang tàn biến lập tức toàn bộ sơn động vang lên thanh âm một nữ nhân các ngươi nói ta muốn làm sao cảm tạ các ngươi đâu không cần cái gì cảm tạ chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp cầm n ọ thanh âm bình tĩnh vang lên mà lại tại hắn nói chuyện thời điểm hắn đã xuất thủ màu vàng kim nhạt quang huy tại nọa trên thân nở rộ màu đen mà phù văn thần bí vây quanh nọa bắt đầu xoay tròn nọa ngay lập tức liền tiến vào đến trạng thái chiến đấu đáng sợ ma pháp mang lấy để người hít thở không thông liệt diễm vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa một cái cột đá khi liệt diễm đánh tới cột đá sau lập tức sinh ra to lớn bạo tạc kia đ ã kích cường liệt lực cùng c h ó i hai tiếng oanh minh để đẹp b ọ n bốn người vô cùng khó chịu dứt khoát đây hết thể rất nhanh liền ngừng lại không phải bọn hắn đều cảm thấy mình muốn chết chắc bất quá lúc này trong đầu của bọn hắn thì xuất hiện một nỗi nghĩ hoặc chẳng lẽ ma pháp s thật không nghĩ tới nhân loại các ngươi trải qua hàng ngàn hàng vạn năm d i ễ n hóa thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng đẹp mòn bọn người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều bọn hắn đã nhìn thấy tại kia bạo tạc trung tâm một nữ nhân cái bóng chậm rãi đi ra ra đây là dù nổ bọn hắn đều nhận ra được nhưng là lúc này dù nổ lại cùng trước đó hư ảnh không giống nhau lắm nàng xem ra chân thật rất nhiều mà lại theo bước tiến của nàng không ngừng mà rào bước tiến lên thân thể của nàng phảng phất cũng c h ậ m chậm n g ừ n g tụ lại với nhau mấu chốt nhất là bọn hắn lại có một loại phải quỳ hạ chiều bãi ý nghĩ lộ kỳ khi nhìn đến nữ nhân này lúc đi ra nói thật lô kỳ muốn chạy đường nếu như không phải là bởi vì hắn thận trọng vụ trộm nhìn thoáng qua đứng ở một bên mười phần bình tĩnh loa chỉ sợ hắn hiện tại đã chạy lô kỳ không phải người ngu mặc dù có đôi khi tâm hắn lý rất không có xoa、so、số nhưng là cái này không có nghĩa là hắn ốc chỉ có thể đại biểu hắn tự phụ quá độ loa、Lộ、kỳ nhỏ giọng hướng phiến và hỏi đừng lo lắng phô trương thanh thế mà thôi noa mỉm cười trả lời lộ kỳ một câu sau đó càng là mang theo trào phúng nhìn xem dù nổ hỏi ngươi bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực noa trực tiếp để dù nổ sắc mặt biến đổi trận nàng kia mỹ lệ khuôn mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm không sai nàng hiện tại mặc dù tản ra nàng đ ỉ n h phong thời kỳ khí thức nhưng trên thực tế nàng có thể phát huy ra tới uy lực chỉ sợ thật chưa chắc mạnh cỡ nào tối đa cũng liền cùng trước mắt cái này nhân loại không sai biệt lắm đương nhiên cho dù là lực lượng như vậy cũng đầy đủ kinh khủng chỉ là dù nỗ bị người một câu nói toạc ra chân tướng cảm giác được phi thường không thoải mái nàng bây giờ nhìn lên trước mắt hai cái này xoáy khí người trẻ tuổi không thế nào vì cái gì nàng càng xem càng chán ghét một cái cho nàng cảm giác đặc biệt muốn ăn đòn một cái thì là thuần túy chán ghét rất nhạy cảm cứu giác dù nộ mặt tâm trầm nhưng là dù l à như thế cũng mạnh hơn ngươi nhiều chẳng qua là một đám cấp thấp sinh mệnh tại thu được lực lượng cường đại sau liền quên mình đã từng chủ nhân sao thật có l ỗ i từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng ngươi là nhân loại chủ nhân liền ngay cả đồng loại của ngươi cũng không tán đồng ngươi loa nội tâm nói cho hệ thống mở ra lĩnh vực đồng thời thần sắc nghiêm túc hồi đáp ít thời đại trôi qua ngươi tồn tại cũng chỉ bất quá là để chúng ta hiểu rõ cái gọi là thứ nhất văn minh hết thể mà thôi thật sự là một cái tiểu tử công vọng lại nói đều nơi này cơ bản đã không có gì để nói rú nổ vừa dứt lời lập tức trong tay nàng xuất hiện một đạo kinh khủng q u a n hoa một cỗ khó mà thuyết minh lực lượng nháy mắt nghĩ nọ đánh thẳng tới nọa nhữ nhữ mày trên người hắn đã xuất hiện một cái kim sắc quang thuẫn khi ánh sáng màu vàng l ó n g k i a cùng nọa ma pháp thuẫn đụng vào nhau lập tức một cái càng thêm đáng sợ sóng sung kích lấy n ọ làm tâm điểm ba trăm sáu mươi độ hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ơ a Desmond bọn người càng là trực tiếp bị cái này sóng xung kích thổi bay mà l ộ kỵ cũng chỉ có thể trước mặt ngăn cản c ô này lực lượng vô hình thật đúng là sức mạnh đáng sợ loại yên lặng ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà nội tâm của hắn cũng không khỏi thật tốt kỳ đi lên ít lực lượng thật vô cùng đặc thù tự a hồ mỗi một cái ít đều mười phần am hiểu cận thân chiến đấu đồng thời bọn hắn còn am hiểu một chút cùng loại với ma pháp thủ đoạn công kích tại loại trong trí nhớ o d y s s e y bên trong nhân vật chính tự hồ có thể điều động nguyên tố mà ít tự hồ cũng am hiểu những thứ này mấu chốt nhất là bọn hắn sử dụng năng lượng thoạt nhìn như là ma pháp nhưng là bản chất nhưng lại cùng ma pháp có chút khác nhau cảm giác như vậy càng giống là trực tiếp điều động tự nhiên lực lượng mà không phải thông qua tự thân ma lực dẫn đạo nguyên tố phát động công kích noa hiện tại đã bắt đầu có chút hưng phấn cái này hoàn toàn là một cái mới tinh hệ thống sức mạnh một cái không muốn người biết đồng thời không có ghi chép hệ thống sức mạnh mấu chốt nhất là nắm giữ cái này thể hệ người ngay tại trước mắt mình mà lại tình trạng của nàng còn không phải rất tốt chương ba trăm chín mươi hai sao có thể để ngươi chạy mượn gió bẻ măng tại cảm nhận được những n à y lực lượng khác biệt về sau noa nội tâm quyết định trở nên càng thêm kiên định nguyên bản nọa liền có tính toán như vậy tại sắp xử lý nữ nhân này linh hồn lúc trước hảo hảo dò xét một chút trí nhớ của nàng nhìn xem có cái gì khác thu hoạch đương nhiên nếu như thực sự quá phiền thoái như vậy nọa cũng sẽ không đi lãng phí thời gian nọa là một cái người sợ phiền thoái vì để tránh cho phiền thoái càng lớn nọa ngược lại là nguyện ý đem nàng nghiền xương thành cho khiến cho nàng hồn phi phép tán nhưng là hiện tại nọa cảm thấy nữ nhân này giá trị thực sự lớn có chút đáng sợ là một ma pháp sư đối với không biết c h i thức truy cầu thật rất đáng sợ không phải ma pháp sư cũng sẽ không bị xưng là tên yên n o a cảm thấy hứng thú đồ vật không coi là nhiều thu hoạch được không biết c h i thức xem như một cái nhỏ hứng thú mà thu được không biết liên quan tới phương diện lực lượng c h i thức thì là hắn lớn nhất hứng thú căn bản không có bất luận cái gì dư thừa giao lưu n o a nguyên tố ma pháp cùng dù nỗ lực lượng lại một lần nữa va chạm tiêu kịch liệt lực t r ù n g kích trực tiếp đem toàn bộ sơn cốc đều m u ố n đánh nát lúc này n o a cũng không có công phu đi quản đ è s mòn mấy người địch nhân của hắn chỉ có trước mắt cái này ít thật sự là gặp quỷ lô ký nhìn thấy loại tình huống này hắn tự nhiên tự mình biết mình chỉ sợ thật không có biện pháp giúp đỡ được gì mặc dù hắn căn bản cũng không có ý định hỗ trợ nhưng là cái này cũng không thể ngăn chặn nội tâm của hắn ghen tị hiện tại lộ kỳ thật bị làm có chút hoài nghi nhân sinh l o a gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu lợi hại địa cầu đến cùng khủng bố đến mức nào vì cái gì ngay cả một cái bị phong ấn hàng ngàn hàng vạn năm gia hỏa đều đáng sợ như vậy lộ kỳ biết mình phụ thân đối với địa cầu thứ nhất văn minh cũng cảm thấy rất hứng thú không phải hắn cũng sẽ không ở y rời đi sau đem những cái kia t à n mát ở địa cầu đồ vật cầm về thế nhưng là đây cũng chỉ là chứng minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng bọn hắn kỹ thuật tay nghề không tệ lộ kỳ thật không nở tới y sức chiến đấu thế mà cũng sẽ đáng sợi bất đắc dĩ thở dài nhìn xem kia hai đạo không ngừng đan xen quang ảnh l ộ kỳ quyết định vẫn là cách xa một chút rồi nói sau cuộc chiến đấu này thật không phải hắn có thể tham gia l ộ kỳ nhìn ra được song phương chỉ sợ đều không có sử dụng toàn lực nhất là nọa i a hỏa này hoàn toàn không có bởi vì nọa đến bây giờ sử dụng đều vẫn là mình một chút cơ bản ma pháp hắn cái kia danh s ư n g lĩnh vực ma pháp căn bản là vô dụng qua đây dựa theo trí nhớ của mình l ộ kỳ tiện tay v a n h mở một khối đá vụn bọn hắn đường đi tới đã bị nổ sụt lô kỳ cũng chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy thoát đi mà đổi thành bên ngoài một bên d e s m o n d bọn người mặc dù bởi vì nọa cùng dù nổ giao thủ tạo thành xung kích mà thụ t h ư ơ n g nhưng là bọn hắn cũng chưa chết nói thật bọn hắn hiện tại xem như bản thân cảm nhận được những ma pháp sư này uy lực đến cùng như thế nào cái này nhưng so sánh xem t v phía trên cùng trên internet phát ra nữ giót đại chiến tới càng trực quan nhìn xem song phương giao thủ đánh cho đang v u i hai cái quang ảnh cùng cái này lung lay sắp đổ sân động d e s m o n d lập tức làm ra quyết định đó chính là tranh thủ thời gian đi theo cái kia kỳ quái ma pháp sư cùng rời đi nơi này nọa nhưng không biết lộ kỳ gia hỏa này có thể như vậy không hiểu thấu cứu được đẹp mòn thích khách tiểu đội bất quá coi như hắn biết đã không còn gì để nói bởi vì g i a hỏa này cứu người chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn nọa hiện tại ngay tại ứng phó dù nổ tiến công không thể không nói dù nổ nữ nhân này nắm giữ lực lượng quả thật làm cho nọa mở rộng tầm mắt loại kia thuần chính kim sắc quang cầu tạo thành lực lượng thật sự có chút đáng sợ mà lại loại này kim sắc lực lượng thật dị thường gần sát tự nhiên lực lượng loại này đặc biệt is ma pháp quả thật làm cho nọa tâm động mà lại nọa cũng có thể xác định nếu như hắn học tập đối với hắn như vậy trợ giúp cũng phi thường lớn phải biết nọa am hiểu nhất là nguyên tố ma pháp mà những nguyên theo ố tố này xét đến cùng đều là nguyên n là xét tự đều i nhiên chơi đối với giải ê nguyên n dụng lực lượng chính là tự nhiên lực lượng, nọa càng phát cảm thấy nếu như mình có thể học được những đồ chơi này, đối với hắn như tưởng tượng chỗ tốt. Và anh, Ít tự phát thấy thể tố thể tốt. t sử sẽ lực là lực lý cảm có học được có có chỗ pháp khó h ma vậy đồ Và nổ vang cái sơn động này cho dù là trước kia is thân điện nhưng là tại kinh lịch tuế nguyệt a n mòn lại thêm không có cái gì cái khác bảo hộ tình hùng dưới cũng không có cách nào ngăn cản được nọa cùng dù nổ ma lực bộc phát hang núi này đổ sụp liên đới lây toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng phát sinh đáng sợ địa chấn may mã cái địa khu này cũng coi là khu không người cho nên nọa cũng không có đem những chuyện này để vào mắt hắn nhìn chằm chằm trên thân xuất hiện phù văn màu vàng dù nổ lúc này dù nộ tựa hồ cũng phải liều mạng hai tay của nàng xuất hiện từng đạo kỳ dị đường cong kim sắc minh văn mà lại con mắt của nàng cũng thay đổi thành màu vàng kim nhạt lúc này dù nộ nhìn qua dị thường thần thánh mà lại khí tức của nàng cũng càng phát đáng sợ xem ra không thể còn như vậy mang xuống nữ nhân này tựa hồ đang thiêu đốt linh hồn dùng để khôi phục mình lực lượng nọa nhũ mày đây cũng không phải là tin tức tốt mặc dù làm như vậy đối với nàng mà nói đại giới cũng rất cao coi như không cần chết thực lực cũng sẽ rơi một cái giai đoạn nhưng là đối mặt tình huống này rất hiển nhiên lựa chọn của nàng là chính xác mà lại nọa cũng không phải bỏ xây đồn cái kia cầm cái n g ĩ a ra hỏa bỏ xây đồn một người tiện tay chế phục dù nổ cùng e s t a nhưng là nọa không được a cho dù là alex t r o hoặc là c ả sản dơ dạ nọa cũng chưa chắc so ra mà vượn huống chi hai vị này vô luận là ai đối mặt dù n ổ lúc cũng là bị một phát ma pháp đánh bay hệ thống mở ra lĩnh vực tốc chiến tốc thắng được rồi theo hệ thống kia thanh â m giống như máy móc rơi xuống lập tức n ọ toàn thân cũng bị ánh sáng vàng kim lộng lây bọc lại màu đen phủ văn trầm rãi hiện hiện đồng thời thật nhanh vây quanh n ọ ạ lựa chọn n ọ ạ bốn phía càng là xuất hiện một cô ma lực dòng lũ c ố này dòng lũ càng chuyển càng nhanh trong chốc lát tựa hồ có cái gì mới tinh đồ vật bao trùm đ ọ a mà đ ọ a nhìn qua tựa hồ cũng biến thành phá lệ đặc biệt hết t h ả tựa hồ cũng lắng lại n ọ ạ ma lực ba động biến mất k i a to lớn dòng lũ tựa hồ cũng không thấy giống như hết t h ả đều đình chỉ thế nhưng là dạng này lại làm cho dù nộ lập tức có một loại cảm giác bất an loại này quỷ dị yên tính để nàng cảm giác được nội tâm của mình phương pháp đều có một loại đồ vật tại lan tràn mà thứ này tên là sợ hãi Dạ cột có chút không được tự nhiên nuốt từng ngốm nước bọt trên mặt biểu lộ mặc dù y nguyên có chút cao ngạo cùng âm trầm nhưng là dưới chân cũng đã không tự chủ được lui về sau mấy bước người rốt cuộc là ai noa không nói gì hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn dù nổ một chút lập tức dù nổ cảm nhận được gáp lực lớn lao noa kia trên thân kia vừa người trường bảo màu đen không gió mà bay từ gió nhẹ lướt qua có chút đ ô n g đưa dần dần như là cuồng phong tứ ngược bên trong liệt liệt rung động cái này đây là theo c ố này gió thổi đến dù nổ bột phía nàng bỗng nhiên có một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ nàng lần này tựa hồ không cảm giác được tự nhiên lực lượng thậm chí nàng còn cảm giác được mình phảng phất tiến vào một thế giới khác liền ngay cả trên người nàng kim sắc minh văn cũng bắt đầu trở nên n à n đạo ngay tại dù nổ trong lúc suy tư kia một trận cuồng phong ngừng lại nó lại một lần nữa biến thành một hơi gió mát nhưng là cái này một hơi gió mát giống như đột nhiên thu được sinh mệnh nó thật giống như một mảnh lá rụng chậm rãi từ trên mặt đất b ò lên thả người nhảy lên giữa không t r ú n g tại lực lượng vô hình dẫn dắt hạn như là vô hình hồ điệp quay chung quanh tại nọa quanh người xoay quanh bay múa có lẽ là nhận lấy đồng bạn kêu gọi từng sợi thanh phong theo sát phía sau hóa thân hồ điệp hoàn toàn không có quay lại nhìn bay lên giữa không t r u n g hình thành một đầu xoay quanh lên không vô hình trường xà loa biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa có chỉ là khiến người ta run sợ hàn ý k i a từng sợi vô hình thanh phong cũng bắt đầu có sắc thái trên người bọn chúng xuất hiện một chút nhàn nhạt, nhạt lục s ắ c loại màu sắc này tràn đầy sinh mệnh khí tức nhưng là ở trong mắt dù nổ cái đồ chơi này quả thực chính là trí mạng nhất ma pháp mà để l o a kia bình tĩnh ánh mắt thật giống như có thể đồng kết linh hồn đồng dạng lần này dù nổ hoảng hồn mặc dù nàng là linh hồn thể nhưng là vì lần này chiến đấu có thể phát huy ra nên có một điểm trình độ nàng thế nhưng là đem lực lượng hội tụ thành mình thực thể có thể tưởng tượng nếu như nàng thực thể bị thương tổn như vậy chuyện này đối với nàng đả kích là khó có thể tưởng tượng nhưng là nếu như không làm như vậy lấy linh hồn tư thái đối diện với mấy cái này để nàng chán ghét người bình thường nàng rất lo lắng cho mình có thể hay không phong ấn phải biết phong ấn cái đồ chơi này tại các nàng niên đại đó liền đã có đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì ta không có cách nào cảm nhận được tự nhiên lực lượng nơi này đến cùng là địa phương nào vì cái gì ta có thể cảm nhận được năng lực đều thuộc về hắn dù nỗ nội tâm có chút nghị xé nội tình bên trong nàng hiện tại cái gì đều không có cách nào làm liền ngay cả nàng kia dùng sức mạnh ngưng tụ thân thể tựa hồ cũng bắt đầu không có cách nào chịu được được mà giờ khác này n o a ma pháp cũng trực tiếp phát động cái này nhìn như chuẩn bị thật lâu ma pháp trên thực tế chỉ là n o a một ý niệm liền hoàn thành kinh khủng thanh phong hội tụ thành trường xà phát ra để người tuyệt vọng tiếng kêu rẽ tại dù nỗ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự thời điểm nháy mắt đem nàng xé thành mà nhỏ tuyệt vọng đến thanh âm khàn, khàn vang vọng trời cao bất quá thanh âm này vừa mới vang lên liền trực tiếp im bặt mà rừng To lớn lực trùng kích lại một lần nữa tại sơn cốc bộc phát mà theo nọa ma lực bao trùm lập tức toàn bộ sơn cốc triệt để biến thành một cái vực sâu nọa lẳng lặng đứng tại lĩnh vực trung tâm hắn bình tĩnh nhìn kia trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ d u nổ bất quá rất nhanh nọa ngay tại một lần hành động tựa như quỷ mị tại nọa triệt bỏ lĩnh vực n g á y mắt nọa phía trước liền xuất hiện một cái truyền tống môn trong n g á y mắt nọa đã biến mất ngay tại chỗ mà gặp lại hắn thời điểm hắn đã xuất hiện ở một cái tiểu quan cầu bên cạnh kinh khủng ma lực lại một lần nữa bộc phát cái quan cầu kia không có chút nào phản kháng trực tiếp bị nọa nằm ở trong tay. Còn muốn chạy sao? nói đùa c á i gì. Noa khinh thường nhỏ g i ọ n g thầm tìm mặc cầu nhìn xem trong tay quang cầu n ọ a kia nhẫn nhịn n ử a ngày bình tĩnh sắc mặt cuối cùng t ả n ra một chút khác h à o quang cái này quang cầu chính là d u nó linh hồn hết tâm tại nó đánh tan d u nó hội tụ thân thể về sau nàng tại cuối cùng thời gian hội tụ có thể tập trung tuy có lực lượng n ê m thử để cho mình thoát đi cái này nguy hiểm địa khu nhưng là nó nhìn chăm chăm vào d u nó nhất là tại lĩnh vực bên trong càng là nó sân nhà h ắ n làm sao lại để dù nó chạy mất âu rất hiển nhiên nó sẽ không để cho nó chạy mất không phải nó thật là liền uống phí một phen công phu chứ ba trăm chín mươi ba ta đã biết ngươi đừng nói nữa lần này hành động nọa có thể tính là công đức viên mãn mặc dù không có tìm tới chân chính quả táo vàng nhưng là nọa lại đạt được càng nhiều một cái ẩn chứa địa cầu thứ nhất văn minh hoàn chỉnh ký ức linh hồn hạch tâm cái đồ chơi này cũng chỉ là một cái quả táo vàng so ra thật không biết tốt bao nhiêu và lần mặc dù muốn từ linh hồn hạch tâm bên trong cầm tới vật mình muốn có chút phiền phức nhưng là nọa cũng không thèm để ý điểm này về phần trước đó trận chiến kia nọa cũng cảm xúc rất sâu hắn phát hiện lĩnh vực cái đồ chơi này uy lực thật sự là lớn có chút không hợp t h o i thường loa mặc dù một mực tại hệ thống trong không gian gia tăng năng lực thực chiến của mình nhưng là lĩnh vực cái đồ chơi này hiện tại còn không thuộc về loa bởi vì loa hiện tại là cần hệ thống hỗ trợ mở ra cho nên tại hệ thống trong không gian loa căn bản không có cách nào sử dụng năng lực này lần này xem như loa trong thực chiến lần thứ nhất sử dụng lĩnh vực ma pháp này bất quá sự thật chứng minh sử dụng lĩnh vực trước đó cùng sử dụng lĩnh vực về sau loa hoàn toàn là hai cái ma pháp sư loa tại sử dụng lĩnh vực trận đánh lúc trước dù nổ đối thủ như vậy cơ hồ xem như thủ đoạn toàn dùng mới có thể giải quyết nhưng là lần này nọa tại sử dụng lĩnh vực về sau loại kia đặc hưu áp chế lực cùng ma pháp tăng phúc thậm chí còn trực tiếp ngăn cách dù nổ năng lượng nơi phát ra chân chính làm được toàn phương vị áp chế bất quá nọa cũng hiểu rõ cùng loại với y loại này sử dụng tự nhiên năng lượng đến làm tiến công thủ đoạn chủng tộc gặp được mình thật sự là đến huyết môi nếu là đổi lại là hệ thống không gian bên trong cái kia gaber g mặc dù bị đánh bại tốc độ cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu nhưng là cũng sẽ không xuất hiện dạng này hoàn toàn nghiền ép trạng thái a nèo mù gặp được cho chết nhưng là thật sức chiến đấu tăng lên rõ như ban ngày Chúng、chi ú n g c h ta còn hy vọng nhiều gặp được một chút loại này chuột chết đâu nọa nội tâm âm thầm nghĩ tới bất quá không biết thế nào nọa bông nhiên nghĩ đến hơn m ộ ư ơ i năm trước bị mình một cái phong nhận cắt thành hai nửa con nào đó c h u ộ t chết kia buồn nôn tràng diện hiện lên ở nọa trong đầu lập tức để hắn có chút không chịu nổi lắc đầu nọa dự định rời đi cái địa phương quỷ quái này nhìn chung quanh một chút địa hình một phía nọa bất đắc dĩ thở dài nơi này cái kia còn nhìn ra được trước đó hình dạng mặt đất cao dai ma pháp sư toàn lực xuất thủ là một kiện chuyện kinh khủng nếu như không phải n ọ chú ý tới dù nổ mướn liệu mạng liền quả quyết mở ra lĩnh vực đồng thời đem nàng cho kéo tiến có trời mới biết cái địa phương quỷ quái này đến cùng lại biến thành bộ g á n g gì. mặc dù nơi này đã nhìn làm cho lòng người sinh tuyệt vọng nhưng là nếu như nọa không có năng lực như vậy đến thu nhỏ chiến đấu phạm vi chỉ sợ nơi này cũng không phải là một cái vực sâu đơn giản như vậy trực tiếp trông thấy nham tương đều là việc nhỏ rất khó nói có thể hay không trực tiếp đục cái động ra đâu nọa nghiêng đầu một chút sau đó bắt đầu tìm kiếm lộ kỵ cùng d e s m o n cái k i a tiểu đội tung tích hắn còn nhớ rõ mình cùng dù nổ sống mái với nhau thời điểm lộ kỵ đã dẫn đầu chạy trốn mà đè s mòn mấy người cũng không đốc đi theo lộ kỵ cái mông liền cùng một chỗ chạy ra ngoài đối với bọn hắn cách làm loà ngược lại là không có cảm giác bất kỳ không ổn tương phản hắn lại cảm thấy cái này rất bình thường lộ kỳ không phải là đối thủ d e p m o n bọn hắn càng là phá hôi cùng nó ở đây vướng chân vướng tay còn không bằng chạy xa một chút tỉnh vướng bận rất nhanh n o a đã tìm được lộ kỳ cùng d e p m o n tiểu đội bọn hắn hiện tại cũng vô cùng an toàn mặc dù nói d e p m o n tiểu đội thành viên cơ hồ toàn viên bị thương nhưng là chí ít không chết không phải sao kết quả này n o a cũng cảm thấy vẫn được sau đó n o a thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện tại lộ kỳ bên người gặp ủy ngươi có thể hay không đừng như vậy xuất quỷ nhập thần n g a đột nhiên xuất hiện đem lộ kỳ giật này mình lộ kỳ hơi có chút phản n à nói n xuất quỷ nhập thân sao ta làm sao không cảm thấy n g a không quan trọng đ ú n g ư mai sau đó cầm lấy dù nổ linh hồn hạch tâm trực tiếp mở miệng hỏi ngươi biết làm sao rút ra cái đồ chơi này ký ức sao không biết lộ kỳ nhữ nhữ mày vấn đề này ngươi muốn đi phụ thân của ta hoặc là mâu thân của ta còn có lao sư của ngươi không phải cũng rất lợi hại phải không ngươi vì cái gì không đi hỏi nàng thật đúng là khiến người ta thất vọng a ngươi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái gì là đều đi tìm trường bồi rất mất mặt sao loa mặc dù rất tán thành lô kỳ nhưng là hắn hay là mở miệng rêu cợt một câu mang theo đem rủ nổ linh hồn hạch t â m ném vào không gian trong gương ở trong lô kỳ tốt xấu đến từ a r g a d mặc dù gia hỏa này thực lực chẳng ra sao cả nhưng là loa cũng sẽ không cảm thấy học thức của hắn các phương diện cũng không được gia hỏa này khả năng cơ sở phương diện rất nhiều đồ vật chẳng ra sao cả đó là bởi vì gia hỏa này quá kiêu ngạo cho nên tương đối cấp cao đồ vật hắn thật đúng là biết đến thật nhiều bất quá gia hỏa này đã không biết quên đi vừa vận hoạ dự định đi tìm h n xỉ ẻn đ o n pháp sư nói một chút lĩnh vực sự tình ngay tại nọa chuẩn bị mang lấy lộ kỳ rời đi thời điểm nẹt mòn bốn người đi lại tập tễng đi tới mà pháp sư các hạ cảm tạ các ngươi làm hết thảy nếu như không phải là các ngươi chỉ sợ ta đã nói rồi coi như ta cái gì không làm các ngươi cái gì cũng không làm thế giới này đồng dạng không có vấn đề gì noa quay đầu lại nhìn bọn hắn một chút thế giới này nhưng so sánh các ngươi trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều bọn thích khách ngài có phải hay không biết chúng ta d e a t m o n d bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi biết các ngươi thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ huyên náo như vậy hoan ta làm sao có thể không biết noa thuận miệng trả lời một câu nói đến vô luận là các ngươi những này thích khách kia là những cái kia thánh điện kỵ sĩ kỳ thật đều chẳng qua là giữ gìn thế giới này một loại ổn định cách làm một cái đại biểu cho tự do một cái đại biểu cho trật tự nhưng là các ngươi lại có chú định muốn liều chết đến cùng t h ư ợ n h ư cô nọ là hẹo sần sao d e p m o n trợt nhớ tới cái gì có chút thì thầm nói đúng vậy t h ư ợ n h ư vậy đối t ử phụ hiếu tử kia là t ử phụ hiếu tử nói đùa cái gì đâu d e p m o n sắc mặt đ ỗ n g nhiên có chút và mẹo hắn rất muốn đi giải thích thứ gì thế nhưng là tại trước mắt hắn kia hai cái ma pháp sư đã mở ra một cái vòng sáng d e p m o n biết cái đồ chơi này đoạn thời gian trước hắn tại trên tv thấy qua cái đồ chơi này quả nhiên cùng hắn trước kia nhìn thấy đồng dạng khi cái này vòng sáng hoàn toàn chống ra về sau hai cái này ma pháp sư liền trực tiếp đi vào biến mất tại hai người bọn họ trước mắt cái này khiến desmond bất đắc dĩ thở dài hắn biết chỉ sợ hai vị này m a pháp sư căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt tự nhiên cũng không có bất luận cái gì nhiều giao lưu ý tứ desmond người tiếp xuống có tính toán gì ngay tại hắn cảm khái những ma pháp sư này thời điểm phụ thân của hắn w i l l i am mải đi tới bên cạnh hắn ta cũng không biết w i l l i am desmond lắc đầu có lẽ chúng ta rời đi trước nơi này sau đó lại đi tìm chúng ta tổ chức ca Ta biết một thích ta tín vẫn như cũ phát sinh một chút chết ta thu ta, ta thể bọn bọn nơi nghiệm sinh đi, có cũ có khách, mặc cùng chúng cũ chúng chúng cũng có thể hào hào một vẫn như hắn vẫn như nhưng nghĩ hắn dạng này trình đốn phen. hảo hảo lưu dù sẽ là ồ là địa phương nào bọn hắn trải rộng các nơi trên thế giới tên của bọn hắn bây giờ gọi hít ạ lệ l o i nhưng không biết mình lần này xuất thủ đến cùng tạo thành bao lớn cải biến nếu như hắn biết sợ rằng sẽ nội tâm cổ quái một hồi sau đó liền đem chuyện này cấp quên rơi tại biết tất cả thích khách lão đại còn sống tình hô giới Ngoà đã r lộ đem đem kỳ, kỳ, kỳ cũng là thành thật hắn nói thẳng ra mình ý nghĩ hắn đi vào địa cầu cũng có một đoạn thời gian mặc dù ở đây nọa cũng không có hạn chế tự do của hắn thậm chí còn mở ra thư viện cho hắn nhưng là gia hỏa này theo cùng nọa tiếp xúc càng sâu nội tâm nghi hoặc cũng biến thành càng lúc càng lớn bọn này địa cầu ma pháp sư đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì cả đám đều nhìn lợi hại như vậy lộ kỳ nhớ k ỹ trừ nọa bên ngoài còn có mấy cái ma pháp sư để hắn đều cảm giác được tim đập nhanh cũng tỉ như đồng dạng tại trong thánh điện ẩ n còn có khi thỉnh thoảng chạy tới thông cửa mật đồ đương nhiên lộ kỳ cũng không có quên một lần cùng nhau tới chát lơ cùng exit lộ kỳ đối hai gia hỏa này cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ nhất là c h a t l e r l o k i có thể cảm giác được tên đầu chọc này ra hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào dù là c h a t l e r có ý thức khống chế mình ma lực phát ra nhưng là kia b ả n g bạc tinh thần lực lại không biện pháp che giấu về phần cùng c h a t l e r cùng nhau edit l o k i cũng cảm thấy hắn phi thường đáng sợ mặc dù cụ thể không hiểu rõ ra hỏa này đến cùng có dạng gì năng lực nhưng là có thể cùng loại tiếp xúc có mấy cái là người bình thường chỉ sợ kém duy nhất một điểm chính là cái kia gọi tony ra hỏa nhưng là cùng hắn cùng nhau cái kia gọi victor ma pháp sư tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng lô kỳ như vậy cảm nhận được tên kia chỉ sợ địa cầu có nhiều như vậy đáng sợ ma pháp sư cái này đầy đủ để lộ kỳ kinh ngạc và phần nhưng là hắn cũng không có quên trên địa cầu còn có một cái cùng phụ thân hắn có thể sánh vai ma pháp sư mà người kia thì là nọa lao sư cái này khiến lộ kỳ làm sao không hiếu kỳ cái này được xưng là địa cầu lợi hại nhất ma pháp sư đến cùng làm ộ t cái dạng gì người bởi vì cái này nọa kỳ quái nhìn xem lộ kỳ suy tư một lát sau nọa vẫn là phải lắc đầu ta cảm thấy vẫn là quên đi về sau ngươi có cơ hội nhìn thấy lao sư của ta bởi vì lao sư của ta sẽ không định kỳ tới n h ì tới chủ động bái phỏng vẫn là quên đi đừng quên thân phận của ngươi bây giờ hòa kế thế nhưng là lộ kỳ cũng không cam l ò n g hắn còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là lại một lần bị nọa đánh gãy lộ kỳ nọa nhẹ nói ta đã biết ngậm miệng đúng không chương ba trăm chín mươi bốn cải biến ma pháp sư tương lai tiến trình ma pháp đem lộ kỳ giải quyết sau nọa cũng không có lãng phí thời gian kỳ thật nọa cũng sớm đã nghĩ đến đi cả mạ tạ tìm lao sư của mình nhưng là không thể không nói có một số việc thật gặp được ngươi cũng không được biện pháp gì không phải sao mặc dù có chút phiền thức nhưng là so sánh với thu hoạch n ọ vẫn cảm thấy mình kiếm lợi lớn đáng tiếc còn không có biện pháp thực hiện xuyên qua thánh điện truyền tống môn nọa đi tới cà ma tạ cà ma tạ vẫn là cùng ngày xưa đồng dạ n g bình tĩnh mới tới ma pháp sư thành quần kết đội tại thao trường luyện tập mà những cái kia khảo thí tiến đến các ma pháp sư cũng từng cái cố gắng rèn luyện nọa thậm chí tại trên người của bọn hắn thấy được mình trước kia cái bóng nọa đã lâu không gặp nọa các hạ lúc ấy lưu gióp đại chiến ngươi phải gọi bên trên chúng ta quá đáng tiếc khi nọa xuất hiện tại sân huấn luyện về sau lập tức không ít cà ma tạ ma pháp sư đều nhận ra hắn không có cách n ọ tình huống hiện tại cơ hồ mọi người đều biết cơ hồ tất cả cả mạ tạ mà pháp sư đều đã ngầm thừa nhận hắn là đời tiếp theo trí tôn pháp sư đương nhiên đây cũng chỉ là cơ hồ tại cả mạ tạ vẫn có một ít người cũng không đồng ý l o a cũng tỉ như kệ sĩ lù cùng hắn học đồ bất quá những người này hiện tại cũng phi thường thân bí sẽ rất ít có người biết bọn hắn đến cùng đang làm gì hoặc là suy nghĩ gì thậm chí không ít trước kia cùng kệ sĩ lù quan hệ không tệ ma pháp sư đều cơ hồ không gặp được g i a h ỏ a này rằng thật dạng này g i a hỏa nếu như đổi lại một cái bình thường ma pháp sư chỉ sợ sớm đã bị người quên lãng kệ xỉ lù là một cái thất giai ma pháp sư mặc dù không có thông qua ma đạo sư khảo hạch nhưng là thực lực như hắn tại tăng thêm bản xỉ ẻn văn pháp sư đệ tử liền đầy đủ để người ghi khắc thật có lôi các vị lúc ấy tình huống khẩn cấp không có cách nào từng cái thông chi đúng chỗ mà lại tới g i a hỏa cũng không phải cái gì không có cách nào đối phó người không cần thiết chúng ta dốc toàn bộ lực lượng nọa miên cưỡng ứng phó một chút những này nhiệt tình các ma pháp sư nói thật nọa lúc trước thật không có nghĩ tới để cả mạ tạ dốc toàn bộ lực lượng bởi vì cái này không cần phải vậy theo nọa trừ phi là thả đồ tới thuận tiện mang lấy hắn đại quân cùng đi này lại để mới là để cả mạ tạ dốc toàn bộ lực lượng thời điểm đương nhiên vào lúc đó chỉ sợ không chỉ là ca mạ tạ mà là toàn bộ thế giới ma pháp đều muốn dốc toàn bộ lực lượng trong phim ảnh chỗ hiện ra trong tấm hình tham chiến người cũng thật không ít bất quá bởi vì vấn đề kinh phí cơ bản đem thị giác tập trung vào các nhân vật chính trên thân mà thôi liền cùng nêu rót đại chiến không sai bị lắm cùng những ma pháp sư này nhóm hàn huyên vài câu về sau nọa liền lựa chọn táo tử mà đám ma pháp sư kia cũng không có làm khó đọa ai cũng biết nọa chạy đến ca mạ tạ đến cơ bản đều là muốn tìm h n xì ẻn đ o n pháp sư hoặc là có chuyện quan trọng gì bọn hắn tự nhiên không có khả năng sóng phèn nỉ quá nhiều thời gian một đường đi tới an xỉ ẹ n văn pháp sư trụ sở nọa cung kính gõ cửa một cái nhưng là để nọa kỳ quái là trong gian phòng đó giống như không ai thang đến nọa cảm nhận được một cỗ rõ ràng không gian ba động n à y mới khiến nọa ý thức được chỉ sợ ạn xỉ ẹ n văn pháp sư là đem mình giấu ở không gian trong gương ở trong đ ầ u cửa phòng mở ra nọa không có suy nghĩ nhiều liền đi vào rất nhanh hắn liền gặp được chính xếp bằng ở trước khay trả ạn xỉ ẻn văn pháp sư hiện tại ạn xỉ ẻn văn pháp sư nhìn qua vô cùng đáng sợ dù là xa xa noa đều có thể cảm nhận được trên người nản g kiết như ẩn như hiện cường đại đến hủy tiên h diệt địa ma lực ba đậu lao sư noa nuốt một ngụm nước bọn sau đó phi thường cung kính đối ả n xì ẹn văn pháp sư nói noa rất xin lỗi dùng dạng này trạng thái gặp ngươi ả n xì ẹn văn pháp sư đối noa cười cười có chuyện gì không noa hoặc là nói lại gặp vấn đề gì xác thực có hai chuyện lao sư noa c h ậ m d ã i đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống lao sư ngươi xem một chút cái này nói chuyện đồng thời noa đem mình vừa mới giải quyết hết dù nổ linh hồn hạch tâm lấy ra ừng đây đơn giản chính là an xỉ hẹn l văn pháp sư ngây ra một lúc kết quả noa đưa tới viên cầu nhìn một hồi ngưng trọng hỏi ngươi đem nàng giải quyết hết sao đúng thế noa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ả n xỉ ẹ n văn pháp sư sẽ biết một chút nếu quả thật không biết kia mới có hơi ngoài ý muốn đâu tựa như là thứ nhất văn minh người ta cũng là ngoài ý muốn mới gặp ra hòa này nàng rất khủng bố nếu như không phải là bởi vì bị phong ấn quá lâu chỉ sợ ta căn bản không phải đối thủ thì ra là thế ả n xỉ ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu dù nộ tình huống ả n xỉ ẻn văn pháp sư cũng có hiểu biết đại khái tại hơn một trăm năm trước ả n xỉ ẻn văn pháp sư liền đã thăm dò đến ngôi thần điện kia nhưng là ả n xỉ ẻn văn pháp sư cũng không có đi vào cũng không có cùng dù nộ có cái gì gặp nhau bởi vì nàng thông qua ổ đỉnh quan hệ biết đoạn lịch sử này dạng này người ẻn xỉ ẻn văn pháp sư làm sao có thể hỗ trợ về sau nàng cũng thông qua âm l ệ hiểu được một chút khác tin tức cho nên nàng liền không có nhúng tay đi làm những thứ gì bất quá để nàng không nghĩ tới chính là đệ tử của mình thế mà chạy tới đem cái này thứ nhất văn minh tồn tại giải quyết sau đó linh hồn hạch tâm còn lấy được trong tay của mình rằng đạo lý nữ nhân này dù là chính còn lại linh hồn mà lại bị phong ấn thời gian dài như vậy thực lực mặc dù sẽ bị suy yếu nhưng là cũng không trở thành yếu đến trình độ này à ả n xì ẹn văn pháp sư sắc mặt có chút c ổ quái mà lại nàng còn đoán được đọa đem linh hồn hạch tâm mang tới mục đích là cái gì ngươi là muốn học tập isma pháp sao ạn xì ẹn văn pháp sư lung lay trong tay viên cầu mang theo t ỏ mò hỏi đúng thế loa nhẹ gật đầu bọn hắn ma pháp rất đặc biệt cùng chúng ta sử dụng tự thân ma lực phối hợp ma pháp nguyên tố khác biệt cách làm của bọn hắn càng giống là sử dụng tự thân lực lượng để dẫn dắt tự nhiên thuần túy nhất lực lượng mặc dù cùng chúng ta thi pháp phương thức có sự bất đồng rất lớn nhưng là ta cảm giác cái này đối ta có trợ giúp rất lớn người nói không sai nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở người bọn hắn lực lượng cũng không thích hợp chúng ta ả n s、si、ì hẹn văn pháp sư tán đồng loa quan điểm nhưng lại không tán đồng loa ý nghĩ mấu chốt nhất chúng ta có thích hợp nhất chính mình lực lượng cùng am hiểu nhất đồ vật n ó a nghe được câu này lập tức không biết nên giải thích như thế nào bất quá nọa nhìn xem ả n xỉ hẹn văn pháp sư động t á c trên tay liền biết nàng đã đang xuất thủ trợ giúp nọa phân giải hạch tâm hơi suy tư một chút nọa cảm thấy vẫn là trực tiếp có lời cứ nói đi ít ma pháp giảng thật còn quả thật có chút trọng yếu đâu lao sư ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta thế nào đánh bại nàng sao nghĩ tới đây nọa trực tiếp mở miệng hỏi ừ m ả n xỉ hẹn văn pháp sư ngẩm đầu trừng mắt nhìn tốt ta ta hiện tại có chút hiếu kỳ nọa kèm chút không có trợn mắt chừng một cái ngươi đối chính ngươi đồ đệ cứ như vậy tự tin sao lao sư lắc đầu loa thở dài nói ra nói thật lao sư đối phó nàng không tính là nhiều khó khăn bởi vì sử dụng một cái mới tinh ma pháp còn vì cái gì ta cần ma pháp của nàng là bởi vì thông qua cùng nàng giáo thụ ta phát hiện được ta mới ma pháp khả năng cần ma pháp của nàng đến bù đắp mới tinh ma pháp ản xị ẹn văn pháp sư lần này hơi tới một chút hứng thú đến để ta xem một chút được rồi lao sư loa nhẹ gật đầu thuận tiện ở trong lòng gợi ý một phen hệ thống sau đó mới nói ra lao sư nếu như cảm giác được cái gì xin đừng nên chống cự đang khi nói chuyện nàng a m có đ một đ loại ê n cảm giác một loại phi thường đặc biệt cảm giác nàng hiện tại đã tiến vào mặt khác một vùng vũ trụ bên trong mà lại cái vũ trụ này hoàn toàn là thuộc về nọa đây chính là ta mới nghĩ ra được ma pháp lão sư loại thanh â m rất nhanh liền xuất hiện ở bốn phương tám hướng hắn nói chuyện thanh â m cũng không lớn nhưng là lúc này liền như là đất bằng kinh lôi đồng dạng tại cái này chống trải vâu ngần lĩnh vực ở giữa bốn phía quanh quần ản xị、si、e n văn pháp sư có chút ngây người mặc dù nàng bây giờ nhìn đi lên rất bình tĩnh nhưng là cái này cũng ức chế không nổi nội tâm của nàng cái chủng loại kia không thể tưởng tượng nổi ma pháp này thế mà trực tiếp ngăn cách mất ngoại giới thế giới không đúng cũng không tính hoàn toàn là đem địch nhân cho ngăn cách nhưng là ma pháp này chủ nhân hiển nhiên còn có thể cùng ngoại giới vũ trụ sinh ra cộng minh ạn xị、si、e n văn pháp sư tuyệt đối là một cái ma pháp thiên tài không phải nàng cũng trưởng thành không đến một bước này nàng chỉ là hơi cảm thụ một chút liền đại khái hiểu ma pháp này tính đáng sợ mấu chốc nhất nàng tựa hồ cũng minh bạch ma pháp này ý nghĩa bởi vì cái này ma pháp căn bản chính là mô phỏng một cái độc lập vũ trụ a ạn xị ẹn văn pháp sư minh bạch nếu như nàng nắm giữ ma pháp này như vậy đối với nàng đối mặt thần tính chuyển đổi tuyệt đối sẽ càng thêm nhẹ nhõm thậm chí dựa vào ma pháp này cùng ngoại giới vũ trụ c ộ n minh nàng căn bản không cần từ bỏ rơi thân thể của mình n a n g ư ơ i ả n xì、si、ẹn văn pháp sư có chút nói không ra lời nàng hiện tại cũng biết vì cái gì nọa sẽ muốn isma pháp này xác thực ma pháp thứ này mặc dù cần ngươi không ngừng tích lũy tri thức cùng học tập tri thức nhưng là liền thi triển ma pháp phương diện này cũng không phải là ngươi nắm giữ càng nhiều liền càng lợi hại isma pháp rất lợi hại xác thực nhưng là isma pháp không thích hợp hiện tại nhân loại cũng là sự thật nhưng là rất hiển nhiên isma pháp quả thật có thể trợ giúp n ọ hoàn thiện hắn cái này mới tinh ma pháp mặc dù n ọ đã tạo dựng thành một cái độc lập vũ trụ nhưng là ma pháp này bên trong xác thực đồ vật cũng vô cùng nhiều loạ tám tầng tìm tới dù nổ đồng thời cùng nàng sau khi giao thủ lập tức lên ý nghĩ như vậy không phải liền loạ thi triển ma pháp này dù nổ trong này cũng chỉ có chờ chết phần a lão sư ngươi cảm thấy ma pháp này như thế nào l o a một mặt mỉm cười nhìn ả n s i ẹn văn pháp sư nhẹ giọng hỏi một cái vĩ đại có thể thay đổi ma pháp sư tương lai tiến trình ma pháp ả n s i ẹn văn pháp sư cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói mặc dù rất không tệ nhưng là chỉ sợ cần lão sư hiệp trợ cùng đi hoàn thành nó bởi vì nó rõ ràng cũng không hoàn chỉnh đem rủ nổ lĩnh i ngươi, ngoại. n hồn hoàn chỉnh thành ơn Trường h hạch hạch bóc ức cám tâm tâm Tốt ta, đâu. em lệm. Đem ra ký l vực ma pháp này giao cho ả n sĩ hẹn văn pháp sư nọa cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng mà ả n sĩ hẹn văn pháp sư đối ma pháp này cho thấy khó mà kháng cự hứng thú cũng tại nọa đoán trước phạm vi bên trong ma pháp này bày ra hiệu quả hoàn toàn có thể đoán được thậm chí nọa cảm thấy lĩnh vực cái đồ chơi này hoàn toàn liền hẳn là ma pháp sư bình thường tấn thăng con đường phải qua đường bởi vì có ma pháp này tại hoàn toàn có thể giảm bớt thực lực cường đại người đối với vũ trụ phá hư ma pháp sư tuyệt đối là thực lực cường đại tồn tại một trong nhất là trưởng thành ma pháp sư tại không có thành thần trước bọn h ắ n lực uy hiếp cùng lực phá hoại tuyệt đối lớn khó mà nghĩ nhưng là ma pháp sư tố chất thân thể cũng rất đáng lo trừ phi l à i àt gặt như thế lại hoặc là cái khác tố chất thân thể chủng tộc mạnh mẽ không phải ma pháp sư đối mặt thần tính chuyển đổi tuyệt đối là tại bị tội chẳng những là trên thân thể bị tội linh hồn phải gặp tội cũng tuyệt đối sẽ không thấp bởi vậy mới có hạn xỉ ẹn văn pháp sư bọn h ắ n dạng này đồng đẳng với ma vũ song tu tồn tại nhưng là bây giờ thì khác loa lĩnh vực này ma pháp xuất hiện hoàn toàn có thể nói là cải biến ma pháp sư quán cảnh tồn tại không thoát ly vũ trụ cũng cùng nó bảo trì cộng minh đồng thời tại thuộc về mình trong lĩnh vực hoàn thành sau cùng thăng hoa chuyện như vậy nếu là trước đây c h ỉ sợ không có bất kỳ người nào dám đi nghĩ chớ đừng nói chi là đi thử ma pháp này thật đúng là không đơn giản a hạn xỉ ẹn văn pháp sư loại tồn tại này tại tiếp xúc ma pháp này sau cũng không khỏi được phát ra tới cảng cái Ma pháp á này x cho t ự c có c、si、không hiểu rõ ma pháp này, dù là an xỉ ẹn văn pháp sư hào hào cảm giác noa lĩnh vực cũng chỉ có thể minh bạch noa lĩnh n、si、vực cơ sở sử dụng chính là bốn loại bị cắt xén lực lượng nguyên tố sau đó để bọn chúng tại tương hố y tồn cùng tương hố bài xích ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng có thể nói nọa lĩnh vực cũng không hoàn chỉnh cho nên nọa mới cần ít ma pháp đến tiến hành bù đắp tại minh bạch những vật này về sau ả n xì ẹn văn pháp sư rõ ràng tại bóc ra dù n ổ linh hồn hạch tâm lúc lộ ra càng thêm tận tâm chuyện này rõ ràng đối nàng cũng có chỗ tốt mà lại ả n xì ẹn văn pháp sư còn minh bạch một sự kiện đó chính là trước đây không lâu nàng n g o ạ i ý muốn phát hiện tương lai hình ảnh trở nên một mảnh hỗn độn nguyên nhân thật đúng là bởi vì chính mình cái này đệ t ử a cứ như vậy một cái này đệ tự a cứ như vậy một cái, thật tốt học, hai cái tại thế giới ma pháp thuộc về nhất lưu cùng đỉnh tiêm nhân vật cũng đầy đủ bỏ ra hơn ba tháng thời gian mới làm xong thời gian ba tháng nọa một bên bị dạy bảo ả n sĩ ẹn văn pháp sư một bên cũng bắt đầu học tập và chỉnh lý từ dù nộ nơi đó đạt được kiến thức mới không thể không nói ả n sĩ ẹn văn pháp sư bóc ra linh hồn thủ đoạn là thật lợi hại đường đường kiểu giai linh hồn của cường g i ả hoạch tâm ở trong tay nàng cùng đồ chơi không có gì khác biệt trực tiếp bị làm chỉ còn lại ký ức ý thức cái gì hoàn toàn không tồn tại loại tình huống này đối nọa mà nói quả thực không thể tốt hơn dạng này không cần lo lắng cho mình ý thức bị xâm chiếm bốn mặc dù nọa căn bản không lo lắng loại chuyện này phát sinh nhưng là vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt về phần trong trí nhớ tin tức quá nhiều cái này hoàn toàn không là vấn đề hệ thống chẳng những có thể giúp nọa đối phó rủ nộ ý thức còn có thể giúp nọa đem rủ nộ trong trí nhớ tri thức cho hảo hảo phân loại nghề này nọa có thể hảo hảo đi cùng học tập những kiến thức này liền cùng tại trong tiệm sách đ ồ n g dạng thời gian ba tháng nọa thu hoạch rất nhiều dạng này nọa vừa lòng phi thường mà ba tháng này ả n xỉ ẻn văn pháp sư thu hoạch cũng vô cùng lớn tại mỗi ngày cảm thụ nọa lĩnh vực đồng thời tiếp nhận nọa dạy bảo thời gian bên trong ả n xỉ ẻn văn pháp sư cuối cùng giống như nọa nắm giữ một cái phi thường ổn định nhưng là cũng là không trọn vẹn lĩnh vực cái này khiến ạn ả n xì ẹn văn pháp sư rõ ràng có thể cảm giác được ma pháp này lĩnh vực nếu như bù đắp khiếm khuyết nguyên tố đặc tính hoàn toàn có thể coi như một cái thuộc về mình độc lập vũ trụ để hoàn thành thần tính chuyển đổi mặc dù khuyết điểm cũng có đó chính là sử dụng lĩnh vực này sẽ để cho ả n xì ẹn văn pháp sư không cách nào sử dụng không gian lực lượng nhưng lại ạn xì ẹn văn pháp sư cũng không lo lắng bởi vì nàng đã biết phải làm sao ả n xì ẹn văn pháp sư vốn là có không gian lực lượng mà lại nàng càng là có được hai người, người cho nên điểm này đối nàng mà nói thật không coi là nhiều khó khăn Ản si、en văn pháp sư hiện tại an xì ẹn văn pháp sư nắm giữ lĩnh vực hình thức ban đầu về sau nàng cũng có chút nhịn không được kích động nói với nó đến không cần dạng này lão sư nó h đến không nghĩ nhiều như vậy hắn làm như vậy thế nhưng là có rất rõ ràng mục đích mà lại nói đạo trợ giúp Lao sư ngài trợ giúp ta càng nhiều nọa có thể đi đến hôm nay thật đúng là không thể rời đi ạn s、si、ì ẹn văn pháp sư trợ giúp mặc dù nói coi như không có nàng hỗ trợ khả năng nọa cũng có thể đi đến hôm nay nhưng là cái gì không gian ma pháp à tại toàn bộ thế giới ma pháp lực ảnh hưởng à đều hoàn toàn không cần suy nghĩ độc lang có độc lang chỗ tốt nhưng là nọa cũng không thích khi một cái độc lang đúng rồi nọa ta để ngươi nhìn quyển sách kia ngươi xem hết sao đ ỗ n g nhiên ạn xì ẹn văn pháp sư thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều đương nhiên xem hết n ọ cũng biến thành nghiêm túc không ít thật không nghĩ tới thời gian cái đồ chơi này lại là có thể bị k h ô n g chế thật sự là vượt quá tưởng tượng tồn tại rất tốt ả n s ì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu như vậy hiện tại ta đem ei hạ gậy m ổ tổ giao phó cho ngươi ngươi phải bảo đảm học tập cho giỏi sử dụng nó đồng thời dùng sinh mệnh bảo hộ nó ngươi có thể làm được sao dù là n o a đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn nghe được ả n s ì ẹn văn pháp sư câu nói này thời điểm cũng không nhịn được nội tâm hung hăng n ả y lên ei hạ gậy mồ tổ a đây chính là ở bạ sờ g a m a nọa vẫn muốn đồ vật hiện tại thế mà cứ như vậy cho mình nói thật nọa hiện tại cũng còn có như vậy một chút cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cái đồ chơi này thu hoạch phương thức thật là so nọa làm đến kẻ sệ giặc không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần đâu mà lại cùng tốn thời gian đến nói cũng kém không nhiều cái đồ chơi này đều là năm nay lấy được lần này chính nọa cũng nhịn không được có chút nhẹ nhàng bất quá nọa hồi thần tốc độ vẫn là rất nhanh nghiêm túc nhẹ gật đầu nọa thần sắc trang nghiêm nói ra yên tâm đi l ạ o sư thông qua ngươi cho ta sách ta đã biết ei eo h ạ gậy -E、mổ tô đại biểu cho cái gì ta thể ta sẽ dùng tính mạng của ta đi thủ hộ nó tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào những người khác trong tay rất tốt ả n s、si、ị e n văn pháp sư vui mừng nhẹ gật đầu yên lặng đem chính chính mình trên cổ bảo thạch hái xuống sau đó bỏ vào nọa trước mặt như vậy nó về sau liền giao cho ngươi lao sư nọa mặc dù có chút do dự nhưng lại cũng không có lộ ra quá mức giảm ộ m hắn vẫn như cũ thành thành thật thật nhận lấy ei ei hạ gậy mộ tổ không cần có quá nhiều áp lực tâm lý nọa ả n s、si、ị e n văn pháp sư nhẹ n h õ n cười cười ngươi bây giờ còn không phải trí tôn pháp sư thực lực của ngươi còn không học cách cho nên không cần nghĩ quá nhiều nhưng là ngươi bây giờ cũng phải có một cái giác ngộ đó chính là hào hào tăng lên một chút mình minh bạch ta vẫn luôn tại n h o a nghiêm túc nhẹ gật đầu n h o a xác thực một mực tại tăng lên mình mặc dù nói hắn thực lực cụ thể tựa hồ không quá tăng trưởng nhưng là n h o a sức chiến đấu lại thật không thấp mà lại n h o a tốc độ tiến bộ đã thật không chậm dù sao n h o a hiện tại còn trẻ đâu vô cùng tuổi trẻ được rồi ngươi trở về đi n h o a đ ặ t được n h o a cam đoan về sau h ản xì ẹn v a n pháp sư cũng trực tiếp tiếp khách ngươi đi vào ta chỗ này đã ba tháng ta nghĩ ngươi trong thánh điện người cũng đều nhanh xuất ruột mà lại đừng quên ngươi nơi đó còn có một cái ngay tại lưu vong vương từ đâu nọa nhẹ gật đầu s ắ c thực mình chuyến này ra đủ lâu cũng không biết mình hang hổ hiện tại thế nào v ầ n g cùng d e n n i s chỉ sợ cũng còn tốt hai ẩ n nữ sĩ cùng lý lì hẳn là sẽ thật lo lắng mình cần phải trải qua nữ nhân so nam nhân muốn thận trọng được nhiều về phần lộ kỳ gia hỏa này noa đến không lo lắng hắn sẽ làm xảy ra vấn đề gì dù sao có v ầ n g đang nhìn mà lại v ầ n g đối lộ kỳ thật là không tính là có bao nhiêu tín nhiệm đâu được rồi lao sư vậy ta liền đi về trước noa yên lặng đứng lên cố nén rỗi người một cái chúc mừng một chút xúc động đối hạn xỉ ẹn văn pháp sư nói nghiêm túc một câu xoay người n o chậm rãi rời đi gian phòng này nói thật nọa tại c ả mạ tạ chờ đợi lâu như vậy cũng sớm đã có chút nhàm chán nếu như không phải là bởi vì muốn đem lĩnh vực ma pháp này giao cho mình lao sư nọa khả năng đã sớm không chịu nổi bất quá ngẫm lại tại c ả mạ tạ ba tháng này thu hoạch nọa cảm thấy hết thảy tựa hồ cũng còn rất đáng bất luận là ít tri thức cùng ma pháp vẫn là hiện tại treo ở nọa trên ngực nắm lệm đều có thể xem như thu hoạch khổng lồ đồng thời những vật này đối nọa mà nói đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa thời gian lực lượng cũng thu được tiếp xuống chính là đem những này lực lượng lấy ra để hệ thống hảo, hảo nghiên cứu cùng dung hợp mà ta cũng phải học tập cho giỏi cùng sử dụng những lực lượng này noa vì chính mình chuyện kế tiếp làm xong quy hoạch trước đó một mực không có hảo hảo nghiên cứu ở bạ sở g a m cũng là có noa không lấy được em g ệ m không có thời gian lực lượng nguyên nhân noa bây giờ tại trạng thái bình thường hạ lợi hại nhất ma pháp chính là lĩnh vực đương nhiên không gian ma pháp cũng không kém nhưng là luận uy lực khả năng thật so ra kém lĩnh vực mà lại lĩnh vực tính dẻo cùng tương lai có hy vọng đợi tính đều vô cùng cao noa tự nhiên biết nên như thế nào tuyển chọn lắc đầu noa hướng phía thánh điện đi đến chỉ bất quá noa vừa đi vào lại vừa vặn nhìn thấy ta một tên từ bên trong đi ra victor nói hơi kinh ngạc ngươi trở về rồi đúng vậy noa victor cũng đầy mặt đều là ngoài ý m u ố n ta ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy trở về cũng bình thường đến là ngươi tại sao lại ở chỗ này trở về nhìn trí tôn pháp sư sao noa nghe vậy dứt khoát một chút một chút đầu xem như thế đi vừa vặn ngươi trở về như vậy ta trước đó chuyện nhờ v à ngươi liền làm phiền ngươi đó là đương nhiên yên tâm đi victor biểu lộ lập tức nghiêm túc không ít được rồi t a ơn đúng t o n y đâu hán hắn giống như đi điện ảnh đi t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu lô kỳ cải biến tony đi đóng phim rồi nghe được tin tức này nọa s á t mặt đường đề cập có bao nhiêu c ổ q u á i nọa bây giờ không có nghĩ rõ ràng vì cái gì tony ra hỏa này sẽ đối điện ảnh như vậy cảm thấy hứng thú g i ả n g đạo lý nọa thật không cảm thấy hắn có phương diện này thiên phú mà lại dựa theo tony tập tính nọa cảm thấy ra hỏa này khả năng đi tokyo sẽ có tốt hơn phát triển a nọa cũng không phải rất rõ ràng hiện tại bọn hắn phương chu điện ảnh cái này một khối biểu hiện như thế nào bởi vì từ khi n ọ đem đủ loại hạng mục mở ra về s a hắn liền không chút q u ẳ n qua người tinh lực có hạn Ma pháp x ư a cũng giống như thế, n ọ a bây giờ nhìn lấy thông tin cái này một khối cũng đã đủ rồi. chỉ là n ọ a có chút bất mãn là, gia hỏa này vì cái gì không thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo suy nghĩ một chút thích hợp với thế giới ma pháp sinh hoạt vật phẩm đâu. n ọ a cũng không có quên lúc trước đem Tony làm tiến đến mục đích chủ yếu là cái gì, làm sao hiện tại chỉ chớp mắt làm tất cả mọi người muốn quên đi giống như. À, đúng đến chú ý tới bên kia có chút không nọa bên không giống như nghĩ đến cái gì tiếp lấy nói gì gia rồi. Vitor ra, tới kia cái tiếp tại thích sát mặt, hỏa có có ý lấy đều là thích hợp các ma pháp sư sử dụng đồ chơi hắn lấy tên cứ gọi ma pháp đồ điện gia dụng ma pháp đồ điện gia dụng loa ngây ra một lúc ngươi nói là chúng ta còn nghiên cứu những đồ chơi này đúng thế vít to nhẹ gật đầu ta cùng hắn cùng một chỗ đem cái k i a gọi kỳ lị ả n à cũng chính là ngươi trong dự ngôn cái k i a chân chính bắt cóc tony bạn gái tên kia chúng ta đem hắn giải quyết về sau tony liền cảm giác mình cần thời gian bồi bồi bạn gái của mình cho nên loa s ờ lên cái cảm hai cái ma pháp sư trong đó còn có một cái là ma đạo sư giải quyết một cái kỳ lì ạn quả thực không nên quá nhẹ nhõm cho nên ta cùng hắn tại bỏ ra thời gian ba tháng hảo hảo nghiên cứu cùng làm ra một nhóm mới tinh đồ vật nhân tiện gia hỏa này còn đem ma lực hạch tâm cho sửa đổi một chút trở nên tần suất cùng chuyển vận hiệu quả mạnh hơn đồ vật bất quá làm xong về sau gia hỏa này liền đem tất cả mọi chuyện ném cho ta hắn xin nhờ ta nói để ta làm một cái nhà máy đi sản xuất những này mới đồ vật sau đó mình chạy về đi bồi bạn gái thuận tiện đem hắn điện ảnh cho đập n o a sờ lên cái cảm nội tâm cảm khái một câu mình giáo được không tệ đồng thời cũng cảm khái một câu tony biểu hiện không tệ sau đó hắn liền không tại nhiều chú ý những chuyện này về phần nhà máy cái gì cái này không cần n o a đi quan tâm thậm chí liền ngay cả vít to chỉ sợ cũng không cần quan tâm quá nhiều cả mạ tạ học đồ nhiều như vậy rất nhiều chuyện nơi đó cần bọn hắn đi tự thân đi làm chỉ cần đơn giản bàn giao một câu những học đồ này nhóm liền sẽ đem những này sự t ì n h xử lý thật xinh đẹp cùng vít to nói chuyện phim xong n o a liền trực tiếp rời đi cả mạ tạ thông qua thánh điện truyền thống nọa trong nháy mắt liền trở về luôn đôn thánh điện nọa vừa mới rơi xuống đất lập tức đã nhìn thấy một con cú mèo vội vã va, va vào trong ngực của hắn mà tại con mèo này đầu thân đứng sau thì là một con nhìn nhỏ gầy quýt mèo ha ha ựu gục ngươi tại sao lại đang đổi u hạt t lầy nọa có chút im lặng nhìn đứng ở trên mặt đất một mặt vô tội nhìn xem mình nhỏ quýt mèo tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng nhanh quên mình là một con chú y, mà lại nàng còn đặc biệt thích khi dễ mình nuôi cú mèo loại tình huống này nọa mình cũng không có cái gì biện pháp mình ở đây còn tốt nhưng là mình không tại làm sao bây giờ đâu may mà tiểu gia hỏa này đại khái là cảm thấy quá nhàm chán mới có thể làm không biết mệnh gây sự với hạt thuế đi nọa cảm thấy chỉ cần nàng không đem hạt thuế thật ăn như vậy hết t h ể dễ nói v ũ vô đầu m ẹ o thiện thể đem hạt thuế đem t h ả bay nọa liền hướng phía trong đại s ả n h đi đến nọa người trở về rồi hai ẩ n nữ sĩ ngay tại tựa ở đại s ả n h trên ghế dài một bên uống vào trà triệu một bên đọc sách nữ tính loại kêu ôn nhu giá người n g cùng ma pháp sư đặc h ư u khí chất tại thời khắc này hiện ra linh cách tới tận cùng khi nàng nhìn thấy n ọ sau khi trở về cảng là lộ ra một vòng mỉm cười cái này mỉm cười rất tấm tâm để nọa cảm giác được một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu đúng thế nọa nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi ngồi xuống hai ân nữ sĩ bên cạnh bận rộn lâu như vậy cuối cùng đem một vài chuyện quan trọng làm rõ ràng vất vả ngươi nọa hai ân nữ sĩ cười cười nàng nghĩ điều chỉnh một chút tư thế ngồi thuận tiện đem khoác lên nọa trước người chân cho thu hồi lại nói thật nil dót một lần ngươi hẳn là cho ta biết không cần phải vậy nọa tự tin nhìn về phía hai ân nữ sĩ yên tâm đi ta không có bất kỳ cái gì sự tỉnh loại chuyện nhỏ nhặt này đối ta mà nói căn bản không tính là vấn đề ta biết ngươi rất tuyệt nọa Ngươi vẫn luôn rất tuyệt. rất hai ẩn nữ sĩ thở d hoặc hoặc bị nọa h ư n câu này làm thật không biết làm sao đi đón hơn nửa ngày nàng mới lắc đầu dứt khoát không còn nói cái vấn đề này nàng đương nhiên minh bạch nọa ý tứ chỉ là hai ẩn nữ sĩ là một cái tự cường người nàng cũng không phải là như vậy nguyện ý một mực nhận người khác bảo hộ không phải năm đó chính vào phong hoa nàng làm sao có thể một thân một mình chạy đến chiếu cố một cái cô nhi viện đâu thở dài hờn nữ sĩ cầm sách lên dự định tiếp tục xem tiếp an tính như vậy mà không khí ấm áp hờn nữ sĩ mình cũng rất thích đúng rồi a thi y lúc ta không có ở đây trong thánh điện thế nào đáng tiếc loạ ra hỏa này mãi mãi cũng là loại kia tương đối s á t phong cảnh tồn tại ở vào tình thế như vậy hắn thế mà hỏi ra một cái không chút nào muốn làm vấn đề hai ẩn nữ sĩ lường một chút nàng ngược lại là sớm đã thành thói quen l o làm như vậy đó thế là nghiêng đầu một chút nàng trực tiếp mở miệng nói ra hết thảy đều tính bình thường đi thánh điện có vẩn cùng đèn nịt nhìn xem không có bất kỳ cái gì vấn đề lý lý là bởi vì ngươi rời đi mà có chút bất mãn bất quá việc học phương diện nàng mười phần cố gắng c ò n cái kia ngoài hành tinh vương tử h ắ n tựa hồ cũng thích đứng cuộc sống ở nơi này n o a nhẹ gật đầu cùng hắn nghĩ đồng dạng thánh điện có vẩn cùng đèn nịt canh chừng xác thực không có bất kỳ cái gì vấn đề về phần lý lý n ý o a cảm giác giống như đã không còn gì để nói bất mãn mình không có cách nào dạy bảo nàng loa cũng không có cách nào a đến là lộ kỷ tình huống đưa tới l o ạ chú ý gia hỏa này biết thành thành thật thật thích đứng cuộc sống ở nơi này lộ kỳ hắn bây giờ đang làm gì nó đem thân thể lùi ra sau dựa vào để cho mình càng thêm dễ chịu hắn làm sao thích đứng thư viện hai ẩn nữ sĩ cũng không ngẩng đầu nói ra từ khi ngươi để hắn tiến thư viện về sau ta tại hoàn thành trong thánh điện làm việc sau liền chạy vào xem sách quả thực như cái con mọt sách đồng dạng h ạ hiện tại nếu như không có ngoại ý muốn hắn hẳn là cũng tại thư viện gia hỏa này liền trốn ở thư viện đọc sách đúng vậy hắn giống như đang học song sự hiện đại sau cả người cũng thay đổi trước đó nhìn như cái xin ốc bây giờ nhìn lại cũng giống như người bình thường bình thường người địa cầu không phải cái t i ê u cao ngạo đến không được ra hỏa nguyên lai là dạng này loa nhẹ gật đầu ma pháp s ử sự hiện đại bên trong quyển sách này ghi lại đồ vật cũng không tính nhiều bất quá liền bao gồm một chút phi thường vật có ý tứ trong đó liền đã bao hàm loạ xuất hiện mang cho ma pháp giới đến cùng bao lớn biến hóa tỉ như bao quát minh tưởng ở bên trong các loại công hiến khỏi cần phải nói chỉ cần một minh tưởng chỉ sợ cũng đầy đủ lỗ kỳ rung động a s g a t u hành hệ thống kỳ thật tại trình độ nào đó chính là địa cầu huyết mạch luận phóng đại biểu hiện vô luận là ạt gạt người vẫn là cái gì cái khác chủng tộc viết cổ bọn hắn muốn làm cũng không phải là rất nhiều bọn hắn chỉ cần chờ đợi thời gian để bọn hắn trưởng thành sức mạnh tự nhiên liền lên đi sau đó tu hành đối ứng những lực lượng này kỹ xảo là được rồi nhưng là giống đoạn dạng này làm ra một cái tự chủ tăng lên năng lực kỹ xảo hoặc là phương pháp thật ngừng một chút người rung động mà đ ọ a không biết là lô ký biểu hiện thật là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trường không biết bao nhiêu lần đâu lô ký hiện tại thật cảm giác tê cả ra đầu bởi vì hắn biết chỉ cần phương pháp như vậy tại chỉ sợ địa cầu văn minh ma pháp sớm muộn có một ngày sẽ trở nên vô cùng kinh khủng đến lúc đó địa cầu hoàn toàn có thể bằng vào những ma pháp sư này sau đó đem địa cầu văn minh cưỡng ép cất cao đến cao cấp vũ trụ văn minh trình độ mặc dù năng lực này bị hạn chế rất chết cũng không phải là tất cả ma pháp sư đều nắm giữ bất quá lộ kỷ cũng là cảm thấy đây là phù hợp nhất lẽ thường sự tỉnh phải biết vô luận cái gì văn minh cũng không thiếu một chút bạo loạn phân tử hạn chế tốt những năng lực này lưu động đem bọn nó giao phó người thích hợp nhất là được rồi tiếp tục như vậy chỉ sợ không cần mấy trăm năm địa cầu tuyệt đối có thể đi đến một bước này nói thật lộ kỳ hiện tại thật sự có chút ghen ghét nọa gia hỏa này hắn thấy nọa nếu như nghiên kỷ lớn hơn chút nữa lưu c h ú t dâu trắng nhìn như cái h ỏ a ái lao đầu gia hỏa này nói hắn là trí giả đại tiên tri cũng không có vấn đề gì mà lại lộ kỳ cũng càng phát coi trọng nọa nói đến qua một ít lời nhất là đối chính hắn nói mặc dù những lời này lộ kỳ trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cảm giác xác thực rất có đạo lý mà lại cũng bởi vì những lời này lộ kỳ mới có thể tại nêu g i ó t trận chiến kia trực tiếp trở mặt nhưng là cái này cũng không đại biểu lộ kỳ hoàn toàn tin tưởng nọa nói tới chỉ sợ tại chính lộ kỳ tâm lý nhận biết bên trong hắn cũng chỉ bất quá là vì mình tìm một đầu đường lui mà thôi húng chi hắn quả thật có chút t r ố n g khủng bố cùng sợ h a i thạ nổ cách làm hắn cảm thấy mình chính là ô m dạng này tâm tính bất quá bây giờ sao lộ kỳ chỉ sợ đã không dám suy nghĩ như vậy nhất là biết nọa một người cơ hồ cải biến một cái văn minh tình hôn g dưới mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi nhưng là cái này cũng chứng minh nọa bất p h ẳ m liên đối lấy lộ kỳ liền ngay cả địa cầu văn minh cũng không dám tại xem thường đối với lộ kỳ những ngày cải biến n ọ hoàn toàn không biết rõ tình hình tại hảo hảo bồi hẩn nữ sĩ một cái buổi chiều về sau Ngoại chương ũ n n g dự đ ị ba trăm chín mươi bảy không gian hành trình lúc chạm vào tối nọa cùng hà ẩn nữ sĩ sau khi tách ra liền ngay lập tức chạy tới mình trong phòng thí nghiệm thật vất vả đem nên xử lý sự tình toàn bộ xử lý nọa tự nhiên cũng bắt đầu nghĩ đến hảo hảo tăng lên một chút thực lực của mình mặc dù bất chi bất giác nọa chạy tới thất giai cấp chín cấp tình trạng nhưng là nọa phi thường hiểu rõ thực lực này trong tương lai thật đúng là dạy không nổi quyết định gì tính tác dụng muốn chân chính làm được giải quyết dứt khoát vậy chỉ có thể cùng h n xỉ ẹn văn pháp sư bọn hắn đồng dạng c h ỉ cứ tại một cái tương đối vô địch vị trí đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối vô địch mà thôi nọa thật không biết hệ ngân hà bên ngoài là dạng gì càng không biết cái gọi là thần lại là cái gì dạng nhìn thoáng qua bộ ngực mình ă m lệm nọa lắc đầu sau đó tiện tay mở ra một cái không gian trong gương so sánh với mới vừa vặn tới tay căn bản cũng không có thực cơ biểu thị t r ô i qua ă m lệm nọa cảm thấy mình vẫn là hiện hào hào nghiên cứu một chút ở bạ sở g a m đi bất kể nói thế nào chính ở bạ sở g a m là sớm nhất tiếp xúc mấu chốt nhất còn có một chút đó chính là thân thể của mình cùng ở b ạ sở ghệm cũng có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ có thể nói không có ở b ạ sở ghệm liền không có c ả rồn b i ế n đến dị cũng sẽ không có hiện tại nọa tố chất thân thể c h ầ m rãi đem ở b ạ sở ghệm từ không gian trong gương bên trong lấy ra lập tức nọa trong phòng thí nghiệm xuất hiện óng ánh lăng quang hiện tại ở b ạ sở ghệm còn bị phong ấn tại tệ sệ giặc bên trong nhưng là dù vậy tệ sệ giặc phát ra năng lượng cũng phi thường đáng sợ mà lại cùng trước đó đồng dạng tệ sệ giặc bên trong tán phát năng lượng cùng n ọ thân thể tạo thành một loại khó nói lên lời cộng minh hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác cái đồ chơi này tựa hồ chính là thân thể của mình một bộ phận đồng dạng loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu bất quá nọa cũng không có quá mức để ở trong lòng nọa ma lực nháy mắt bắt đầu phun trào chỉ là một lát ma lực của hắn liền tiến vào đến kệ sệ giặc bên trong mà kệ sệ giặc cũng tại thời khắc này tản ra càng hào quang trói sáng đây là đ ỗ n g nhiên nọa có một loại bị thứ gì liên lụy cảm giác cũng không phải là thân thể của hắn bị liên lụy mà là hắn cảm giác linh hồn của mình bị liên lụy thật giống như tại nọa bốn phía có một chỗ nhìn không thấy lô đen nó đang không ngừng hấp dẫn lấy nọa linh hồn loại cảm giác này rất tồi tệ nọa không có chút nào thích cảm giác như vậy chỉ là nọa phát hiện mình giống như căn bản không có năng lực gì đi chống cự cái đồ chơi này dẫn dắt chỉ là một lát nọa liền cảm giác mình giống như đã mất đi ý thức cũng không biết qua bao lâu khi nọa khôi phục ý thức về sau nọa ngạc nhiên phát hiện mình giống như đã không tại bên trong phòng của mình hắn hiện tại vị trí là một mảnh vô ngần xanh thẳm mà tại mảnh này xanh thẳm ở giữa thì là một cái chói mắt màu làm ặ t trời đây là tình huống như thế nào nọa cau mày hướng phía bốn phía quan sát một phen bất đắc dĩ nọa chỉ có thể nếm thử tính hướng phía tệ sệ giặt hoạch tâm nhất cái tiêm màu lang mặt trời đi đến dù sao nọa bây giờ căn bản không biết nên làm sao bây giờ chỉ có thể trước mặt nếm thử các loại phương thức bất quá hắn một bên tại đi đồng thời cũng một bên tại quan sát tình huống chung quanh nọa hiện tại mặc dù không hiểu rõ mình rốt cuộc là trạng thái gì nhưng là hắn cũng có thể đoán được một chút nọa hiện tại không có cách nào sử dụng ma pháp cái này hắn vừa rồi liền âm thầm thử qua nhưng là nọa cái khác cảm giác năng lực tựa hồ cũng còn giữ lại cho nên nọa cơ bản xác định mình hẳn là ý thức trạng thái hoặc là linh hồn trạng thái theo nọa ý thức phát ra cùng quan sát nọa ngạc nhiên phát hiện trong này chạy xuôi giống như nước thủy chiều xanh t h ẳ m thế mà cũng không phải là ở bạ sở ghệm tán phát q u a n trạch những đồ chơi này thuần túy chính là ở bạ sở ghệm tràn lan ra lực lượng nhìn xem cái này mang mang nhiên xanh hầm điều này không khỏi làm n ọ có chút trầm mặc những lực lượng này chất lượng đã vượt quá tưởng tượng mẫu chốc nhất loại à i quá nhiều lực lượng. Nghe nói tùy ý một viên infi thì chỉ lực tùy một game, người sử dụng có đủ cường đại lực lượng, liền có thuyết ể nhẹ nhóm hủy đi một cái tinh đi cái một c Nhìn, h loại t u pháp này cũng không có vấn đề gì a loại âm thầm suy nghĩ xác thực những lực lượng này trình độ kinh khủng cùng siêu việt loại nhận biết chỉ sợ vô luận là đã từng rét sơ cùn vẫn là cn hoặc là mạ véo đều có thể chỉ là hơi rút lấy một chút những này bị bài tiết ra ngoài lực lượng nhưng là chỉ lần này bọn hắn liền làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật in f i tỉ gệm thật đúng là đáng sợ vẹn vẹn một viên liền có uy lực lớn như vậy chỉ sợ nó có thể sức mạnh bùng lên có thể so với một cái thập giai tồn tại a thập giai tồn tại nhiều đáng sợ nọa không dám suy nghĩ tựa như nọa hiện tại cũng không có cách nào biết mình lao sư đến cùng khủng bố đến mức nào đồng dạng nhưng là có một chút nọa hiểu rõ đó chính là thập giai cũng không phải là điểm cuối cùng thậm chí càng giống là điểm xuất phát mà lại cái vũ trụ này cũng không phải là đơn giản địa phương mặc dù chưa chắc sẽ xuất hiện cái gì gã là các loại hình tồn tại cùng bọn hắn đại biểu vũ trụ sẽ lẹt sở t ỷ ồ, nhưng là cái này không có nghĩa là thế giới này không có kinh khủng tồn tại đâu mà lại mỗi một cái vũ trụ còn có thể phân ra nhiều loại song song vũ trụ cùng một chút bởi vì đặc thù khác biệt mà xuất hiện đặc sắc thế giới đâu nọa nhớ kỹ cũng không biết cái nào thế giới tha n ồ, liền cầm lấy ở bạ sở ghệm sau đó tùy ý xuyên qua khác biệt vũ trụ về phần xuyên qua thế giới khác nhau vấn đề này nọa cũng không phải không nghĩ tới nhưng là càng nghĩ nọa phát hiện mình thuần tụy ở không đi gây sự không nói ta ở cái thế giới này cũng không tính bao nhiêu lợi hại vạn nhất nếu là vận khí không tốt trực tiếp đi đến mạ vẹo vũ trụ mạn gạ chủ thế giới ta chỉ sợ cũng chính là một cái tạp binh à. ân ở cái thế giới này ta khả năng cũng là tạp binh noa vẫn rất có tự biết rõ bất quá tại noa suy nghĩ lung tung thời điểm hắn chạy tới ở bạ sờ ghệm trước mặt nhìn xem cái này tản ra xanh thẳm bảo thạch noa cảm giác mình đã triệt để bị cái đồ chơi này hấp dẫn theo bản năng noa cơ hồ là vô ý thức liền đưa tay hướng phía khối bảo thạch này sờ soạng đi lên thế nhưng là sau một khắc noa liền có chút hối hận mình vì cái gì xúc động như vậy bất quá lúc này đã chậm nọa tại tiếp xúc đến cái này bảo thạch nháy mắt hắn liền thể nghiệm được phi thăng khoái cảm liên cùng lúc trước cạn xỉ ẹn văn pháp sư dạy bảo s ở chen nhận biết vũ trụ nọa trong nháy mắt này phảng phất đưa thân vào toàn bộ trong vũ trụ mà lại nọa phi hành tốc độ muốn so s ở chen một lần kia càng thêm nhanh có thể t h a m dò đến địa phương cũng càng thêm nhiều lắm tại loại này không ngừng phi hành quá trình bên trong nọa cũng đang không ngừng ký ức hắn nhìn thấy hết thạy không ngừng quen thuộc những này mang lấy hắn phi hành lực l ư ợ n cũng không biết n ọ đến cùng phi hành bao lâu khi hắn cảm giác được hết thạy đều dừng lại thời điểm đầu góc của hắn bên trong đã chất đầ đây là một lần hỏng bét thể nghiệm a dạng này thể nghiệm sắc thực dị thường hỏng bét dù là nọa một lần lữ hành trong lúc vô tình gặp được vũ trụ toàn cảnh nhưng là cái này cũng không thể triệt tiêu mất nọa bên trong phảng phất say xe, xe cảm giác bất quá nọa cũng không kịp hào hào trải nghiệm loại này khó chịu bởi vì hắn hiện tại đã có chút trận tròn mắt khi nọa vừa mới dừng lại hắn chợt phát hiện những này x a n h t h ẳ m lực lượng thế mà không ngừng tràn vào thân thể của hắn cái này khiến nọa có chút không làm rõ ràng được bởi vì nọa phán đoán mình bây giờ chỉ là một cái ý thức thể hoặc là linh hồn mà thôi những lực lượng này cứ như vậy thổi vào thật có hiệu quả sao mà lại nọa cũng căn bản không thể quên được trước đó nhìn thấy hết thảy mặc dù nọa không có sở chen vận tốt như vậy gặp được một đống lớn không thể tưởng tượng nổi sinh vật nhưng là nọa đã thấy đến kia từng cái tản ra giống như ở b ạ sở ghệm lực lượng điểm sáng những cái kia đều là cái gì truyền thống môn vẫn là cái gì khác đồ vật hiện tại nọa bị những lực lượng này làm mình căn bản là không có biện pháp động đậy cái này khiến nọa không khỏi đi hồi ức trước đó nhìn thấy hết thảy tại nọa trong trí nhớ hắn vừa rồi phi hành toàn bộ thế giới mà tại cái này toàn bộ thế giới bên trong hắn gặp được vô số cùng ở bả sở g h m lực lượng tương cận điểm sáng kia là nọa lại có thể xác định những điểm sáng này không phải ở b ạ sở gệm tạo thành loại tình huống này để nọa có chút nghĩ không thông mà ở b ạ sở gệm cũng căn bản không có cho nọa bất luận cái gì lưu lại thời gian đi quan sát những điểm sáng kia cái này khiến nọa không khỏi có chút đắng buồn b ự c hắn phát hiện lòng hiếu kỳ của mình thật càng ngày càng nặng hắn thậm chí đang suy nghĩ những điểm sáng kia phía sau lại là một vài thứ đâu xem ra chờ sau này có thời gian liền hào hào đi xem một chút nếu như ta nhớ không lầm tựa hô địa cầu bên trên cũng không tính nhiều nhưng là tốt xấu cũng có như vậy mười mấy l o ạ hảo hảo nhớ kỹ những này đồ chơi nhỏ mà lại l o ạ có một loại tương đối xả đạm dự cảm đó chính là những điểm sáng này phía sau sẽ không phải là cái khác song song vũ trụ à. bởi vì dù là l o ạ không có tới gần những điểm sáng kia thậm chí ở bạ sở gậy mang lấy mình phi hành lúc cũng vô tình hay cố ý tránh đi những điểm sáng này nhưng là những điểm sáng kêu bên trong tán phát khí tức là cùng l o ạ hiện tại vị trí vũ trụ khí tức khác biệt hẳn là ta còn thực sự có thể hoàn thành vô hạn lưu hay sao l o ạ nội tâm âm thầm nghĩ tới thế nhưng là đúng lúc này nọa cảm nhận được những cái k i a xanh thẳm lực lượng tự a hồ bắt đầu đình chỉ hướng phía mình thân thể chặt vào mà l i ê n tại nọa nửa mét không đến ở bạ sở g ệ m cũng bắt đầu tản mát ra quỷ dị ba động cái này ba động kéo dài mà thần bí nọa tự a hồ cảm giác tim đập của mình cũng bắt đầu theo cái này ba động nhảy vọt cùng dừng lại đây cũng là cái gì tình huống a nọa thật muốn mở miệng mắng to tự a hồ viên này ở bạ sở g ệ m đối với mình rất có ý kiến dáng vẻ không hiểu thấu đem mình kéo vào được sau đó không hiểu thấu lại đem mình tốn đi du lịch một phen thế nhưng là nọa còn chưa kịp nói cái gì hắn liền cảm giác váng đầu hồ, hồ. liền cùng khi hắn đi vào đồng dạng chờ nọa lại một lần nữa khôi phục thị giác về sau hắn trợn phát hiện mình đã về tới hắn phòng thí nghiệm mà lại lúc này hắn trong phòng thí nghiệm đã chiếm hết người vô luận là hà n nữ sĩ vẫn là h ầ n cùng denis n lại hoặc là lộ kỳ cùng k i a m ộ t đám lưu tại thánh điện lũ tiểu gia hỏa bọn hắn cả đám đều ân cần nhìn xem nọa nọa ngươi không sao chứ hai ẩn nữ sĩ thấy nọa tỉnh lại không khỏi quan tâm hỏi ta nọa có chút không biết tình huống ta còn tốt xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì ngươi biết không ba ngày trước ngươi đi vào phòng thí nghiệm về sau toàn bộ thánh điện đều toát ra một điện bộ đều ra chương lực lượng cường đại lang quang. Lang cường c quang. quang. đại ba trăm chín mươi tám bắt dai nọa hiện tại có chút c h o n g váng vô luận đổi lại là ai nhắm mắt lại liền xem như rất mộng tỉnh nữa đến phát hiện đã qua ba ngày thời gian cũng sẽ gần giống như hắn. Bất quá Nhoa thích lực cũng không thể lắm hồi tưởng một chút mình tình huống trước nọa phát hiện mình giống như thật mộng du toàn thế giới bỏ ra ba ngày tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào dù sao loại kia ký ức tựa hồ là khắc sâu khắc ở nọa trong trí nhớ căn bản là không có biện pháp quên mất nếu như là bình thường nằm mơ khả năng làm ngươi tỉnh lại thời điểm liền sẽ quên mộng cảnh nội dung thậm chí ngươi căn bản cũng không nhớ kỹ mình là như thế nào tiến vào cái mộng cảnh này bên trong nhưng là nọa tình huống khác biệt h ắ n nhưng là cái gì đều nhớ rõ ràng chỉ bất quá để nọa không nghĩ tới chính là giống như trong trí nhớ mình những năng lượng kia r ó t vào tựa hồ còn ở bên ngoài thế giới cũng đồng dạng phát sinh đồng thời còn đưa tới không nhỏ động tĩnh cái này để nọa cảm giác có chút ý tứ chẳng lẽ những năng lượng kia là tại đồng thời tiến hành sao nọa ngươi tựa hồ có chút ngươi lại tăng lên ngay tại nọa dự định kiểm tra tình huống của mình lúc vâng đông nhiên có chút khó tin nói cái này lập tức để nọa càng thêm hiếu kỳ không có ngay lập tức trả lời vâng dù là hà n nữ sĩ đèn nis còn có lộ kỳ đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nhưng là nọa hay là t r ư ớ c chậm dại nhắm mắt lại bắt đầu kiểm tra tình huống của mình kỳ thật nọa kiểm tra phương thức vô cùng đơn giản cùng thô bạo đó chính là trực tiếp hỏi mình hệ thống hiện tại nọa càng phát cảm thấy mình hệ thống quả thực chính là một quản gia a hệ thống mở ra mặt của ta tấm noa ở trong lòng yên lặng nhắc tới rất nhanh hắn hai mắt nhắm chặt bên trong liền xuất hiện một cái bảng t í n h danh noa p h a i ni h ở n ộ t thạ di ẩn pháp sư đẳng cấp bắt giai cấp bảy cựu giai cấp bốn noa nhìn xem mặt của mình tấm khỏe miệng nhịn không được dừng lại run rẩy vì cái gì tên của mình đằng sau sẽ còn có một cái tên kỳ cục noa nhớ kỹ mình lúc ấy sử dụng cái này rõ ràng chi tiết là lấy ra lắc lư thạ nộ a làm sao đông nhiên biến thành mình cự long tên noa thật là không muốn làm thú c ư i a hệ thống có thể đổi tên sao nốt h ạ di ẩn cái tên này qua ba khí tata ta cảm giác không chịu nổi nọa nội tâm hỏi dò không được tử vong chi rực nội thạ gì ẩn danh tự đã từ thạ nổ truyền bá bị vũ trụ biết được liền như là nọa phai nỉ ở đã bị thế nhân ghi khắc huống chi ngươi chú ý trọng điểm tựa hồ có chút vấn đề hệ thống thanh âm giống như máy móc rất nhanh vang lên đáp án này để nọa rất im lặng tình cảm sau này mình thật đúng là chỉ có thể mang một cái tọa kỵ tên a bất đắc dĩ lắc đầu nọa s ắ c thực chú ý trọng điểm có chút lệch nhưng là cái này cũng không đại biểu nọa không nhìn thấy trên thực tế nọa hiện tại cao hứng phi thường không nói trước hắn kia thật nhiều năm không có tăng lên qua cự long thực lực trực tiếp tăng lên tới cấp bốn thực lực của bản thân chính mình thế mà cũng trực tiếp tăng lên tới bắt g i a i bắt g i a i thực lực mặc dù không phải đ ỉ n h tiêm nhưng cũng là đầy đủ đáng sợ mà lại nọa tựa hồ cảm giác mình giống như tăng lên sẽ không chỉ có điểm này lúc trước nọa linh hồn trạng thái thời điểm bị rót vào lực lượng coi như không ít mà làm nọa rời đi cái chỗ kia lúc nọa chú ý tới bên trong không gian kia xanh thẳm lực lượng đều cơ hồ hết rồi mở to mắt loa nhìn về phía trong tay t sĩ giặc rất nhanh hắn liền chú ý tới trong tay t sĩ giặc tựa hồ mở đi mặc dù ma phương nơi trọng yếu vẫn tại tản ạ i t ra hóng ánh xanh hàm ẩn chứa lực lượng mặc nhiên đáng sợ dọa người nhưng là rất rõ ràng nó cũng không như trước đó như thế c h ầ n đ ấ y chẳng lẽ những lực lượng kia đều đến trên người ta noa nội tâm âm thầm nghĩ tới giống như trừ cái này giải thích bên ngoài cũng không có cái gì cái khác tốt giải thích chỉ là noa cảm thấy lực lượng nhiều như vậy vì cái gì mới khiến cho hắn tăng lên tới bắt dai rằng đạo lý noa cảm thấy những lực lượng này không đem mình tăng lên tới thập dai coi như x o n g cựu giai tổng hẳn là có a nếu như ngươi không muốn bị những lực lượng này bị tắt chết hệ thống vô cùng thẳng thừng nói ra cái lượng này qua khổng lồ nếu như không thêm vào khống chế ngươi bị no bạo tỷ lệ cao tới bảy mươi bảy cho nên ta lấy ra ngươi năng lượng mà không phải để ngươi cực vậy còn dư lại hai mươi ba cực vẫn khí loại chuyện này đối loa mà nói cũng rất nguyên học hệ thống cách làm no cũng có thể lý giải chỉ là một chút thiếu đi lực lượng nhiều như vậy cái này để nọa có chút không thoải mái bất quá nọa cũng không có nóng lòng mở miệng hắn biết hệ thống sẽ đem những chuyện này nói rõ ràng về phần những này bị ta lấy ra lực lượng ta sẽ lấy đi mười phần trăm năm phần trăm làm năng lượng của ta nơi phát ra còn lại phần trăm lấy ra làm dung hợp lĩnh vực năng lượng quả nhiên hệ thống bắt đầu giải thích về phần còn lại chín mươi phần trăm ta sẽ đem bọn chúng thuộc tính tiêu tán năm mươi phần trăm lấy r a tăng lên ma lực của ngươi bốn mươi phần trăm lấy r a tăng lên thân thể tố chất của ngươi bất quá cũng không phải là duy nhất một lần mà là một cái tương đối chậm rãi quá trình loại yên lặng nhẹ gật đầu nếu là như vậy cũng xác thực có thể tiếp nhận hệ thống bởi vì lần thứ nhất trợ giúp mình mô phỏng lĩnh vực phát sinh bạo tạng kết quả đem nó cho nổ cần loại cung cấp năng lượng cho nó hiện tại có những này ở bạ sở g h m tràn lan lực lượng đúng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn mà còn lại lực lượng dùng để chậm rãi tăng lên chính loại cũng là một cái cực tốt chú ý mặc dù không thể một lần là xong nhưng là từ từ sẽ đến cũng có rất nhiều chỗ tốt trong đó điểm trọng yếu nhất chính là có đầy đủ thời gian để l o ạ đến thích ứng cùng nắm giữ những lực lượng này hoàn mỹ g i dạ gôn bọn ma pháp mang tới tệ nạn đến bây giờ còn không có tiêu trừ nọa có thể làm được chính là trình độ lớn nhất phóng thích cự long lực lượng về phần cái gì hơi thao loại hình nọa là nghĩ cũng không dám nghĩ đương nhiên cự long cái đồ chơi này nọa cũng không thấy phải có tất yếu chơi cái gì hơi thao một lời không hợp mở miệng liền phun cái này nhưng so sánh cái gì miệng phun hương thơm muốn thoải mái hơn loại trạng thái này chính là chân chính nói ra lập tức thi hành nói để ngươi một nhà chỉnh chỉnh tề tề liền tuyệt đối sẽ không thiếu một cái nọa xem như hiểu rõ mình bây giờ tình huống bất quá hắn vẫn là có một chút hiếu kỳ đó chính là cái này lực lượng rót vào cùng tăng lên đại khái cần thời gian bao lâu chậm chạp cũng phải có một cái thời gian hạ độ không phải sao n h o a cũng không muốn chờ lấy phiền phức tới chính hắn vẫn là cái tạm ngư đâu đại khái ba bốn năm liền có thể hoàn toàn hấp thu xong đương nhiên nếu như n g ư ờ i mình tăng lên nhanh cũng có thể gia tốc ba bốn năm sau n h o a nhẹ gật đầu thời gian ba bốn năm hắn vẫn là chờ nổi bởi vì n h o a nếu như không có lầm như vậy ba bốn năm sau chính là đọt mạng mù đến đây đối phó đọt mạng mù biện pháp n h o a đã biết mấu chốt nhất đạo cụ liền bây giờ liền đang trên ngực của mình treo đâu nói không chừng đến lúc đó đọt m ạ n mù thật muốn trở thành người ta hắn lực lượng biến thành sạc dự phòng tại em lệm tác dụng dưới hắn thậm chí càng trở thành bồi luyện thật sự là một cái người tốt lắc đầu noa lười nhác đang suy nghĩ những vật này hiện tại noa phi thường vui vẻ bất kể nói thế nào thực lực của hắn bây giờ lại hướng phía phía trước vượt qua một bước dài ngần đầu noa một mặt mỉm cười nhìn hờn nữ sĩ bọn người hắn cái biểu tình này cũng lập tức để hờn nữ sĩ bọn người cảm giác được cái gì ngươi thật sự có tăng lên lô ký nhịn không được mở miệng hỏi hắn hiện tại sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái đúng vậy dựa theo địa cầu chúng ta bình xét cấp bậc ta hiện tại là b á t giai trình độ nọa một mặt đắc ý nhẹ gật đầu ông trời của ta ngươi thế mà đến b á t giai rồi vâng nghe được nọa trực tiếp trận tròn mắt mặc dù nọa trình độ ma pháp một mực tăng lên rất nhanh nhưng l à i hưởng cùng mật độ tốc độ của bọn hắn cũng không tính chậm có minh tưởng cùng ả n sĩ ẻn văn pháp sư dạy bảo lại thêm bọn hắn bản thân thiên phú cũng không tệ mà lại đầy đủ cố gắng cho nên tiến bộ của bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng cơ bản cùng nọa không sai biệt lắm hơn mười năm xuống tới bọn hắn cơ hồ đều là tê đầu t ị c tiến nhưng là lần này nọa thì là trực tiếp đem bọn hắn cho hết ra cũng may mắn mọt đ ổ cũng không tại nọa thánh điện không phải có trời mới biết ra hỏa này sẽ bị kinh thành bộ dáng gì đâu đúng vậy bắt dai nọa tiêu dung cũng càng ngày càng đắc ý hắn đương nhiên đoán được h ư n đang suy nghĩ gì đây mới là để càng phát ra ý nguyên nhân đâu ngược lại là hờn nữ sĩ nàng xem ra mười phần bình tĩnh tựa hồ căn bản không có bởi vì nọa bỗng nhiên tăng lên một cái giai đoạn mà cảm thấy kinh ngạc bất quá trên mặt nàng tiêu dung cũng nhìn ra được nàng là thật tại vì nọa cảm thấy cao hứng cái này khiến nọa nội tâm càng thêm dễ chịu ngươi là dựa vào kẻ xệ giặc làm đến bước này lô kỳ mặc dù nội tâm cũng đầy đầy đều là rung động nhưng là hắn tương đối còn tốt một chút b á t giai thực lực cường độ lô kỳ cũng không phải chưa thấy qua nàng mẫu thân cũng là một cái b á t giai mà pháp sư đâu hắn ngược lại là đối n o ạ i đột nhiên tăng lên tới b á t giai phương pháp vô cùng cảm thấy hứng thú bởi vì hắn biết mình tình huống hắn cũng hy vọng mình có thể được đến đủ cường đại lực lượng khỏi cần phải nói lô kỳ đối với à s gặt vương vị vẫn là có như vậy một chút tưởng niệm thông qua lần trước cùng l o i trò chuyện hắn b ỗ n nhiên ý thức được mình thực lực có phải thật vậy hay không quá hơi yếu một chút mà lại bây giờ còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân đó chính là lộ kỷ rất rõ ràng mình đắc tội một cái tên đáng sợ về phần ra hỏa này là ai liền không cần nhiều lời t h ả nộ ra hỏa này thật là không phải cái gì tốt nói chuyện chủ đắc tội hắn lộ kỷ nhất định phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới được mà nhất hành chi hữu hiệu phương pháp chính là tăng lên mình thực lực chỉ cần thực lực đủ mạnh như vậy lộ kỷ cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy loa nhưng không biết lộ kỷ tâm lý chuyển nhiều đồ như vậy bất quá hắn đến rất trực tiếp nhẹ gật đầu không sai ta chính là dựa vào tệ sệ giặc lực lượng tăng lên thật sao như vậy ta có thể hay không lô ký lộ ra một tia tự nhận là hoàn mỹ mỉm cười một mặt mong đợi nhìn xem l o ạ n vấn đề này ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều l o ạ n lắc đầu ngươi chỉ sợ còn chưa hiểu thẹ x g i ắ c đến cùng là thứ đồ gì a ừng có ý tứ gì ý tứ rất đơn giản thẹ x g i ắ c cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật bởi vì nó bên trong cất giấu một viên in phải -E、tì game chương ba trăm chín mươi chín cắt kết phó bạn cn reuter in phải tì game là cái gì khả năng người ở chỗ này trừ lô ký vẫn còn có chính đ o ạ bên ngoài những người khác chỉ sợ đều không phải rõ ràng như vậy bao quát h ẳ n nữ sĩ ở bên trong bởi vì ỉn phải tỉ gệm thứ này thật là không phải tùy tiện người nào đều có thể biết đến mặc dù nói cái đồ chơi này tại toàn bộ trong vũ trụ cũng không tính được bí mật nhưng vấn đề mấu chốt ở châu ngươi có hay không tư cách này cùng thực lực biết những này loại cho thực lực không đủ người hoặc là thế lực biết những này không có cái gì c h i ê dùng mà khi bọn hắn lấy được ỉn phải tỉ gệm mang tới tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt nói thật nếu như không phải địa cầu có hạn s ỉ ẹ n văn pháp sư cùng thần vương ô đ ì n bảo hộ lấy khả năng vẹn vẹn tam ghềm đều sẽ dẫn tới tai nạn khó có thể tưởng tượng ngươi nói là trong này cất giấu một cái ỉn phải ỉ tỉ ghềm lô kỳ sắc mặt có chút khó coi mà hỏi đúng thế noa nhẹ gật đầu không phải ngươi cảm thấy vì cái gì người kia sẽ để cho ngươi chạy đến địa cầu đến chuyên môn lấy đi nó đâu noa một câu nói kia trực tiếp để lô kỳ đ ứ n g máy hắn hiện tại xem như biết vì cái gì thạ nổ để hắn đến đây lô kỳ cũng không đốc lúc trước hắn liền có chút hoài nghi chỉ bất quá lúc ấy hắn còn tưởng rằng là thạ nổ lợi dụng hắn dự định xâm chiếm địa cầu thuận tiện đem cái này ẩn chứa đặc thù năng lượng mà phương cho mang đi nhưng là hiện tại nhớ tới chỉ sợ tình huống liền không đồng dạng lộ kỳ không đốc trải qua nọa phen này giải đáp hắn cơ bản đã làm rõ ràng đến cùng cái gì tình huống hắn hiện tại cũng càng p h á t đối với mình tình cảnh có chút đáng lo nếu như không phải đánh không lại nọa hắn thật nghĩ bóp chết nọa được rồi in f h a y tì game đó là cái gì hai ẩ n nữ sĩ vẻ mặt n g h i hoặc nàng là thật không biết vật này in f h a y tì game từ vũ trụ nổ lớn trước đó sáu cái kỳ điểm tinh hoa rèn luyện m à t thành về phần là ai làm chỉ sợ có rất ít người có thể trả lời bởi vì vũ trụ nổ lớn trước là cái gì thiên tài biết nọa giang tay ra biểu thị mình cũng không hiểu rõ xác thực vấn đề này liền xem như đến hỏi ô đỉn chỉ sợ hắn cũng không có cách nào cho ra một cái đáp án chính xác chỉ sợ bọn họ có thể nghĩ tới chính là cái này sáu k h ỏ a in phải ý tỉ gệm là tự nhiên hình thành lại hoặc là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại l u y ệ n chế sáu k h ỏ a in phải ý tỉ gệm sao hai ẩ n nữ sĩ thật không nghĩ đến trên thế giới này có khủng bố như vậy đồ vật n o a t h ẹ sệ g i ặ chính c là trong đó một viên đúng thế n o a nhẹ gật đầu in phải ý tỉ gệm đối ứng sáu loại khác biệt lực lượng đồng thời mỗi một khoả bảo thạch đều ẩn chứa gần như vô tận năng lượng bất kỳ người nào chỉ cần đạt được trong đó một viên đều có được có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa tinh cầu năng lực đang khi nói chuyện nọa tay tản ra một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy chỉ bất quá lần này nọa sử dụng ma lực bên trong thế mà mang lấy có chút xanh thảm rất hiển nhiên hắn lực lượng đã bị ở bạ sở gệm ảnh hưởng tới bất quá nọa cũng không có để ý hắn một bên giải thích một bên tại dùng ma lực thăm dò k ệ xê giác k ệ xê giác chính là sáu k h o ả n n g h ì tỷ gệm bên trong ở bạ sở gệm đối ứng không gian quy tắc cho nên lộ kỳ mới có thể tùy tiện mở ra không gian truyền tống thông đạo cái này truyền tống khoảng cách trên lý luận là vô、hạn. nếu như ngươi chân chính nắm giữ ở b ạ sở ghềm như vậy ngươi có thể trong nháy mắt đến cái vũ trụ này bất kỳ ngóc ngách nào thậm chí thậm chí cái gì nọa liền không muốn nói thêm bởi vì kia cũng là chính nọa suy đoán nếu như chuyện này thật như vậy liền có ý tứ nọa cảm thấy loại sự tình này vẫn là chờ về sau thực lực mình đầy đủ thử một chút đi hoặc là đem trên tay sự tình xử lý xong lại đi nhìn xem cũng được hiện tại nọa thực lực thật không yếu bắt dai thực lực thật có thể nói là khoảng cách cực hạn chỉ thiếu chút nữa bất quá một bước này còn kém xa lắm chính nọa cũng không phải gấp gáp như vậy trong tay hắn bên trên sự tỉnh cũng còn không có xử lý x o n g đâu theo nọa ma lực xâm nhập tốc độ càng lúc càng nhanh nọa trong tay thệ sệ giặc tán phát quang trạch cũng càng ngày càng sáng hai ẩ n nữ sĩ nguyên bản còn muốn hỏi lại một chút những vấn đề khác thế nhưng là khi nàng nhìn thấy một màn này lập tức biết mình hiện tại tốt nhất vẫn là yên tĩnh một chút rất hiển nhiên nọa ngay tại là một chút vượt quá tưởng tượng sự tỉnh theo nọa trong tay ma lực ba động càng ngày càng kịch liệt cuối cùng một trận mạnh mẽ năng lượng bộc phát ra một đạo gợn sóng từ nọa trên tay bạo phát đi ra cơ hồ tất cả bị đạo này xanh thảm gợn sóng quét đến người đều cảm thấy có chút một trắng cũng may trừ cái đó ra cũng không có gì khác gì chạm tốt đây chính là in f i tigame nọa hơi rung nhẹ một chút trong tay ma phương lúc đầu vẫn như c ũ dừng lại tại tệ sệ giặc trung tâm xanh thảm bảo thạch theo nọa nhẹ nhàng lắc lư thoát ly ra sau đó bị nọa dùng không gian ma pháp nâng ở giữa không trung nhẹ nhàng đi tới nọa hơi nâng lòng bàn tay phải bên trên gặp ủy thế mà thật sự là in f i tigame thấy cảnh này lộ kỳ tại ngốc cũng biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống hắn đã trăm phần trăm vững tin chỉ cần mình chạy tới asgad phạm vi quản hạt bên ngoài tuyệt đối sẽ bị thả nổ truy sát trí tử bởi vì hắn ý thức được mình chỉ sợ không phải đem thả nổ sự tình làm cho đ ậ p đơn giản như vậy đây chính là in p h i y tỉ ghệm bên trong ở bạ sở ghệm loa ngân g khối bảo thạch này nội tâm cũng có chút dập dần hiện tại biết vì cái gì các ngươi không thể rút ra lực lượng của nó còn giúp t r ợ mình đi in p h i y tỉ ghệm lực lượng thật là không phải có thể tùy tiện bị cái khác sinh mệnh hấp thu bởi vì bọn chúng chất lượng thực sự quá kinh khủng nói khó nghe chút chính là ngươi lợi dụng những lực lượng này không có vấn đề gì nhưng là nếu như ngươi nếm thử hấp thu những lực lượng này chỉ sợ ngươi liền muốn xui xẻo bởi vậy giống cả dồn dạng này ra hỏa mới có thể đáng sợ như vậy rõ ràng trước đó vẫn là một cái người phàm bình thường nhưng là quay đầu liền trở thành tinh bạo cấp bậc cừng giả mặc dù nàng không có làm như vậy qua nhưng không có nghĩa là nàng làm không được a vậy ngươi lại là cái gì tình huống lộ kỳ mặc dù minh bạch nọ ý tứ liền nhưng là hắn hay là nội tâm ôm một chút may mắn ngươi vì cái gì có thể hấp thu những lực lượng này mặc dù thân thể tố chất của ngươi rất không tệ nhưng là cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm ngươi có thể như vậy ta ta và ngươi khác biệt nọa lắc đầu sau đó hắn cố ý quay đầu nhìn về phía phường còn nhớ rõ năm chín năm chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy t ẻ xệ giặc thời điểm sao nguyên lai、like、là dạng này vâng hiểu rõ nhẹ gật đầu một lần kia ngươi góp nhặt rất nhiều năng lượng tại trở lại cả mạ tạ ngươi tựa hồ làm ra một chút ngoài ý muốn về sau thân thể tố chất của ngươi liền mạnh để người xem không hiểu nguyên lai、like、là vũ trụ in phải ỷ tị vệ nguyên nhân a loại chuyện ban đầu chỉ cùng hạn xỉ ẻn văn pháp sư nói một lần những việc này những người khác loại đều không có đi giải thích cái gì mà v â n còn có m ộ t đồ mặc dù rất kỳ quái nhưng là đại hạn xỉ n văn pháp sư đều không nói gì thêm bọn hắn tự nhiên cũng không tiếp tục hỏi nhiều nhiều như vậy bọn hắn rất thẳng thắn liền xem như là nọa trước kia lời biếng về sau mới cảm giác không giả bộ được may mà không giả n g ư ơ i n g ư ơ i rất sớm trước kia liền cái kia cũng không có khả năng a n g ư ơ i lộ kỳ sắc mặt trở nên càng thêm bất khả tư nghị nói cho đúng bị đồng hóa nọa giang tay ra chính hắn cũng nói không hiểu rõ mình tình huống này đến cùng là dạng gì hoặc là nói là cạ dồn tình huống là dạng gì bởi vì nọa tình huống chính là cạ dồn tình huống nghĩ nửa ngày nọa cảm thấy vẫn là đồng hóa cái từ này tương đối thích hợp húng chi ta hấp thụ cũng không phải ở bạ sở g h m bên trong lực lượng mà là bị nó tràn lan ra lực lượng loa thở dài không phải ngươi cảm thấy vì cái gì cái này bảo hộ đồng thời ẩn tàng nó ma phương sẽ trở nên tối như vậy nhạt như vậy mà đơn giản bị ta làm h ỏ n g sao gặp ủy những cái kia dễ dàng bị hấp thu lực lượng đều bị ngươi cho làm sạch sẽ cho nên tạm thời không cần nghĩ loại phương pháp này mà lại ngươi vì cái gì đột nhiên đối tăng lên mình như vậy cảm thấy hứng thú các ngươi chủng tộc như vậy không phải theo thời gian trôi qua chậm rãi sẽ mạnh lên sao n o a quét lộ kỳ một chút hắn xác thực rất kỳ quái lộ kỳ g a hỏa này suy nghĩ cái gì rằng đạo lý h ắ gặp ủy ngươi đừng nói ngươi không biết ta tình huống lô ký nghẹn bỏ mặt tức giận đối nọ giống lên một tiếng ngươi tình huống nọ g chụp chụp lỗ thai tư duy hơi chút thay đổi liền hiểu sau đó hắn liền một mặt khinh bỉ nhìn xem lô kỳ ngươi thật là nhát gan nói thật chỉ cần ngươi không khắp nơi chạy loạn bằng vào phụ thân ngươi ổ đình thần vương l ự c uy hiếp ngươi là tuyệt đối an toàn h ừ ngươi biết cái gì lô kỳ bị nọa đoán được một chút tâm tư lập tức cũng có chút không có ý tứ ta cũng không phải sợ cái này ta thế nhưng là à s gạt vương tử ta không phải ngươi cái này không có gì sức cạnh tranh m à pháp sư vương tử sức cạnh tranh nọa nghiêng đầu một chút trong tay bảo thạch cũng bị hắn hoàn toàn cầm ở trong tay ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy à s gạt vương vị a rất hiếm lạ sao ta đã nói rồi ta là asgad vương tử ta có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái ta không phải cũng đã nói với ngươi sao asgad cũng không cần một cái ma pháp sư làm bọn hàn vương mà là một cái chiến sĩ một cái có thể dẫn đầu công kích chiến sĩ có thể ổn định quân tâm chiến sĩ nọa thật không coi trọng lộ kỳ gia hỏa này bất quá nọa cũng lười đang khuyên hắn cái gì về phần hắn muốn tăng lên mình thực lực nọa ngược lại là cảm thấy tương đối tán thành lộ kỳ gia hỏa này mặc dù vẫn luôn là đang phụ trách khôi hải nhưng là cũng không đại biểu hắn trình độ không đủ mà lại một cái cường đại asgad tuyệt đối càng thêm phù hợp nọa ý nghĩ chỉ là lộ kỷ cái này như thế nào tăng lên liền trở thành một cái để nọa tương đối nhức đầu sự tình rằng đạo lý tốt nhất tăng lên thủ đoạn chính là đem minh tưởng giao cho lộ kỳ nhưng là nọa cũng không phải cái gì hào phó người n g đem mình hạch tâm năng lực giao cho gia hỏa này nọa thật không tình nguyện lắm suy tư nửa ngày nọa chợt nhớ tới thứ gì nghiêng đầu một chút nọa nhìn về phía gia hỏa này đầu tiên ỉn phải ỉ tỷ lệ ngươi cũng đ ừ n g nghĩ tiếp theo minh tưởng mặc dù cùng thích hợp ngươi nhưng là ta cũng không tính cho ngươi chí ít hiện tại không có ý định hừ người gia hỏa này lộ kỳ có chút khó chịu nhìn xem đoạn nhưng là cái này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn bất quá ta đến có một chút ý nghĩ khác ý tưởng gì Cắt có phải hay không còn Trước Cắt có được cường đại hàn băng chi lực, có cái cầu. Cái đồ chơi này là lúc trước、Odin、cùng Phở kịch chiến đồng thời cướp kẹt S.N.T. trong tay tổ kẹt S.N.T. vật, thể một mắt một tinh thời trong một đoạn thời gian rất tại vật trong. không kho phó phải phó Phở hạn hay như đánh hạn hàn nghe nháy đình Phở nói đóng đại đoạn người? giống Ossidans bằng băng này Ossidans đồng gian N bảo đảm bảo tại Asgard kho bảo vật ở trong. Nhớ ký tại lôi. đi, dài Asgard ổ đồ là là bị lộ lấy ra hỏa này tính cách coi như nhiều lần bị bắt được cũng sẽ không ngoan n g o a n đem thứ này trả về mới đúng nọa đang suy nghĩ lô k ỳ khả năng lúc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái đồ chơi này bất quá nọa càng nghĩ càng thấy được cái đồ chơi này tựa hồ thật phi thường thích hợp lô k ỳ khỏi cần phải nói lô k ỳ là một phở substance hậu duệ cắt k ắ t vóc hạn c n và t n có thể nói hoàn toàn chính là vì hắn chế tạo mà lại nọa cảm thấy có được cắt k ắ t vóc hạn c n và t n lô k ỳ quả thực chính là cái thứ hai số mặc dù cùng sở có một ít rõ ràng khác biệt nhưng là làm thần đ ờ i thứ hai hắn cũng c o i được thuộc về mình tương đối bản m ệ n h đồ vật cái này casketophan h ì ẩn và t chính là như thế ngươi đôi casketophan h ì ẩn và t có ý tưởng bất quá để nọa không nghĩ tới chính là lộ kỳ đang nghe nọa nói casketophan h ì ẩn và t sau lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này ta là sẽ không đem hắn đưa cho ngươi mà lại ta cũng không thấy được ngươi có thể trưởng khống trong này lực lượng lộ kỳ cũng không phải đang xem thương đọa chỉ là tại trình bày một sự thật đương nhiên hắn cũng đầy đủ nghi hoặc cùng cẩn thận hắn không biết nọa từ nơi nào biết tin tức này nhưng là hắn hay là muốn đề phòng một chút bởi vì những ma pháp sư này một khi đ ố i thứ gì sinh ra hứng thú như vậy biểu hiện của bọn hắn cũng không so tên đ i ê n tốt đi nơi nào cắt k ẹ t vạn xì ăn và tờ cùng bị phong ấn cùng che giấu in phi tỉ gệm khác biệt in phi tỉ gệm là chân chính vô chủ bảo vật bất kỳ người nào chỉ cần tìm được chính xác phương thức đều có thể rất tốt sử dụng năng lượng trong đó cùng so sánh cắt k ẹ t vạn xì ăn và tờ liền có nhất định chuẩn nhập cánh cửa đó chính là nhất định phải có được phở hộp dân hệ thống mới có thể sử dụng trong đó lực lượng nếu như một người bình thường lỗ m ạ n g muốn sử dụng c a t k e t v o d hạng sĩ e n v i t e r như vậy cuối cùng hậu quả chính là bị trong đó lực lượng cường đại đông kết dù là người này là một cái ma pháp sư cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trong này lực lượng c a t k e t v o d hạng sĩ e n v i t e r uy lực thật là không nhỏ nọa đương nhiên biết lộ kỳ đang suy nghĩ gì cái này khiến hắn có chút im lặng tại chính nọa trong trí nhớ mình giống như chưa từng có biểu hiện ra cái gì tham lam bộ dạng a mà lại tham lam là ma pháp sư bản tính còn hắn nọa chuyện gì a yên tâm đi ta đối với người casketvod hạng sĩ e n v e t e không hứng thú ta chỉ là có một chút ý nghĩ khác nếu như nó ở trên thân thể ngươi liền tốt nhất nếu như không tại vậy coi như ta không nói loa không quan trọng gian g tay cũng coi là cái này giải thích một chút mà lộ kỳ thì là nghiêm túc nhìn một chút loa hơn nửa ngày mới tốt giống lựa chọn tin tưởng hắn như vậy lộ kỳ hai tay trước người nhẹ nhàng xoay tròn sau đó một cái tản da nhàn nhạt lam quang hình vương hộp xuất hiện ở trước mắt mọi người cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt c i t cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt c ắ n cắt cắt cắt cắt cắt cắt c ắ l cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt con mắt tản ra quỷ dị h ư n g quang người thật là xấu vâng nhất thời lanh mồm lanh miệng nhịn không được trực tiếp đem lời trong lòng nói ra lập tức tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy lộ ký k i ê n màu lam n h ạ t trên c h á n phẳng phất xuất hiện một cái giếng chữ theo lộ ký lại một lần nữa hoạt động hai tay cắt cái tóc bạn xì ăn và t ở biến mất không thấy gì nữa đông nhiên rớt xuống nhiệt độ tựa như là một nháy mắt t ảo giác không thể không nói ngươi cái dạng này nhìn xem dễ chịu một chút loa nhẹ gật đầu lộ ký bề ngoài hiện tại cũng khôi phục trước đó dáng vẻ cái kia toàn thân phát lam đồng thời có hai con mắt màu đỏ tạo hình thực sự là không thế nào để mắt liên c u n g n g m nói g n đồng dạng cái kia quỷ bộ dáng là thật đủ xấu chỉ là noa nhịn được không có trực tiếp nhả danh ra mà thôi ngươi cũng đã cảm nhận được casket vod hạn xì ờ tờ vi năng lộ kỳ mặt đen lên hỏi hắn hiện tại có chút hối hận mình tại sao phải đem đồ trời kia lấy ra cảm nhận được noa nhẹ gật đầu thật sự là hắn cảm nhận được casket vod hạn xì ờ tờ vi năng có lẽ casket vod hạn xì ờ tờ ẩn chứa trong đó năng lượng kém xa tệ xệ giặc bên trong gần như vô cùng vô tận cũng không bằng loại kia xanh thảm lực lượng đồng dạng thuần túy thế nhưng là casket v o hạn xì ờ tờ bên trong năng lượng thì càng cồn bạo hơn c à ngần đầu noa nhìn về phía lộ kỳ hắn suy đoán cái đồ chơi này hẳn là thuộc về lộ kỳ sau cung át chủ bài nhưng là noa rõ ràng có thể cảm thụ được lộ kỳ căn bản không có cách nào hoàn mỹ trưởng không casketford hạn xì editor khỏi cần phải nói liền kia lấy ra liền để cho mình hiển lộ nguyên hình dáng vẻ thấy thế nào làm sao không giống như là nắm trong tay b ấ t quá n g ấ m lại cũng thế nguyên kịch bản bên trong lộ kỷ chỉ dùng qua một lần cắt kết phó t h ạ n xì ẩn v i tơ lóe lên một cái rồi biến mất cắt kết phó t h ạ n xì ẩn v i tơ cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm bộ dáng đồng thời cũng không có đem hình đạn triệt để giết chết chứ lộ kỷ khả năng không muốn giết chết hình đạn bên ngoài rất lớn khả năng chính là hắn căn bản là không có cách chân chính phát huy ra món bảo vật này chân chính uy lực ai ta nhớ được hắn tại về sau một lần đều không có sử dụng qua cái đồ chơi này sẽ không phải là cảm thấy mình không có cách nào nắm giữ cho nên lười nhác lại dùng hay là nói thằng ngu này dứt khoát đem cái đồ chơi này cấp quý mất noa nghẹo đầu âm thầm nghĩ tới mà lộ kỳ thì là vẫn như cũ mặt đen lên dứt khoát không thèm để ý noa vấn đề loại này để hắn mười phần khó chịu vấn đề lộ kỳ nhưng một chút đều không muốn trả lời chứ mất mặt lộ kỳ thực sự nghĩ không ra kết quả khác nhất là nơi này còn có nhiều như vậy cấp thấp pháp sư đang nhìn đâu được rồi không muốn nói là xong noa cũng không phải để ý như vậy lộ kỳ thái độ mà là tự mình nói ra trước đó ta còn đang suy nghĩ làm sao tăng lên ngươi năng lực hiện tại ta cảm thấy đây quả thực là một kẻ ngu ngốc vấn đề vì cái gì ngươi không thử nghiệm lấy triệt để trưởng k h ô n g casket v o h a n xi en water lực lượng lộ kỳ sửng sốt một chút hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này tại trong ấn tượng của hắn casket v o h a n xi en water chính là một cái cường đại bảo vật sau đó phù hợp yêu cầu có thể sử dụng trong đó lực lượng có thể s ử suất bao lớn lực lượng quyết định bởi tại tự thân lực lượng c ũ n g phải chăng phù hợp casket v o h a n xi en water yêu cầu hắn vẫn cho là mình không cách nào phát huy ra casket v o h a n xi en water lực lượng là bởi vì chính mình không phải chân chính t ờ ocean từ nhỏ tại asgat trưởng thành đồng thời lấy asgat pháp thuật làm cơ sở mình không phù hợp casketop bạn xỉ ân và tờ yêu cầu mà lại chính lộ kỳ đánh đáy lòng cũng không có tán thành mình là phờ ân sơn hậu duệ -E. thế nhưng là hắn không để ý đến mặc kệ hắn có thừa nhận hay không cái thân phận này huyết mạch của hắn chính là tuyệt đối chính xác không có vấn đề mà lại casketop bạn xỉ ân và tờ cường đại nhất là ẩn chứa trong đó năng lượng đối với pháp sư đến nói chỉ cần là năng lượng liền có thể bị sử dụng vô luận là bị thu nạp đến trong thân thể mình mặt biến thành ma lực vẫn là chế tắc thành vũ khí ngươi nói là để ta lợi dụng c a s k e t o ạ n xỉ ân và tờ lực lượng lộ kỳ nhữ mày trước kia một mực không có nghĩ tới phương diện này hoàn toàn là tư duy theo q u á n tính tạo thành n o a làm hoàn toàn người ngoài cuộc nói ra về sau hắn bắt đầu suy nghĩ lên trong đó khả năng chỉ là rất nhanh lộ kỳ lại lắc đầu cắt cái tóc hạn xì ẹn và tờ bên trong năng lượng ẩn chứa thật ngông c n g bạo cũng không thể bị ta t r ư ờ n g khống mà lại ta không dám giống như ngươi đem nguy hiểm như vậy đồ vật thu nạp đến trong thân thể mình mặt mặc dù ta chưa chắc sẽ thụ thương nhưng là nhưng là ngươi lo lắng phụ thân ngươi thiết chí ma pháp sẽ bị hủy bỏ rơi loa nghiêng đầu một chút xem như đem lộ kỳ cái cuối cùng bí mật nói ra lộ kỳ là phờ hắn nguyên bản hình thái tự nhiên cũng là phờ sơn dáng vẻ hắn hiện tại bộ dáng là o d i n lợi dụng ma pháp biến hóa mà thành l ô k ỳ lo lắng cũng không vô đạo lý hắn chỉ là hơi phóng thích một chút c a s c e t f o r hạn xỉ nờ tờ lực lượng mình liền lập tức biến thân nếu như đem cái đồ chơi này hoàn toàn thu nạp đến trong cơ thể của mình có trời mới biết về sau hắn có còn hay không là hiện tại cái dạng này hắn nhưng là đánh trong đáy lòng cho là mình là asgad r vương tử mà không phải phờ sơn hậu duệ đã ngươi biết như vậy ngươi cũng không cần nhiều lời lộ ký chăm chú nhìn loạ ta là asgad vương tử cái khác thân phận ta cũng không tán thành mà lại coi như ta không phải vương tử ta cũng là asgat loki ngớ ngẩn noa liếc mắt g i a hỏa này thật đúng là xuẩn thật lợi hại bất đắc dĩ lắc đầu noa nói ra ngươi còn nhớ rõ ta là thế nào đối phó chi sức t ỷ người sao đương nhiên nhớ kỹ ngươi mới là thằng ngu lộ kỳ phi thường bất mãn chừng mắt noa một chút nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên ngươi nói là cử long loại hình thái đó ngươi muốn cho ta phân chia ra hai loại hình thái đây coi như là nhất bất đắc dĩ lựa chọn noa trực tiếp thừa nhận mà lại vì cái gì ngươi không mình phát huy một chút n g ư ơ i tự cho là đúng đầu góc thông minh ta đã có thể đem một người biến thành hai loại hình thái mà ma pháp cũng liền ở nơi đó đặt vào như vậy ngươi vì cái gì liền không thể đem hai loại tâm tính dung hợp thành một cái ngươi muốn hình thái đâu đem hai cái hình thái dung hợp thành một cái l o i câu nói này liền như lạt sổ đánh cái xét đánh tại lộ kỳ trên đầu để lộ kỳ trực tiếp gây dại đúng vậy à cái này đáng chết ma pháp sư có năng lực chống g ô n g chế tạo ra một cái hình thái như vậy vì cái gì mình không thể tại ma pháp của hắn cơ sở bên trên đem hai cái hình thái d u n g hợp lại cùng nhau đồng thời lựa chọn một cái mình muốn hình thái đâu không thể không nói ý nghĩ này là tại có chút đáng sợ đồng thời cũng đúng là điên cuồng không được nhưng là hết lần này tới lần khác cái này kích thích tâm cao khí ngạo lộ kỳ dựa vào cái gì ngươi một cái địa cầu ma pháp sư cũng có thể làm đến sự tình ta một cái a s g ạ t ma pháp sư còn làm không được đâu mà lại nếu có ma pháp này mình coi như tại cascade fort ạ n xỉ ẩn và tờ rút ra bên trong hoàn toàn biến thành p h ở o s s d a n lại như thế nào không phải cùng dạng có thể biến trở về tới sao giờ khác này lộ kỳ nội tâm trở nên dị thường kích động hoàn toàn không có ý thức được hắn bây giờ căn bản không đi nghĩ cái gì ỉn phỉ tỉ đệm cùng cái gì minh tưởng hắn đ ầ y trong đầu toàn bộ đều là làm sao sử dụng cắt k â t v ó p bạn xỉn reuter cùng như thế nào đem nọa cái kia ma pháp đẩy ngược trở về chương 401, chỉ đạo phương châm lộ k ỳ bị nọa cho lắc lưu quẻ đây là hờn nữ sĩ còn có h ư n cùng đèn nỉ sờ sâu trong nội tâm nhất tán thành sự tình bởi vì lộ k ỳ cùng nọa một phen thân thiết trò chuyện về sau trực tiếp đem lúc trước cho hắn chấn động mạnh nhất lay minh tưởng quên mất hiện tại gia hỏa này thật sự là đẩy trong đầu đều là c a s c e t fort bạn xì ăn và tờ cùng cái kia giờ dạ gồn bòn mạ pháp hai ân nữ sĩ đám người cũng thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy nọa lắc lư người năng lực thế mà lợi hại như vậy trước kia bọn hắn chỉ là nghe cồn stagnu hơi nhắc qua những chuyện này cũng tỉ như chính cồn stagnu chính là bị nọa cho lắc lư q u ỏ hiện tại bọn hắn xem như tận mắt nhìn thấy hắn a cảm giác mình đối nọa hiểu rõ tựa hồ thật còn kém không ít đâu nọa nhưng không biết hành vi của mình tại hai ân nữ sĩ trong mắt biến thành cái dạc gì không phải hắn tuyệt đối phải hảo hảo biện luận một phen cách làm của mình là lắc lư người xin nhờ mình chỉ là cho lộ kỳ một điểm tốt đề nghị mà thôi mà lộ kỳ cũng coi là biết nghe lời phải nghe đề nghị của mình nào có cái gì lắc lư không lắc lư thuyết pháp bất quá lộ kỳ mặc dù không nhớ tới cái gì minh tưởng nhưng là gia hỏa này cũng là một cái phi thường thiện ở lợi dụng tài nguyên người trong thời gian kế tiếp mặt gia hỏa này chỉ cần có vấn đề gì liền sẽ đi tìm đ o ạ hoàn toàn mặc kệ đ o ạ đến cùng phải hay không có chính mình sự tình đang bận gia mặt của hắn độ dày quả thực có thể có thể so với hiện tại ngay tại điện ảnh tô nhi thậm chí có đôi khi gia hỏa này s o tô nhi càng thêm quá phận Tỷ như nọa đang cùng hờ n nữ sĩ h ư ở n g thụ trà c h i ề u thời điểm hắn cũng dám tới quái dây lại t ỷ như nọa tuân thủ ước định không có việc gì cùng hờ mì ẩn toàn diện điện thoại thời điểm hắn lại xuất hiện tình huống như vậy giải quyết nọa phiền phức vô cùng thậm chí nọa lấy quan sát lộ kỳ trình độ vì lấy cớ dạy dỗ hắn dừng lại hắn vẫn là đến chết không đổi đến cuối cùng nọa thật là bị g i a hỏa này làm không chịu đổi trực tiếp tại một lần cùng hờ mì ẩn thông điện thoại thời điểm cưỡng ép mang điện thoại di động đem ra hỏa này nắm chặt ra ngoài người là n g g ẩ n sao vì cái gì sự tình gì đều muốn tới tìm ta còn tiếp tục như vậy ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ném vào adzad vậy ngươi ngược lại là làm a ngươi có tin ta hay không trở về không bao lâu ta lại sẽ tới đừng làm ta là kẻ ngu ta phi thường hiểu rõ ta tình huống hiện tại lộ kỳ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng v ẻ khiến cho n o a thật sự có chút bất đắc dĩ g i a hỏa này đến là nhìn rõ ràng mới như vậy không chút kiên kỵ a n o a cảm thấy g i a hỏa này nếu là đem cái này thông minh kình dùng tại ma pháp bên trên nói không chừng hắn liền cùng mình trình độ ma pháp trình độ không sai biệt lắm đâu nói đi lần này lại gặp chuyện phiền p á i gì n o a bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm cùng còn không có tắt điện thoại hờ mỹ ẩn nói câu thật có lỗi liền cúp xong điện thoại nếu như ngươi chỉ là thuần t u y quấy dối ta cam đoan tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cha mẹ của ngươi chạy đến địa cầu đến đều không nhận ra ngươi là ai p h a m nhân mới dựa vào tướng mạo tiến hành phân rõ lô kỳ khinh thường cười cười chỉ là tại chú ý tới nọa kia tràn đầy nguy hiểm ánh mắt sau nụ cười của hắn cứng đ ờ ta gặp một vài vấn đề ta mỗi một lần đạo nhập cắt cây p h ó hạn xì ẩn và tờ lực lượng lúc đều sẽ không bị khống chế đạo nhập vào lượng liền sẽ không bị khống chế nọa sờ lên cai cảm loại tình huống này giảng đạo lý không phải đương nhiên sao lộ kỳ làm phở ô sơn hậu duệ tại tiếp xúc đến casket ford hạn sỉ n n o ạ i t ơ lực lượng bắt đầu không bị khống chế cũng không tính hiếm lạ nếu là hắn có thể hoàn mỹ khống chế còn dựa vào làm cái giám l ị c h chuyển dở dạ gồn bòn mà pha á a liên việc này l o ạ i sắc mặt có chút khó coi ách ta muốn nói là cái này không bị khống chế là tại ta đem lực lượng đạo vào đến thể nội về sau cùng thân thể của ta lên vô cùng nghiêm trọng v à chạm đưa đến lộ kỳ xem xét tình huống không đúng lập tức vừa nói một bên hiện trường biểu thị đến triệu hồi ra casket ford hạn sỉ ảnh vợt ừng theo hắn đem băng xương chi lực dẫn đạo sau khi ra ngoài đồng thời r ố t vào trong cơ thể mình về sau lập tức thân thể của hắn tựa hồ cũng phát sinh một chút v ạ n mẹo noa chú ý tới trạng thái này sau cũng không có làm đứng hắn ngay lập tức chính là dùng một cái không gian giam cầm triệt để đem lộ kỳ ổn định ở nguyên địa đồng thời giữ vững loại trạng thái này nếu là ta có nguyên lực liền tốt một tay nguyên lực giam cầm liền ngay cả thời gian đều bị khóa định đâu noa n h ỏ n giọng thì thầm một câu sau đó lập tức để cho mình tinh thần lực tiến vào lộ kỳ trong thân thể tốc độ của hắn nhất định phải nhanh bởi vì lộ kỳ kê mặt mũi vạt vẹo p h ả n phất đang nói cho noa hắ May mà nọa gió x vì cái n không n g có khó khăn, chỉ một gì i n đã t được lộ kỳ một bên thở hồn hển một bên nghe được ô đình bệ hạ phong ấn rất mạnh nó sẽ cùng lực lượng ngoại lai nhất là đối ngươi có hướng dẫn tính lực lượng có rất mạnh l ự c đẩy cho nên ngươi chỉ có thể từ từ sẽ đến chờ ngươi có thể trở về thời điểm cùng ô đình bệ hạ giải thích một chút tình huống đem cái này phong ấn hủy bỏ đi là thế này phải không xem ra ta khoảng thời gian này chỉ có thể hào hào nghiên cứu một chút ngươi ma pháp xác thực tốt tốt tốt nghiên cứu nhưng là cũng không cần như vậy t r i t đề lực lượng nắm giữ cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành ngươi cần lâu dài tiếp xúc cùng luyện tập nắm giữ trong đó đặc tính hiểu rõ loại này năng lượng các loại đặc điểm từ ít đến nhiều gia tăng ngươi có thể khống chế năng lượng thẳng đến ngươi triệt để nắm giữ loại này tính chất năng lượng như vậy sao loa nhẹ gật đầu sau đó tiện tay một cái thiên hướng về trị liệu ma pháp vẩy vào lộ kỳ trên thân lập tức lộ kỳ cảm thấy mình dễ chịu không ít hắn mặc dù vẫn như cũ thở hổn hển nhưng là hắn có thể đứng lên tới ý của ngươi chính là để ta đem casket pot hạn xì ẻn nt ờ bên trong năng lượng rút ra một điểm đồng thời không cần thu hút thể nội từ một bộ phận rất nhỏ bắt đầu ở bên ngoài cơ thể luyện tập cũng quen thuộc sau đó chầm dãi gia tăng loại này năng lượng số lượng thậm ẳ n đến n g để ta có thể triệt có chí t p hạn Sienoiter. Đúng vậy, nọa h lượng này cảm h thấy ả i nhớ làm ngươi loại năng ra hỏa này viễn số chỉ sợ ngay cả ưu trí hạ xạ xù kẻ cũng không sánh bằng phải biết ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ thế nhưng là không am hiểu sử dụng h u y ễ n đếm được đều đã từng kém chút đánh ngã đ ắ n đ ầ u cho nên đã có cơ hội chuyển hình thành băng xương pháp sư như vậy tự nhiên đừng có bất kỳ do dự dù sao cũng so hậu kỳ ma pháp không đáng chú ý cận chiến bị miễu s á t tốt cho lộ kỳ một chút mới đề nghị sau nọa liền rất thẳng thắn rời đi đương nhiên lần này hắn còn lặng lẽ là một m chút chuyện nhỏ cũng tỷ như nọa thừa dịp lộ kỳ dẫn xuất băng xương chi lực lúc để hệ thống đem một vài tràn lan lực lượng cho thu thập lại những lực lượng này mặc dù khẳng định không bằng p h ẩ tỷ lệm lực lượng nhưng là cái này không cũng không đại biểu cái đồ chơi này không có giá trị nghiên cứu không phải sao cũng tỉ như nọa bây giờ tại hệ thống trong không gian còn tồn phóng lúc trước ảnh hưởng lộ kỳ kia một tia mìn ghệm lực lượng đâu những lực lượng này cường độ khác biệt chất lượng khác biệt thuộc tính cùng tác dụng cũng đều không giống nhau nhưng là nghiên cứu của bọn nó giá trị tại ma pháp sư trong mắt đều như thế khác biệt duy nhất chính là giá trị lợi dụng mà thôi lộ kỳ gia hỏa này vận khí không tệ không được bao lâu nạ tin nghỉ cũng quay về rồi gia hỏa này có thể thu hoạch được càng nhiều số liệu n ọ một bên hướng phía gian phòng của mình đi đến một bên trong lòng nghĩ đến nạ tỉ nỉ ra ngoài đã nhiều năm nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành rất không tệ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nọa ra hỏa này tại toàn thế giới người ánh mắt hạ trực tiếp biến thành một đầu cự long sau đó một n g ụ m phun mất toàn bộ người ngoài hành tinh kẻ xâm lược nọa tại người bình thường thế giới thành nhân vật phong vân đáng tiếc không ai biết nọa đến cùng là ai biết hắn người cũng ra ngoài đủ loại nguyên nhân không dám để lộ ra tin tức của hắn bất quá nọa tại thế giới ma pháp nhưng liền không có tình huống như vậy tin tức của hắn lúc đầu tại thế giới ma pháp liền xem như không ai không biết mà lần này càng là đem hắn đẩy lên một cái càng định cao hơn Có nạ tín y nhiệm đầu giờ g vụ ngay từ đầu không tính là nhiều thuận lợi dù sao đại đa số huyết chú thú nhân này đã bị cuộc sống bây giờ mãi không có bất kỳ cái gì hy vọng nạ tín y xuất hiện mặc dù cho bọn hắn mang đến một chút ánh dạng đông nhưng là cũng không phải là tất cả huyết chú thú nhân này nguyện ý tin tưởng nàng cái này khiến gia nhập nàng người cũng không coi là nhiều dù là nàng nói ra nọa danh hiệu cũng không coi là nhiều có tác dụng nọa nổi danh vẫn là tại chính thống thế giới ma pháp bọn hắn những cái này sinh hoạt tại ma pháp g i ớ i tầng dưới chót nhất người chứ nghe nói qua nọa bên ngoài liền không có khác thậm chí bọn hắn khả năng chính mình cũng không biết mình ở nơi nào nghe qua cái tên này nhưng là bây giờ thì khác theo n e w ê o é p đại chiến buộc phát cùng nọa xuất thủ phô thiên cái điệu tin tức để bọn hắn những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người cũng có thể hiểu rõ đến những tin tức này cũng đều biết nọa rốt cuộc là ai kết quả không ít huyết chú các thú nhân cũng bắt đầu hối hận mình vì cái gì không có đáp ứng nạ t ì n h sau đó bọn hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp thăm dò được nạ t ì n h hạ lạc về sau không nói hai lời chạy đi tìm đến nạ t ì n h cũng biểu thị nguyện ý gia nhập này mới khiến nạ t ì n h nhiệm vụ trở nên đã thuận lợi càng viên mãn hiện tại đã cơ bản làm xong đối tượng luyện tay đã cơ bản tập hợp còn lại chính là chờ bọn hắn đi c ả mã tạ đến lúc đó còn cần người hỗ trợ thu thập một chút số liệu n ọ sờ lên cái cầm vừa đi vừa nghĩ còn có chính là để nạ tị nghỉ ngơi thật tốt một chút nhiều năm như vậy ở bên ngoài bôn ba cũng nhanh đến cực h ạ n a đúng có lẽ còn tốt cùng đùm bỡ lẽ đỏ lên tiếng chào hỏi có lẽ phải cho những n à y h u y ế t chú thú nhân một cái điểm dừng chân đâu nọa nghĩ tới đây trực tiếp đẩy ra cửa phòng của mình kết quả nọa phát hiện hờ mỹ ẩn thế mà cùng hờn nữ sĩ còn có lì lì đều ở bên trong chương bốn trăm linh hai tương lai bộ phép thuật bộ trưởng cùng chí tôn pháp sư hờ mỹ ẩn lì lì các ngươi tại sao lại ở chỗ này nọa có chút choáng váng nhìn xem trong phòng mình ba nữ nhân lập tức cũng không biết nói cái gì hơn nửa ngày nặc mang theo kỳ quái hỏi một câu như vậy ngươi không cần đi làm nha h ợ p mỹ ẩn còn có ngươi lý lý nếu như sẽ vợ rút lại đến tìm ta gây phiền phức ta liền cùng ngươi không xong h ợ p mỹ ẩn bây giờ tại anh quốc ma pháp giới địa vị càng ngày càng cao mặc dù nàng tự mình tham gia lựu rót một lần kia đại chiến nhưng là chuyện này cũng không có đối nàng mang đến cái gì không tốt lắm ảnh hưởng thậm chí địa vị của nàng còn trở nên càng thêm vững chắc nhất là khoảng thời gian này đùm b ờ lẽ đỏ đem càng nhiều chuyện hơn đều giao cho nàng đi làm mà mình chạy trở về hồ gợt dưỡng lao đi có thể nói hở mỹ ẩn đã nhất định là đợi tiếp theo anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng cũng là bởi vì dạng này n ò a mới kỳ quái nữ nhân này chạy thế nào đến mình nơi này công tác của nàng bận rộn trình độ thật là không phải người bình thường có thể sánh được đâu về p h ầ n lý ly cô gái này có thể nói là kẻ tái phạm tại năm nay ba bốn tháng phần nàng vượt qua mình mười tám tuổi sinh nhật đã là một người trưởng thành nhưng là cái này cũng không có thay đổi tính cách của nàng nàng phi thường thích đứng cũng thích vô cùng tại nọa trong thánh điện sinh hoạt điểm này khiến cho ở nạp vẽ giáo thụ bất mãn vô cùng thậm chí cái này vẫn như cũ đảm nhiệm lấy sợ lì thợ dịn viện trưởng giáo thụ còn chạy tới nọa nơi này tìm hắn tính số sách Cái này đương ể nọa buồn n có chút buồn bực, g i một đứa c o á i k h ố nhiên g quản k ô n chính n g g tốt ư ơ nữ nhi tìm tan nơi này nào cái gì? Đương h cái i tìm gì. thôn sư trọng đạo nọa cũng thật không dám đem ơ nạ v ẹ thế nào hắn chỉ có thể hào hào cho ơ nạ v ẹ cam đoan mình sẽ nghĩ biện pháp sau đó quay đầu lại liền đem lì lì dạy dỗ dừng lại đạo sư giáo huấn học đồ không cần bất kỳ lý do mà lại nọa cũng bắt đầu có ý thức cùng lì lì bảo trì một chút khoảng cách cô gái này đã trưởng thành đâu học trưởng hôm nay đã thứ hai hợt mỹ ẩn học tỷ hôm nay vừa lúc ở hồ ớt cho nên chúng ta cùng nhau tới Lý lý nắm hờ mì ẩn mì hờ t a y nhỏ âm t h h a n g cả i tạm h c thời xem như kinh hỷ đi chỉ là không biết đủ mợ lẹ đỏ biết sẽ làm sao suy nghĩ tốt đ ọ n hờ mỹ ẩn sang đây xem ngươi ngươi hẳn là cảm giác được cao hơn mới đúng hai ẩn nữ sĩ đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì nọa các ngươi ở đây trò chuyện ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chút t r à bánh lý lý ngươi đến giúp giúp ta được rồi nữ sĩ lý lý cũng không phải là nghĩ như vậy đi nhưng là nàng cũng sẽ không làm trái hai ẩn nữ sĩ ý tứ tại london thánh điện có một cái phi thường công nhận thuyết pháp đó chính là ngươi có lẽ không nghe nọa hắn cũng có thể là sẽ không thái quá tại để ý nhưng là nếu như ngươi vi phạm vị nữ sĩ này ý nguyện như vậy nọa tuyệt đối sẽ không thật cao hứng câu nói này cho dù là cao n ạ o nhất lộ kỳ cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận mà lại hắn đến còn rất lý giải nọa may m à hờ n nữ sĩ mãi mãi cũng là trong thánh điện tốt nhất nói chuyện b ị kia bởi vậy mới không có náo ra loạt gì rất nhanh lý lỉ cùng hờ n nữ sĩ cùng đi ra nọ a gian phòng bên trong lập tức chỉ còn lại có hờ mỹ ẩn cùng nọ a hai người loại tình huống này nếu như đặt ở trước kia nọ a cảm thấy sẽ không cảm thấy có vấn đề gì nhưng vấn đề là từ khi nọ a không biết có phải hay không là đầu mình giật một cái lần trước hiến hội nói ra không nên nói về sau hắn liền cảm giác dạng này một mình thực sự có chút quỷ dị ngươi nhìn rất khẩn trương a nọ hờ mỹ ẩn ngược lại là so nọ nhìn tự nhiên nhiều ta thế nhưng là rất lâu đều không thấy ngươi dáng vẻ khẩn trương ta ngẫm lại lần trước còn giống như là tại hưu cầu tất ứng trong phòng khẩn trương ta nghĩ ngươi nhìn lầm đi noa tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện này chỉ là cảm giác có chút kỳ quái mà thôi khác cũng còn tốt thật sao hơ mi ân c ư ờ i cười vậy ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì đây là gian phòng của ngươi noa nghiêng đầu một chút hắn cảm thấy mình biểu hiện bây giờ xác thực lhov đũ bạo đời trước của hắn mặc dù không tính là lao tài xế nhưng là cũng coi là một cái hợp cách tài xế làm sao cho tới bây giờ ngược lại không thả ra đây lắc đầu noa cười trực tiếp ngồi xuống hờ mì ẩn bên người nói chuyện ngươi dạng này chạy tới không có chuyện gì sao noa ngắm nghĩa trước mắt c á i này nhìn tựa hồ rất bình tĩnh nữ hải hắn chợt phát hiện cô gái này ẩn tàng bình tĩnh lại mặt tựa hồ cũng không phải là bình tĩnh như vậy đâu đương nhiên hờ mì ẩn nuốt nuốt mái tóc dài của mình ta cùng đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ lên tiếng c h à o hắn phi thường đồng ý bộ phép thuật cùng thánh điện bảo trì mật thiết liên hệ cho nên ta lại tới đùm bợ lẽ đỏ tên yêu q á i này làm việc thật vô cùng chân nhắn cùng mật mà hắn đại khái là xem ra noạ cùng hờ mì ẩn một chút nhỏ b cho nên mới sẽ một đường bật đèn xanh về phần làm thế nào nhìn ra được tới nọa cũng rất buồn b ự c bởi vì hắn cảm giác miệng mình rất nghiêm a bộ phép thuật gần nhất thế nào cho tới đủ mỡ lẻ đỏ nọa tự nhiên muốn biết một chút hiện tại bộ phép thuật tình huống hết thệ cũng còn tốt h ợ p mỹ ẩn tựa hồ cũng tiến vào trạng thái ngươi mấy cái bạn cùng phòng đã toàn bộ đi lên t i trưởng vị trí ha j i cũng đã ngồi lên ma pháp pháp luật chấp hành t i vị trí do điều lấy ma pháp sự cố thai họa t i đảm nhiệm t i trưởng không sai biệt lâm chúng ta một lần kia đều biểu hiện không tệ a đúng dơ dạ cô ngươi còn nhớ rõ sao dơ dạ cô n o a nhớ lại một chút rất nhanh liền đem cái này lúc trước bị mình dọa đến không muốn tiểu xà bồi thường nhớ lại tới gia hỏa này có một cái phi thường am hiểu chạy trốn phụ thân cùng một cái mỹ lệ thế tử cả nhà của hắn tựa hồ tại phụ thân hắn siêu cường cầu sinh dục hạ tránh thoát vốn đ ệ m ọ t một lần kia tai nạn về sau giống như hắn còn gia nhập pháp sư liên minh đồng thời đi cả mạ tạ hắn thế nào hắn hiện tại biểu hiện rất không tệ thậm chí làm tới thần bí sự vụ ti tý trưởng hoa、wow, a gia hỏa này cũng không tệ lắm nha đúng vậy nó thực hiện đang hồi tưởng lại đến ta cảm giác lúc trước vốn để mọc sự kiện kia thật sự là một cái nháo kì h ợ p mỹ ẩn cũng đ n g ra mà lại nọa phát hiện nàng tính chất nhảy nhót tư duy tự a hồ có chút mạnh đến mức không còn gì để nói trước một câu còn tại nói giờ dạ cổ câu tiếp theo liền nghĩ tới vốn đệm mót bất quá tự a hồ hai cái này xác thực có một ít liên hệ chỉ bất quá m ạ n phô một nhà phản bội chạy trốn mà thôi bất quá có sao nói vậy lúc trước vốn đệ mọt sự tình thật sự chính là một trận phi thường có ý tứ nhau kịch chỉ có thể nói đám người anh tính tình chính là như thế luôn cho là mình là tốt nhất thực tế bọn hắn cùng cái gọi là tốt nhất t r a n l ệ thật là không là bình thường đại đâu loại này tật xấu n ọ lúc trước cũng không để vào mắt nếu như không phải đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ lên đài đem toàn bộ ma pháp giới phong mạo cho sửa lại một phen có trời mới biết nọa còn nguyện ý hay không ở chỗ này mặc dù hậu hoa viên chủ hoạch kiến lập bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian nhưng là mấy người này mới cũng không phải không thể làm đi ma pháp khác giới nhất là nọa đảm nhiệm thủ hộ già sau s á c thực chính là một trận nháo kịch năm đó rót ma pháp hiệp hội thật là liền liền nhìn đều không có nhìn một chút chỉ sợ sẽ là khinh thường cùng những ma pháp này bộ cùng một chỗ phát xuẩn a ừ n mà lại toàn thế giới bộ phép thuật chỉ sợ đều phải cẩn thận cám ơn ngươi nếu như không phải ngươi thuyết phục trí tôn pháp sư các h ạ chỉ sợ toàn thế giới ma pháp giới tại chính thức cấp cao ma pháp sư trong mắt chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tổ chức mà thôi hơ mỹ ẩn những lời này là phát ra từ phế phủ nếu như không phải nọ đề nghị làm ra một cái ca mạ tại đại học chỉ sợ hiện tại bộ phép thuật tại cỡ lớn ma pháp tổ chức trong mắt cũng chính là có chuyện như vậy bộ phép thuật không quản được những cái k i a cỡ lớn ma pháp tổ chức đây là công nhận ý kiến không thể nói sự tình trên lệnh của song phương thực sự có chút lớn đến khủng khiếp bộ phép thuật mình không dám đi quản mà những cái tia lợi hại ma pháp tổ chức tự nhiên cũng sẽ không đi chim những ma pháp này bộ có thể tưởng tượng nếu như không có những cái k i a tiến vào cả mạ tạ tính tu các ma pháp sư bộ phép thuật đến cùng sẽ xa đoạ đến mức nào không cần thiết cám ơn ta nói chuyện ha j i đã nhậm chức ma pháp pháp luật chấp hành ti ti trưởng vị trí như vậy ngươi liền hẳn là t ư nhiệm xem ra ma pháp của chúng ta bộ bộ trưởng rất nhanh liền đổi tên gọi gờ d i n trờ nữ sĩ nọa cũng không muốn lại nhiều đ à m cái đề tài này mặc dù những đồ chơi này đầy đủ nọa kiêu ngạo nhưng là nói đến quá nhiều ngược lại không tốt lắm húng chi nọa làm nhiều như vậy mục đích đơn giản chính là vì về sau tính toán mặc dù theo nọa thực lực càng ngày càng mạnh hắn trước kia làm một ít bố trí tựa hồ không thế nào có tác dụng nhưng là đã làm đều sẽ có chút tác dụng phá o hôi cái gì coi như xong đi nọa làm không được tuyệt tình như vậy sự t ì n h nhưng là ở một bên cùng f u j i cùng một chỗ thả thả bờ gm ờ ờ phất cờ hò reo cộng thêm sáu trăm sáu mươi sáu cũng coi là làm ra công hiến không phải sao cũng nhanh hờ hủy ẩn nghiêng đầu một chút mặc dù phải đi qua bỏ phiếu nhưng là nội bộ bỏ phiếu cùng ủng hộ đều là ta có thể nói là cơ bản dự định không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sang năm ba tháng sinh nhật ngươi lúc ấy vậy nhưng thật sự là một kiện không thể tốt hơn quả sinh nhật nọa cười cười bây giờ cách 2013 n ă m cũng không đến bao lâu có thể nói hở mỹ ẩn nhậm chức cơ bản đã tại nhậm c h í n h lên nói hồi lâu chuyện của ta như vậy ngươi đây nọa hở mỹ ẩn bỗng nhiên tới g ầ n nọa mặt của nàng khoảng cách nọa vô cùng gần ta thế nhưng là biết đến trí tôn pháp sư các hạ đã đem cả mạ tạ một bộ phận quyền quyết định giao cho ngươi như vậy ngươi nhậm chức nghi thức đại khái sẽ từ lúc nào đâu ta sao nọa không có né tránh khoảng cách như vậy mặc dù nọa có chút không t h í chứng nhưng là hắn hay là rất hưởng thụ chỉ là trí tôn pháp sư nhậm chức đại biểu cho cái gì nọa rất rõ ràng nọa hiện tại chỉ có thể hy vọng hạn x ỉ ẹn văn pháp sư có thể sớm một chút đem lĩnh vực cho mò thấy sau đó tránh rơi một chút đáng sợ sự tình như vậy tương lai tuyệt đối sẽ càng thêm bình ổn chí ít nọa không cần lo lắng nhiều như vậy không hiểu thấu đồ vật ta cũng không biết đại khái còn có nhiều năm đi có đúng không như vậy ta có phải hay không nên sớm chúc mừng ngươi tương lai trí tôn pháp sư chuyện tương lai ai cũng khó mà nói bất quá ta ngược lại là có thể sớm chúc mừng tương lai anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng cảm ơn ngươi nọa chương bốn t r năm sau hệ thống nhiệm vụ nọa cùng hờ mỹ ẩn một mình thời gian cũng không tính dài bất quá bọn hắn hai người đều đối dạng này ở t r u n g phương thức cảm giác còn rất khá hai người đều không phải cái gì tiểu hải mà lại thân phận của hai người tại thế giới ma pháp cũng là đầy đủ cao cho nên đối bọn hắn hai người mà thôi loại này vô cùng đơn giản bình bình đạm đạm nói chuyện hiếm ngược lại so cái gì động một chút lại anh anh em em biểu hiện tốt nhiều đợi đến hờn nữ sĩ cùng lì lì sau khi trở về mấy người bọn họ kêu lên lầm cùng đèn nịt cùng một chỗ h à o h à o hưởng thụ một trận trà chiều về sau hờ mỹ ẩn liền rời đi nọa thánh điện ra lâu như vậy cũng nên trở về xử lý chính mình sự tình nàng cũng không giống như loạ như vậy thoải mái sự tình gì đều giao cho những người khác tới làm mà mình chỉ làm một chút quyết sách nàng là cô gái tốt l o a nhìn xem hờ mi ẩ n rời đi thân ảnh hai ẩ n nữ sĩ cảm khái một tiếng tạm được bất quá về sau sự tình ai biết được l o a giang tay ra rõ ràng không phải rất tình nguyện đi thảo luận những chuyện này chính như hắn nói tới về sau sự tình ai cũng không biết đâu chớ nhìn bọn họ tựa hồ cũng ba mươi mấy người nhập trung n i ê n nhưng là bọn hắn thế nhưng là ma pháp sư nhìn một cái đùm bợ lẽ đỏ d a hỏa này đều hơn 130, sinh mệnh lực vẫn như cũng tràn đầy không được thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý hắn đều có thể duy trì mình trung niên thời điểm bộ dáng chỉ bất quá d a hỏa này càng thích mình nhìn lần trước chút nọa cùng hờ mỹ ẩ n liền càng không cần phải nói nọa là một bát giai ma pháp sư cộng thêm thân thể tố chất của hắn đã được đến khoa trường cải thiện dù là hắn không làm gì mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cũng sẽ không có thay đổi gì mà hờ mỹ ẩ n mặc dù kém không ít nhưng là tốt xấu là một lục giai ma pháp sư nhẹ nhõm sống trên trăm năm cũng không phải chuyện gì h u n g chi nàng còn, còn trẻ như vậy đâu hai ẩ n nữ sĩ cũng biết những tình huống này cho nên nàng cũng chỉ là cảm khái một chút liền không lại nhiều lời hiện tại đã tới gần lễ giáng sinh bất chi bất giác cái này nhiều thai nạn năm 2012 cũng sắp tới rồi nói thật một năm này đối n o ạ i xung kích tính cũng thật lớn bởi vì tại một năm này n o ạ i không chỉ có đạt được cạn xỉ ẹn văn pháp sư tán thành cơ hồ có thể xác định chính là đời tiếp theo trí tôn pháp sư còn nhân tiện đem toàn bộ thế giới ma p h á p hiện ra ở người bình thường trong tầm mắt bất quá chuyện phiền phức cũng không phải không có cũng c h ỉ như cái kia đến từ cái khác song song vũ trụ bờ rủ sơ băng nơ gia hỏa này xuất hiện dẫn đến nọa không thể không tiếp nhận á n sỉ、si、ẻn vắn pháp sư nhiệm vụ bất quá bây giờ sao nọa cũng là không phải như vậy để ở trong mắt thời không lữ hành kỳ thật có rất nhiều có thể lựa chọn tính nọa hoàn toàn có thể nếm thử để cho mình thực lực đạt tới đầy đủ tiêu chuẩn tại quá khứ cũng không phải không được a t h â n tính chuyển đổi cái đồ chơi này đối ta mà nói mặc dù cũng gặp nguy hiểm nhưng là không giống lao sư ta nguy hiểm như vậy trình độ mà lại ta có hệ thống hỗ trợ dựng lĩnh vực ta khó khăn tính hẳn là muốn so tất cả mọi người nhỏ hơn rất nhiều a vừa nghĩ tới lĩnh vực n ọ cảm thấy cái đồ chơi này cũng h ẳ n là gia tốc mặc dù nọa thân thể gánh vác được thần tính chuyển đổi nhưng là nọa cũng không nguyện ý khắp cả người đang tổn thương húng chi lĩnh vực cái đồ chơi này đối với nọa dạng này mà pháp sư tăng lên thực sự quá lớn hiện tại nọa vô cùng chờ mong một cái hoàn chỉnh lĩnh vực đến cùng sẽ là dạng gì nhất là tại nọa có được hai loại bảo thạch về sau hệ thống bốn nguyên tố lĩnh vực ngươi mô phỏng được thế nào còn cần thời gian tiếp tục mô phỏng bốn loại nguyên tố ở giữa dung hợp bài xích phi thường đặc biệt chủng loại cũng vô cùng phong phú cần không ngừng thăm dò hệ thống vẫn như cũ thanh lánh cùng máy móc mà lại nọa cũng không có quên hệ thống trước đó nói qua cái đồ chơi này đến cùng cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành chỉ bất quá nóng vội là nhân chi trạng thái bình thường mà lại nọa đã đối lĩnh vực hình thức ban đầu không phải như vậy hài lòng hắn đạt tới bát giai đã có tự chủ học tập lĩnh vực hình thức ban đầu năng lực t i ể u giai mới có thể tự do phong thích cho nên hắn cảm thấy mình lĩnh vực năng lực cũng hẳn là có một ít tăng lên không nói hoàn chỉnh lĩnh vực đi chỉ ít so hiện tại cái này hình thức ban đầu muốn tốt một chút có thể phát huy ra tới uy lực c à n g cường đại một chút tựa hồ cũng không quá phận a mà lại nọa có hai khối bảo thạch hắn cảm thấy loại này lĩnh vực của mình cũng nên gia nhập một chút cái khác tất nhiên bị mình nắm giữ nguyên tố ý của ta là ngươi có thể cho ta mở ra khá hơn một chút lĩnh vực sao có thể có thể vì ngươi mở ra một cái tương đối hơi tốt lĩnh vực hệ thống rất nhanh liền trả lời nọa vấn đề đây cũng là hệ thống đặc điểm một trong có thể chính là có thể không thể chính là không thể câu trả lời này để nọa mười phần hài lòng lĩnh vực hình thức ban đầu nọa sử dụng chiến đấu số lần cũng không nhiều trừ tại hệ thống trong không gian sử dụng qua cái khác chính là đối mặt dù nộ thời điểm sử dụng qua nhưng làn đ o ạ đối với lĩnh vực cái đồ chơi này thích hướng tính vô cùng cao có lẽ cũng cùng hắn hiện tại nắm giữ lĩnh vực chỉ là hình thức ban đầu có quan hệ nọa tại đạt tới bắt dai sau cũng không có hoa bao nhiêu thời gian liền có thể tự mình mở ra đây cũng là vì cái gì hắn sẽ muốn tốt hơn lĩnh vực tăng lên lực chiến đấu của mình phương diện nọa nhưng cho tới bây giờ không có rơi xuống đúng rồi người lấy ra ta trước đó lực lượng có thể hay không từ em g ẹ m bên trong lại rút ra một chút dùng để dung hợp tiến lĩnh vực không được hai loại sức mạnh chất lượng t r ê n l ệ rất lớn nghe được hệ thống câu nói này nọa nhẹ gật đầu tràn lan ra lực lượng tự nhiên không có cách nào cùng bảo thạch bản thân thả ra lực lượng so sánh may mà nọa đã sớm chuẩn bị kỹ cảng không phải lần trước hắn cũng sẽ không cố ý đi ma phương cho vỡ vụn xuất ra bên trong bảo thạch mặc dù cách làm của hắn có một ít khoe khoang cùng cố ý thành phần ở bên trong tiện tay mở ra một cái không gian trong gương nọa rất nhanh từ bên trong lấy ra một khối xanh thẳm bảo thạch đã muốn rút ra thuần túy bảo thạch năng lượng nọa đương nhiên phải đối với mình quen thuộc hơn lực lượng động thủ trước không gian lực lượng nọa đã tiếp xúc nhanh hai mươi năm dù là không phải ở bạ sở g h m bên trong loại kia khủng bố đến cực hạc lực lượng chí ít thuộc tính đi lên nói không sai bị lắm theo ở bạ sở ghệm rơi vào nọa trên tay cùng một thời gian nọa mãnh liệt ma lực cũng bắt đầu phát động ở bạ sở ghệm nở rộ quang mang để nọa bốn phía đều có vẻ hơi và mẹo trong lúc nhất thời cả người hắn nhìn đều có điểm giống hạ và tạ bất quá chính nọa cũng không biết tình huống này b á t dai ma lực đang điên cuồng vận hành rất nhanh nọa liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị mà sức mạnh nguy hiểm tiến vào thân thể của hắn đây chính là ở bạ sở ghệm lực lượng sao nọa âm thầm nghĩ đến cỗ lực lượng này mặc dù nguy hiểm nhưng là nọa lại cảm giác được loại lực lượng này sẽ không tổn thương chính mình loại lực lượng này cùng nọa thân thể có một loại liên hệ thân bí thật giống như nọa trước đó không lâu ngoài ý muốn tiến vào t ẻ xệ rắc nội bộ đồng dạng loại tình huống này để nọa mười phần an tâm lại rút lấy không đến một phút nọa lập tức gây mất dạng này rút ra bởi vì những lực lượng này số lượng không chỉ có khổng lồ mà lại chất lượng cũng làm cho nọa có chút im lặng mình bắt dai ma lực ở trước mặt loại sức mạnh này tựa hồ có chút quá không đáng giá n h ắ c tới dùng một câu rất lưu hành lời nói đến nói chính là ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạ nguyện tranh nhau phát sáng bất chi bất giác thế mà thành đom đóm nọa lắc đầu hệ thống t hệ u sau nạp những lực lượng này sau đó cho ta một phần phân tích báo cáo. Minh Bạch, cho tích h lực cáo. ta đó báo một thống động tác rất nhanh đang trả lời nọa yêu cầu sau rất nhanh nọa liền cảm nhận được mình vừa mới rút ra lực lượng bị một cái càng thêm lực lượng thần bí cho hấp thu hết nọa lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng một loại không hiểu thấu thân thể bị ép khô cùng khuyết thiếu dinh dưỡng kỳ quái ý nghĩ liền xuất hiện ở nọa trong đầu cái này khiến nọa cảm giác được im lặng đồng thời cũng có chút buồn b ự c chỉ là năng lượng bị rút lấy làm sao lại xuất hiện cảm giác như vậy cũng không lâu lắm hệ thống phân tích liền xuất hiện ở nọa trong óc Nọa trung tinh thần hướng lập tập phía phần tức báo cáo này nhìn sang, l ậ phát tức một trận mắt có nọa loại c cảm mồm g i c Hắn hiện cao vĩ độ năng lượng báo cáo năng lượng thuộc tính là không gian kết cấu không nhìn thuộc tính cũng có thể làm các loại năng lượng nguyên sử dụng báo cáo nên năng lượng chất lượng quá cao đánh giá cực kỳ nguy hiểm mời cẩn thận sử dụng báo cáo nên năng lượng chất lượng lực bộ phát cực cao so sánh túc chủ năng lượng vì một một trăm báo cáo tin tức vô cùng nhiều nhìn xem cái này từng đầu tin tức n ọ a đều có một loại sọ não muốn bắn nổ cảm giác nhất làm cho n ọ a im lặng vẫn là đầu thứ tư tin tức những lực lượng này cùng n ọ a năng lượng so lại là một một trăm ý tứ chính là nói n ọ a thực lực tại cái này ỉn phải ỉ t ỷ rệm trước mặt ngay cả một cái tạp binh cũng không tính lạc tốt à những tin tức này có chút quá vô tình n ọ a cũng coi là lần thứ nhất biết vì cái gì ạn s ỉ ẩ n văn pháp sư cường đại như vậy vẫn như cũ sẽ sử dụng lấy t h em rệm tình cảm những này ỉn phải ỉ t ỷ rệm thực sự cường đại đến mức có chút quá phận không phải sáu k h ả tề t i ệ u làm sao trực tiếp hủy diệt vũ trụ đâu c ả d ồ n nữ nhân này ba mươi năm sau tham gia trận chiến cuối cùng thực lực đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì không hiểu rõ nhưng là thà nổ chụp xuống ở ghệm trực tiếp một đợt buộc phát liền để nàng biến thành lưu tinh nhìn ra được thà nổ rất mạnh nhưng là ỉn phải ỉ ti ghệm càng mạnh a noa thở dài bất quá rất nhanh liền một mặt vui vẻ ỉn phải ỉ ti ghệm mạnh hơn lại như thế nào hắn hiện tại trong tay liền có hai khoa khoa ỉn phải ỉ ti ghệm mặc dù noa không cảm thấy vừa qua được thà nổ dù sao bảo thạch là tử vật cũng không có trí tuệ tồn tại nhưng là người có nhưng là có hai viên bảo thạch nơi tay lại thêm nọa một hệ liệt kế hoạch chỉ cần thuận lợi tha nô đời này chỉ sợ cũng đừng nghị khai hỏa búng tay mà lại coi như cơ hội không phải thuận lợi như vậy nọa cũng không phải không có làm qua khác chuẩn bị không phải sao ngay tại nọa hơi có vẻ đắc ý thời điểm nọa hệ thống đình chỉ báo cáo mà tiếp lấy một đoạn thanh â m bỗng nhiên tại trong đầu của hắn văng lên thanh â m này trực tiếp để nọa ngây ra một lúc về sau càng là lộ ra một chút vẻ mặt bất khả tư nghị thanh â m này đều để nọa có một loại mình có nghe lầm hay không cảm giác nhưng khi hắn nhắm mắt lại nhìn về phía hệ thống bảng đi sau hiện đây hết thể đều là thật hắn hệ thống thế mà tại thời gian qua đi hai mươi năm về sau lần thứ hai cho hắn cấp cho một cái nhiệm vụ chương bốn trăm linh bốn ngươi sẽ không phải là cái giạt số đi nhiệm vụ in pha tỉ g ệ m lực lượng nhiệm vụ giới thiệu v ă n tắt in pha tỉ g ệ m từ vũ trụ nổ lớn trước đó sáu cái kỳ điểm tinh hoa rèn luyện m à thành bọn chúng cơ hồ là trong vũ trụ cường đại nhất bảo vật tập hợp đủ sáu khoản in pha -e、tỉ g ệ m liền có thể đối toàn bộ vũ trụ làm ra ảnh hưởng to lớn hoặc là cải biến đương nhiên thực lực của ngươi tập hợp đủ sáu khoản in pha -e、tỉ rệm quá khó khăn nhưng là thu thập in pha tỉ rệm lực lượng ngươi vẫn là có thể làm được vô luận là vì mình tương lai tốt đẹp vẫn là vì thế giới này tương lai tốt đẹp ngươi cũng nhất định phải làm những gì nhiệm vụ mục tiêu thu thập sáu k h ỏ a n n phải tỉ lệm ở trong lực lượng vô luận là ở đâu hay là dùng thủ đoạn gì nhiệm vụ ban thưởng không biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt không nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết nhiệm vụ bảng nọ khoe miệng có chút rút ra cơ hồ cùng hai mươi năm trước giống nhau như lúc một màn lại một lần nữa xuất hiện chỉ bất quá nhiệm vụ lần này tựa hồ so với một lần trước tìm tới cái gì lòn chỉ chủ tri thương còn muốn khó khăn được nhiều bất quá nọ cũng không có đi hỏi nhiều cái gì không nói trước mình hệ thống có thể hay không trả lời loại vấn đề này vẹn vẹn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chưa từng có nhiệm vụ gì thất bại trừng phạt đến xem n o a đã cảm thấy mình t ă n bản không có tất yếu đến hỏi nó cảm giác cái hệ thống này trừ vừa xuất hiện thời điểm lộ ra quá trung nhị bên ngoài cái khác biểu hiện cũng còn tốt ta ta xuất hiện nói ra những cái kia xấu hổ còn không phải là vì gây nên chú ý của ngươi còn có ngươi phù hợp ma pháp sư cái nghề nghiệp này xấu hổ sao n o a sờ lên cái cằm một câu k i a cái gì mạnh nhất pháp sư hệ thống nguyện ý phục vụ cho ngươi hiện tại cảm giác xác thực dị thường xấu hổ nhưng là không thể không nói lúc ấy nọa tình huống vẫn thật là dính chiêu này mà lại lúc ấy nọa còn tưởng rằng mình hệ thống sẽ là lời gì lao loại hình đồ chơi nhưng là bây giờ nhìn lại mình hệ thống thật sự là ngươi không tìm hắn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tìm ngươi cùng ngươi tìm hắn hắn đều chưa chắc sẽ chim ngươi loại hình có thể nói là cao lãnh không được một chút cũng không có vừa mới bắt đầu d ụ d ỗ mình đi hướng ma pháp sư hàng ngũ đó lúc cái chủng loại kia đ ầ u bị khí chất l á t đầu nọa cũng lời đang suy nghĩ những thứ đầu nổn ngang này hắn hiện tại đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào nhiệm vụ này phía trên lần trước nhiệm vụ n ọ đạt được c h ỗ tốt là từ nhất giai trực tiếp nhảy tới tam lần này mức độ nguy hiểm cao hơn mà lại thu thập đồ vật cũng càng thêm đáng sợ noa đang suy nghĩ lần này mình sẽ có được chỗ tốt gì đâu vì cái gì không đem nhiệm vụ ban thưởng viết hiểu rõ đâu thật là noa có chút im lặng hỏi một câu bởi vì đây là lâm thời nhiệm vụ chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đem những này nhiệm vụ biến thành c n g chế ngươi thất bại liền xóa bỏ ngươi hệ thống lạnh lùng như cũ quên đi thôi ta muốn đồng quy v u tận sự tình ngươi cũng làm không được mà lại ta cũng không muốn chết minh bạch cũng đừng nói nhảm liết mắt n o cũng lời đang suy nghĩ nhiệm vụ này cái này giảm thật cũng không đơn giản bởi vì cái này sáu quả bảo thạch nọa trừ có một viên tương đối khó thu hoạch được bên ngoài cái khác cũng còn tốt hai g ệ m cùng ở bạ sở g ệ m liền không nói hai bọn chúng đều tại nọa trên tay min ghệm mặc dù không tại nọa trên tay nhưng là lộ k ỳ q u y ề n t r ư ở n g phía trên thế nhưng là lưu lại nọa ma lực tín hiệu hắn muốn tìm được quả thực tại cực kỳ đơn giản mà dì tìm h nếu như không có ngoài ý muốn khả năng rất nhanh liền sẽ tại london xuất hiện nọa đến lúc đó chỉ cần đi qua một chuyến là được về phần ở g ệ m nọa cũng không phải không có cách hắn đã sớm nghĩ kỹ đến lúc đó dắt lấy sổ cùng một chỗ đi ra ngoài tìm diện cha q u � là được nọa cũng không phải q u ỷ ba ba cho nên nọa cũng không lo lắng cho mình không hiểu thấu bị gia hỏa này tiêu diệt duy nhất khó làm khả năng chính là x ả o ấu ghệm cái đồ chơi này muốn từ võ mì bên trong lấy r a cần hiến tế một cái tình cảm chân thành linh hồn yêu cầu này nọa là vô luận như thế nào cũng làm không được hắn cũng sẽ không vì một viên bảo thạch đi giết mình tình cảm chân thành người liền ngay cả thạ nổ cũng không thể không lựa chọn báo t h ù đồng thời dưng dưng xử lý gậy mộ dạ mà thạ nổ thực lực hẳn là thập thai liền ngay cả hắn đều chỉ có thể phục tùng ta còn có thể làm sao bất quá hệ thống nhiệm vụ mục tiêu bên trong cũng cho ra một chút nhắc nhở đó chính là hệ thống tựa hồ tịnh không để ý những này bảo thạch vô luận là nơi nào cùng nó cũng không thèm để ý nọa đến cùng sử dụng thủ đoạn gì dạng này nhắc nhở liền cho nọa rất nhiều thao tác không gian hắn hiện tại cảm thấy hạn s ỉ ẹn văn pháp sư giúp mình đón lấy nhiệm vụ xác thực rất có cần thiết khác song song vũ trụ xảy ra chuyện gì không có quan hệ gì với ta đến lúc đó giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó thạ nổ hoặc là thực lực của ta đầy đủ giúp bọn hắn đem thạ nổ giải quyết liền tốt nghĩ rõ ràng những n à y về sau nọa thời gian kế tiếp liền qua đơn giản nhiều nhiệm vụ tạm thời là không có cách nào hoàn thành mà lại nhiệm vụ cũng không có hạn định thời gian cho nên nọa hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến bởi vậy hắn cũng không có nhiều nữa gấp đi đem mìn rệm cho cướp về hắn lựa chọn chậm rãi nghiên cứu ở b ạ sở rệm lực lượng cùng em rệm lực lượng không sai cùng một chỗ vượt qua lễ giáng sinh người bình thường này ngày lễ truyền thống về sau nọa cũng không có nhản rỗi mà là trực tiếp đem em rệm lực lượng cũng cho rút ra hắn rút ra lượng cũng không nhiều dù sao hắn đối loại lực lượng này cũng không quen thuộc bất quá để nọa ngoại ý muốn chính là loại này em rệm lực lượng tựa hồ đối với nọa cũng không có quá nhiều bãi x í c đương nhiên cũng không có ở b ạ sở rệm như vậy kim dung điểm này nọa đến vượt quá nọa đ o ó n trước bởi vì bảo thạch ở giữa tựa hồ có như vậy một chút tương hố bài xích cùng triệt tiêu lẫn nhau hiệu quả năng lực cũng tỉ như mìn g h m có thể triệt tiêu mất ở bạ sở g h m lực lượng từ đó quan bế lô sâu mà tony nguyên tố mới lực lượng nói trắng ra là là hạ v t từ t h ẹ sệ giặc nơi đó nghĩ ra được ẩn chứa một chút ở bạ sở g h m lực lượng cho nên trong nguyên tắc tony cũng không có bị lộ k ỳ k h ô n g chế bất quá đã nọa là như vậy tình huống như vậy tự nhiên là một chuyện tốt cho nên trong khoảng thời gian này l o ạ trừ bình thường dạy bảo lý lý học tập cùng hẩn nữ sĩ không chuyển tới chỗ dạo chơi cùng, cùng hờ mỉ liên lạc bên、ngoài. chính là đem tất cả thời gian đều tiêu vào b ả o thạch lực lượng trong nghiên cứu loa hệ thống cũng rất cho lực cũng không biết có phải là có đầy đủ năng lượng trèo trống nó tính toán cùng thôi diễn năng lực càng ngày càng mạnh nghe nói nó đã đơn giản đem thời gian cùng không gian lực lượng du nhập g n vào lĩnh vực ở trong nhưng là ngươi hay là không có cách nào sử dụng thực lực của ngươi vẫn là quá yếu không đủ để khống chế loại này lĩnh vực có lẽ chờ ngươi thực lực càng cường đại một chút có thể thử một chút yên tâm đi ta mặc dù lòng tham nhưng là cũng không phải n g ngẩn sự tình từng bước một đến liền tốt mà lại ta còn không có làm tới quang minh lực lượng đâu nói chuyện đến lực lượng ánh sáng nọa lại bắt đầu nhức đầu có thể nói duy nhất không tại nọa trong kế hoạch lực lượng chính là cái đồ chơi này thời gian không gian nọa đã góp đủ hắc ám lực lượng rất lâu trước đó nọa cũng lấy vào tay thậm chí còn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được bốn loại nguyên tố lực lượng nọa cũng là vô cùng sở trường duy chỉ có quang minh lực lượng nọa nghĩ bể đầu không có cách nào giải quyết nếu như không phải chơi không lại đám kia thiên sứ cùng thiên sứ phía sau lão đại ta thật mẹ nó muốn đi sẽ rách thiên đường không có cách nào nọa cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi một bước nhìn một bước thật không có biện pháp nọa cùng lắm thì liền từ bỏ đầu kia hắc ám cự long phân thân lại hoặc là thật chạy tới trong vũ trụ tìm kiếm một chút thiên đường vị trí cụ thể nói thật tồn tại l o n d o n cái nào đó bộ phép thuật trong phòng thí nghiệm bị coi như tiêu bản thiên sứ di thể nọa cũng đi nhìn qua chỉ bất qua cái đồ chơi này đã nhận qua xử lý mà lại là tổn tí năng lượng thể cũng không phải là sinh mạng thể cho nên nọa chỉ có thể từ bỏ rơi thời gian cứ như vậy trầm trầm đi qua một năm mới tại ma pháp sư thế giới bên trong hết thệ tựa hồ cũng không có thay đổi gì khả năng duy nhất biến hóa chính là nạ tị nỉ mang lấy một đoàn huyết chú thú nhân chính hướng phía ca mã tạ ma đi Bọn hắn các ma pháp sư đối với nọ tại sao phải tụ tập bọn này huyết chú thú nhân mà cảm thấy kỳ quái nhưng là nọ thân phận bây giờ địa vị thật không phải tốt như vậy suy đoán hắn đang suy nghĩ gì cho nên ma pháp sư khác nhóm cũng chính là tại quan sát đồng thời nội n tâm c ũ gian âm thầm l ạ suy s huyết này nghĩ những nhân chú thú đối đại về u thái độ. h ữ n g một a đang sai, ma sau pháp pháp tập nhóm nghĩ không nghĩ nhiều, nhiên hắn nghĩ không chờ thúc huyết chú thú nhân không huyết chú thú nhân, cái các sư suy sẽ suy suy sư sẽ đương này nọ cũng bọn vấn cũng luyện liền không còn là huyết chú thú nhân, bọn hắn đến lúc đó sẽ là là đó mạ m đi đề đến gì cả kết tạ lúc cái h o à ngày toàn mới tên là mới i Thời gian ờ ma một pháp chủ tộc. g n như vậy trời quá khứ đ ỗ n g nhiên tại một ngày nào đó nọ cảm nhận được một cái đã quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ lực lượng tại london bạo phát ra cỗ lực lượng này lập tức đưa tới nọ chú ý mà lại tại cố lực lượng này buộc phát về sau không bao lâu nọ liền lại cảm nhận được một cô đến từ trên trời lực lượng l o n d o n bầu trời trước đó vẫn tương đối sáng sủa nhưng là theo cố lực lượng này xuất hiện sắc trời trong nháy mắt công phu biến tối sầm lại một trận rõ ràng hơn năng lượng ba động từ trên đỉnh đầu chuyển đến đây là có chuyện gì nọ mang lấy trong thánh điện các ma pháp sư đi ra ngoài hai ẩn nữ sĩ ngẩng đầu nhìn mây đen tụ lại cùng một chỗ bầu trời hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu nọa giang tay ra vừa dự định nói cái gì thời điểm một đạo thất thải quang trụ trực tiếp xuyên phá tầng mây vọt tới trước mặt bọn hắn mà theo quan mang tiêu tán một bóng người xuất hiện ta vừa định nói đoán chừng là gia hỏa này muốn tới nọa giang tay ra cười giải thích một câu sau đó xông sổ vây vây tay này sao ngươi lại tới đây đến xem lộ kỳ sao này các vị các ma pháp sư các ngươi tốt dầu cảm xúc không phải rất tốt miễn cưỡng trở về một cái tiếu dung cho thánh điện các ma pháp sư sau đó tiện thể nhìn thoáng qua lộ kỳ về sau hắn lập tức gương mặt nghiêm túc nhìn xem nọa. Nọa, ta cẩn trợ giúp của ngươi nọa tại cảm nhận được kia hai cố lực lượng b ộ c phát về sau liền đã biết chuyện gì xảy ra chỉ là để nọa ngoài ý muốn chính là gia hỏa này giống như lần này không lọt vào mắt mất lộ kỳ con hàng này đã nói xong đệ đệ lớn hơn hết thầy đâu làm sao một nữ nhân liền để ngươi thay lòng đâu ngươi sẽ không là cái giạt sổ a chương 405, l ã o bằng hữu tại nọ cảm thấy sổ có phải hay không một cái giạt sổ thời điểm lộ kỳ gia hỏa này cũng có chút không hiểu đấu hắn đến không biết nọ tâm lý suy nghĩ cái gì đồ vật loạn thất bát a o hắn chỉ là rất kỳ quái vì cái gì sổ thoạt nhìn là cái dạng này rằng đạo lý bình thường sổ đi vào địa cầu không phải bình thường hẳn là dùng một chút tương đối bình thường phương thức sao tỷ như đón xe hoặc là đi bộ đi vào ngoài cửa ấn cửa linh cái gì giống như bây giờ trực tiếp sử dụng bị giật nên ngang chạy đến nơi đây rõ ràng chính là nói rõ hắn có chút việc gấp cái gì cái này khiến lộ k ý bông nhiên cảm giác mười phần thú vị đến cùng là chuyện gì để cho mình cái này ngu xuẩn ca ca gấp gáp như vậy đã xảy ra chuyện gì loa nghiêng đầu một chút có chút biết rõ còn cố hỏi nói dễ ngươi nhận biết nữ nhân kia ta tìm không thấy nàng t ô lập tức đem mục đích của mình nói ra t ô vừa mới nói xong lộ kỳ liền liếp mắt hắn vốn đang coi là xảy ra đại sự tình gì vội vã như vậy vội vàng đột nhiên chạy tới xin giúp đỡ không phải là đụng phải phiền toái gì đối thủ kết quả để lộ kỳ đau lòng là g i a hỏa này lại là bởi vì một nữ nhân mới trở nên như vậy bất an cái này còn có một chút giả gạt g ạ t vương tử nên có khí chất sao cái này người cái kia bạn gái có lẽ nàng có chuyện gì ra cửa vâng sờ lên đầu hắn cùng s ầ cũng coi là nhận biết cho nên hắn đến không ngại nói cái gì mà lại vâng cũng không thấy được đây coi như là cái đại sự gì tốt vâng nó lập tức đánh g ã y h vâng hiện tại sô nhìn đã càng phát phiền muộn rồi h đản cũng tìm không thấy nàng sao đúng thế tôi lập tức nhẹ gật đầu trước đó còn có thể thấy được nàng thế nhưng là sau đó nàng đã không thấy tăm hơi hình đạn là ai vô luận là hờn nữ sĩ vẫn là hờn đ u biết chớ nói chi là vốn chính là đến từ asgad r loki bởi vậy hai người đối thoại cũng làm cho hờn nữ sĩ bọn hắn ý thức được không được bình thường chẳng lẽ sổ、so、trong miệng bạn gái nhỏ kia cứ như vậy vô cớ biến mất nó không để ý đến những người khác cách nhìn mà là trực tiếp mở miệng hỏi một lần cuối cùng nhìn thấy rể nàng n là ở nơi nào chính là ngươi quốc gia này anh quốc nhớ không lầm t ô nghiêm trọng khuyết thiếu địa cầu bên trên thương thức có thể nói ra cái này địa danh đã coi như là sớm làm công khóa không có cách nào ai bảo bạn gái của mình ở đây biến mất đâu mà lại nọa chỗ thánh điện cũng là ở nơi này chỉ là hắn câu trả lời này để hờn nữ sĩ còn có ơ n bọn người kem chút không có trợn mắt chừng một cái anh quốc lớn như vậy ngươi tốt xấu nói một cái vị trí cụ thể à? chẳng lẽ bọn hắn muốn đem toàn bộ anh quốc đều tìm một lần có phải là còn muốn cảm tạ sổ chưa hề nói là anh quốc nếu không thì không phải liền ngay cả sở cốt len cùng ireland đều muốn đi tìm một lần mới được cũng may h ì n đạn cấp ra kỹ càng vị trí kỳ thật coi như s ổ không tại nhiều nói nhiều như vậy mù suy nghĩ đi tìm nọa cũng có thể cho hắn tìm tới bởi vì nọa sớm đã biết vị trí cụ thể ở nơi nào mãnh liệt như vậy năng lượng ba động đều không cảm giác được nọa cảm thấy mình thật có thể tính là phế đi được rồi ta biết ở nơi nào l o k i người cùng chúng ta cùng đi chứ vừa vặn ngươi tại ta chỗ này cũng đợi gần một năm xử lý xong chuyện này ngươi cũng nên đi về nhà nhìn một chút nọa cũng không có dự định ở đây tiếp tục lãng phí thời gian trực tiếp làm ra một chút an bài sau liền chuẩn bị xuất phát hai ẩ n nữ sĩ thì có chút bận tâm bất quá nhìn thấy loạ chẳng hề để ý thần sắc cùng ẩm cùng đèn nịt bọn hắn loại kia đây không phải cái gì chuyện khẩn yếu biểu lộ về sau nàng cũng lập tức an định xuống tới ta cũng đi tốt ta vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra đâu l ô ký nhìn cũng đối loại sự tình này không phải để ý như vậy chẳng qua nếu như nhìn kỹ còn là có thể phát hiện ra hỏa này thật cao hứng vậy cứ thế quyết định chuẩn bị lên đường đi l o a hướng phía h a n nữ sĩ nhẹ gật đầu tiện tay mở ra một cánh cửa ánh sáng sớm tại trước đó loạ liền đã cảm giác được kia cố kỳ quái lực lượng tại tăng thêm sổ giảng thuật hắn đã hoàn toàn khóa chặt vị trí mà lại nọa hiện tại còn phát hiện hắn tại sử dụng không gian ma pháp thời điểm từng cái phương diện đều có thật nhiều tăng lên vô luận là thi pháp tốc độ vẫn là ma pháp tiêu hao đều trở nên để nọa cảm giác càng ngày càng thuận b u ồ m xuôi gió cùng dễ chịu thậm chí nọa còn có một loại cảm giác đó chính là nếu như hắn trực tiếp sử dụng bảo thạch làm vật trung gian hoàn toàn có thể đi đến cái vũ trụ này tùy ý một cái hắn muốn đi nơi hẻo lánh nọa không biết loại cảm giác này không phải không phải h ảo giác nhưng là hắn biết trước mắt năng lực khả năng chính là ở bạ sở gậy mang tới một chút đặc thù hiệu ứng cùng ích lợi cái này khiến nọa hết sức hài lòng đồng thời cũng bắt đầu chờ mong amg lệm mang tới ích lợi amg lệm lực lượng nọa đã thông qua hệ thống rút lấy mà lại nọa cũng mình nếm thử nghiên cứu một chút bất quá có thể là nọa lần thứ nhất tiếp xúc loại lực lượng này dẫn đến hắn biểu hiện cũng không khá lắm liền ngay cả sử dụng e m g lệm thời điểm cũng kém không nhiều nhưng là nọa cũng không có gấp hắn có thể từ từ sẽ đến không phải sao mang lấy sổ cùng lộ kỷ từ c h u y ệ n tống thông đạo bên trong ra nọa phát hiện mình đi tới một chỗ vứt bỏ nhà máy ở trong khắp nơi đều là nhìn thật lâu không có sử dụng qua nhà máy chung quanh còn có một số không biết ngừng bao lầu cũ xe những này cũng không tính là cái gì tương đối làm người khác chú ý chính là một chút thùng đựng hàng thế mà giống như là xếp gỗ đồng dạng bị dựng lên đến còn có xe tải cứ như vậy lật nghiêng thậm chí cách mặt đất nổi lơ lửng nơi này thật đúng là noa h nhìn trước mắt một màn này trừ cảm khái một tiếng may mắn không phải tại trung tâm thành phố không phải ngày nào biết dạng này sự kiện linh dị sẽ mang đến như thế nào sao động đâu bất quá để noa h không nghĩ tới chính là noa h ngay tại hắn mới vừa tới đến nơi đây không bao lâu hắn liền cảm nhận được mấy cô ma lực khí tức cũng dừng lại đến nơi này bộ phép thuật người noa nghiêng đầu một chút đều đi ra đi Đã tới. đúng ã tới. p h a h thủ i vậy rất vinh hạnh ngươi còn nhớ do ta phải ni ở thủ hộ giả các hạng ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi ngươi là một cái hảo vận gia hỏa mà lại ngươi còn có một cái xinh đẹp lao bà nọ tâm lý tốt tốt nhả dính một câu đương nhiên coi như không có những này điều kiện đặc biệt nọa vẫn như cũ cũng còn nhớ do hắn dù sao đồng học một trận hơn nữa còn đi theo nọa bước lên qua một lần hiểm mặc dù đánh xì dầu bất quá về sau hắn gia nhập pháp sư liên minh càng là thi được cả mạ tạ nói đến cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt lần trước vẫn là tại cả mạ tạ đâu nghe nói ngươi đảm nhiệm thần bí ti ti trưởng chúc mừng ngươi cảm ơn ngươi nọa thủ hộ giả các hạ gọi ta nọa là được rồi sự tình chức kia quá khứ liền đi qua ngươi có thể thi vào cả mạ tạ đã chứng minh ngươi không phải là đồ ngốc cùng cuồng tưởng chứng người bệnh chúng ta vẫn là đồng học đâu bị đoạn dạng này đánh gãy giờ dạ cổ cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng bất quá càng nhiều hắn cảm giác là cao hứng đoạn thân phận bây giờ cùng trước kia tại học viện lúc s a u đã ngày đêm khác biệt có thể nói giờ dạ cổ ban đầu ở đoạn trước mặt có bao nhiêu k i ê u ngạo hiện tại hắn liền có bao nhiêu hèn m ọ n may mà đoạn hoàn toàn không thèm để ý sự tình trước kia mà lại giờ dạ cổ xác thực cũng thay đổi vô luận là gia đình nguyên nhân còn là hắn cá nhân nguyên nhân hắn đã sớm không phải cái k i ê u ngạo kiểu đầy trong đầu đều là thuần huyết trí thượng t i ể u quỷ hắn là một cái lý trí mà lại phi thường cơ chí bộ phép thuật thần bí ti cục trưởng tôi không nói những này các ngươi thần bí ti chạy tới nghĩ đến là phát hiện cái gì đúng không đúng vậy loa thủ loa hơn mười phút trước chúng ta cảm nhận được dị dạng ma lực ba động gờ d ằ n chờ đại diện bộ trưởng đề nghị chúng ta xuất động điều tra tình huống ngươi nghĩ đến gặp g ờ ở nơi này các ngươi loa nhẹ gật đầu hơn mười phút trước hắn cũng cảm nhận được dị thường năng lượng nhìn bộ phép thuật phòng ngự so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm tốt đâu quay đầu nhìn thoáng quát s ổ không thể không nói ra hỏa này s ắ c thực thay đổi rất nhiều mặc dù hắn hiện tại một mặt lo lắng nhưng lại không có quáy dày loạ cùng g ờ dạ cỗ giao lưu đây là một loại thành thục biểu hiện nếu là trước đây hắn chỉ sợ sớm đã bắt đầu nóng này có thể là học tập lâu như vậy hắn không còn là lúc trước cái kia nhiệt hết u y xúc động chiến đấu cùng hắn cũng biết lúc này càng sốt ruột càng dễ dàng phạm sai lầm tỉnh táo tìm kiếm tình huống dị thường hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì mới là xử lý vấn đề chính xác phương thức húng chi nơi này còn có hai cái ma pháp sư đang trao đổi lúc này đánh gãy bọn hắn giao lưu rõ ràng không phải chuyện gì tốt có trời mới biết có thể hay không bởi vì sự lô mãng của hắn mà dẫn đến những ma pháp sư này bỏ qua để lộ lần này mấu chốt của vấn đề đâu ngay lúc này một cái bóng người quen thuộc từ cũ nát nhà máy bên trong đi ra mặt mũi tràn đầy lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây trong tay còn cầm điện thoại không ngừng tiến hành gọi người này xuất hiện cũng lập tức gây nên l o a đám người chú ý mà tony càng là ngay lập tức liền nhận ra nữ nhân này là ai đại s ì đại s ì chính là dện phổ sở cái kia nữ trợ thủ mặc dù không có tìm tới dện nhưng gặp dện trợ thủ có lẽ có thể biết xảy ra chuyện gì tôi rất nhanh cơ hội chạy tới mà đại xì nhìn thấy sở cũng kinh ngạc một phen bất quá khi nàng nhìn thấy loạ bọn người càng là cả người đều ngây người loạ người biết cái này tê dại nữ nhân g dơ dạ cổ chú ý tới cái tên kia gọi đặc xỉ nữ nhân nhìn về phía nọ ánh mắt ở trong đó thế nhưng là tràn đầy k í n h ý cùng sợ hãi còn có một số vật gì khác ở bên trong nhận biết nọ trực tiếp điểm một chút đầu mấy năm trước tại mỹ quốc thời điểm vừa vặn gặp được nàng bất quá khi đó ma pháp sư không có công khai thế là ta đem nàng c ấ m nôn a đúng khi đó ta còn giáo hấn một trận sổ nàng cũng đúng lúc nhìn thấy giáo hấn một trận sổ đứng tại nọa bên người lộ kỳ lập tức lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thân sắc liên một cái đang cùng nữ nhân kia tìm hiểu tình hình sổ lộ kỳ bắt đầu suy nghĩ như thế nào từ nọa bộ một chút lúc ấy giao chiến tình huống bất quá đúng lúc này tôi đã cùng nữ nhân kia tách ra sau đó một mặt thất vọng hướng phía nọa bọn hắn đi tới chương 406, dị thường lực lượng nhìn xem xô bộ biểu tình này nọa bọn người liền biết căn bản không cần đang hỏi cái gì rất hiển nhiên đa sĩ không giúp đỡ được cái gì dựa theo nàng thuyết pháp chính là trước một khắc các nàng còn tại cùng một chỗ nhưng là sau một khắc xuất hiện một cái gì không gian sau đó dền đã không thấy tăm hơi bất đắc dĩ sổ chỉ có thể trở về hỏi một chút nhìn xem n ọ bọn hắn có biện pháp gì hay không có thể tìm tới dền m u ố nắm t trong tay hai viên bảo thạch hắn thật đúng là có thể dễ dàng đem hết thẻ trước mắt cho phá giải rơi bởi vì bọn hắn chỗ cái này vứt bỏ nhà máy tràn đầy dưới tỷ gệm lực lượng hiểu rõ những lực lượng này biện pháp tốt nhất chính là tại sử dụng một loại khác ỉn phải ỉ tỉ gệm lực lượng là được rồi lại hoặc là cùng nguyên tắc đồng dạng trở lấy nơi này năng lượng biến mất không sai bị lắm sau đó để chính rảy ra đương nhiên nọa cũng không cảm thấy sổ là loại kia biết thành thành thật thật đi chờ đợi người xem hắn kia gấp đến độ giống con hầu từ dạng nọa liền minh bạch dơ dạ cô cái này nhờ ngươi nọa đối dờ dạ cô nhẹ gật đầu ra hiệu để hắn biểu hiện tốt một chút một chút dơ dạ cô cũng không có k h á c h khí lập tức thương lượng với sổ tìm người chú cái này ma pháp này nọa thật đúng là sẽ không đây cũng không phải bởi vì cái này ma pháp, rất khó mà là nọ đối ma pháp này không có gì hứng thú mà thôi nhưng là ma pháp này nguyên lý nọa minh bạch nói trắng ra là chính là thông qua một người một chút đặc thù vật phẩm tốt nhất chính là trên thân người kia t ỷ như huyết dịch tóc loại hình đồ chơi sau đó thông qua ma pháp này khiến cái này vật phẩm cùng người kia sinh ra một cái đặc thù c ộ n minh từ đó tìm tới người kia hạ lạc loại ma pháp này nọa là thật hứng thú không tính lớn nhưng là mỗi một cái ma pháp đều sẽ có cần nó thời điểm cũng t ỷ như hiện tại ta nói ma pháp này đáng tin tại sao tại giờ dạ cổ cùng sổ cùng bệ xỉ thương nghị đồng thời đi tìm dện vật lưu lại tỉ như chóc ra tóc lúc lộ kỳ nương đến n ọ bên người nhỏ g ọ n hỏi một câu nhìn lô kỳ cái dạng này nọa liền biết gia hỏa này chỉ sợ đối ma pháp này năng lực phi thường có hoài nghi vì sao lại cảm thấy không đáng tin cậy loạ hỏi ngược lại hắn một câu địa cầu bên trên ma pháp chủng loại rất nhiều tựa như ta cũng nắm giữ rất nhiều sinh hoạt ma pháp cái này thật kỳ q u á i sao cảm giác các ngươi đối với ma pháp lý giải cùng sử dụng có một loại đặc thù trệ hướng đâu lô kỳ không quan trọng như vai ma pháp bản chất không phải liền là dùng để chiến đấu sao kia là ngươi đối ma pháp lý giải vấn đề loạ hoàn toàn không thèm để ý cười cười đối với ma pháp lý giải có rất nhiều tỉ như chiến đấu chính là một loại Ta cảm thấy ma pháp kỳ thật ma cảm c pháp h kỳ í ngay h là một loại một c ô n cụ, trợ giúp chúng trợ t giúp chiến c n đấu ũ tại cuộc sống của ta thoải mái hơn cũng của thoải mái là nọa dụng không lớn. mà thôi, không có gì lớn. Ma pháp sử dụng cùng lộ giải từng người vốn chính là tùy m kỳ nói chuyện phiếm thời điểm đại sĩ rất mau tìm đến một chút rền tương quan vật phẩm một thanh lược bên trên rụng tóc rất nhanh giờ d ả cổ tại mang lên găng tay tiếp nhận những n à y d ụ n g tóc về sau liền bắt đầu thi triển một cái đặc thù ma pháp chỉ thấy những cái kia d ụ n g tóc trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh sau đó những n à y khói xanh phảng phất có ý thức bắt đầu hướng phía bên trong tiến lên nhìn đến đây nọa cũng không tại cùng lộ kỳ nói chuyện phiếm đi theo tại phía trước sổ cùng giờ d ả cổ bọn người cùng đi vào cái này một sợi khói xanh tại bay vào một cái vứt bỏ trong kho hàng về sau liền trực tiếp tiêu tán thế nhưng là nơi này một mảnh trống trải đứng ở chỗ này cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ trong kho hàng mỗi một nơi hẻo lánh cũng không có dện phô đây là tình huống như thế nào t ô nghi ngờ nhìn thoáng qua dở dạ cổ tại nhìn thấy dở dạ cổ cũng một mặt kỳ quái bộ dáng sau hắn trực tiếp nhìn về phía loại. nơi này có không gian trùng điệp đến nơi này loại cũng ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng khác biệt năng lượng ba động loại ba động này có chút bí ẩn nếu như đổi lại là những người khác đến chỉ sợ căn bản là không cảm giác được nhưng là rất không khéo chính là loại chẳng những là ca mạ tạ ma pháp sư càng là có được ở bạ sở g ề m người hắn ngay lập tức liền chú ý tới nơi này khác biệt căn bản không cần sổ nói thêm cái gì nhìn ọ có c ú t tay t đưa lập xem nằm bên trong diện phố sơ cùng những cái kia không ngừng dung nhập trong cơ thể nàng kỳ dị năng lượng rồi rốt cuộc không khắc không khí hắn lập tức một cái giam cầm ma pháp để sổ ổn định ở trên nửa đường nói thật nọ ngược lại là có thể trực tiếp giữ chặt hắn bởi vì nọa thân thể đã sớm không phải cái gì phổ thông hóa sắc nhưng là làm một nhìn nhanh mất lý trí g i a hỏa nọa thật là lo lắng lần này sẽ bị sổ kéo lấy đi vậy nhưng thật mất thể diện trực tiếp liền sẽ phá hủy nọa trường kỳ tạo dựng lên tần h bí hình tượng cường đại ngươi là ngớ n g ầ n sao tình huống nàng bây giờ ngươi đi vào cũng là chịu chết nọa không đợi sổ chất vấn trực tiếp vượt lên trước nổi lên chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy ta đưa ngươi thi thể đến ổ đỉnh trước mặt bệ hạ sao ta ngược lại hy vọng cái này mất mặt ra hỏa chết đi coi như xong thật sự là một cái không có đầu góc mã phu nọa vừa dứt lời lộ kỳ ra hỏa này liền nhỏ giọng nói một câu nhưng mà hắn nhỏ giọng nhưng như cũ có thể đi vào đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai ta tôi bị nọa cùng lộ kỷ cái này một người một câu làm lập tức nói không ra lời nhất là hắn còn chú ý tới tên kia giúp hắn tìm người tên gọi dở dạ cổ ma pháp sư nhìn mình ánh mắt cũng thập phần cổ quái cái này khiến sầu càng là cảm giác có chút nóng mặt may mắn nọa bọn hắn cũng không có tại nói thêm cái gì nhất là nọa tại hảo hảo quan sát một chút cái này phong ấn gì tỉ gệm lâu như vậy trang bị về sau liền lập tức thi triển ở bạ sở gệm lực lượng đem dện phổ sở tung ra ngoài nói thật những này ì n h phải ỉ t ỷ lệm từng cái trên địa cầu xuất hiện thật để nọa có một loại là có người hay không tại hạ một bàn đại cờ cảm giác làm thần bí bên cạnh một viên nọa thật rất khó không để cho mình nghĩ như vậy nếu là thật như vậy đây cũng quá kinh dị đi bất quá càng nghĩ nọa lại cảm thấy giống như rất không có khả năng chẳng lẽ lại thế giới này thật là có cái gì thiên quốc chi môn sau đó thoát ly cái vũ trụ này tiến vào tác giả vũ trụ bên trong đi nếu là thật có thể dạng này nọa cảm thấy mặc kệ cái gì ạ tợ x a không ạ tợ x a trực tiếp chạy tới bắt lấy stạcli để hắn đem mình vẽ thành vũ trụ thứ nhất tiện tay diệt đi ho a a liền xong việc Ừ, nếu như không đáp ứng liền trực tiếp đem hắn k h ô n g chế ai t r â m rãi ta nếu là mở ra cái cửa này trôi qua lão già này còn sống sao còn có vạn nhất không phải lão già này tử làm sao bây giờ n ó a đầy trong đầu tao thao tắc đang suy tư chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn phát hiện dện đã tại sổ trong ngực tỉnh lại nữ nhân này khi nhìn đến mình nằm tại sổ trong ngực thời điểm còn tưởng rằng là đang nằm mơ nói rất nhiều không giải thích được để một bên nọa bọn người phi thường xấu hổ lúng túng hơn chính là sổ g a hỏa này tựa hồ tự học một cái năng lực đặc thù hắn cũng không nhìn n ọ đám người tồn tại cứ như vậy duy trì lấy vương tử vừa mới hôn tỉnh công chúa tư thế không ngừng nói một chút thị tê dại ta nói hai người các ngươi có thể hay không an phận một chút thực sự có chút không chịu được nọa chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở lấy hai cái này đã quên hết tất cả ra hỏa cái này đáng chết trong kho hàng còn có nhóm người mình tồn tại đâu quả nhiên tại nọa lên tiếng về sau d i n rốt c ụ c ý thức được mình không phải đang nằm mơ quay đầu liền thấy trợ thủ của mình cùng cái kia đã từng thấy qua giao hấn qua mình cùng xô ma pháp sư kia cùng một chút nhìn cùng ma pháp sư này cùng nhau ra hỏa nói thật ma pháp sư này cho diện cảm giác vô cùng đặc biệt nói cho đúng là ma pháp sư này cũng không có cho diện lưu lại cái gì quá tốt t ấn tượng dù là gia hỏa này dáng dấp s á c thực coi như lớn lên đẹp trai có một loại tràn đầy phong cách anh vị nhưng là gia hỏa này vô luận phương thức nói chuyện vẫn là phương pháp làm việc đều đặc biệt để diện cảm giác được không thoải mái căn bản cũng không có một điểm thân sĩ nên có phong độ đây là diện đối nọ duy nhất đánh giá nhất là nọa đem nàng cho cấm ngôn nói không nên lợi một điểm liên quan tới nọa sự tình về sau đứng người lên sửa sang lại quần áo diện rốt cục khôi phục bình thường ái quy hỏi thăm về tình huống hiện tại xảy ra chuyện gì ngươi vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây xin nhờ l o n d o n là địa bàn của ta ngươi ở đây mất tích rồi không có xử lý tới tìm ta hỗ trợ không phải ngươi cảm thấy ta sẽ còn ngươi ngươi chậm rãi mất tích d ề n hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì xảy ra nàng chỉ là nhớ kỹ mình giống như bị cái gì lực lượng hút đi vào sau đó đến một nơi kỳ quái về sau lại gặp được một cái vật kỳ quái về sau lại mở mắt liền đến nơi này thấy được mấy người này tại nàng trong ý thức đây hết thệ chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn thậm chí vừa rồi nhìn thấy hết thẻ khả năng chỉ là mình hôn mê sau làm ngộng rồi cô ý chạy tới không nói còn c ô ý tìm nhiều như vậy pháp sư tới hỗ trợ tìm đến mình không phải ngươi cho rằng đâu loa liếc mắt sau đó dùng một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nói ra ta nhớ được mấy năm trước ta cũng đã nói ta không có đập cánh bảng càng không có tản ra cái gì thanh quang ta cũng không phải ngươi thủ hộ thiên sứ ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh gì có thể để cho ta tới cứu ngươi nếu như không phải ngươi lạt xô bạn gái ta cũng không có công phu này đến con ngươi loa rồi tựa hồ nhìn ra bằng hữu của mình giống như cùng mình bạn gái không phải như vậy đối phó cái này khiến sổ cảm giác được dị thường xấu hổ tốt ta không nói n ó a nhung b a i mà lại sổ ta đề nghị ngươi vẫn là mang nàng sẽ a s g a r d đi hồi a s g a r d vì cái gì chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trong cơ thể của nàng có một cỗ dị thường lực lượng sao chương bốn trăm lẻ bảy a hệ thờ hạt có một cỗ dị thường năng lượng tôi nghe nọa lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát dề đến liền ngay cả giờ dạ cổ cùng thủ hạ của hắn cùng lộ kỳ cũng bắt đầu quan sát dề tới chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn hồi lâu tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì quá nhiều dị thường mặc dù có một loại mông lung cảm giác nhưng là cũng không phải như vậy rõ ràng chỉ có thể nói ỉn phỉ t ỷ gệm lực lượng xác thực không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện nhất là hoàn toàn che giấu tình hồ dưới nhìn xem ham gệm cùng ở bạ sở gệm l i ề n biết trừ người địa cầu thật không biết cái đồ chơi này bên ngoài cũng cùng chính bọn chúng ẩn tàng tốt có quan hệ rất nguy hiểm sao t ô i đánh giá nửa ngày chỉ có thể từ bỏ bởi vì hắn phát hiện mình căn bản nhìn không ra cái như thế về sau bất quá sổ đến cũng không có quên trước đó tại cái kia không gian q u ỷ dị bên trong thế nhưng là có một đống lớn lực lượng thần bí tiến vào dện thể nội nếu như không sớm một chút lấy ra hoàn toàn chính xác sẽ đối r ệ n sinh mệnh tạo thành uy hiếp nọa giang tay ra nghĩ nghĩ giải thích một câu ạ hệ thơ hạt trạng thái dưới dư lì tỉ ghém so ra mà nói muốn tốt khống chế một chút nhưng cái kia cũng không phải một người bình thường có thể tiếp nhận coi như dện không sử dụng ạ hệ thơ hạt làm cái gì nhưng vẹn vẹn một chút tự phát bảo hộ đều sẽ đối rền thân thể tạo thành to lớn gánh vác ạ hệ t ơ hạt mỗi một lần năng lượng của phát đều là tại nghiền ép nàng cái kia vốn là không nhiều sinh mệnh lực dạy phố sở không ngừng đánh giá mình thế nhưng là mặc cho nàng thấy thế nào cũng không phát hiện trên người mình có vấn đề gì nàng cũng không giống như lạt sổ như thế tin cạnh đoạ nhất là đoạ trước đó thái độ đối với nàng như vậy ác liệt nàng cũng hoài nghi ra hỏa này có phải là cố ý đang h ù dọa mình ta cũng không có cảm giác được là lạ ở chỗ nào thật sao noa mới sẽ không lãng phí nước bọn cùng nữ nhân này nói quá nhiều đã nàng không tin vậy liền đem sự thật bày ra đến chính là mà lại đối với có được ỉn phỉ tỉ gệm hắn đến nói muốn dẫn xuất tạ hệ thờ hạt lực lượng muốn so những người khác càng thêm đơn giản dễ dàng theo đọa trên tay nhấp nón h g màu xanh t h ẳ m qua n mang tại r ệ n p h ô s t e trên cánh tay nhẹ nhàng hư phật một chút r ệ n cái kia vốn là rất bình thường trên cánh tay lập tức hiện lộ ra một đoàn năng lượng màu đỏ sậm cùng loại trong lòng bàn tay năng lượng hóa lẫn cái này đây là tôi lần này có chút ngẩn người đồng dạng có chút ngẩn người còn có giờ dạ cổ cùng thủ hạ của hắn bọn hắn cũng không có ngờ tới thế mà thật bị n ọ a tìm cho ra loại kia kỳ dị lực lượng v ề p h ầ n lộ kỳ mặc dù có chút ngẩn người nhưng là rõ ràng hắn suy nghĩ càng sâu một chút hắn không giống sổ như thế không hiểu rõ đ ọ tình huống rất hiển nhiên hắn biết đ ọ trong tay có một viên ỉ phải nhưng thật ra là hai viên mà bây giờ cái này ca ca của mình bạn gái lực lượng trong cơ thể cùng loại lực lượng tương hố giao ứng như vậy là không phải nói do nữ nhân này lực lượng trong cơ thể kỳ thật cũng là một viên bảo thạch lực lượng đáng chết hơn nửa ngày t ô i bỗng nhiên thầm mắng một câu mà sắc mặt của hắn đã đen cùng đáy nổi đồng dạng bởi vì hắn có thể cảm giác được cố năng lượng này đến tột cùng c ư ờ n g đại cớ nào tia tuyệt đối không phải dễ có thể tiếp nhận đồ vật t ô i hoàn toàn có thể tưởng tượng cái đồ chơi này nếu như trường kỳ tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ muốn dền mệnh đây cũng không phải là sâu có thể tiếp nhận hắn hiện tại ngược lại là có thể minh bạch vì cái gì nọa sẽ để cho hắn trực tiếp mang diện xe a s g a r d nói thật kỳ thật phương pháp giải quyết rất đơn giản đem ạ hệ thờ hạt giản lược trong thân thể lấy ra liền có thể mấu chốt là làm sao rút ra nếu như phương pháp không đúng lời nói rất có thể sẽ kích thích ạ hệ thờ hạt sinh ra quá kích phản ứng nọa cũng không sợ không người không chế ạ hệ thờ hạt thả ra điểm này xung kích mấu chốt là ạ hệ thờ hạt đối với sinh mạng lực rút ra quá ác sẽ dẫn đến quả thực tiếp tử vong cái này không được tốt cho nên liền trước mắt xem ra xác thực về a s g a t là lựa chọn tốt nhất khỏi cần phải nói ồ đ ỉ n h tuyệt đối có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết lần này sự kiện nghĩ rõ ràng số lập tức t ú m bên trên rền tay chuẩn bị rời đi nhưng là hắn không ngờ tới rền tựa hồ căn bản không có ý định nghe lời hắc ta cũng không dự định đi cái gì a d g a t nơi này phát sinh hiện tượng phi thường thần kỳ ta muốn hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì nhưng là thân thể của ngươi đừng nói thân thể ta thế nào ta rất tốt rền tốt ta tình huống này là bởi vì chín đại quốc gia trùng điệp dẫn đến địa cầu một ít địa phương xuất hiện một chút như là không gian trùng điệp năng lượng đoạn lưu cùng trọng lực dị thường chờ kỳ lạ hiện tượng cái này không có cái gì tốt nghiên cứu bởi vì đó căn bản không phải là các người khoa học kỹ thuật có thể nắm giữ so cũng là bị dện làm không còn cách nào khác nếu như dện là lộ kỳ nói không chừng hiện tại sổ đã báo nổi sau đó trực tiếp cưỡng ép mang đi nhưng là hiện tại sổ không thể không nhẫn mãi tính tình hướng phía nàng giải thích một vài thứ nóa nhìn thấy cái này buồn cười một màn cũng bất đắc dĩ lắc đầu đúng rồi giờ dạ c ô rất cảm tạ các người hiệp trợ nóa lười đi quản sổ cùng dện sự tình hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía giờ dạ cổ bọn người nhỏ giọng nói không cần nóa trên thực tế chúng ta căn bản không có làm cái gì mà lại xảy ra chuyện như vậy chúng ta xuất động cũng là chuyện đương nhiên dơ dạ c ô rất khiêm tốn hắn cười cười biểu thị mình không có làm cái gì đúng rồi chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào ngươi biết ta trở về muốn viết phần báo cáo nhanh cho gờ dằn chờ đại diện bộ trưởng lần này à nọa sờ lên đầu ngươi liền nói là phi thường nghiêm trọng sự kiện thần bí tốt nói cho hở m ỉ ẩn chuyện này có ta tham dự không cần nàng lo lắng dơ dạ c ô nhẹ gật đầu biểu thị mình minh bạch nói thật có n ọ tham dự sự tình ở mức độ rất lớn đều có thể không về bọn hắn bộ phép thuật quản n d a dễ nói chuyện như vậy đồng thời đem lần này sự t ì n h cho ôm lấy tới giờ dạ cổ tự nhiên cũng vui vẻ nhẹ nhõm một chút mặc dù giờ dạ cổ cũng rất tò mò đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nhưng là trải qua tuế nguyệt tẩy lệ hắn đã có thể rất tốt khắt chế lòng hiếu kỳ của mình có một số việc không phải hắn có thể biết hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều thế giới ma pháp lớn bao nhiêu tại hai mươi năm trước hắn đều không khác mấy minh bạch mà gần nhất xuất hiện ngoài hành tinh bộ đội càng làm cho hắn biết thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu bởi vậy có thể an a n ổn, ổn đi thẳng xuống dưới đối g i dạ cổ đến nói là việc tốt nhất nhất là hắn hiện tại có một cái hạnh phúc gia đình hắn cũng không nguyện ý bị một đống không hiểu thấu sự tình cho liên lụy n ọ a cùng giờ dạ cổ nói không sai biệt lắm thời điểm rồi cũng cùng dện giải thích không sai biệt lắm nói thật dện cũng không phải là dễ thuyết phục như vậy nữ nhân đơn giản đến nói nàng là cái rất có chú ý nữ nhân trên cơ bản là muốn làm cái gì thì làm cái đó cũng không thích người khác can thiệp quyết định của mình hoặc là thay mình làm quyết định mặc dầu cũng là rất cường thế tính cách có thể tốt như vậy dễ nói chuyện cùng dện để giải thích một phen đã coi như là thật yêu nữ nhân này nói thật nếu lạt số mỗi ngày có chuyện bận bịu mà hai người bọn họ đâu tương hố không ở bên người như vậy hai người còn có thể duy trì tình cảm nhưng nếu là mỗi ngày dính cùng một chỗ xem ra hai người này chia tay thật sự là chuyện đương nhiên n ọ a lắc đầu hắn đ ỗ n g nhiên có một loại khoảng cách sinh ra đẹp mới là chân lý ý nghĩ bất quá rất nhanh n ọ a liền phủ định loại này suy nghĩ bởi vì vô luận khoảng cách như thế nào tính cách phương diện này tuyệt đối là cần suy nghĩ thật kỹ đồ vật hai cái cường thế người cùng một chỗ chỉ sợ trừ bi kịch chính là bi kịch có thể nói tính cách quyết định hai người tương lai đường a n g ư ờ i biết ta là chuyện gì xảy ra sao ngay tại noạ suy nghĩ lung tung thời điểm lộ kỳ thanh âm lặng yên xuất hiện ở noa bên h a i nọa chú ý tới thanh âm này là hỗn hợp ma lực thanh âm rất hiển nhiên là lộ kỷ chỉ tính toán cùng mình hỏi thăm một chút nghĩ nghĩ nọa cảm giác chuyện này cũng không phải cái gì không nói được sự tình cho dù là nói cho sầu cũng không thành vấn đề bất quá sầu không có đặt câu hỏi nọa cũng lười như vậy trực tiếp nói cho hắn biết nếu như không có ngoài ý mớn hẳn là một viên ìn phải ý tịt đệm lại là một viên ìn phải ý tịt đệm địa cầu các ngươi nói đùa nữa sao trong tay ngươi có một viên hiện tại lại toát ra một viên lộ kỷ truyền âm nghe tựa hồ có chút gấp rút cùng không thể tưởng tượng nổi bất quá đây cũng có thể hiểu được vì cái gì hắn sẽ biểu hiện thành cái dạng này lắc đầu nọa không có cùng hắn giải thích nhiều như vậy giải thích nhiều chỉ sợ ra hỏa này sẽ càng thêm giật mình đi uy nọa sẽ không phải là cái kia không phải yên tâm nọa trực tiếp lắc đầu hắn đương nhiên biết lộ kỳ là có ý gì tiểu tử này hiện tại thật có một p h ẩ một hướng bị rắn cắn mười năm s ợ dây thường ý tứ bất quá lần này vẫn thật sự cùng thạ nổ không có bất kỳ cái gì quan hệ chỉ có thể nói cái đồ chơi này vốn là trên địa cầu đặt vào m à thôi tốt không nói những này ngươi chuẩn bị một chút cùng h ì n đạn liên lạc một chút để hắn đem bịp giật hạng tại sao là ta ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy rất ngu ngốc sao lộ kỳ thanh âm lần này rõ ràng có chút khó chịu không thể không nói chịu hắn bịp giật xác thực không tính là một chuyện rất thoải mái không nói trước bịp giật động tĩnh quá lớn vẹn vẹn chạy đến trên đất trống sau đó như cái đồ đần đồng dạng đuối trên trời hô to cái gì ban cho ta lực lượng đi hạnh đàn tựa như một cái kẻ ngu bất quá nọa nhưng không có để ý tới lộ kỳ ý nghĩ hắn trực tiếp đi tới sổ bên người để lộ kỳ hảo đi chuẩn bị một phen lộ kỳ vô cùng khó chịu đầu tiên là ca ca của hắn để hắn phi thường khó chịu tiếp lấy lại là trông coi hắn l o a cái này khiến lộ kỷ có một loại các ngươi đều là khốn kiếp cảm giác ta nói các ngươi làm xong chưa thuyết phục dện vẫn là rất thông t ì n h đ ặ t lý khi nọa đi tới số bên người hỏi thăm thời điểm x ố lộ ra một chút nụ cười tự tin chỉ bất quá nọa chú ý tới dện phổ sở nữ nhân này tựa hồ cũng không phải là vui vẻ như vậy nọa lắc đầu căn bản lười đi quản bọn họ quan hệ trong đó nọa để ý cũng chỉ có viên kia dư lì tỉ g ệ m à thôi giảng thật muốn đem dư lì tỉ g h m giải quyết đầu tiên liền muốn thông qua ô đỉnh cửa này Nọa chương ũ n g k ô n g phải là rất xác t Game bốn trăm t ư linh tám đặc trở về duy tì ghệm tốt à hiện tại vẫn là gọi nó hạ hệ thờ hạt tựa hồ tương đối tốt một chút cái đồ chơi này dẫn tới phiền phức xác thực không nhỏ nói thật trước kia xem phim thời điểm nọa cảm thấy trận này bi kịch nhưng là hiện tại nọa thật là không dám dạng này đi đối đ ã i có trời mới biết đây có phải hay không là ô đỉnh chuẩn bị một lần rèn luyện đâu bởi vì về sau hạ vẹn chờ bốn thời điểm sổ trở về quá khứ nhắc nhở mẹ của hắn mà phật g ạ tựa hồ minh bạch những chuyện này cũng không để hắn nói ra đương nhiên cũng có khả năng cái này căn bản là một trận đột phát sự kiện bởi vì bất luận nhìn thế nào à sgat đều quá mạnh cương đại đến chỉ cần không phải n ã o tàn liền sẽ không tìm đến bọn hắn phiền phức trình độ nhưng là rất không khéo bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp một đống náo tàn không sai ở trong mắt n o a cái gọi là đặc ập thuần t u y chính là một đám náo tản n o a nhớ kỹ lôi thần bộ thứ hai kịch bản bên trong chủ yếu vật phẩm chính là ạ hệ thờ hạt mà duy nhất địch nhân thì là đặc thủ lĩnh của bọn hắn mạ lệ ký thức thì chính là một cái chính cống náo tản một lòng nghĩ bằng vào ạ hệ thờ hạt lực lượng mượn chín đại quốc gia trọng hợp cơ hội đem chín đại quốc gia chuyển hóa thành hắc á m lĩnh vực tại dạng này hoàn cảnh bên trong đặc ập sẽ thành duy nhất kẻ thống trị bởi vì chín đại quốc gia hiện hữu sinh vật đại bộ phận đều không thể tại hoàn cảnh như vậy dưới sinh tồn nói thật nếu ổ đ i n là thật không biết chuyện gì xảy ra như vậy mạ lẽ kịt nếu như khi lấy được cả hệ thờ hạt về sau tùy tiện tìm tinh cầu tiến hành cải tạo chỉ sợ cũng liền sẽ không có mặt sau phiền thoái không liên quan đến chín đại quốc gia lĩnh vực ô đình đồng dạng đều sẽ không đi quản mà không tại địa cầu bên trên làm loạn cũng sẽ không khiến cho hạ vẹn chờ nhóm hoặc là thế giới này các ma pháp sư chú ý càng không khả năng dẫn xuất tạ n xỉ ẻn vằn cái này ẩn tàng cờ giả cho nên thông thiên đều là mạ lẽ kịt gia hỏa này mình não t à n tại tìm đường chết mà thôi không thể không nói gia hỏa này năng lực không có nhiều nhưng là g ã tâm lại quá lớn bởi vì thế mà mưu toàn một bước đúng chỗ đem chín đại quốc gia tất cả đều chuyển hóa thành hắc á m thế giới hắn cũng không nghĩ một chút cứ như vậy hai ba cái còn sót lại đặc bọn hắn khống chế được như thế một mảng lớn khu vực sao đương nhiên là có dã tâm cũng không tính là gì chuyện xấu sớm chuẩn bị tốt đầy đủ lãnh địa tương lai đặc p h á t triển về sau cũng không cần lo lắng không có sinh hoạt không gian nhưng vấn đề là gia hỏa này năng lực cùng gia tâm của hắn hoàn toàn không xứng đôi tia tony đến nói gia hỏa này là quy cao bao nhiêu da mặt liền dày bao nhiêu ít nhất là có quan hệ trực tiếp a gia hỏa này trực tiếp chính là một cái phát triển trái ngược có được cả hệ thờ hạt tình huống dưới thế mà chỉ có thể cùng trong nguyên tắc không có nắm giữ lôi thần chi lực xô đánh cái khó hòa giải được thôi dạng này gia hỏa làm sao đối mặt ổ đình nói thật n ọ a có chút không làm rõ ràng được hắn đến cùng là thế nào tại ổ đình phụ thân rồi ra ra bộ vương thủ hạ sống sót chẳng lẽ lại gia hỏa này vận khí tốt đến người tiên đối mặt khủng bố như vậy tồn tại còn có thể sống phải hảo hảo n ọ a lắc đầu an ngay nói thật gia hỏa này hiện tại chạy tới asgard quấy dối thật là tự tìm đường chết không nói ổ đ ì n có phải hay không thật không biết vẫn là cố ý phong túng dù sao liền sổ cái này dần dần rõ ràng chính mình lực lượng nơi phát ra cũng tăng thêm huấn luyện mới lôi thần liền có thể đánh ra hỏa này tìm không thấy nam bắc chớ nói chi là mình còn đi theo một khối quá khứ đâu mặc dù nói nọa không cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại nhưng là chi ít so sổ mạnh hơn một chút ta trong nguyên tắc cái kiệt sổ liền có thể cùng hắn bất phân thắng bại nọa cảm thấy mình đối mặt hắn quả thực cùng miễu s á t không có gì khác biệt tại lộ kỳ một mặt không tình nguyện tình hống dưới hắn triệu hắn b ị c h giờ nguyên bản lộ kỳ còn đang suy nghĩ hình đạn cái này bị mình đóng băng qua một lần ra hỏa có thể hay không để ý chính mình kết quả l ộ kỳ phát hiện hình đạn vẫn là tuân theo mình triệu hoán phi thường thuận lợi mở ra bị giật ở địa cầu chờ đợi không sai biệt lắm một năm l ộ kỳ tại trở lại asgard sau liền có chút cảm thái bất quá g i a hỏa này tại nhìn thấy hình đạn thời điểm sắc mặt vẫn như c ũ rất túi may mà hiện tại bọn hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm l ộ kỳ cũng có chút tưởng niệm vẹn vẹn chỉ là phân biệt một năm o d i n cùng sga về nhà cảm giác như thế nào vừa đi theo hai vị này hướng phía o d i n thần cung đi đến nọa vừa có chút hiếu kỳ hỏi lô kỳ cảm giác gì lô kỳ tựa hồ có chút khinh thường ngắm nọa một chút cái này có chút cảm giác ta mới đi ra một năm đừng bắt các ngươi nhân loại thời gian tính toán đến so với ta so sánh thật sao vì cái gì ta cảm giác ngươi hơi xúc động đâu đây tuyệt đối là ngươi cảm giác sai cảm giác sai rồi noa nghiêng đầu một chút cũng lời ư đang nói cái gì bọn hắn hiện tại đã đi vào đại điện thần vương ổ đình cũng không có ngồi tại trên vương vị mà là đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi nọa bọn người đi tới gần noa bọn người đến gần một chút về sau ổ đình từ trên bậc thang đi xuống tựa như một cái nhiệt tình lão nhân ra như thế hoan nghênh n ọ bọn hắn đến cùng trở về đã lâu không gặp noa ô đ ì n vô v ô nọa bà vai đồng thời vừa nhìn về phía đứng tại nọa bên người lô kỳ hoan n g h ê n ngươi trở về con của ta đang nói xong câu nói này sau ô đ ì n mới tốt tốt quan sát một chút nọa cùng lô kỳ rất nhanh hắn sửng sốt một chút không thể không nói hắn quả thật bị nọa hiện tại triển hiện ra thực lực cho kinh ngạc một phen mặc dù trong miệng hắn nói xong lấy đã lâu không gặp nhưng trên thực tế hắn vẫn thật là thường xuyên nhìn lén nọa hắn biết nọa lấy ra một cái có thể mô phỏng vũ trụ ma pháp cũng đồng dạng biết nọa khả năng đã lấy được đ ệ nhưng là hắn nhưng vạn không ngờ tới nọa hiện tại trình độ ma pháp thế mà nhanh gặp phải thê tử của hắn khoa trương như vậy tốc độ tiến bộ đều để o d i n coi là nọa có phải hay không cái gì thần duệ loại hình đồ chơi về phần l o k i tiểu tử này trên người hàn băng khí tức ngược lại là càng ngày càng nặng điểm này để o d i n h ơ i có chút lo lắng nói thật hắn cũng không hy vọng con của mình chuyển biến trở thành một cái phở dù là đứa con trai này không phải thân sinh hắn cũng rất có tình cảm đơn giản hàn huyên một hồi o d i n cũng thông qua sổ giới thiệu nhận biết sổ bạn gái rền foster o d i n đến không có đối với nữ nhân này làm ra cái gì đánh giá hắn chú ý tới nữ nhân này trong thân thể ẩn chứa lực lượng quỷ dị ô đ ì n bệ hạ chắc hẳn ngươi cũng chú ý tới đúng không noa một mực chú ý o d i n tự nhiên chú ý tới hắn ánh mắt biến hóa đúng vậy rất kỳ dị lực lượng o d i n nhẹ gật đầu thật không nghĩ tới là ạ hệ thờ hạt thật không nghĩ tới noa khỏe miệng giật một cái là thật không nghĩ tới vẫn là đã s ớ m biết căn bản l ư ớ i n h á t còn đâu đương nhiên ngu như vậy hồ hồ noa cũng sẽ không nói ra hắn thành thành thật thật đứng ở một bên trở lấy o d i n tiếp tục mở miệng ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ạ hệ thờ hạt chân thực tình h u a ô đin trầm ngâm chỉ chốc lát sau nhìn về phía loạ nói cho đúng là loạ trên cổ treo đồ vật đúng thế loa rất thẳng thắn nhẹ gật đầu đây là một viên in pha y tì game in pha y tì game có một viên c h â m rãi in pha y tì game là cái gì không giống với lộ kỳ đã sớm biết cho nên bình chân như vại bộ dáng rồi cùng r ệ n đều là một mặt kinh dị rồi là không nghĩ tới hắn thế mà trong thời gian ngắn như vậy lại gặp một viên in pha y tì game loại này sát xuất quả thực có thể cầm đi mua vé số mà Foster tiểu thư thuần túy cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng cái gì làm cái gì thậm chí nàng hoàn toàn không biết in pha y tì game giá trị là cái gì loại tình huống này sầu cũng chỉ có thể giữ chặt rẽn sau đó t ú i đầu nhỏ r ộ n g tại bên thai nàng giải thích một chút cái gì là i n phải tỉ rệm ô điển cũng không để ý tới sô động tác ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn xem l o a khối bảo thạch này là dưới tỉ rệm còn có l o a ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu để hai khối i n phải tỉ rệm tập trung ở cùng một chỗ cũng không phải một ý kiến hay vậy hạ suy tính cùng lo lắng ta đều đoán được qua l o a cũng không phải là như vậy xác định ô điển ý là cái gì bất quá cái này không trở ngại l o a trả lời cho nên ta cũng không tính để hắn tập trung ở cùng một chỗ Mà lấy sau s ta cũng ô đi nhẹ gật đầu cả mạ tạ ma pháp sư đối với không gian ma pháp sử dụng có thể nói là rõ như ban ngày cho nên hắn đến không ngoài ý muốn đọa sử dụng ở b ạ sở gệm sẽ biểu hiện càng tốt hơn hắn n g o à i ý muốn chính là nọa thế mà đã sẽ sử dụng hai mẹm mà lại khả năng cũng nhìn thấy một chút mơ hồ tương lai lắc đầu ô điền đang định nói cái gì thời điểm bỗng nhiên xôn、so、một mặt kỳ quái hỏi ở bà sợ đệm hai mẹm chậm rãi h o a c kế ngươi có hai viên ìn phải y tìm đệm đúng thế nọa đang hoàng nhẹ gật đầu hai mẹm vốn chính là cả mạ tạ bảo vật xôn、so、một mặt không hiểu thấu nhưng l à t、so、sầu cũng không nốc hắn lập tức ý thức được cái gì gặp ủy hai m ệ m cũng ở địa cầu đúng thế ngươi thế mà nắm giữ hai viên ìn p h ả y tìm không sai thật kỳ quái sao không kỳ quay sao vũ trụ rộng lớn vô ngần nhiều như vậy chủng tộc mạnh mẽ đều biết in phải ỷ tỷ game nhiều như vậy cường đại đến để người hít thở không thông tồn tại đều hy vọng thu hoạch được in phải ỷ tỷ game nhưng là bọn hắn đều không có cách nào làm đến cái đồ chơi này mà ngươi lại mẹ nó một người cầm hai viên rồi mở to hai mắt nhìn đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn về phía rển đây là viên thứ ba in phải ỷ tỷ game đi sau đó lại là ở địa cầu xuất hiện đây là tại l à m g cọng lông a chẳng lẽ địa cầu mới là vũ trụ trung tâm không phải vì cái gì những n à y ỉn phải ỉ tỉ gậy một viên tiếp lấy một viên ở địa cầu xuất hiện tôi hoàn toàn nghĩ mãi mà không do vấn đề này trên thực tế nọa bao quát ổ đỉnh ở bên trong chỉ sợ không ai có thể nghĩ hiểu do vấn đề này a duy nhất có thể nghĩ hiểu do vấn đề này khả năng chỉ có ho a loại đồ chơi này chỉ bất quá nọa cũng không xác định thế giới này có hay không giá hỏa này tồn tại lắc đầu nọa s á c mặt trở nên nghiêm túc không ít ổ đỉnh bệ hạ ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên đem ánh mắt đặt ở bạo thạch phía trên ta có một việc nhất định phải nhắc nhở ngài một chút ô chuyện gì ô đi nghe ọ a pháp sư. Ta chỉ là muốn nhắc nhở thần ạ một tiếng, trở tận trở phải rồi. Odin Chương nổ nổ n gặp gốc. gặp g đã Đã về. về cỏ h 409, được nọa câu nói này trên cơ bản đã xác định một sự kiện đó chính là nọa tuyệt đối liền đã nắm giữ a n h e m coi như không hoàn toàn nắm giữ cũng tuyệt đối thu được nó phương pháp sử dụng không phải vì cái gì vị này mà pháp sư vì sao lại như vậy chắc chắn nói ra lời như vậy mặc dù ô đi ngoài ý muốn vì sao lại có loại chuyện này phát sinh chẳng qua nếu như là đổi thành cái gì khác người Cùng ồ đ ỉ n h nói đạc cập trở về ồ đ ỉ n h căn bản sẽ không tin tưởng hoặc là không thèm để ý nhưng là nọa thật không giống hắn nhưng lại ạn s ỉ ẹn v ă n pháp sư đồ đệ tương lai trí tôn pháp sư đâu gia hỏa này hiện tại a m nghiệm ngay tại trên tay đạc cập sao người xác định h ả i tử đúng vậy ta rất xác định mà lại ta tin tưởng điểm này sẽ rất dễ dàng tìm được chứng minh nọa thần sắc vẫn tương đối cung kính dù sao đối mặt thế nhưng là có khả năng so với mình lao sư còn muốn đáng sợ tồn tại đâu mà đạc cập sở dĩ để mắt tới ạt hoàn toàn là bởi vì đạc cập thủ lĩnh mạ lệ kýt cấp thiết muốn muốn lấy được ca hệ thờ hạc bây giờ ngay tại asgad r thay lời khác đến nói chính là m ã lẽ kịch mục tiêu kỳ thật không phải asgad r nếu như diện phố sơ lúc này thân ở địa cầu như vậy đ ạ c g ặ p liền sẽ trực tiếp thẳng hướng địa cầu đ ạ c tập tại cùng asgad r trong tranh đấu lạc bại về sau có thể g ầ n nút nhiều năm như vậy không bị phát hiện ngay tại ở bọn hắn phi thường am hiểu che giấu mình mà lại đã nhiều năm như vậy bọn hắn thực lực thực lực ga khoa học kỹ thuật các phương diện tự a hồ cũng đều càng đi càng lệ h loa nhớ kỹ trong nguyên tắc bọn hắn thậm chí có thể đem mẫu hạm ở đến asgad cộng chủ động hiện thân mới bị lấy nhãn lực lấy xương h ì n đạn phát hiện Ồ, ồ đình hiện tại có chút hứng thú ngươi thấy được thứ gì nói thật ngươi làm như vậy ngươi xác định lão sư của ngươi sẽ không tức giận lão sư cách làm khả năng cùng ta khác biệt nhưng là lão sư đã tín nhiệm ta đem bảo thạch cho ta như vậy ta tin tưởng nàng sẽ tán đồng lựa chọn của ta nọa hoàn toàn không để ý cười cười trên thực tế cũng là như thế mặc dù ả n xỉ ẻn văn pháp sư cũng không phải là rất đồng ý tại chưa phát sinh sự tỉnh trước liền ngăn cản hết thảy nhưng là t r ư ơ n g này thái độ nọa càng thêm cảm thấy là dùng đến đối ngoại vũ trụ lớn như vậy biết ạn Sĩ ẻn văn pháp sư có ỉn p h ả tỷ lệ người có bao nhiêu nếu như không bày ra một bộ không có phát sinh ta sẽ không quản phát sinh lại nói thái độ như vậy sẽ có bao nhiêu người đối ạn Sĩ ẻn văn pháp sư bất mãn đâu ngược lại thời điểm bọn hắn liên hợp lại có trời mới biết asgad còn có thể hay không chống cự được đâu dù sao asgad cũng thật không phải vô địch đây này có chút ý tứ nói một chút ngươi trông thấy a hải tử ngươi hôm nay sở tác sở vi không có bất luận kẻ nào biết p h i thường cảm tạ ngài ô đin bệ hạ ta biết cũng rất mơ hồ nhưng là có thể xác định đạt chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tiến công asgad mà nội ứng của bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến nguyên kịch bản bên trong mạ lẽ kịch không phải vô nao tập kích asgad mà là trước phái ra một chiến sĩ làm bộ là tại asgad r phía dưới trong lãnh địa quấy dối đạo phỉ sau đó bị tiên cung chiến sĩ cùng nó tội phạm của nó cùng một chỗ bắt trở về asgad r đồng thời nhốt ở địa lao ở trong tại thuận lợi tiến vào asgad r hạch o tâm nội địa về sau tên này chiến sĩ thì sử dụng đặc ập nắm giữ một loại phương pháp đặc thủ đem mình chuyển hóa thành cú s é t loại này cú set là lấy nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh lực phương thức đổi lấy lực lượng cường đại hơn cùng lực phòng ngự đồng thời tại sinh mệnh lực tiêu hao sạch sẽ tự nhiên tử vong trước đó liền ngay cả thân thể thụ thương sau sức khôi phục đều sẽ đạt tới một cái tương đương mạnh trình độ thông tục điểm nói chính là một cái sức chiến đấu tăng gấp mấy lần đồng thời trước khi chết rất khó bị giết chết siêu cấp chiến sĩ dạng n à y một cái đánh không chết mà lại lực phá hoại cực mạnh tiểu cường tại asgad r nội bộ mạnh mẽ đâm tới tự nhiên mà vậy sẽ đem toàn bộ asgad r lực chú ý đều hấp dẫn tới mà đặc g ậ p liền có thể thừa dịp lúc này phát động công kích nguyên kịch bản bên trong cũng là như thế asgad lực lượng phòng vệ hoàn toàn bị cù sẹt ấ y nhớ được một đoạn tại đặc gặp phát động công kích thời điểm o d i n còn vội vàng bốn phía sửa sang lấy nội bộ hỗn loạn đưa ra tay quay đầu lại thời điểm mạ n lệ kịch đã lái phi thuyền mang lấy tiểu đệ nên ngang rời đi mặc dù không có đạt được gạ hệ thờ h ạ n thế nhưng là một trận chiến này bên trong hạt gạch có thể nói là tương đương mất mặt mà lại bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt còn đưa đến phía sau bọn hắn phật gạ chết tại cái này mạ n lệ kịch trong tay đương nhiên đây là nguyên kịch bản biểu hiện ra tình huống cụ thể như thế nào nọa cũng không phải là rõ ràng như vậy vô luận là nguyên kịch bản vẫn là n ọ suy đoán hắn cũng sẽ không đi giảng n ọ chỉ là đem nội ứng nói ra sau liền lập tức đưa tới sổ cảnh giác liền ngay cả lộ kỷ cũng kém không nhiều mặc dù không biết đến cùng là dạng gì nội ứng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn h ả o h ả o suy nghĩ cùng suy đoán một phen ta nghe nói gần nhất có một đám cường đạo đang nháo sự tình t ồ sờ lên cái c ằ m nghi ngờ mở miệng hỏi có thể hay không nội ứng ngay tại đám kia cường đạo bên trong lộ ký lập tức bổ sung đáp án hai người bọn họ đầu góc thật không phải cứng gắc loa yên lặng nhẹ gật đầu xem như công nhận câu trả lời của bọn hắn loa hành động này cũng lập tức để cái này hai huynh đệ cao hứng rất nhiều lại có chút may mắn đặc t p tại trong trí nhớ của bọn hắn vẫn thật là không tính là cái gì loại lương thiện thậm chí tại toàn bộ asgard người trong mắt bọn hắn đều là đối thủ khó dây dưa nếu quả thật để bọn hắn tại asgard khởi s ư ớ n g điên đến có trời mới biết sẽ náo thành dạng gì hậu quả đâu ổ đin nhìn xem mình hai đứa con trai c ù n g đ ọ a về phần diện chỉ sợ hắn thật đúng là không có quá mức để ở trong lòng suy tư một chút ổ đin làm ra quyết định đã đ ọ a đã nói ra như vậy ổ đin tự nhiên là phải làm những gì luôn không khả năng người khác đánh tới nhà mình còn cùng cái kẻ ngu đồng dạng giả vợ như không biết có một ít chỗ tốt mà biết sau xử lý như thế nào cũng là một môn nghệ thuật ồ đin rất biết chơi những vật này ồ l o ki các ngươi đi kiểm tra những tù binh kia vị này phốt nữ sĩ giao cái ta và các ngươi mâu thân xử lý liền tốt ồ đin rất tự nhiên ra lệnh đúng rồi đọa ngươi có ý nghĩ gì sao ý nghĩ sao đọa sờ lên cái c ằ m mặc dù sớm thanh trừ thai h ỏ a ngầm mặc dù có thể tránh một lần phiền phức nhưng lại không cách nào giải quyết đạt gặp cái này lâu dài thai h ỏ a ngầm ồ liền cùng ngươi trên địa cầu biết chỉ t t người thời điểm đồng dạng đúng vậy n ổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc muốn động thủ liền gọn gàng một chút tránh về sau khả năng gặp phải vị trí phiến thức còn không bằng trực tiếp nghiền xương thành cho không lưu bất luận cái gì cơ hội nọa sát khí này bừng bừng một phen là thật có chút dọa người lộ kỳ cùng dện càng là không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọn dện lúc trước thật đúng là bị nọa xuống tay may mắn ngay lúc đó dện vẫn là một cái người bị hại cùng người bình thường nọa sẽ không đem nàng thế nào ngược lại là lộ kỳ có chút nghĩ mà sợ còn tốt mình có ả s gặt làm hậu thuẫn mà lại gia hỏa này nhìn ca ca của mình trên mặt mũi cũng không có quá mức không phải lộ kỳ có thể kết luận gia hỏ này nói tới cùng lúc trước hắn làm mình ngay lúc đó hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào ô đình sau khi nghe cũng là ngây ra một lúc bất quá rất nhanh hắn liền hài lòng nhẹ gật đầu n ó a lời nói mặc dù có chút tàn bạo nhưng là xác thực rất phù hợp ô đình khẩu vị ô đình cùng sâu khác biệt d h o có lúc không hiểu rõ lúc nào nên đối với địch nhân đổi tận giết tuyệt lúc nào hẳn là thích hợp hiện ra vương giả lòng nhân tử những vật này đều là sở cần học tập mà ô đình ngồi tại vương tọa bên trên nhiều năm như vậy cái gì đều đã minh bạch ô đình phi thường biết rõ từ lúc nào hẳn là dùng cái gì thái độ mà đối đãi khác biệt địch nhân cũng tỷ như những này đã Cùng đối ạ i trong q u c g a qua cư khác địch. Cái chủng tộc này cùng hiện hữu đại bộ phận chủng tộc cùng cơ dân này không này hiện phận tồn khuyết hợp thứ thể hữu biệt, bỏ bộ đại loại đối đại đối đối thiếu tại tuyệt tuyệt từ mặt đều Đối lập, ở sở.、Đối、với dạng này địch nhân đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt ô đình không thiếu sát phạt quyết tâm hắn đã tại trong đ ấ y lòng kế hoạch tốt toàn bộ kế hoạch tác chiến ta quyết định j o loki hai người các ngươi đi tìm tới cái kia nội ứng nhưng là không cần kinh động hắn biết sao phụ thân ngươi quyết định thả bọn họ tiến đến rồi đúng vậy loa nói không sai cùng nó để bọn hắn đều tại bóng ma bên trong k h ô Noa g biết lúc n à sẽ đột nhiên xuất t nhiên hiện căn chúng ta một ngụm, cũng ò n không bằng cận nhóm chuẩn bị sẵn sàng.、Rồi、cùng、Loki、nghe được Odin mệnh lệnh khoát Loki hết, cho Thầu giải bị dứt quyết ta ta của sau, sẽ để được c vệ về thành thành thật thật nhẹ gật nhẹ đồng ầ u chuẩn cũng Noa bị rời đi. đ dạng dự định đi theo rời đi cái này thần cung bởi vì tiếp xuống chỉ sợ sẽ là o d i n muốn giúp rền phổ sở kiểm tra hoặc là ổn định một chút tình huống nếu như có thể chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp động thủ đem bảo thạch cho rút ra. Noa đối o d i n không người chào sau đó rất thẳng thắn xoay người liền rời đi. liên quan tới chiến đấu sự t ì n h o d i n rất quen thuộc nhất là loại này đại quy mô chiến đấu càng là không biết kinh lịch bao nhiêu lần hắn căn bản không cần đ o a người ngoài n g ư ờ i này ở đây chỉ điểm giang sơn n ọ à rất hiểu tự nhiên cũng sẽ không ở nơi này giả đi ra o d i n thần cung về sau do cùng n ọ à còn có lộ k ỳ lựa chọn phân biệt hắn dự định tại cửa ra vào chờ đợi dên tình huống đối với cái này n ọ à cùng lộ k ỳ đều không có quá mức để ý lộ kỳ trực tiếp gánh vác lên nghĩ tới chức trách mang lấy n ọ à hướng phía hắn c h ô ở đi đến ta nói ngươi thật nhìn thấy tương lai đi ở nửa đường bên trên lộ kỳ tự hồ thực sự nhịn không được mở miệm dò hỏi Ừm. xem như thế đi nọa giang tay ra trực tiếp mở miệng lửa lộ kỳ một câu đoán trước tương lai tốt ta nọa vẫn luôn biết mình trước khi đến tương lai là dạng gì tốt ta còn cần đi xem sao mà cầm tới em ghệm về sau nọa xác thực có thể trông thấy tương lai nọa tự nhiên cũng chống cự không được dạng này dụ hoặc hắn cũng thử qua nhưng là để nọa lung túng là hắn có thể trông thấy ngược lại là so h n xỉ ẻ n v ă n pháp sư muốn rõ ràng vô số lần nhưng là kia vô cùng vô tận chi nhánh tạo thành vũ trụ nhìn chính nọa t cả ra đầu loại tình huống này n ọ tự nhiên sẽ không lại nhìn nhìn cũng vô dụng thôi như vậy ngươi có thể nói một chút tương lai của ta sao lộ kỳ nhưng không biết nọa đang suy nghĩ gì hắn có chút thận trọng mở miệng hỏi tương lai của ngươi nọa kỳ quái nhìn lộ kỳ một chút ngươi vì cái gì muốn biết cái này như vậy ngươi đến cùng có biết hay không đương nhiên biết chỉ bất quá tương lai của ngươi cũng không tốt không có bất kỳ cái gì cải biến tình hùng dưới ngươi xác định ngươi muốn biết đương nhiên nói nhanh lên một chút xem thật có lỗi đây là cơ mật không thể nói chương 410, còn không có dùng sức lại không được lộ kỳ trước kia là cái gì hạ tràng đổi lại bất kỳ một cái nào nhìn qua điện ảnh người đều biết con hàng này tại nevê kép ó t đại chiến mang lấy tệ sệ giặc xuyên trận con hàng này cuối cùng vì bảo hộ sổ chủ động hấp dẫn thạ n ổ lực chú ý sau đó trở lên giao tệ sệ giặc làm lý do tiếp cận thạ nổ chuẩn bị ám sát đáng tiếc là gia hỏa này trình độ quá thiếu trực tiếp bị thạ nổ phát hiện không nói càng là trực tiếp bị bóc chết thi thể cũng không biết trôi giặt đến vũ trụ địa phương nào đi loại chuyện này nọa không có ý định cùng lộ kỳ đi nói không rõ ràng cường điệu và giải thích một câu nếu như không có cải biến như vậy sẽ rất thảm như vậy đủ rồi dù là lộ kỳ đối với cái này cũng không hài lòng nọa cũng hoàn toàn không có để ý dù sao nọa không có ý định nói liền sẽ không nói k ị c h thấu cái gì nọa rất thích nhưng là cũng sẽ không không để ý tới tương lai phát triển đi k ị c h thấu lộ kỳ đại khái cũng nhìn ra nọa cũng không tính nói cho hắn biết cái gì cái này khiến lộ kỳ buồn bực đồng thời cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hắn không phải là đối thủ của nọa không nói có một số việc lộ kỳ kỳ thật nội tâm cũng không nguyện ý quá nhiều đi cân nhắc trường kỳ sinh hoạt tại bị vận mệnh trói buộc phía giới cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình đâu cùng lộ kỳ một đường đi qua loa ánh mắt lại một lần nữa đặt ở asgad r mỹ lệ cảnh sắc bên trên không thể không nói asgad r người đối với mình hoàn cảnh sinh hoạt cải tạo là thật dụng tâm mặc dù asgad r kiến trúc nhìn tựa như là châu âu cổ đại kiến trúc g á n g vẻ chỉ là càng thêm tinh mỹ hoa lệ bách tính cách sống cũng càng giống như là cổ nhân nhưng là g i ấ u ở những này mặt ngoài hạ khoa học kỹ thuật thật không biết siêu việt địa cầu bao nhiêu vạn năm đâu loa tại asgad r ở qua một đoạn thời gian tương đối dài còn học tập rất nhiều asgad r tri thức h ắ n đương nhiên minh bạch làm được đây hết thệ là khó khăn dường nào chí ít địa cầu hiện tại là làm không được bước này cũng không biết có hay không độ đần tại trước đó không biết gạt văn minh ở xa trên địa cầu tình hống u d ư ớ i chạy tới nơi này có thể hay không hoài nghi mình đi tới một cái càng thêm lạc hậu còn không có chân chính khai hóa tình cầu ở trong đâu ha ha cái đề tài này không tốt đẹp gì cười bởi vì không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện tiến đến noa nhỏ giọng nói thầm bị lộ kỳ nghe vừa vặn cái này lập tức đưa tới lộ kỳ bạch nhãn loại này pha sự làm sao có thể phát sinh đâu noa cũng chỉ là cảm khái một câu liền không có đến tiếp sau hắn quay đầu tiếp tục xem hướng về phía những cái tia giấu ở những này cổ pháp kiến trúc sau những cái tia siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật nói thật n ọ a nhìn xem những đồ chơi này đều có như vậy một chút tâm động nếu như đem những này đồ chơi cùng ma pháp kết hợp lại như vậy những vật này chẳng lẽ có thể để vô số kẻ xâm lấn đều muốn tâm tính bạo tác sao mặc dù bây giờ những đồ chơi này cũng đầy đủ để cho địch nhân tâm tính nổ tung nhưng là càng hơn một bậc không phải càng tốt sao ngươi đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật cảm thấy hứng thú một mực đi theo nọa lộ k ỳ tự nhiên chú ý tới hắn chú ý phương hướng có chút k ỳ quái hỏi một câu ngươi không phải một cái ma pháp sư sao ta đương nhiên là một cái ma pháp sư nhưng là vì cái gì ta không thể đối với mấy cái này đ ồ vật cảm thấy hứng thú đâu noa kỳ quái nhìn lô kỳ một chút h ư ớ n g chi thủ hạ ta cũng không phải không có khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng một chỗ học tập nhân tài ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp ta cảm thấy đây là một cái coi như không tệ phương hướng phát triển đâu đây quả thật là một cái rất không tệ phương hướng phát triển nhất là tại noa trước khi đến đã từ v i t to nơi đó biết được tony ủy thác hắn đi thành lập nhà máy thời điểm noa đã cảm thấy những vật này đã cơ bản có thể cân nhắc thực hiện lô kỳ đối với noa ý nghĩ cũng không có phản bác mà là nghiêm túc suy tư một chút sau nhẹ gật đầu khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp Asgard đã sớm tại làm chỉ bất quá đám bọn hắn đối với dạng này dung hợp hứng thú cũng không tính cao nhất là Asgard chiến sĩ chiếm đa số tình hồ dưới mang các loại tâm tư l o k i đem l o a dẫn tới gian phòng của hắn cũng rời đi thời điểm đột nhiên cùng l o a nói một tiếng rất tuyệt ý nghĩ nếu như ngươi cần một chút đặc thù kỹ thuật có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái ồ l o a kỳ quái nhìn l o k i một chút nói đi ngươi muốn cái gì giúp ta hoàn thành lần này chuyển hóa trong miệng ngươi kia không tốt lắm tương lai ta cũng không thích ta muốn thử một chút thành ra cùng lộ kỳ đánh thành một cái miệng hiệp nghị về sau n ọ a cũng rất thẳng thắn tiến vào gian phòng này nói đến cũng thật có ý tứ lần trước hắn cùng hởn nữ sĩ cùng ẩn cùng đi đến thời điểm ở chính là gian phòng này không nghĩ tới lần này lại là nơi này nhìn s á c trời một chút n ọ a phát hiện còn thật sớm thế là hắn dứt khoát chạy tới cái cung điện này không xa trong tiệm sách hảo hảo chờ đợi một cái buổi chiều thẳng đến s á c trời dần dần trở tối hắn mới quay trở về gian phòng của hắn thật vừa đúng lúc chính là noa vừa vặn gặp vừa mới hưởng thụ xong bữa tối chạy đến nơi lây hẹn h ò so cùng dện noa cũng không có bất kỳ cái gì khi bóng đèn ý tứ. tại đơn giản cùng hai người này trao đổi một chút về sau nóa liền đem thời gian để lại cho hai cái này tuổi trẻ một cái người già cùng người trẻ tuổi bất quá từ số nơi đó nóa ngược lại là cũng biết một chút có ý tứ tin tức cũng tỉ như bọn hắn đã đem nội ứng tìm cho ra dùng chính là biện pháp gì nóa không biết nhưng là tên kia làm nội ứng đặc đã bị giam tiến trong địa lao mặt ngoài cùng bình thường đồng dạng trên thực tế chỗ kia nhà tù là đặc thù chế tác nói đến hắn cũng đủ xui xẻo tên kia làm nội ứng thật vừa đúng lúc bị ô đ ì n nhìn thoang qua kết quả hắn thân phận trực tiếp lộ ra ánh sáng cơ hồ tất cả mọi người biết gia hỏa này căn bản không phải cái gì đơn giản mặt hàng mà là một cái mức độ nguy hiểm tương đối cao cụ xét cho nên ổ đìn bọn hắn trực tiếp đem hắn giam giữ khu vực biến thành một cái hoàn toàn đơn độc khu vực nghĩ đến tên kia cụ xét rất khó từ nơi đó giết ra tới thậm chí nơi đó tù phạm toàn bộ đều là tiên cung tinh nhuệ chiến sĩ giả mạo đám người kia cơ bản đều là thất giai trở lên cam đoan không ra bất kỳ sai lầm về phần những cái kia đạt lúc nào tiến công hoàn toàn quyết định bởi tại gia hỏa này lúc nào hành động bất quá cho tới bây giờ địa lao nơi đó đều chưa từng xuất hiện tình trạng nọa cảm thấy chỉ sợ còn cần chờ đợi một đoạn thời gian dù sao vậy cũng là không lên vấn đề gì vừa vặn có thể minh tưởng một chút hoặc là tại hệ thống trong không gian tìm thiên sứ đơn đấu hảo hảo quan sát một chút thiên sứ ma pháp loại hình chỉ là để nọa không ngờ tới chính là tại bóng đêm dày đặc nhất thời điểm một trận nhỏ xíu cảm giác chấn động chuyển tới cái này lập tức để một mực sử dụng hệ thống giám thị tình huống bên ngoài nọa mở mắt không có làm bao lâu sổ liền võ trang đầy đủ từ bên ngoài vào thiên kia cũ s é bắt đầu hành động n ọ phụ thân ta để ta đến tìm ngươi hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không độc thủ tôi hiển nhiên đã đi qua hiện trường hắn là tiếp đến ổ đình mệnh lệnh mới tới có đúng không được thôi chúng ta đi xem một chút mặc dù loại đối với mấy cái này đặc ập không theo kịch bản đến có chút khó chịu nhưng là đây hết thệ cũng phù hợp lẽ thường mặc dù m ã lẽ kích rất nao tản nhưng là người ta cũng là có lúc thanh tỉnh không phải sao đêm tối vốn chính là nhất làm cho đặc ập thích thời gian tại tăng thêm đêm tối để phạm nhân khốn đồng thời phòng giữ lực lượng cũng tương đối yếu kém loại này tập kích không có phòng bị đối thủ là không thể tốt hơn chỉ là có chút đáng tiếc Asgard lần này thế nhưng là có phòng bị a tiện tay mở ra một cái truyền tống môn n ạ i trực tiếp mang lấy sổ đi tới bên ngoài chiến trường đúng lúc n ạ i chú ý tới đạc g ặ p phi thuyền chính hướng phía asgad phát khởi tiến công ma ố đỉnh thì liền trực lăng lăng đứng tại chỗ hắn không hề nói gì chẳng hề làm gì nhưng là những cái kia asgad người liền như là nhận lấy vô hạn của vũ khi đạc g ặ p cái chủng loại kia giống như đoạn đao đồng dạng c h i ế n cơ hướng về tiên cung sông tới thời điểm sớm d ấ u ở các nơi tiên cung phi thuyền thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng đem đạc cập chiến cơ vây quanh tại ở giữa dạng này vây quanh trực tiếp để các h á cám tinh linh tựa hồ cũng đứng máy. bởi vì bọn hắn cũng không có ngờ tới hào h ả o đánh lén làm sao biến thành cái dạng này bất quá làm thu chuyển tiếp đặc c ũ n g sẽ không đầu hàng khi bọn hắn sau khi tỉnh lại lập tức đối át gặt các phi cơ chiến đấu phát động tấn công mạnh thật đúng là có thể so với phim holly w o o d đâu noa nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng nở rộ ánh lửa tâm lý có chút nói đùa nghĩ đến noa liền xem như bên ngoài đi cũng nhìn ra được những này đặc c h ỉ sợ thật không chống được bao lâu đâu bởi vì bọn hắn vô luận là trang bị vẫn là thực lực đều kém át gặt rất lớn một cái cấp ập nói thật giống đặc dạng này ra hỏa nếu thật là đánh lén một chút liền chạy chỉ sợ asgad thật bắt bọn hắn không có cách nào nhưng là bọn hắn hơi ham chiến một điểm khả năng liền sẽ ra đại sự huống chi hiện tại asgad có n o à nhắc nhở đã làm tốt phòng ngự đâu vậy hạ ngay tại n o à nhìn trước mắt m ả n g lớn lúc đ ỗ n g nhiên một người thị vệ một đường chạy chậm đi tới ô đình bên người sau đó phi thường c u n g kính bái cái này từ cái này thị vệ khí tức trên thân đến xem hắn tuyệt đối là thất giai chiến sĩ chuyện bên kia giải quyết ô đình phi thường bình tĩnh mở miệng hỏi đúng vậy, vậy hạ thị vệ nhẹ gật đầu cái kia cụ x ẹ có chút khó chơi bất quá cuối cùng chúng ta trả xuống hắn đầu lâu hắn đã bị triệt để giải quyết vậy là tốt rồi không có những người khác thụ thương a trừ dạ vạn cùng gạ r è n thụ một điểm tổn thương tại cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện bất kỳ vấn đề ổ đình xem ra phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu ngược lại là nọa sắc mặt có chút cổ quái dạ vạn gạ r è n đây là não cái nào một màn đâu chẳng lẽ họ dạ vạn cùng tên gọi gạ r è n ra hỏa cuối cùng đều sẽ trở thành bằng hữu sao lắc đầu nọa rất mo đưa những thứ đầu nổn ngang này văng ra ngoài bởi vì lúc này đã bị vây đạt mẫu h ạ n khoảng cách bị phá hủy chỉ còn lại có vấn đề thời gian coi như nghị quay đầu chạy trốn cũng không kịp húng chi à s gạt phi thuyền tốc độ nhanh độ linh hoạt cao không có khả năng nhìn xem địch nhân thong dong quay đầu rời đi cái này khiến đạc ập chỉ huy mạ l ẹ kịp phi thường nổi nóng cùng bất đắc dĩ hảo hảo một lần đánh lén thế mà biến thành chính diện cứng đôi cứng mình những n à y đạc ập làm sao có thể làm qua những n à y à s gạt cầm thú nếu là làm qua hắn cũng không cần bị sổ ra ra đánh xong ba bà đánh thế là ra hỏa này dứt khoát làm một cái to gan quyết định rơi xuống bắt một chút àt gạt người làm con tin mà thật vừa đúng lúc chính là ra hỏa này để hàng không mẫu h ạ hạ xuống địa phương thế mà chính là nọa đám người đỉnh đầu chương bốn trăm mười một ma pháp sư là công nhân vệ sinh thật đúng là nhìn thấy tình cảnh như vậy nọa cũng có một chút cảm giác dở khóc dở cười đây chẳng lẽ là đem mình cái này một nhóm người xem như là chỗ để đột phá sao nhìn chung quanh một chút nọa phát hiện bọn hắn nơi này đứng giống như không có một cái là dễ đối phó à? ô đình cũng không cần nói bên cạnh hắn cận vệ mỗi một cái đều là thất giai tồn tại Tổ g i a hỏa này cũng sớm đã bắt giai mà lộ kỳ mặc dù kém một chút nhưng là dù sao cũng là một cái tiếp cận thất giai ma pháp sư dạng này một cái đội hình để ở chỗ này đi nói tiếng đánh hủy diệt một cái tinh cầu đều không phải không được o d i ề n áp trận loạ bọn hắn tùy ý phát huy nhưng những n à y đặc ập vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn được nơi này cái này để loạ t r ă m mối vẫn không có cách giải bất quá người khác làm sao tuyển loạ cũng sẽ không nghĩ quá nhiều hắn chỉ biết là tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn cùng những n à y các hát cám tinh linh h ả o h ả o trao đổi một chút o d i n đã lâu không gặp khổng l ồ mẫu hạm chậm rãi rơi xuống đống lớn đặc ập chiến sĩ tại mạ lệ kít dẫn đầu hạ bước lên ạt gạt thổ đ i ệ vị này có mái đầu bạc trắng đặc thủ lĩnh ngầm đầu đứng tại đội ngũ phía trước nhìn thẳng trước mặt gạt gạt nhất là đứng tại phía trước nhất o d i n s xác thực có một đoạn thời gian không gặp ta ngấp lại mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm o d i n giả vờ như nhớ lại một chút sau đó mặt không thay đổi chế nhạo mạ lệ kịch một phen nói thật dạng này đánh trước song phương trước hữu hảo giao lưu một phen cũng không có gì lớn mặc dù để nọa cảm giác có điểm giống là thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu nhưng nhìn hí vẫn là không nói lời nào tương đối tốt bất quá để nọa ngoại ý muốn chính là mạ lệ kịch tựa hồ cũng không thích t h ả m i ệ m pháo tại biểu lộ muốn đoạt lại ạ hệ t ơ hạt để vũ trụ trở lại h ắ cám mục đích về sau trực tiếp hạ lệnh phát khởi công kích đây quả thực là lời không hợp ý không hơn nửa câu điển hình đại biểu nọa bỗng nhiên bắt đầu có chút thích ra hòa này c h ỉ ít làm nhân vật phản diện hắn xem như nói nhảm tương đối y ta nha lại là cái hành động phái nọa hơi nhả d á n h một câu về sau cũng không có ngay lập tức khởi hành hắn lẳng lặng đứng tại chỗ đồng thời tiện tay lưu lại một cái ma pháp tại ma pháp này tác dụng dưới tất cả cố ý hoặc là vô ý hướng phía hắn bay tới đạn năng lượng cơ bản đều biến mất tại trong giữa không trung do cùng lộ kỷ cũng sớm đã xông tới mà ổ đỉnh cận vệ nhóm cũng theo hai người bọn họ đã gia nhập chiến trường bất quá n ọ ngược lại là nhìn ra được những cái kia cận vệ nhóm căn bản là xuất công không xuất lực chủ bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là vây quanh sầu cùng lộ kỳ chỉ cần hai người bọn họ không bị đánh lén nhận ngoài ý muốn trí mạng thương hại bọn hắn liền sẽ không nhiều nòng nhiều như vậy thật đúng là đem nơi này cũng làm làm bồi dưỡng nhi từ địa phương a thấy cảnh này loa cũng không khỏi được cảm khái m ộ t câu nói thật sầu cùng lộ kỳ hai người này xông đi vào chiến đấu quả thực có thể nói là sói đói tiến bầy cừu những cái kia đ ặ c cập căn bản cũng không phải là sầu cùng lộ kỳ đối thủ cơ hồ mắt trần có thể thấy trung tâm chiến trường không ngừng chạy ra màu lam hồ quang điện cùng ngân sắc băng sương lộ kỳ một năm này may mắn mà có ngơi ư c h i ế u cố hắn mới có hiện tại tiến bộ ngay tại n o a n h ì n xem hollywood đặc hiệu mảng lớn nhìn xem chính đã nghiền thời điểm ổ đ ỉ n h thanh âm đông nhiên chuyển đến bên thai của hắn đây là chính lộ kỳ cố gắng ổ đ ỉ n h bệ hạ n o a lập tức thu hồi xem trò vui suy nghĩ hết sức chăm chú đối với ổ đ ỉ n h trả lời một câu lộ kỳ đúng là dựa vào chính mình cố gắng một năm này thời gian n o a cho hắn trợ giúp c h ỉ sợ trừ đà kích bên ngoài liền không có khác ân nếu như nói nói cho hắn biết một đầu mới tiến lên con đường lời nói khả năng cũng có thể xem như đ o ạ giúp lộ kỳ không ít về ca lô kỳ hiện tại sử dụng băng xương chi lực là đến từ casket pot hạn xì ẹn oải tờ sao ếch ngay tại nọa chậm rãi hồi ức cùng suy nghĩ thời điểm ổ đình lại một lần nữa mở miệng mà lần này nọa cũng coi là làm rõ ràng ổ đình tìm mình là làm cái gì nguyên lai、like、làm nửa ngày là bởi vì vấn đề này a suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ dạng này mới là bình thường nhất bất quá sự tình đâu kỳ thật ổ đình cũng rất buồn bực hắn bị nọa cái kia dung hợp được mô phỏng ra vũ trụ ma pháp cho kích thích một chút về sau hắn cũng rất ít lại đi nhìn lô kỳ ở địa cầu sinh sống hắn vạn không nghĩ tới chờ lô kỳ trở về biến thành dạng này n y mới k h i ế n ổ đ n h không mở m i ệ n g không được hỏi được t h ă m m ộ t p h e n Đúng t h ế n s a phi h t ư ờ Nguyên nói gật là biến trở về thờ ô x là dân sao. Nguyên h nói tính chất là hạn b h ế n trở n g c h ờ ô xét dân sao. Nguyên tứ tử, là nói là lộ không phải người ngu, hắn làm sao có thể không biết ô đình đang suy nghĩ gì đấy. Đúng vậy, điểm này ta cảm thấy vô luận là ta hay là chính hắn đều là phi thường tán thành cho nên ta rất y ế u kỳ hắn vì sao lại lựa chọn làm như vậy o d i nói n ra câu nói này thời điểm lộ ra vô cùng tự tin nhưng là hắn phần tự tin này cũng vô cùng chính xác o d i n vô cùng hiểu rõ con của mình mặc dù lộ kỷ không phải chính thống a s g a r d người nhưng là từ nhỏ tại a s g a r d lớn lên hắn đối a s g a r d tình cảm vô cùng sâu đối với mình người nhà ra hỏa này nội tâm cũng tràn đầy yêu mặc dù nói tiểu tử này tính cách cái gì phi thường ngang bướng thậm chí có đôi khi sẽ xúc động làm ra cái gì không tốt lắm sự tình nhưng là gia hỏa này bản chất cũng không xấu tỉnh táo lại sau cũng phi thường thông minh có thể nói ổ đình nội tâm vẫn là vô cùng thích hắn không phải dựa theo lộ kỳ làm ra phá sự khỏi cần phải nói chỉ cần một cùng thạ nỗ liên hợp cùng một chỗ liền đầy đủ ổ đình đem hắn đưa lên đoạn đầu đài thế nhưng là ổ đình hiển nhiên không có làm như vậy mà là thông qua sầu cứu r ố i để lộ kỳ sự t ì n h lắng lại đồng thời cũng không quên trừng trị một chút con của mình vậy hạ không biết ngươi còn nhớ hay không được ta biến thành cự long ma pháp này l o a suy tư một chút mở miệng dò hỏi ngươi biến thành cự long ma pháp đương nhiên nhớ kỹ ồ đ ì n làm sao lại quên ma pháp này ma pháp này là hắn cùng hạn xỉ ẹn vằn còn có thê tử của mình phật gạ cùng một chỗ liên thủ giúp tiểu tử này làm ra mà lại ma pháp này thật đúng là bỏ ra bọn hắn không ít thời gian cùng tinh lực cho nên nói ồ đ ì n đối ma pháp này ký ức vẫn còn mới mẻ đông nhiên ồ đ ì n n gây ra một lúc hắn tự hồ biết tiểu tử này muốn biểu đạt ý tứ là một người thông minh bị điểm đầy đến loại trình độ này còn không biết là có ý gì như vậy ồ đ ì n chỉ sợ có thể tự xưng ơ giản nên hồ đồ rồi điều này không khỏi làm ồ đ ì n xem thật kỹ noa một chút không thể không nói tiểu tử này xác thực nghĩ thật là đủ nhiều đây này l o a ma pháp bình thường sử dụng là đem một người biến thành hai cái độc lập sinh mệnh mà lại là một cái ý chí tại t r ư ờ n g khống nhưng là trái lại đâu lô kỳ hình thái vấn đề mặc dù không tính là hai cái độc lập sinh mệnh nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng để lô kỳ h ả o h ả o suy nghĩ một chút làm ra một cái ạt gạt người hình thái a hoàn thành một bước này về sau lô kỳ hoàn toàn có thể thông qua đẩy ngược phương thức đem cái này mà pháp khóa chặt đến một cái hình thái bên trên như vậy đến lúc đó lô kỳ chính là một cái triệt triệt để ạt gạt người chỉ là loại ma pháp này tính chất phức tạp đến cùng như thế nào ô đỉn nên cũng biết mà con trai mình đức hạnh gì hắn cũng lại quá là rõ ràng hắn biết phương pháp này rất tốt mà lại khả thi cũng vô cùng lớn chỉ bất quá lộ kỷ t i ể u tử này có thể làm được một bước này sao ngươi dự định giúp hắn đúng thế có thể nói cho nguyên nhân sao chứ cảm tạ ngài cùng phật gạ thần sau trợ giúp ta bên ngoài cũng có lộ kỷ cầm một chút gạt gạt khoa học kỹ thuật ở bên trong làm trao đổi nguyên nhân đương nhiên ta khả năng có một ít sự tình c ầ n thỉnh cầu các ngươi trợ g i ú p noa nói chuyện rất trực tiếp cũng không phải n o không muốn đem lời nói được uyển chuyển một chút mà là n o cảm thấy không cần phải vậy ô đi là cái gì nhân vật cái dạng lỏng, gì lấy t ô ngươi kính lời nói hắn n chỉ sợ lỗ thai lời lỗ sợ h e đ ợ c đều lên k còn, nói nói còn cần chúng ta cái gì trợ giúp đâu hải tử ô đi nhẹ gật đầu hắn cũng thích loại này phương thức nói chuyện ta nghĩ chế tạo lần nữa một cây ma trượng nói cho đúng không tính là ma trượng mà là một loại có thể theo ta ý nghĩ mà tiến hành cải biến có thể tăng phúc ta ma lực đồng thời có thể mang theo ỉn phải tỷ lệ vũ khí nọa đem mình ý nghĩ nói ra chuyện này hắn rất sớm trước đó liền đã đang nhu đồ chỉ bất quá đoạn thời gian trước chuyện của hắn tương đối nhiều cho nên hắn cơ bản không có thời gian đi làm chuyện này mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt vô cùng như vậy sao ô đi nhẹ gật đầu xem như minh bạch nọa ý tứ nếu là như vậy ngươi khả năng còn cần làm một ít chuyện ô chuyện gì n a đến không có ngoài ý muốn chỉ là hiếu kỳ o d i n còn cần tự mình làm thứ gì nhìn thấy những kẻ xâm lấn này sao o d i n bỗng nhiên chỉ chỉ trước mắt bọn này đạp giúp ta một chuyện đem những này ra hỏa thanh lý mất đi ta đã giả đứng ở chỗ này hóng gió đối khỏe mạnh không tốt ta vẫn là trở về giúp cho ngươi người lồn u viết một phong thư đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt ngươi cảm thấy thế nào ngươi giả rồi đứng ở chỗ này hóng gió đối thân thể không tốt ngươi mẹ nó đang đùa ta đâu n a kèm chút không có lật cái mắt cá chết ra quay đầu nhìn thoáng qua hiện tại chiến trường nó lập tức minh bạch ổ đ ì n ý tứ bọn này đ ã c b p rõ ràng không đạt được con trai mình huấn luyện yêu cầu bởi vì bọn hắn hiện tại thực sự quá yếu dạng này tạp ngư xác thực không có nhất định phải lãng phí thời gian mà trùng hợp nọa lại là một cái phi thường am hiểu đại quy mô ma pháp ma pháp sư bởi vậy loại này tốn sức sự tình giao cho nọa vừa vặn phù hợp cái này khiến nọa có chút bất lực nhà r á n h bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu tốt sâu ô đỉnh chuẩn bị giúp hắn cho người l ù n viết một phong thư đâu thật sự là một đám chán ghét tạp ngư chẳng lẽ ta này chủng loại hình ma pháp sư chính là tia cầm s ạ c khiết công sao xem ra ta muốn rèn luyện một chút kiếm pháp A. Chương giải quyết. nói thật l o a đối với ổ đ ì n đem mình làm làm là một cái thanh lý đại sư hắn liền cảm giác ổ đ ì n là thật có đủ không hợp t h o i thường lão bà ngươi mình không phải cũng là một cái bắt dai ma pháp sư sao vì cái gì không phải nàng lão nhân ra tự mình hạ tràng đến dạy bảo một chút ta cái này v ã n bối đâu đương nhiên cái này cũng chỉ có thể là l o a nội tâm giận mắng vài tiếng mà thôi thật làm cho hắn nói ra chỉ sợ chính l o a cũng không dám quay đầu nhìn một chút vẫn tại chiến đấu sở cùng lộ kỳ hai người không thể không nói hai gia hỏa này hiện tại trình độ đã tăng lên tới đầy đủ trình độ đáng sợ như mưa rơi lít nha lít nhít rơi xuống năng lượng từ đạn cũng không có đối bọn hắn hai người tạo thành quá lớn sát thương thậm chí coi như chạm đến bọn hắn cũng không không có cái gì vấn đề quá lớn cái này đến không phải uy lực của loại đạn này quá kém mà là đặc cập số lượng so dự đoán muốn nhiều đồng thời sổ cùng lộ kỷ cũng không phải xuẩn sẽ đứng ở nơi đó lẳng lặng chịu súng đồ đần bởi vậy khi sổ đột nhập đám người về sau những này đặc cập cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn vật lộn trong đám người loạn xạ sẽ chơi chết người một nhà mà lộ kỷ thì càng thêm hèn bọn một chút vốn là nằm trong tay cùng loại với huyễn thuật ma pháp hắn tại đem bản thể giấu kỹ về sau liền dùng h u y ệ n thuật phân thân chạy tới đám người tiếp theo tại hấp dẫn một món lớn cựu hận giá trị về sau bản thể của hắn liền ngầm xoa xoa ở nơi đó là dùng một chút uy lực mạnh mẽ b ă n g xương ma pháp cứ như vậy hay đi những này đặc ấp nhóm đều nhanh không chịu nổi cho dù là bọn họ thành q u ầ n kết đội một mạch báo đoàn xung kích xổ、so、cái này đại hoạt bia ngắm thời điểm kiên một đám thủ hộ tại số bên người không có việc gì làm a s g h a t các chiến sĩ lại đột nhiên bạo khởi ngăn cản hạ bọn hắn đánh lén khi bọn hắn bị lấy lại tinh thần số、so、tách ra sau đám binh sĩ kia lại bắt đầu không có việc gì kết quả như vậy chính là đạc ặ p nhóm càng lớn càng bị khuất càng đánh càng p h i ề n muộn bọn hắn thậm chí hoài nghi bọn hắn cái này một đám người có thể hay không bị hai tiểu tử này cho tổ đội đơn soát rồi m ã lệ kịch thì nhìn càng thêm minh bạch một chút nhất là khi Âu đỉnh rời đi sau hắn bỗng nhiên ý thức được mình những này đạc ặ p có phải hay không bị Âu đỉnh tên vương bắt đản này xem như là bồi luyện rồi càng nghĩ m ã lệ kịch càng cảm thấy có khả năng này cái này khiến m ã lệ kịch t ắ c lưới cảm khái asgad lúc nào mạnh như vậy sau khi cũng đang suy nghĩ đến tiếp sau phải nên làm như thế nào theo chiến đấu không ngừng tiếp tục mạ l ệ kích trợt phát hiện mình giống như căn bản là không phải là đối thủ của asgad kết quả này để mạ l ệ kích có chút vô cùng khó chịu hắn đều có một loại mình trước kia có phải là bị chơi sỏ cảm giác hiện tại mạ l ệ kích có một loại mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này ý nghĩ bởi vì hắn phát hiện asgad thực sự có chút nguy hiểm quá phận mà lại hiện tại cũng đúng là một cái cơ hội tốt trước kia một mực bị hắn xem như đối thủ odin đã rời đi còn lại cũng chính là mười mấy thị vệ cùng odin hai đứa con trai cùng một cái căn bản không biết là làm cái gì hiện tại liền đứng ở đằng xa người xem náo nhiệt xem ra vẫn là rời đi trước tốt về sau có rất nhiều cơ hội tìm hạt gạt báo thủ m ã lẽ kích nội tâm âm thầm làm ra quyết định chỉ bất quá tại hắn xoay người một nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được mình giống như bị vật gì đáng sợ theo dõi đồng dạng sau một khắc vô luận là m ã lẽ kích hay là những cái kia ngay tại phân chiến đ ặ c nhóm đều chú ý tới bọn hắn không gian bốn phía thế mà xuất hiện mảnh tiếng bể đồ vật Đây đầu là... Gặp quỷ. Mã lẹ Cạ kịch cũng không phải cái gì vô chi mặc góc mạ Mã tạ. Gặp không gì ngớ ngẩn, phải quỷ. vô dù mã l ệ k ị c h nhìn về phía nguyên bản đang nhìn náo nhiệt cái kia m ặ cáo khoác màu đen ra hỏa hiện tại hắn xem như biết tình cảm ra hỏa này là cả mạ tạ m a pháp sư à. nhân loại các ngươi ma pháp sư cũng dự định tham dự vào lần này chiến tranh tới sau mã l ệ k ị c h nhìn chằm c h ă m đọa chẳng lẽ các ngươi không lo lắng chúng ta về sau sẽ tìm địa cầu các ngươi phiền p h ứ c không lựa lời nói coi như xong nhưng làm ờ i nói quá lớn não noa k e m chút không có trận mắt chừng một cái ngươi cảm thấy ta không làm gì các ngươi có thể đánh thắng cho nên ngươi dự định hảo hảo biểu hiện một chút tiền thể tại chiến tranh kết thúc tốt cầm chút thù lao Mạ hiểm lệ kịch thần sắc có thần chút nguy hiểm nói. Đã tình nguy nói. huống Đã đã bất i ế khoát không cái gì cũng không làm. Bất quá rất đáng tiếc mạng lệ kích căn bản không hiểu rõ nọa c h â u cả mạ tạ cùng a ạ t gạt quan hệ đến cùng như thế nào húng chi hắn nói cái gì chỉ sợ đều không có người sẽ để ý nọa cùng l ộ kỷ vốn là có giao dịch rồi là căn bản không thèm để ý định nhân mà nọa lại xác thực cùng ô đ ỉ n có giao dịch c ă n bản l điên nhắc cái cấp này đầu bệ hạ nói h mời ta tới chính là hy vọng ta có thể đem những ngày tạm ngư cho thanh lý mất ta hiện tại chính là làm một chút nên làm sự tỉnh mạng thôi nọ thuận miệng về tới một câu về sau cả người liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ theo màu vàng kim nhạt quang trạch lấp lánh l o a xuất hiện ở không gian trong gương bên trong mà cùng lúc đó l o a ma pháp cũng theo đó triển khai đối với mã lệ kit l o a một điểm cùng hắn giao lưu ý nghĩ đều không có người này có dạng gì dã tâm không nói năng lực như thế nào cũng không cần đi lo lắng nhiều dù sao đều k i a chuyện mấu chốt nhất một điểm là l o a cùng gia hỏa này có bản chất khác biệt lớn bởi vì sinh mệnh hình thức có nhất định khác biệt l o a cùng đ ạ ặ g ặ p nhóm đối sinh tồn hoàn cảnh có gần như tương phản nhu cầu cái này khiến cho song phương không có bất kỳ cái gì cùng tồn tại khả năng cho nên song phương là chỉ có thể sống một cái tử địch đây không phải chính nghĩa cùng tạ ác đơn thuần chính là sinh tồn cùng lập trường vấn đề cho nên còn nói lời vô ích gì vô luận như thế nào đ à m cuối cùng đều tránh không được đem đối phương giết sạch hoặc là bị đối phương giết sạch như là đã xuất thủ cũng đừng có có lưu đường sống khi tiến vào đến không gian trong gương sau nọa ma lực nháy mắt phun trào cực nóng liệt diễm tại không gian trong gương bên trong cấp tốc lan tràn cường đại ma lực không chế hạ liệt diễm cấp tốc hội tụ thành một con h ỏ a p h ư ợ n g hoàng đối với nọa mà nói hiện tại hắn là dùng nguyên tố ma pháp hoàn toàn là tùy tâm mà động nhất là bây giờ hắn không ngừng cảm nộ lĩnh vực về sau hà nội với bốn loại nguyên tố ma pháp lý giải cùng nắm giữ càng ngày càng mạnh đáng tiếc không có cách nào sử dụng lĩnh vực không phải vô luận là b ư ớ c hơi vẫn là đông kết phong hóa vẫn là mai táng đều là trong nháy mắt sự tình nhìn xem cái này phô thiên cái điệu như cùng sống tới hỏa long nọa nội tâm âm thầm nghĩ đến nếu như có thể sử dụng lực lượng lĩnh vực chỉ sợ đầu này hỏa long uy lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ chỉ tiếc nọa hiện tại còn cần duy trì lấy không gian trong gương cần có ma lực như vậy hắn căn bản không có cách nào sử dụng lĩnh vực bất quá bây giờ n ọ cũng không quan trọng đối thủ nhìn cũng không phải rất cường đại dán vẻ như vậy nọa cũng không phải nhất định phải cổ rộng vực không thể đối phó tôn cá ngại nhép lĩnh vực quả thật có không tầm thường hiệu quả nhưng là lĩnh vực thực tế tác dụng thật đúng là không phải dùng để nổ cá mà là đối mặt cao thủ có cường đại hơn năng lực tự vệ nghĩ đi nghĩ lại liền đem mình trước kia cũng phân loại đến tạp n h ư rồi nọa tự dễu cười cười tiếp lấy kia kinh khủng ma lực lại một lần nữa bốc phát to lớn hỏa lòng tại mạ lẹ thì thánh mắt hoảng sợ hạ nháy mắt nhào về phía bọn hắn kịch liệt bạo tạc cùng nháy mắt sinh ra cực nóng tạo thành kinh khủng lực trung kích lần này tất cả đều đ n h trên người đẹp mã lệ kịch tiếng kêu thảm thiết cũng còn chưa kịp kết thúc liền trực tiếp bị cực nóng liệt diễm bao phủ lại nọa phiêu p h ù ở giữa không trung cái kia đang sợ lực trùng kích chỉ là hơi tiết lộ ra một điểm ra ngoài liền đem nọa lúc đầu thân ở vị trí đánh ra một cái cự đại hồ sâu may mà nọa trước thời gian mở ra cảnh tượng không gian không phải đến lúc đó có trời mới biết đ ạ g ạ t nguyên bản phiến khu vực này lại biến thành bộ dáng gì đâu bắt d a i thực lực dù là không phải toàn lực thi triển nhưng là sử dụng một cái sở trường ma pháp tạo thành lực phá hoại cũng đầy đủ khoa trương nhìn thoáng qua mình tạo thành phá hư nọa còn tính là tương đối hài lòng về phần đến tiếp sau đồ vật nọa liền không có ý định q u ả n dù sao nọa không có ý định mở ra cái này không gian trong gương liền để bọn hắn ở bên trong đốt tới thiên hoang đ ị a lao tốt dù sao mở ra bên trong cũng là một đống xương cốt ta cũng không có hứng thú nghiên cứu cái gì đẹp coi như muốn nghiên cứu cũng phải bắt sống không phải sao rời đi không gian trong gương về sau nọa liền chú ý tới sở khủng lộ kỵ bọn hắn chính nhìn xem chính mình về phần nơi xa những cái kia nhóm đầu tiên tiến vào chiến đấu đạt ấp nhóm là bởi vì mạ lệ kít mất tích trở nên có chút rắn mất đầu bọn hắn hiện tại đang bị asg chiến sĩ thông thường nhóm từng cái dọn dẹ còn có bộ đội của hắn đâu tôi nhìn loa đường này mới hỏi d o ngươi đem bọn hắn toàn bộ nhốt tại dị không gian bên trong rồi giam lại loa nghiêng đầu một chút xem như thế đi bất quá tại ta trước khi đi ta thi triển một cái ma pháp có lẽ đi vào tìm bọn hắn thời điểm ngươi còn có thể tìm tới một đống xương đầu đâu một đống xương đầu ngươi đã làm những gì không có làm cái gì chính là thả một mồi lửa mà thôi câu trả lời này trực tiếp để sổ có chút t r c h v á n g bất quá hắn ngược lại là rất nhanh liền khôi phục lại loa thi triển ma pháp cường độ đến cùng hiện tại như thế nào hắn không hiểu rõ bất quá hắn có thể xác định là nọa h sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói đùa về phần lộ k ỳ cùng ạt gặt đám k i a cận vệ đến không có cái gì tình huống biểu lộ lộ k ỳ cùng với nọa gần một năm hắn tự nhiên hiểu rõ n h o a trình độ mà ổ đình cận vệ nhóm không ít đều biết nọa bọn hắn có ít người đều cùng nọa giao thủ qua tự nhiên biết cái này tuổi trẻ địa cầu m a pháp sư trình độ đúng rồi lộ k ỳ liên tại bọn hắn chuẩn bị đi đem còn lại đặc ập cùng một chỗ thanh lý mất thời điểm nọa bỗng nhiên mở miệng nói ra còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao đương nhiên nhớ kỹ thế nào lộ kỷ không hiểu thấu nhìn nọa một chút đây không phải chiều hôm qua mới nói tốt sự tình sao ta nghĩ ta đã giúp ngươi làm xong một chút cần thiết trước đưa điều kiện phụ thân ngươi sẽ không nhiều lời ngươi cái gì có đúng không c h â m rãi ngươi giải quyết hắn rồi làm sao lại như vậy lúc nào ngươi có thể đi cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút về phần thời gian sao ngay tại vừa rồi chương 413, đem bảo thạch lưu tại asgard loa giải quyết vấn đề tốc độ thật đúng là đem lộ kỳ dọa cho nhảy một cái hắn làm sao cũng không ngờ tới n ọ a thế mà tại bọn hắn thời điểm chiến đấu liền đã cùng ô đ ỉ n thỏa đàm hiệu suất như vậy thật đúng là để ngươi ghét t � lộ kỳ hiện tại thậm chí đều đang suy đoán nọa có phải hay không cùng mình phụ thân quan hệ có chút quá bất nhất không phải dựa theo mình tình huống như vậy làm sao có thể đơn giản như vậy liền làm xong bất quá lộ kỳ cũng liền chỉ dám tưởng tượng như vậy nếu là hắn thật xin hỏi lối ra có trời mới biết hắn sẽ có bao nhiêu không may đâu mà lại hắn cũng đoán được một chút những vật khác ở địa cầu chờ đợi một năm hắn biết rõ minh bạch nọa ở địa cầu ma pháp giới đến cùng có dạng gì địa vị nếu như không có ngoài ý m u ố n khả năng nọa về sau liền sẽ ngồi lên trong truyền thuyết kia trí tôn pháp sư vị trí mà vị trí này cùng as gật đem đối ứng chính là vương vị đương thời trí tôn pháp sư cùng mình có phụ thân là một cái cấp bậc mà n ọ ạ thì là trí tôn pháp sư đệ tử ưu tú nhất một trong như vậy phụ thân cùng trí tôn pháp sư quan hệ tốt như vậy hắn nhất định cũng hy vọng chúng ta cùng tương lai trí tôn pháp sư quan hệ cũng tốt như vậy à không thể không nói lộ kỳ gia hỏa này s á c thực tài tư mất tiệp chỉ là thông qua một loạt việc nhỏ hắn liền đã đoán không sai bị lắm lặng lẽ nhìn thoáng q u t sổ gia hỏa này mấy năm trước bị ném đến địa cầu kết quả thật vừa đúng lúc chính là trước mắt vị này đi giải quyết phiến phức mà mình về sau đi địa cầu gây chuyện thời điểm cũng là vị này ra mặt giải quyết vấn đề có thể nói những chuyện này vô luận có phải trùng hợp hay không bên trong tuyệt đối có hai vị đại lao hy vọng bọn họ những này hậu bối quan hệ không tệ tâm tư ở bên trong thật sự là một cái hảo vận g i a hỏa chí ít không có người nào cùng ngươi cạnh tranh đâu lô kỳ nội tâm ngầm thở dài adgad vương vị mặc dù cạnh tranh người không nhiều nhưng là không thể không nói lô kỳ đúng là một cái yếu thế địa vị trải qua nọa phân tích lô kỳ cũng biết tình huống của mình mà lại hắn cũng hiểu rõ hắn cơ hội thật không lớn đây là adgad đặc sắc chính lô kỳ cũng không có cái gì biện pháp bất quá lô kỳ cũng không có ý định dễ nổi giận như vậy dù sao ổ đình không có tuyên bố trước đó hắn cũng còn có cơ hội không phải sao cùng lắm thì chờ tuyên bố về sau hắn liền cùng mình mẫu thân đồng dạng khi đứng sau l ư n g ạt gặt vương nữ phi nam nhân các ngươi lại nói một vài thứ ngay tại lộ k ỳ suy nghĩ lung tung thời điểm rồi bỗng nhiên tiến tới lộ k ỳ bên người nhỏ giọng hỏi mặc kệ ngươi sự tỉnh lộ k ỳ bị sổ dọa cho nhảy một cái sau đó lập tức l ệ n h lấy liền nói nói một chút nha dù sao chuyện bây giờ đã giải quyết cùng nó nói cái này ngươi vì cái gì không nhìn tới xem người bạn gái nhỏ ta nhớ được nàng sự tình tựa hồ còn không có bị giải quyết đâu vẫn là nói ngươi căn bản cũng không quan tâm nàng tôi bị lộ kỳ những lời này công kích đến đến cũng lập tức n g c miệng m sau đó không nói hai lời lập tức hướng phía thần cung chạy tới lộ kỳ nói không sai dện tình huống hiện tại vẫn là rất không lạc quan nếu như không phải là bởi vì những này đáng chết đặc c p không hiểu thấu chạy tới gây chuyện hiện tại dện vấn đề chỉ sợ cũng đã được giải quyết ta nhìn xem sổ chạy đi về sau lộ kỳ không quan trọng nhún vai sau đó nhìn về phiến đọa hiện tại thế nào chúng ta phải làm những gì đương nhiên là đi xem một chút chứ sao Trực tiếp trả lời một câu, nói thật hắn cũng đối với d u t ỷ ghệm thật cảm thấy hứng thú duy t ỷ ghệm năng lực nói thật vô cùng để loạ cảm giác có ý tứ đồng thời cũng cảm giác vô cùng đáng sợ bởi vì nó có thể đem những cái k i a nhìn căn bản không có khả năng cùng không chân thực sự tình rõ ràng địa không chút nào khoa trương đem những này đồ chơi hóa thành chân thực mà lại có thể nói là cái đồ chơi này quả thực chính là một nhà khoa học sát thủ hết thể khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên trước mặt nó đều không có chút ý nghĩa nào bởi vì nó có thể tùy ý sửa chữa bọn chúng duy tì g ệ m không chỉ là có thể chế tạo cùng chân thực không có chút nào khác biệt t ảo tưởng chỉ cần người sử dụng nguyện ý nó có thể hoàn toàn biến thành hiện thực đương nhiên nọa cảm thấy duy tì g ệ m cũng không thể nào là có thể tùy ý tiêu hao cùng sử dụng có thanh g ệ m cùng ở bạ sở g ệ m sử dụng tiền đề nọa biết những này bảo thạch sử dụng cũng là đối người sử dụng có yêu cầu tương đối nếu như người sử dụng lực lượng không đủ không thể đem lực lượng cung cấp cho bảo thạch như vậy bảo thạch khả năng căn bản liền sẽ không có hiệu lực coi như người sử dụng thực lực không tệ nhưng là nếu hắn đối mặt đối thủ quá mạnh khả năng bảo thạch sẽ duy nhất một lần đem người sử dụng cho f bảo thạch sử dụng nhất định phải cẩn thận điểm này là nọa từ trong phim ảnh biết được tin tức có một màn nọa nhớ kỹ rất rõ ràng đó chính là tại hạ vẹn trở bốn thời điểm tony cướp đi bảo thạch đồng thời vang dội búng tay khi đó chiến giáp đến cùng có cái gì tiêu chuẩn nọa không hiểu rõ nhưng là nọa rõ ràng là cái này một cái búng tay xuống dưới tony chẳng những mất mạng liền ngay cả bộ ngực hắn cái kia lò phản ứng đều vùng vẫy một hồi dập tắt mặc dù nói nhìn rất có tình thơ ý h o a nhưng trên thực tế tony lò phản ứng lại có đã là có thể tùy ý tháo rỡ đồ vật không phải hắn cũng sẽ không đem cái đồ chơi này đưa một cái cho bằng nờ có thể nói là kỳ thật cái kia l ọ phản ứng bên trong chứa đựng năng lượng cũng đồng d ạ n g bị cái này búng tay cái rút sạch sẽ không phải tình huống bình thường là tony chết cũng sẽ loé lên ân cũng có thể là là cái đồ chơi này dập tắt nhưng là tony còn sống dù sao l ọ phản ứng cùng tony xem như cùng một chỗ t u ấ n tình bởi vậy nọ mặc dù đối với l ý t ỷ ghẹm cảm thấy hứng thú nhưng là hắn cũng không dám lợi dụng l ý t ỷ ghẹm đến giúp đỡ tự mình hoàn thành cái gì lĩnh vực tạo dự không nói trước làm đến bước này cần không ngừng tiếp tục chuyển vận ma lực năm đó thạ nộ liền làm một cái rất tốt làm mẫu tiếp theo cái đồ chơi này chỉ sợ là cưỡng ép sửa đổi quy tắc khiến cho bọn hắn dung hợp lại với nhau căn bản không tính là hoàn mỹ dung hợp điểm này cũng không phù hợp nọ ý nghĩ bởi vậy nọ lớn nhất ý nghĩ chính là nhìn xem ô đình đem nó rút ra tiện thể làm một chút lực lượng của nó để hoàn thành nhiệm vụ tiện thể nghiên cứu một chút nói nghiên cứu ta kỳ thật đều có chút đỏ mặt mỉm gệm lực lượng ta cũng còn không có hảo hảo nghiên cứu đâu mà lại cái kia đáng chết mỉm gệm lực lượng cũng không thuần túy lượng còn có ít hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu đều không có đạt tới nọ nội tâm nhỏ giọng nhả dánh một câu về sau l i ê n theo lộ kỷ cùng một chỗ hướng phía thần cung vị trí đi tới o d i n cận vệ nhóm cũng không cùng bọn hắn hiện tại còn muốn đi xử lý những cái kia còn sót lại、đấy. vậy nước lâu như vậy bọn hắn cũng nên làm một chút nên làm sự tình n o a cùng lộ kỷ tốc độ không chậm thế nhưng là khi bọn hắn hai người thoải mái nhàn nhã đi đến thần cung về sau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện lúc này dền đang nằm tại sổ trong ngực nhỏ giọng nói những n à y cái gì mà đứng tại thần cung trung tâm vương tọa o d i n thì nhìn xem phiêu p h ù ở trước mặt mình viên bảo t h ạ c kia cái này làm xong rất hiển nhiên đúng thế thế nhưng là vì sao lại nhanh như vậy bởi vì cũng không khó khăn à phật gạ trợ giúp ta ổn định cô gái này sinh mệnh mà ta muốn làm được chính là khống chế tốt lực lượng rút ra khối bạo thạch này liền tốt ta nhìn xem ô đình một mặt phong khinh vân đạm bộ g á n g nọa lập tức không biết nói cái gì cứ như vậy cứ như vậy nói đùa à. nọa rất muốn cùng ô đình nói một tiếng điểm này đều không đơn giản tốt ta có thể hay không đừng lừa dối người khác bất quá nọa cũng không dám nói những lời này thúng chi nọa hiện tại đã bị viền kia phiêu phủ ở giữa không trung dư lỉ tỉ g m hấp dẫn cái này nhưng dư lỉ tỉ g m tản ra nhàn nhạt hảo quang màu đỏ tại nó bốn phía tựa hồ còn phiêu đã một cố kỳ dị lực lượng cố lực lượng này để bốn phía hết thảy đều trở nên có chút và mèo giống như là hết thảy đều bị cải biến đ ồ n g dạng bất luận nhìn thế nào đều sẽ cảm giác phải là như vậy không chân thực cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là thật vô luận tại chuyện quý dị tại có dưới lì tỷ em tồn tại tình h u ố n g d ư ớ i không có cái gì là nó không thể thay đổi thật đúng là đáng sợ đâu ở phía xa hơi cảm thụ một chút khối bảo thạch này tràn lan ra lực lượng nó cũng không nhị được hơi xúc động xác thực rất đáng sợ ô đi nhẹ gật đầu hiện tại ta đang suy nghĩ Ta muốn thế thạch thoáng Nóa qua muốn quái khối nào này? nhìn bảo Odin, xử Xử lý khối bảo thạch này? Xử lý. Kỳ quái nhìn thoáng qua Odin, chẳng lẽ kỳ ô điền n h g nào tay? bệ hạ ngươi chẳng lẽ không có ý định để nó lưu tại asgard sao đương nhiên lưu tại asgard quá nguy hiểm mà lại tại asgard ta không xác định về sau phải chăng có người có thể phong ấn lại nó chẳng lẽ ngươi muốn lì tìm t m ta xác thực lớn nhưng là ta đã có hai viên bảo thạch ta cũng lo lắng sẽ chọc cho đến phiền phức nọa không có dấu giếm mình ý nghĩ bất quá nọa cũng biết lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý bất quá nọa ý nghĩ là chính là đem cái đồ chơi này lưu tại a r g a d chờ sau này sầu kế vị thời điểm nói không chừng nọa còn có thể nghĩ biện pháp cầm về đâu nói thật ô đin bệ hạ ta đoán ngươi đại khái là muốn đem hắn giao cho não hẹ dở vị kiêm người thu thập đúng không ồ ngươi thế mà biết vị tiên sinh này ô đin kỳ quái nhìn nọa một chút mặc dù hắn rất kỳ quái nọa là thế nào biết lao ra hỏa này bất quá ô đ ì n vẫn gật đầu không sai đem dỉ tỉ g ệ m giao cho hắn ta cảm giác sẽ rất an toàn đi thật sao loa lắc đầu đã bệ hạ đều biết vị này người thu thập vị trí như vậy bệ hạ cảm thấy cái khác đối bảo thạch có ý t ừ n g ư ờ i bọn hắn sẽ không biết sao lại hoặc là đoán không được sao ngươi có phải hay không lại nhìn cái gì ô đình hiện tại ánh mắt trở nên dị thường cổ quái chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam hải tử ta cũng không có sử dụng tam g ệ m lực lượng đây coi như là chính ta suy đoán loa quả quyết phủ định ô đình quá nhiều sử dụng tam g ệ m cũng sẽ dẫn tới một chút phiền t o á i ta minh mạch làm một biết tương lai người n kết quả sau cùng vẫn là tốt l o cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian liền để ổ đỉnh đem khối bảo thạch này lưu tại arsgat trên thực tế loa nhìn ra được o d i n mặc dù trong lòng là muốn đem l ũ tỉ gệm giao cho não h ẹ giờ người thu thập nhưng là hiện tại cùng nguyên tắc khác biệt chính là asgard cũng không có viên thứ hai ỉn và ỉ tỉ gệm kết quả như vậy chính là o d i n ý nghĩ cũng không phải là như vậy kiên định không phải trong nguyên tắc hắn cũng sẽ không đem em gệm lưu tại asgard có thể nói nọa làm được đây hết thệ cũng không có phí bao nhiêu khí lực như thế để nọa cảm giác có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên đương nhiên hắn cảm giác nhiều nhất vẫn là cao hứng bởi vì có o d i n trông coi cái này khối bảo t h ạ c này chỉ cần hắn không hề rời đi trước chỉ sợ thả nộn là không có quá nhiều ý nghĩ mà càng làm cho nọa cảm giác được cao hứng sự tình là ô đ i n h mười phần tuân thủ hứa hẹn hắn rất trực tiếp liền đem một phong thư giao cho nọa phong thư này rất hiển nhiên là viết cho cái kia thoạt nhìn như là cái cự nhân nhưng trên thực tế danh tự lại gọi người lồn chủng tộc nọa mới ma trượng chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể trông cậy vào cái chủng tộc này át gạt kỹ thuật rèn đúc quả thật không tệ nhưng là cùng có thể đánh tạo ra s ở t ò m bợ dạ cơ người lồn so sánh nhưng lại trên l ệ không ít n o a mặc dù không trông cậy vào mình mới ma trượng có thể cùng in phải ỉ tị gồn nẹt đồng dạng duy nhất một lần gánh chịu sáu khoảng in phải ỉ tị ghệm nhưng là chí ít nhét hai viên đi vào không có vấn đề liền tốt đi cho nên n g ư ờ i muốn đi tìm người luôn rồi sau khi hiểu được dện không có vấn đề gì về sau cũng không có quá dính cùng một chỗ húng chịt xôi nhạy cảm phát hiện giống như hiện tại dện đối với hắn một ít cách làm có rất lớn ý kiến kết quả như vậy chính là sở quyết định để bọn hắn trước tạm thời hòa hoãn một chút đang nói không thể không nói ra h ỏ a này chính là một cái siêu cấp thằng nam mặc dù đổi lại loa khả năng cũng là làm như vậy nhưng là bình thường thao tác không phải là mặt dạy mày dạn dính đi lên sao đúng vậy sớm tại mấy năm trước liền nghĩ qua vấn đề này nhưng là một mực kéo tới hiện tại loa nhẹ gật đầu trực tiếp nói ra đúng rồi ngược lại thời điểm chỉ sợ ngươi muốn cùng ta cùng đi chuyện này phụ thân đã cùng ta đã nói rồi yên tâm đi ta sẽ là một cái rất tuyệt dẫn đường có đúng không hy vọng ngươi đừng mang lấy ta lạc đường là được rồi là cái tốt dẫn đường loa sờ lên cái cảm hắn cảm giác đại khái sẽ là một cái tốt dẫn đường nhớ lại một chút sổ dĩ vãng lữ hành kinh lịch gia hỏa này không phải kêu gọi bị p giật thời điểm thủ vệ thay người dẫn đến hắn kém chút bị ác long ước chính là thông qua bị p giật kết quả bị h é o l à chặn đường sau đó rớt xuống một cái đáng sợ tinh cầu đi nếu không phải là mở ra phi thuyền thời điểm kết quả hào chết không chết phát tín hiệu cầu viện gặp thả nổ có thể nói gia hỏa này ngoài hành tinh lữ hành quả thực chính là một cái bi kịch tập hợp a đúng rồi tại chúng ta trước khi đi khả năng còn có một việc muốn làm ngay tại nọ suy nghĩ lung tung thời điểm rồi bỗng nhiên mở miệng nói một câu cái này khiến cho n có chút không hiểu đâu hắn nhớ kỹ giống như tại Asgard việc cần phải làm cơ bản làm xong a còn lại khả năng cũng chính là đưa dện i về nhà loại hình việc nhỏ mà thôi chẳng lẽ lại cái này cũng muốn nọa tới làm hay sao chuyện gì phụ thân ta hy vọng chúng ta trước khi rời đi để ta và ngươi h ả o h ả o chiến đấu một phen toàn lực ứng phó chiến đấu liền cùng mấy năm trước đồng dạng nói tới chỗ này nọa rõ ràng cảm giác được xô loại kia trở nên có chút không h i ể u thấu c ù n g nhật cái này để nọa có chút không thể hiểu được tình huống như thế nào a đây là chẳng lẽ lại sở cũng không hiểu rõ mình không phải là đối thủ của nó sao h ỏ i cần phải nói chỉ cần một đẳng cấp khác biệt là ở chỗ này đặt vào ngay cả lộ kỳ gia hỏa này đều có thể cảm thụ được rồi thế nhưng là so lộ kỳ lợi hại hơn nhiều gia hỏa a càng nghĩ nọa phát hiện mình giống như cũng không là rất nghĩ tới minh bạch mấu chốt trong đó nhưng là dạng này ý nghĩa của chiến đấu đại khái là nghĩ thừa cơ hội này đi đem sở t ò mở dạ cờ cầm về ngươi xác định đây là phụ thân ngươi nói nọa sờ lên cái mũi hắn cảm thấy mình còn giống như không có bóp nát truy năng lửa ca đúng thế t h i nghiêm túc nhẹ gật đầu không cần cự tới ta nọa ta biết mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta chiến đấu mà lại đây đại khái là ta một lần cuối cùng sử dụng dồn nhi tiến hành chiến đấu một lần cuối cùng sử dụng dồn nhi vì cái gì tình huống như thế nào từ ngươi nơi đó biết ta lực lượng chân chính về sau ta cũng bắt đầu không ngừng mà luyện tập những lực lượng này mà phụ thân của ta nói cho ta muốn chân chính nắm giữ những lực lượng này liền nhất định phải từ bỏ thói quen trước kia dồn nhi là dẫn đạo ta lực lượng vũ khí cái này đã không thích hợp hiện tại ta t ô i nắm chặt trong tay truy nói ra một cái để nọa tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó mà cự tuyệt lấy cớ xác thực tôi hiện tại cái này truy đã không phải là như vậy thích hợp hắn cái này truy ban sơ làm ra mục đích đúng là vì dẫn đạo sổ lực lượng để hắn có một cái đầy đủ giảm sốc kỳ nhưng là bây giờ toát ra một c á i h、no、đọa hắn chẳng những sớm dạy bảo t sổ dừng lại để ra hỏa này ý thức được mình rốt cuộc là lôi thần vẫn là truy thần đồng thời cũng làm cho t sổ càng nhanh đi rèn luyện mình lực lượng so nguyên tắc không biết nhanh hơn bao nhiêu lần để cho mình lực lượng phát huy đến một cái không tệ trình độ cho tới bây giờ tôi trên cơ bản đã không dùng được cái này truy mặc dù hắn vẫn như cũ có thể phát huy ra khả quan uy lực nhưng là đối với sổ đến nói cái đồ chơi này vô luận là cường độ vẫn là công năng đều có vẻ hơi gân gà bởi vậy đổi một thành càng cường đại đồng thời càng thích hợp số lực lượng vũ khí cũng biến thành rất là trọng yếu xem ra ngươi là định cho ông d u n nhi tổ chức một cái giải nghệ nghi thức sao đúng vậy ngươi cảm thấy thế nào không có vấn đề vừa vặn ta cũng muốn gặp biết một chút tài nghệ của ngươi bây giờ xác thực hoàn toàn khác với nguyên tắc ca đây cũng là một cái cực kỳ tốt cải biến bởi vì để chính sổ ý thức được những vật này dù sao cũng so hủy truy mới khiến cho hắn ý thức được muốn tốt không biết bao nhiều vạn người là có cảm tình sinh vật tựa như ngươi cho một cái động vật đ ặ t tên chữ nội tâm của ngươi liền đã đối động vật này sinh ra tình cảm cho dù là cái truy cũng giống như nhau đi theo sổ bộ pháp noa cùng hắn một đường đi tới một cái nhìn có chút vứt bỏ rác đấu trường nói thật nếu như không phải là bởi vì không biết đường tuyến noa rất muốn trực tiếp mở một cái truyền thống mua tới dạng này làng nhà làng nhẳng thật là không phải noa phong cách khi bọn hắn bước vào cái này sân quyết đấu về sau noa phát hiện người tới thật là không coi là nhiều chứ ố đi cùng phật ga bên ngoài cũng chỉ có lộ kỳ đứng ở chỗ này liền ngay cả d i ể n cũng không có tư cách lại tới đây đoạ thế nhưng là biết nữ nhân này nhưng không có rời đi a s gật đâu xem ra ổ đ ỉ n h cũng cảm thấy đây là một đoạn không có kết cục yêu thương a l á t đầu đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở sổ trên thân mà sổ gia hỏa này hiện tại cũng biểu lộ trang nghiêm nhìn xem l o ạ nhìn ra được gia hỏa này hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương ngược lại toàn thân hắn đều phản g phất tiến vào một loại nhiệt huyết trạng thái đoạ thật là không nghĩ tới chúng ta lại muốn đối chọi nữa nha lúc này tôi bỗng nhiên lộ ra một chút tiêu dùng đúng vậy lần trước đối phó ngươi ta cũng không có nhiều phế công phu gì hy vọng lần này ngươi có thể để cho ta chân chính phí một phen khí l ự c đâu nọa mãn bất tại ý t r e o chọc sổ dừng lại trên thực tế lần trước chiến đấu nọa xác thực không có phí bao lớn công phu đâu ta cũng hy vọng dồ hít sâu một hơi mà lại lần này ta cũng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó vừa dứt lời dồ trên thân liền bạo phát ra một đạo cường hãn lôi đ ỉ n h chi lực chỉ là trong nháy mắt hắn liền đã đi tới nọa bên người trong tay hắn lôi thần chi truy càng là bạo phát ra sức mạnh đáng sợ mang lấy đến không hết ngân sắc hồ quang điện hung hăng hướng phía nọa đập lên người sô dưới ông ngay tại lôi thần chi truy sắp đập chúng nọa thời điểm đ ỗ n g nhiên bốn phía đ ỗ n g nhiên xuất hiện đạo đạo gợn sóng tại những n à y quỷ dị gợn sóng như là trong nước gợn sóng không ngừng n ộ n nhạo thời điểm nọa trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà nguyên bản nọa vị trí càng là toát ra một cỗ lực lượng quỷ dị ba động nếu như không phải sổ đã sớm chuẩn bị tại phát hiện không hợp lý sau lập tức như thiểm điện rút khỏi chỉ sợ tiếp xuống cũng không cần đánh không gian lực lượng sao thật đúng là để người đau đầu đâu. ngươi không phải đồng dạng thế mà lại chơi lanh lén từng hố nhà dánh một phen về sau hai người lại một lần nữa tập trung tất cả tinh lực không thể không nói sổ gia hỏa này thật đúng là đủ hung loại trình độ này đánh lén mặc dù n ọ đã sớm phòng bị thế nhưng là hắn thật đúng là không ngờ tới sổ thế mà lại làm như vậy quả quyết đây là cái kêu mày dấm mắt to gia hỏa sao gia hỏa này sẽ không phải là lộ kỳ trở nên a tâm lý nghĩ như vậy n ọ trên tay ma pháp thật là liền không có ngừng qua cho dù là bọn họ hai người tại tương hỗ nhà dành nhưng là bọn hắn công kích nhưng cũng đã vọt tới trên mặt của đối phương t ồ i truy thế đại lực c h ầ m n ọ tự nhiên sẽ không muốn lấy cùng giá hỏa này đổi bính mà n ọ ma pháp cũng là sổ nhức đầu không thôi nhất là lần này nọa thả bản thân trực tiếp sử dụng không gian lực lượng thời điểm khó chơi trình độ quả thực so với một lần trước còn đáng sợ hơn ngân sách ồ quang điện cùng nhiều loại nguyên tố ma pháp đan vào lẫn nhau oanh minh tiếng nổ không ngừng tại cái sừng này đấu trường bên trong v a n g lên ô đình ba người đứng tại trên khán đài nhìn xem trong tràng chiến đấu nội tâm ý nghĩ hoàn toàn khác biệt đại khái chỉ có phật gà đang lo lắng sầu có thể hay không bị nọa cho làm bị thương là ma pháp sư nàng tự nhiên cảm thụ được nọa nhưng mạnh hơn sổ nhiều lắm mà lộ kỷ thuần túy là vì nhìn ca ca của mình cho cười ngược lại là ô đình thần sắc vô cùng bình tĩnh đối loại mà nói không hắn hiện tại cũng coi là toàn lực ứng phó bởi vì hắn trừ lĩnh vực không có sử dụng bên ngoài năng lực khác cơ bản đều đã sử dụng ra rồi tình huống cũng kém không nhiều mặc dù hắn so trong nguyên tắc mạnh nhiều lắm có thể so với bậc học giới điển hình nhân vật nhưng là hắn hạc hiển nhiên còn không có nạp tiền tới sổ mà nọa hạc mặc dù không có cường đại như vậy nhưng là dù sao cũng là sử dụng một đoạn thời gian à. chỉ là để nọa không ngờ tới sự tình khi nọa trực tiếp sử dụng r a liệt diễm phong bạo dự định kết thúc trận chiến đấu này thời điểm rồi ra hỏa này bỗng nhiên trên thân bạo phát ra khó nói lên lời lực lượng ba động chương bốn trăm mười lăm màu bạc trắng liệt diễm rồi trên thân t r ậ t buộc phát ra tới lực lượng để nọa khỏe mắt t r ự c n g h ả bởi vì lực lượng như vậy nọa thật là không có bất tiếp xúc q lúc trước tuổi nhỏ vô chi nọa muốn nếm thử một chút mình toàn phương vị năng lực thế là đem đỉnh phong thời kỳ mang lấy s ở t ò m b ờ dạ cợt sổ tại hệ thống trong không gian lấy ra ngoài sau đó noa h không có cách nào quên mình bị một búa một búa đem đầu cho đánh bay cảm giác ân còn có l o n g đầu đương nhiên trước mắt c á i này sở cũng không xem như đỉnh phong nhất thời kỳ bởi vì noa h cảm giác được dù là cố lực lượng này đột nhiên bạo phát đi ra hắn cũng là không khác mình làm ấy nói cách khác hiện tại sở cũng chính là bát giai cấp tám sức chiến đấu còn không đạt được đỉnh phong t ồ chân chính đỉnh phong thời kỳ noa h kỳ thật cảm thấy hẳn là tại ạ vẹn chờ bốn mở đầu xử lý thạ nộ thời điểm khi đó số lực lượng đạt đến đ ỉ n h phong không nói đồng thời nản lòng thoái trí hắn hạ thủ càng là tàn nhẫn đạt tới một loại cực hạ cơ hồ xuất thủ chính là đối yếu hại đi đại khái là bị thả nổ khiến cho không dám có bất kỳ chủ quan đi d ạ n g thật trạng thái này s ầ cùng nọa rất giống mặc dù nọa không có trải qua loại này đáng sợ sự tình nhưng là nọa xuất thủ trừ phi là luật bản nếu không hắn liền không có thủ hạ lưu tình thuyết pháp cho dù là lúc trước đối mặt mụ tạm thời điểm hắn cũng không có quá mức nềm ặ t lúc này số mặc dù rất đáng sợ nhưng là còn xa không có đạt tới để nọa sợ hai tình trạng hít sâu một hơi nọ đứng tại chỗ chờ đợi sổ lực lượng bộc phát hoàn tất đã đây là luận bàn nọa liền sẽ không làm được quá mức nếu như hắn lúc này đ ố n g nhiên xuất thủ đánh gãy sổ nói không chừng ổ đỉnh cũng phải tìm hắn gây phiến phước đại khái qua một phút tả h ư u sổ trên người kia cố lực lượng ba động đáng sợ cuối cùng ngừng lại lúc này sổ nhìn qua cùng trước đó tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau nhưng là trên bản chất sổ đã cùng trước đó ngày đêm khác biệt kinh khủng sức mạnh sấm xét ba động tại giác đấu trường bên trong dập dởn lại thêm sổ cái kia vốn là nhận qua chiến hỏa tẩy lễ chiến sĩ khí chất để hắn nhìn tựa hồ có một loại cảm giác không cách nào chiến thắ vô tận lôi đ ỉ n h ở trên người hắn quân quanh trừ tóc của hắn chiều dài khác biệt bên ngoài hoàn toàn cùng loại trong trí nhớ cái kia đ ỉ n h phong s ầ u không có gì khác biệt đây chính là chân chính lực lượng của lôi thân sao l o k i đứng tại nhìn trên đại k h ỏ e miệng có chút có rúm nguyên bản hắn còn phi thường vui vẻ nhìn xem ca ca của mình bị đánh t ơ i b ờ i nhưng là sau một khắc hắn phát hiện ca ca của mình giống như trở nên vô cùng lạ lâm đi lên trường hợp như vậy lại thêm lực lượng như vậy l o k i lập tức minh bạch đây đại khái là cái gì tình huống đúng thế ô đi nhẹ gật đầu đây mới là sổ chân chính hẳn là nắm giữ lực lượng lô ký con của ta ngươi phải cố gắng lên cố lên sao lộ kỳ không có trả lời nhưng là nội tâm của hắn cũng là một mảnh lửa nóng nếu như nói trước kia lộ kỳ khả năng không có ý kiến gì cũng không có cái gì động lực nhưng là hiện tại lộ kỳ rõ ràng đã có khác biệt ý nghĩ rồi có lôi đỉnh chi lực chẳng lẽ mình liền không có băng xương chi lực sao theo bản năng sợ lên dấu ở trên người hắn c a t k e t v o r bạn s ỉ ẹn reuter lộ kỳ hít sâu một hơi hắn biết mình xác thực phải cố gắng lên cũng phải càng thêm cố gắng chờ lấy một lần sự tình kết thúc hắn nhất định phải đem loạ cái kê ma pháp học được nắm giữ đồng thời sửa chữa về sau thuận tiện cũng phải đem cái này cắt kết phó bạn xỉn và tờ lực lượng chơi đẹp trường khống thật có l ỗ i để cho ngươi chờ lâu ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy c h ợ t xô hết thể khôi phục lại hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đối loại nói trước đó tại thời điểm chiến đấu số liền cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tự a hồ sôi trào càng ngày càng lợi hại loại này sôi trào tự a hồ là theo loại đánh hắn trình độ tới làm loại này sôi trào đạt đến c ự c hạng số lập tức liền cảm nhận được thể nội lực lượng kinh khủng bạo phát ra mà chính hắn cũng bởi vì muốn cảm lộ những lực lượng này cho nên lựa chọn ngừng tất cả hành động có sao nói vậy nếu như lúc này nọa đi tìm hắn gây phiền phức hắn tám thành là phải gặp n ặ n g như là đã khôi phục như vậy liền tiếp tục đi nọa cũng không có quá mức để ý hắn xin lỗi mà là nhanh chóng cho mình bố trí một cái pháp thuật phòng ngự đối với loại này ẩm vang gian lận treo bích nọa có biện pháp nào loại này hoặc đột nhiên bộc phát liền cùng vọt lên thẻ hội viên đồng dạng nọa dạng này tiếp tục dựa vào lá gan cùng nhỏ phụ trợ có thể nói cái gì đã đều là một cái thủy bình tuyến như vậy nọa tự nhiên cũng sẽ tại có cái gì lưu thủ vừa rồi nọa cùng sổ chiến đấu xác thực cùng chơi đồng dạng trên cơ bản đều là một cái hình thức t i ế Noa v à k h ô mới vừa tiến vào trạng thái này một giây sau sắc mặt của hắn liền thay đổi hãng tại căn bản không có nhìn thấy sổ tình hống dưới đã cảm nhận được thiên quân lôi đỉnh đối với hắn oanh đến ma pháp của hắn tuấn h càng là trực tiếp xuất hiện dạng đ ớ c cái này khiến nọa không thể không lập tức mở ra một cái truyền tống môn sau đó chạy trốn đi vào cao giai ma pháp sư cùng cao giai chiến sĩ cận thân vật lộn hạ chẳng là thê thảm dù làn nọa có cả mạ tạ nội t ì n h nhưng là hắn vẫn như cũ không thích loại này cận chiến phương thức chỉ làn nọa vừa mới rơi xuống đất hắn lại một lần nữa cảm nhận được số lực lượng ba động cái này khiến nọa chỉ có thể lại một lần nữa rời đi nguyên đ ị a hắn lần này lựa chọn bay lên dừng biến hướng nọa lại một lần nữa tránh đi s ố công kích đồng thời lập tức cho mình mặc lên một cái cường độ cao hơn ma pháp t u ẫ n nói thật n ọ ạ tốc độ phi hành rất nhanh mà lại cũng có chút lơ lửng không cố định lại thêm n ọ ạ thỉnh thoảng sử dụng một chút không gian ma pháp cái này khiến sổ lập tức cầm n ọ ạ cũng không có gì biện pháp đối với loại tình huống này n ọ ạ cũng coi là nhẹ nhàng thở ra phải biết dù là n ọ ạ không thích làm cái t r ổ i nhưng là cái này cũng không có nghĩa là n ọ ạ sẽ không chơi một chút kỹ xảo như vậy bất quá hắn động tác chưa nói tới tiêu sái thậm chí còn lộ ra phi thường chật vật lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh thoát sổ kia đòn công kích trí mạng đã coi như là rất tốt thật sự là đáng ghét những n à y chiến sĩ tốc độ nhanh coi như xong Người người, c mỗi một lần khi xô đụng phải nọ lưu lại cạm bấy lúc nọ liền sẽ không chút do dự quay đầu sẽ cho xô đến một phát hung hát được bất quá sổ chiến đấu aqi vô cùng cao hắn lôi đỉnh chi lực mặc dù nói không phải nọ dạng này ma lực nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không thể nghĩ ra một chút đặc thù đồ vật Cũng trang ỉ như l đã thử n diện tựa hồ tiến vào một loại chật vật rằng co giai đoạn không ai biết trường hợp như vậy có thể duy trì bao lâu ở giữa không trung bốn phía bay tán luận đọa tựa như lúc nào cũng có bị xô đuổi kịp nguy hiểm mà mà hiểm. điểm này là sổ tựa hồ cũng có được tùy thời bị nọa mà phát báo phế nguy hiểm. Không thể còn tiếp tục chút tựa thứ nhất thực chiến thời điểm đánh thành nọa Nọa hồ phế Không như khiến cho phiền, hồ hắn chiến đánh tình huống như cũng có được còn cũng có cái còn nguy lần vậy. vậy. bị báo bị dĩ v ã n g chiến đấu cơ bản đều là hắn trực tiếp xử lý đối thủ hoặc là hắn trực tiếp bị đối thủ tiêu diệt chỗ nào giống như bây giờ rằng có không xong đâu tổ gia hỏa này chiến đấu thích vướng lực cùng chiến đấu trí tuệ cũng cao đáng sợ dù là nọa lưu lại trong cạm bẫy không ít đều là không gian cạm b ẫ nhưng là những n à y không gian cạm b ẫ mấy quyển đều bị xô nhạy cảm né tránh Coi có cũng lực trước có chút c theo ngoài. nào kinh tại gian tới dài, như không nẻ tránh hắn cũng nương tựa theo kinh khủng lực bộ phát, tại nọa quan bế không gian vọt tới trước ra ngoài. Dạng này không có chút ý nghĩa rông nọa phát, tựa vọt ra bộ bế ý ả mặt thấy sổ ra hỏa này thì càng khỏi phải nói vốn chính là chiến sĩ hắn làm sao lại mệt nhanh như vậy mà lại hắn lôi đ ỉ n h chi lực đến đến cùng có bao nhiêu không ai biết dù sao nọ a liền chưa thấy qua sổ ra hỏa này hữu lực kiệt thời điểm hệ thống mở ra lĩnh vực đi bất đắc dĩ thở dài nọa cuối cùng vẫn lựa chọn sử dụng lĩnh vực cái này cơ bản có thể nói là nọa muốn tốc chiến tốc thắng theo n o ạ mệnh lệnh được đưa ra cái này vứt bỏ rác đấu trường chung quanh đống nhiên như là đ ọ c lại một cỗ kỳ dị lực lượng ba động cấp tốc đang k h u y ế t tán mà tại cái này ba động phạm vi bên trong tựa hồ hết thệ cũng thay đổi dạng thấy cảnh này ô đình sắc mặt nháy mắt xảy ra biến hóa hắn có thể cảm nhận được loạ ma pháp này uy lực lại một lần biến lớn mà lô kỳ cũng có đồng dạng cảm thụ bất quá cảm giác này cũng không mãnh liệt hắn cũng không thèm để ý những này hắn để ý là loạ thế mà bị sổ làm cho sử dụng ma pháp này xem ra loạ muôn toàn lực xuất thủ lô kỳ nhỏ giọng nói một câu ừ, có ý tứ gì chẳng lẽ đứa bé kia trước đó một mực là chơi sao duy nhất không làm rõ ràng được tình huống khả năng chính là phứ g ạ đương nhiên nàng cũng cảm nhận được ma pháp này khác biệt thoạt nhìn là ô điên bất đắc dĩ thở dài ma p h á p này chỉ sợ rồi là không có gì hy vọng chiến thắng hắn ô điên tiếng nói vừa mới rơi xuống rồi ra hỏa này thế mà chủ động vọt vào cái này quỷ dị ba động bên trong hắn mang lấy vạn quân lôi đình hướng thẳn g đến sừng sức tại nguyên chỗ nó đập tới thấy cảnh này ô đ i n bất đắc dĩ nhắm mắt lại mà lộ kỳ thì là một mặt vui vẻ nhìn xem một mặt này theo một tiếng đủ để cho toàn bộ asgad chấn động tiếng oanh minh vang lên nóa lĩnh vực nháy mắt tản ra màu trắng nương theo lấy khủng bố cực nóng khí tức màu trắng bọt nước nháy mắt đem x ô bao phủ lại liền ngay cả hắn kia lôi đình lực lượng tại cái này trong chiếc nhoáng này biến mất vô tung vô ảnh cái này trói mắt màu bạc trắng song lớn kỳ thật chính là liệt diễm đây là liệt diễm nhiệt độ đạt đến cực hạn biểu hiện Chương 416, Vương quốc người lùn. nói thật ngươi thật không có tất yếu làm cho ác như vậy thật sao lúc ấy cũng không biết là ai biểu hiện được so ta ác hơn kia hận không thể rét ta tư thái ta làm sao có thể quên đâu ngồi tại ạt g a r d cung cấp trên phi thuyền do chính một mặt thống khổ xoa mặt mình càng có ý tứ chính là gia hỏa này hiện tại còn đeo một cái mũ giáp cùng đoàn một lần kia chiến đấu do có thể nói là bính kình toàn lực mà hắn cũng phi thường may mắn thấy được đoàn bật hết hỏa lực kia như là một cái độc lập vũ trụ không gian kia khủng bố đến để xô bây giờ trở về nhớ lại đến cũng nhịn không được run lên ma pháp liệt diễm cái kia nhìn hiện ra một bạc trắng cực nóng liệt diễm trực tiếp đem xô bao phủ lại nếu như không phải là bởi vì hắn ý tưởng đột phát đem lôi đình chi lực biến thành một cái ma pháp thuẫn vật tương tự chỉ sợ hiện tại đoàn muốn bị phụ thân của mình truy sát nhưng là dù vậy dồ vẫn như cũng bị nặng hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc dài trực tiếp bị nọa đốt thành cỏ dại liền ngay cả hắn khôi giáp cũng bởi vì chống c ự nọa ma pháp trực tiếp biến thành hơi nước cho nên hiện tại sổ không thể không một lần nữa ngưng tụ một bộ mới tinh màu đen khôi giáp mà lại hắn một đầu cỏ dại cũng bị phật gà cho cắt đây mới là ta trong trí nhớ cái kia manh năm a đúng vậy dồ hiện tại kiểu tóc cùng sổ ba hậu kỳ đồng dạng mặc dù không phải sáng thế thần lao ra tự cho hắn cắt tóc nhưng là trí ít có bên trong vị chỉ là sổ hiện tại đối với mình kiểu tóc cảm thấy nghiêm trọng bất mãn cho nên hắn mới có thể đeo một cái mũ giáp mang theo nói một câu tại số bị nọa màu bạc trắng dung nham bao phủ về sau nọa liền chủ động sử dụng lực lượng lĩnh vực k h ô n g chế được cái kia đáng sợ dung nham không phải hiện tại sổ nói không chừng đã biến thành một đống xương khô cũng nói không chừng đầy chứ trận chiến đấu này đánh tới nơi này đã đầy đủ ổ đỉnh quả quyết đem trận chiến đấu này cho kêu rừng mặc dù nói kết quả cuối cùng là s ô lặp bại nhưng là đây cũng là tại ổ đỉnh trong dự tính đồng thời cuộc chiến đấu này cũng có một chút thu hoạch ngoài ý liệu để ổ đỉnh vừa lòng phi thường đó chính là sổ thế mà phi thường không chịu thua kém lại một lần nữa bạo phát ra không ít lôi đ ỉ n h chi lực đây cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình về p h ầ n loại lĩnh vực loại này hắn đã sớm biết sự tình mặc dù cũng cho một chút rung động nhưng là ngược lại không đến nỗi quá mức kỳ quái sau khi chiến đấu kết thúc ổ đỉnh liền trực tiếp để bọn hắn chuẩn bị một đêm liền xuất phát như thế để nọ có chút ngoài ý m u ố n bởi vì hắn còn tưởng rằng ổ đỉnh muốn chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi thăm một chút ma pháp của mình đâu bất quá chuyện như vậy không có phát sinh nọ cũng không có để ở trong lòng không hỏi nọ còn có thể còn lại một chút giải thích khí lực đâu dù gia hỏa này tại nghỉ ngơi thật tốt một đêm sau cũng gần như hoàn toàn khôi phục hắn vốn là không có nhận nhiều thương tổn nghiêm trọng duy nhất đối với hắn sinh ra tâm linh bạo kích khả năng chính là tóc của hắn không có điểm này nọa cũng không có cái gì biện pháp tốt lần này xuất phát người chỉ có ba cái jen đã bị bị giật đưa về địa cầu bất quá nọa nghe nói nữ nhân này rời đi thời điểm sắc mặt rất khó nhìn mà số lúc ấy ngay tại đau lòng tóc của mình nọa cảm thấy chỉ sợ không được bao lâu gia hỏa này liền muốn đau lòng chính hắn hai người các ngươi có thể hay không đừng tại nhiều lời lập tức tiến vào không gian khiêu dược coi như không giúp đỡ cũng giữ yên lặng có được hay không ngay tại nọa cùng số lộ ra không có việc gì đang tán gậu đánh cái rắm thời điểm lộ kỳ thanh â m bỗng nhiên từ khoang điều khiển chuyển tới nhà này phi thuyền người điều khiển chính là lộ kỳ nọa căn bản liền sẽ không điều khiển cái đồ chơi này chỉ sợ trừ ô tô nọa sẽ mở bên ngoài vật gì khác hắn cũng sẽ không dầu con hàng này mặc dù sẽ mở nhưng là hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tóc của hắn chỉ sợ đến lúc đó đi điều khiển cũng là tại làm loạn mà nọa cũng cảm thấy vẫn là đừng để sổ cầm lái tương đối tốt gia hỏa này xui xẻo lữ hành kinh lịch mở ra nọa còn thật lo lắng hắn lái phi thuyền gặp được thả nổ tốt chúng ta biết t h u ậ n miệng đáp lại lộ kỳ một câu nọa cũng dứt khoát đi tới khoang điều khiển đi mục đích của bọn họ nỉ đạ vẹo l ờ bất quá nói nỉ đạ vẹo l ờ là tình cầu hẳn là cũng không chuẩn xác nỉ đạ vẹo l ờ hải nhân này quốc gia là vây quanh hàng tình tu kiến một loạt nhân công công trình kiến trúc cũng đầy đủ lợi dụng đến xung quanh vờn quanh tiểu hành tinh có thể nói là cái đồ chơi này quả thực chính là một cái kiến trúc học cùng thiết kế học định phong tác phẩm nọa ban đầu ở điện ảnh bên trên nhìn thấy thời điểm cũng lấy làm kinh hãi khi lộ kỳ nhân xuống không gian khiêu rực nút bấm về、sau. phi thuyền của bọn hắn nháy mắt tiến vào một cái trạng thái quỷ dị giống như là bỗng nhiên da tốc siêu việt không gian cùng thời gian hết thệ đều bình ổn về sau bọn hắn cũng xuất hiện ở một cái khác khu vực về phần cái gì làm phi thuyền hoàn thành không gian khiêu dược sẽ xuất hiện một chút khó chịu đối bọn hắn ba cái đều là đành r á m lô k ỳ cùng sâu không nói hai cái này hàng đều là người ngoài hành tinh sớm đã thành thói quen loại đồ chơi này mà nọa tố chất thân thể ở nơi đó đặt vào khả năng này sẽ chịu không nổi hoa đây chính là người yêu vương quốc nhi đã vẹo lờ nhìn trước mắt kia quen thuộc thiên thể nọa cũng cảm khái một câu đúng vậy b ấ t quá làm phiền ngươi không cần làm ra nhiều như vậy kinh ngạc ngươi thế nhưng là một cái tại trong vũ trụ cũng coi như rất lợi hại mà pháp sư lộ kỳ phủi noa một chút thanh â m bình thản nói ta đến từ địa cầu những vật này ta chưa thấy qua kinh ngạc một chút thật kỳ quái sao không kỳ quái nhưng là cũng không cần lộ ra như vậy vô c h i còn có cái đồ chơi này không phải cái gì tự nhiên tinh thể nó là một cái nhân công tinh thể noa nhẹ gật đầu hắn nhìn ra được lộ kỳ mặc dù ngự khí có chút ác liệt nhưng là đúng là đang nhắc nhở hắn cho nên noa cũng không có cùng hắn so đo nhiều như vậy Càng c không A đúng còn cần nhắc nhở một câu ngay tại cửa khoang sắp mở ra thời điểm lộ ký bỗng nhiên đối nọ lại mở miệng nói một câu người lùn cái chủng tộc này dành tự gọi là người lùn nhưng là ngươi cũng không nên coi là đừng tưởng rằng bọn hắn thật thấp đúng không loa l ư ớ c mắt ta đã sớm biết xin nhờ ta trong tiệm sách cất giữ thư tịch thật là không ít đâu loa đương nhiên đã sớm biết những n à y cái gọi là người lùn đến cùng là dạng gì nọa cảm thấy những người lùn này t á m thành là đem mình cùng ti tan a t r ồ n loại hình so sánh với mới phát giác được mình thấp bé a l i ê n bọn hắn dạng này thân cao tại trong vũ trụ thật đúng là không tính là thấp đâu các người lùn đối với cái này đột nhiên khách tới cũng rất kỳ quái bất quá khi bọn hắn chú ý tới cái này phi thuyền là asgard về sau bọn hắn cũng liền không còn quan tâm asgard cùng người lùn quan hệ rất tốt thậm chí còn có một ít không tính bận rộn người lùn chủ động tới tiếp đại ba người bọn họ có những người lùn này hỗ trợ nọa ba người cũng không tốn bao lâu thời gian đã tìm được ngay tại rèn đúc nhà xưởng bên trong giám sát thủ hạ người lùn quốc vương ẩy trì. vị này vua người lùn ẩy chỉ không chỉ là nỉ h đã véo lở kẻ thống trị đồng thời cũng là cái này quốc gia mạnh nhất lợi hại công tượng thậm chí có thể phách lối tuyên bố toàn bộ hệ ngân hà liền không có hắn chế tạo không ra được đồ vật nó mục tiêu cũng chính là hắn khi nó bọn hắn tìm tới vị này quốc vương thời điểm vị này vua người lùn phi thường nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn ba vị bất quá bọn hắn đến cũng không có để vị này hải nhân quốc vương rời đi công việc của mình c ư vị trực tiếp ngay ở chỗ này hỏi thăm về nó bọn hắn ý đồ đến a gát lại có nhu cầu gì sao Đi, n điều này không khỏi làm tri nội tâm âm thầm suy nghĩ có phải là asgad r lại có cái gì chinh phục kế hoạch thân là asgad r vương vị người thừa kế sở cùng lộ kỷ không tại quốc gia của mình đợi đột nhiên chạy tới loại tình huống này chỉ sợ là một chút khẩn cấp và nghiêm trọng sự tình là như vậy ta cần đổi một thanh vũ khí mà ta phụ vương nói để cho ta tới nơi này à còn có chính là ta vị bằng hữu này cũng cần một chút mới vũ khí phụ thân ta trả lại cho ngươi viết một phong thư làm điện hình adsgat người rồi nói chuyện nhất quán đều là đi thẳng về thẳng hắn nhưng không có nghĩ tới thân phận của mình có thể hay không tạo thành hiệu lầm gì đó dù sao coi như biết sổ cũng sẽ không để ý cũng không lo lắng sẽ náo ra hiệu lầm gì đó ồ ngươi muốn đổi vũ khí ây chi nghiêng đầu một chút hắn lập tức minh bạch sổ ý tứ a d g a t đã sớm tại hắn nơi này gửi lại một kiện vũ khí chỉ chờ thích hợp thời điểm rèn đúc ra nguyên bản ấy chỉ còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy năm đang nói sao nhưng là bây giờ nhìn lại là đem món kia vũ khí rèn đúc lúc đi ra không có vấn đề tin tưởng ta dù i ta sẽ đích thân chế tạo ngươi vũ khí mới đây tuyệt đối là kiện phi thường cường đại vũ khí đúng ngươi vị bằng hữu này đâu ô đình quốc vương tự mình viết một phong thư sao cho ta xem một chút đi â y chỉ vô cùng hào sảng tại đáp ứng sổ về sau cũng bắt đầu xử lý nọa vấn đề ngược lại là lộ kỷ gia hỏa này không có nói ra bất kỳ yêu cầu để chỉ có chút kỳ quái bất quá đã vị này a s g a r d nhị vương tử không có mở miệng hắn cũng không có t ậ n lực đi chào hàng mình tác phẩm rất nhanh ây chỉ từ nọa trong tay lấy được kia phong ồ đ ỉ n thân bút viết tin nói thật phần này tin chính nọa đều không có mở ra nhìn qua bất quá nọa ngược lại là chú ý tới khi ây chỉ mở ra phong thư này bắt đầu đọc về sau cả người sắc mặt đều trở nên có chút không hiểu điều này không khỏi làm nọa có chút hiếu kỳ đến cùng ồ đ ỉ n b i ế t những thứ gì bất quá rất nhanh nọa tựa hồ liền nghĩ đến cái gì t h ả nổ cái kia ỉn p h ả tỉ gồn mẹ không phải liền là bọn hắn người lồn chế tạo sao chẳng lẽ lại là bởi vì o d i n nói cho chính chỉ có hai cái bảo thạch để hắn kinh ngạc vẫn là nói o d i n biết các người lùn tại vì thạ nổ chế tạo i n v i tỉ g o n e t cho nên hiện tại trực tiếp cùng hắn thẳng thắn hay sao đáng tiếc loạ chỉ sợ không có cách nào biết đáp án bởi vì phong thư này tại chỉ sau khi xem xong liền trực tiếp biến thành cho tàn mà chỉ sắc mặt cũng bắt đầu chậm dại khôi phục lại ta hiểu được phái ni h ở các hạng y chỉ chăm chú nhìn loạ như vậy xin đem nhu cầu của ngươi nói cho ta đi ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi Á hai thanh vũ khí mới nọa vũ khí nhu cầu nói đơn giản cũng thật đơn giản nhưng là nói khó khăn cũng quả thật có chút khó khăn bởi vì nọa vũ khí không phải găng tay tại gửi lại hai cái bảo thạch phương diện tự nhiên sẽ có một ít phiền thoái nhỏ nhưng là đây đối với các người lùn đến nói căn bản không phải khó khăn gì sự tình không phải bọn hắn cũng không có cách nào chế tác ỉn phi t ỷ gồn n ẹ t không phải sao chỉ là để ma lực đạt được tăng phúc cùng để vũ khí có thể theo nọa ý nghĩ tùy ý biến hình cái này thật là chính là một cái phiền t o á i không nhỏ đơn giản đến nói chính là có thể tùy ý biến hình ma đạo vật liệu cơ bản không có có thể thỏa mãn loài nhu cầu mà có thể thỏa mãn loài nhu cầu ma đạo vật liệu trên cơ bản không có cách nào rất khó làm được có thể biến hình cho nên muốn tại hai cái này điểm mấu chốt bên trong tìm tới một cái cân bằng thật là liền đem các người lùn cho sâu chết đảo đi đảo lại cuối cùng chỉ làm ra một cái quyết định hắn đem mình rất nhẹ thời điểm ngoại ý muốn lấy được bí ngân lấy ra nói thật khi nó nghe được bí ngân cái đồ chơi này thời điểm còn tưởng rằng thời không rối loạn bí ngân cái đồ chơi này không phải tại các loại ma huyện thế giới mới xuất hiện sao chẳng lẽ thế giới này cái nào đó tinh cầu cũng có được ma giới cố sự đang tiến hành hoặc là nói nọa còn có thể thật tìm tới gẳng đạn tên vương bắt đ ạ n này đừng thật làm cho ta tìm tới ngươi không phải ta nhất định phải hào h ả o huấn luyện huấn luyện ngươi dạy bảo ngươi cái gì mới thật sự là ma pháp sư ngươi cái này dị giáo đồ nọa đem chuyện này ghi tạc tâm lý có ở b ạ sở g ệ m nọa cũng không lo lắng cho mình không thể toàn bộ vũ trụ chạy loạn thậm chí chạy ra cái vũ trụ này cũng không phải không có khả năng một cái thế giới vốn là có mấy cái thậm chí vô số cái vũ trụ mà những này vũ trụ số lượng là có thế giới này cường độ quyết định tại xác định đoạn vũ khí chủ yếu vật liệu về sau cái khác liền hơi đơn giản không ít bất quá nói đơn giản cũng không phải đơn giản như vậy ít nhất phải đem bí ngân cùng ỉn phỉ t ỷ gệm kết hợp với nhau cũng không phải là một kiện cái gì sự t ì n h đơn giản về phần cái gì đem đoạn hiện tại ma trượng d u n g hợp ở bên trong vấn đề này xem như một chuyện không loa ma trượng để các người lùn trong váng mà sổ vũ khí mới liền không có nhiều như vậy khó khăn bởi vì là ạ s gạc gửi lại cho nên những tài liệu này loại hình đồ vật bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong càng vốn không giống đoạn như vậy khiến cho phiền t o á i như vậy thanh này mới vũ khí đương nhiên chính là phong bạo hủy diệt giả hoặc là cũng có thể gọi là s ở tỏ m ở g i a cơ là một cái có thể làm dịu cũng có thể làm truy dùng vũ khí để nọa hiếu kỳ chính là lần này không có cây nhỏ người gợ rốt phong bạo hủy diệt giả nắm c h u i có thể sẽ cùng trong phim ảnh khác biệt bất quá những này cũng không phải là nọa cần quan tâm sự tình các người lùn tự nhiên sẽ có mình chuẩn bị người lùn hành động hiệu suất vô cùng cao tại trí bọn người chuẩn bị nọa vũ khí đồng thời cái khác người lùn cũng đem đã sớm chuẩn bị xong vật liệu cùng khuôn đúc tất cả đều chuẩn bị kỹ càng bởi vì muốn cho sổ chế tạo vũ khí cũng sớm đã thiết kế hoàn、tất. hết thể đều là có sẵn chỉ cần đem chuẩn bị xong đặc thù kim loại hòa tan sau đó đem chất lỏng kim loại rót vào khuôn đúc là được rồi sự tình chính là đơn giản như vậy loại chuyện này căn bản cũng không cần ấ y chỉ đạo thủ cái khác người l ù n liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái này vũ khí ẩn chứa cường hãn vô cùng lực lượng nếu như thực lực của chính ngươi không đủ thậm chí không cách nào nắm giữ cái này vũ khí bất quá ngươi hôm nay lại tới đây chắc hẳn đã có được có thể có được cái này vũ khí tư cách đúng cái này vũ khí thậm chí có thể trực tiếp phát động bị rớt bị rớt cũng có thể làm thành một loại truyền tống pháp thuật đến sử dụng có thể để người trong thời gian rất ngắn đến hệ ngân hà bất kỳ ngóc ngách nào có lẽ là trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào chỉ là truyền t ố n g thời điểm có một cái quá trình đồng thời cái này phi hành thời gian theo khoảng cách gia tăng mà kéo dài không hề giống làn đ o ạ hoặc là ở bạ sở đệm như thế trực tiếp đạt đến mục đích nhưng dù vậy big r cũng là cực kỳ thuận tiện truyền t ố n g phương thức rồi nếu như có thể tùy ý sử dụng big r chỗ tốt không chỉ có riêng là dễ dàng hơn đi địa cầu nhìn bạn gái thậm chí tại thời điểm chiến đấu bởi vì khoảng cách qua đoạn hắn thậm chí có thể nháy mắt phát động đánh lên đâu tại một cái nọa không quen biết người lùn trọt sổ giới thiệu quá trình bên trong phong bạo hủy diệt giả chậm rãi bị chế tạo ra cùng nọa đoán chừng không sai bịt lắm không có thụ nhân gỡ rốt t h a n h này dịu trôi nắm sát thực khác biệt phải biết hiện tại vương quốc người lùn cũng không phải bị thả nổ làm cho chỉ còn một chút cái người sống địa phương tự nhiên không có khả năng xuất hiện vũ khí sắp thành hình kết quả mấu chốt nắm trôi lại không chuẩn bị kỹ càng như thế lúng túng tình huống tại vũ khí bộ kiện từ khuôn đúc bên trong lấy ra về sau các người lùn liền lập tức đem còn không có t r ệ t để làm lệnh vũ khí bộ kiện lắp đặt đến đã sớm chuẩn bị xong nắm trôi phía trên theo vũ khí bộ kiện triệt để làm lạnh toàn bộ phong bạo hủy diệt giả bị một c h ố lực lượng thần bí hỏa làm một thể ngay tại phong bạo hủy diệt giả thành hình trong nháy mắt đó một trận cường han ba động từ vũ khí bên trên tán phát ra trừ loạ cùng lộ kỳ hai cái này mà pháp sư bên ngoài đồng d ạ n g có cảm ứng chính là muốn trở thành cái này vũ khí chủ nhân s ô xem ra thanh này vũ khí thật rất lợi hại lộ kỳ khoe miệng có chút co giật nhìn xem thanh này vũ khí cố lực lượng này phát ra thật để hắn đều có chút e n còn đứng lấy làm gì đi chứng minh ngươi có cầm lấy hắn tư cách loạc đến không có cái gì khác cảm xúc tóc ngắn lôi thần cầm phong bạo hủy diệt giả đây mới thật sự là lôi thần sao có dạng này một cái lôi thần t ọ a chấn át gác nhất là đang cho hắn một chút thời gian đến lúc đó chỉ sợ thạ nổ cũng không dám tùy tiện tìm đến sổ phiền thoái mà đợi đến sổ phát triển đến đ ỉ n h phong lúc ấy chỉ sợ thạ nổ là thế nào cũng không dám vượt qua lôi chỉ tôi cầm lấy sở tò mợ giả cờ quá trình cũng không cần quá nhiều lời đây vốn chính là ô định chuẩn bị cho hắn chỉ cần sổ thực lực đạt tới trình độ nhất định liền có thể cầm lên đồng thời thu hoạch được chiến phủ tán thành hiện tại sổ cũng không phải nguyên tắc cùng lúc cái kia nhìn có chút ngu ngốc mặt hàng theo số đem mình lôi đ ỉ n h chi lực dốc vào phong bạo hủy diệt giả bên trong số lập tức liền cảm nhận được mình cùng cái này chiến phủ c ộ n minh phong bạo hủy diệt giả hoàn toàn không có kháng cự sổ cái này khiến sổ có một loại sử dụng dồn nghỉ cảm giác như vậy số lại có loại kia vô luận vũ khí cách mình bao xa cũng có thể cảm giác được đối phương cảm giác thật giống như cái này vũ khí là thân thể của mình một bộ phận như thế nhìn xem hiện tại tắm rửa lấy lôi đ ỉ n h cầm trong tay sở tỏm bờ giả cợt sổ noa nội tâm cũng là một trận hoảng hốt mặc dù sổ không có đạt tới đình phong nhưng là nọa tin tưởng g i a hỏa này sợ rằng sẽ trên con đường này càng lúc càng nhanh n a đây coi là không tính là mắt thấy g i a hỏa này đem mình s i ê u việt rồi nọa sờ lên cái cằm bất quá rất nhanh nọa liền đem cái này ý nghĩ cho vứt bỏ mất tôi bước vào bát giai cấp tám đồng thời lại lấy được mình mạnh nhất chuyên môn vũ khí mặc dù rất lợi hại nhưng là đừng quên nọa đồng dạng không có đạt tới đ ỉ n h phong thậm chí nọa bây giờ còn có một tay át chủ bài cơ hồ chưa bao giờ dùng qua đâu thực sự không được liền biến thành cự long đánh không lại ta còn không chạy nổi sao ngược lại l ạ sổ ra hỏa này nhìn vũ khí ánh mắt làm sao như vậy quái chẳng lẽ gia hỏa này muốn từ truy thần tiến hóa thành bữa thần a tốt à vô luận là truy thần vẫn là bữa thần tựa hồ cũng cùng lôi thần cái gì không quá dựng bên cạnh loa lần thứ nhất cảm thấy vẫn là ma pháp sư tương đối tốt vô luận ngươi dùng cái gì mà trượng người khác đều sẽ nhớ kỹ ngươi bản chức làm việc vũ khí khác ngược lại sẽ không dùng để trở thành danh hiệu của ngươi Tổ vũ khí xem như làm xong gia hỏa này giờ k h ắ c này hưng phấn đến quả thực như cái đứa nhỏ gốc hạn tựa hồ luôn cảm giác thể nội có vô hạn lực lượng sau đó hy vọng cùng loa tỉ thí một chút đến đem những này lực lượng phóng xuất ra bất quá rất đáng tiếc nọa cũng không phải là đồ đẩn r g i a hỏa này suy nghĩ gì nọa làm sao có thể không biết thua ở cùng một người trong tay hai lần cái này nếu là tại phương đông thế giới nói không chừng liền muốn xuất hiện tâm ma đương nhiên nọa cảm thấy loại sự tình này đều có thể xuất hiện tâm ma g i a hỏa này đến cùng là có bao nhiêu bụng dạ hẹp hòi a rồi thuần túy chính là muốn tìm về một chút trang tử đồng thời kiểm nghiệm một chút năng lực của mình chỉ bất quá nọa cũng không tính cùng hắn tại người lùn tinh cầu bên trên nhảy múa có trời mới biết hai người bọn họ thật bông ra để đánh cái địa phương quỷ quái này sẽ bị đánh thành cái dạng gì đâu tình huống như vậy một mực kéo dài hơn một tháng mà một tháng này nọa cũng bị sổ phiền không được nếu như không phải tạm thời hắn s á t thực không có cách nào rời đi chỉ sợ nọa cũng sớm đã lựa chọn rút lui may mà nọa ở đây cũng không phải không có việc gì làm thừa dịp khoảng thời gian này nọa cũng hào hào quen thuộc một chút ở b ạ sở ghệm phương pháp sử dụng dù sao ở b ạ sở ghệm không phải ăn ghệm dù là tại như thế nào phù hợp nọa thuộc tính nọa cũng không có nó sách hướng dẫn sử dụng à. húng chi trong phim ảnh cơ bản đều là sáu cái bảo thạch vật dụng trực tiếp đánh một cái búng tay cái khác đều là trực tiếp rót vào lực lượng liến phát động có thể nói là đều là một chút vô dụng hoặc là đơn giản nhất vật dụng nọa cũng không hy vọng mình sử dụng bảo thạch liền cùng tăng thêm cái bờ uff đồng dạng cái gì khác tinh tế điều khiển hoàn toàn cũng không có bất quá một tháng thời gian xác thực ngắn một điểm hơn nữa còn thường xuyên có sổ ra hỏa này tới quái dày may m à các người lùn làm việc hiệu suất rất không tệ tại nọa buộc phát trước đó hoàn thành công tác của bọn hắn đây chính là người má trượng khi địa chỉ đem một cái toàn thân màu bạc trắng thoạt nhìn như là chất lỏng đồ chơi cầm tới n ọ trước mặt thời điểm rồi cùng lộ kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn bọn hắn thật là không nghĩ tới các người lồn thế mà làm dạng này một cái căn bản không biết là thứ gì đồ chơi giao cho đọa các ngươi đem cái đồ chơi này gọi là là ma trượng sao t ô i một mặt cổ quái nhìn xem cái này một đống ngân sắc vật chất tò mò hỏi đúng vậy thứ này còn không có định hình ây chỉ khẳng định nhẹ gật đầu sau đó hiếu kỳ nhìn phán qua sô lô kỳ chẳng lẽ p h á i n ỉ ở các hạ không cùng các ngươi nói sao p h á i n ỉ ở các hạ cần ma trượng là một cái có thể tùy ý biến hóa hình thái ma trượng cho nên chúng ta cũng không có tố hình tùy ý biến hóa hình thái lô kỳ mở to hai mắt nhìn nói cách khác cái đồ chơi này hoàn toàn có thể căn cứ người sử dụng ý nghĩ biến hóa nhưng là vì cái gì ta cảm giác thứ này tựa hồ không có bất kỳ cái gì giống phong bạo hủy diệt giả cảm giác như vậy ây chỉ cười cười bởi vì nó còn không có triệt để hoàn thành hắn còn thiếu khuyết một bước thiếu khuyết một bước cái gì trình tự thật sự là kỳ quái trọng yếu như vậy sự tình phái nỉ ở các hạ cùng ổ đỉnh bệ hạ vì cái gì không có nói cho các ngươi biết vẫn là nói các ngươi căn bản không có chú ý nghe phái nỉ ở các hạ là muốn đem hai viên phái tỷ lệm khảm nạm đi lên a chương bốn trăm người kết hôn sao an n g a y nói thật loa nhìn xem mình m à trượng lại là một đống bất minh vật thể cũng rất b u ồ n b ự c bất quá tại nghe chỉ sau khi giải thích hắn ngược lại là có chút bình thường trở lại xác thực những người lùn này rõ ràng cũng không biết mình rốt cuộc định đem cái này m à trượng biến thành bộ dáng gì nếu như bọn hắn thật mình tưởng tượng một cái bộ dáng cho mình tạo hình chỉ sợ bọn họ cảm thấy dựa theo thẩm mỹ không quá quan liền có chút mất mặt người lùn chế tạo vũ khí không chỉ có muốn uy lực mười phần giá trị sử dụng cao đồng thời cũng phải phù hợp người sử dụng thẩm mỹ giá trị quan nếu người sử dụng cầm vũ khí của bọn hắn chính mình cũng ghét bỏ như vậy chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một kiện phi thường thất bại sự tình cho nên các người lùn cũng lười đi phê ý nghĩ thế này dù vũ khí là đã sớm có thiết kế mới không cần quản nhiều như vậy một cái ma pháp sư vũ khí thúng chi là một kiện còn cần gia công vũ khí các người lùn cũng sẽ không đi làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình tiếp nhận cái này một đống ngân sắc vật chất loại tinh thần lực lập tức thấu đi vào quả nhiên hiện tại cái này một đống ngân sắc vật chất liền cùng từ vật đồng dạng không có bất kỳ cái gì cái khác năng lượng ba động hoàn toàn không thể cùng sổ vũ khí so sánh với bất quá nọa cũng không thèm để ý người lùn thiết kế không thể không nói mười phần xào rượu cái này đống ngân s ắ c vật chất vô luận là chất lượng vẫn là mật độ đều dị thường cao đừng nhìn nó hiện tại co lại thành một đống nhưng là nọa cảm thấy nếu như dựa vào ma lực để nó mở rộng nói không chừng còn có thể biến thành gặng đạn ma trượng loại kia loại hình đâu mấu chốt nhất nọa tại cái này một đống vật chất ở trung tâm thật tìm được hai cái lỗ khảm hai cái này lỗ khảm bốn phía vai k ắ c lấy lít nha lít nhít quỷ dị phu văn cụ thể tác dụng là cái gì n ọ căn bản không hiểu rõ nhưng là hắn có thể đoán được đây là dùng để tăng lên cùng kết nối toàn bộ vật chất hạch tâm xào rượu thiết kế làm như vậy vì có thể phát huy ra bảo thạch lực lượng sao noa nội tâm âm thầm suy đoán không thể không nói là chế tạo ra ỉn phải ỉ t ỷ gồn nẹt t r ù n g tộc chỉ sợ mình cái này mà t r ư i n g thật đúng là tham khảo cùng tham khảo ỉn phải ỉ t ỷ gồn nẹt một chút thiết kế đâu bất quá đáng tiếc là lỗ khảm chỉ có hai cái không thể cùng ỉn phải ỉ t ỷ gồn nẹt như thế có thể đem tất cả bảo thạch đều nhét vào nhưng là với ta mà nói cũng đầy đủ nữa nha nói tóm lại noa vẫn tương đối hài lòng bởi vì nọa vốn là không có nghĩ qua muốn đem sáu quả bảo thạch toàn bộ quy về mình có khỏi cần phải nói nọa thực lực không cho phép hắn làm như vậy húng chi đợi đến về sau có thực lực nọa chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thêm coi trọng những này bảo thạch hai viên đối nọa mà nói hữu dụng bảo thạch như vậy đủ rồi cái khác bảo thạch nọa đang thu thập về sau liền sẽ phát tán ra chứ cho thạ n ổ dạng này không chỉ có xe an toàn đồng thời cũng có thể cho thạ n ổ mang đến càng nhiều địch nhân đâu